Chương 114, lên sân khấu. Lẽ nào gần nhất ở trong thành giết người làm loạn chính là các người ạ?" Mặc Hàm đứng ra quát hỏi, đem Dược Linh Yên cùng xa Lạ thiếu nữ bảo hộ ở phía sau mình. Đồng thời nhỏ giọng nói rằng: "Dược sư muội, để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi trước tiên dẫn nàng trở về chúng ta trấn địa." Mặc sư huynh, đi mau, muốn chạy trốn." "Ha ha ha, vậy có dễ dàng như vậy? Bị ta tự buồn bã coi trọng nữ nhân, liền chuẩn bị thật bé ngoan khi ta món đồ chơi đi." "Uy, bàn tử, bên cạnh cái kia chướng mắt nam liền giao cho ngươi. Cẩn thận một chút." cũng đừng làm cho cho ngươi bạo chướng chi độc đem ta tìm được hai cái món đồ chơi mới làm cho họ rồi. Tự Buồn Bã hê hê hê hê địa âm nợ nụ cười hai tiếng, trên người bay lên màu tím nhạt linh khí, chính là liếm lắp sắc bén móng tay, thật nhanh trùng chạy tới. Đường Hồng thực hiện được. Mặc Hàm thời khắc nhìn chầm chằm Tự Buồn Bã, thấy người sau vọt tới, chính là đột nhiên đạp xuống mặt đất, cả người chấn động lên cháy hừng hực linh khí xí diễm, vung cánh tay hướng cần đi. Công kích như vậy, có thể không ngăn được ta. Tự Buồn Bã âm hiểm cười một tiếng, thân hình như ú oảnh giống như trong nháy mắt tăng tốc bạo phát, nhảy lên một cái, đạp ở Mạc Hàm trên cánh tay nhảy tới. Không được để hắn lẹn trôi qua. Mặc Hàm trong lòng ám đạo khô ổn, lòng bàn chân đạp xuống liền muốn hướng về sau người đội theo. Nhưng là đấy lòng run lên bẩn bật, dâng lên cảm giác nguy hiểm, vội vàng hướng một bên tránh đi. Ẩm. Một bộ bóng người khổng lồ đột nhiên lẹn ở hắn vừa vị trí, trong nháy mắt vùi lập tiếp theo nói hô sâu. Nhí mập một cước từ trong hầm đi ra, bởi vì trên mặt thịt nhiều lắm mà chổng chen thành một cái khe con mắt liếc Mạc Hàm. "Đường này, không thông, đối thủ của ngươi là ta." Đáng ghét. Mạc Hàm quay đầu, chỉ thấy nải tự bọn bạ bóng người đã đuổi theo dược linh yên hai người biến mất ở trong sương ngủ, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Nhất định phải không có chuyện gì a. Hắn nhìn chằm chằm che ở trước mặt mình nĩ mập, ở trong lòng đọc thầm nói: Trốn a trốn a, hai vị mỹ nhân khả khả khả. Làm sao tốc độ chấm như vậy a, chẳng lẽ, nhưng thật ra là ở mê hoặc ta sao? Không ổn a, ta hiện tại rất hưng phấn đâu. A ha ha ha ha ha. Không cắt đuổi được. Dược Linh Nghiên lôi kéo xa lạ thiếu nữ ở trong sương ngủ nhanh chóng chạy trốn, tốc độ đã là nhanh nhất, nhưng hoàn toàn không có cách nào cùng tự buồn bã kéo dài khoảng cách. Mà xem người sau một mặt cười dâm đãng dáng vẻ, phảng phất căn buồn không có quyết tâm, chỉ là đang đùa bỡn các nàng. Có thể, có thể đánh thắng sao? Dược Linh Yên ở đấy lòng tính toán, Các nàng vị trí hiện tại, cự ly tiên thương cốc trại còn có một đoạn rất dài lộ trình. Đường phố chu vi tuy rằng đều là phong ố, nhưng trên căn bản không có gì người. Mà ở mê vụ giáng lâm sau khi, rộng lớn bên hồ thành thị thì càng như một tòa thành trong không. A Vào lúc này, nếu như hắn ở là tốt rồi. Dược Linh Yên nhớ tới là Hà, nhưng mà hắn ở nửa tháng trước liền rơi vào huyết giang, nghe nói rơi giang người chưa bao giờ có một nhân sinh còn, thiếu nữ tuy rằng ngoài miệng nói phải tin tưởng hắn, có thể chung quy đáy lòng vẫn là cho rằng phần này độ khả thi quá mức nhỏ bé. Có điều, độ khả thi tiểu tóm lại không phải không, bằng không nàng cũng sẽ không đến ngoài thành đi trở lạc hà rồi. Tỷ tỷ cẩn thận. Nghe được giọng thánh nhắc nhở, Dược Linh Yên ánh mắt đoản tụ ở trước mắt. Nguyên lai like ở chính mình chốc lát thất thần thời gian trong, Tử vong cốc tự buồn bã đã vượt qua các nàng. Hê hê hê hê, vọt vào ta ôm ấp đi, tiểu khả ái chúng. Chỉ thấy tự buồn bã mở hai tay ra, trên mặt cười dâm đãng dường như chờ chủ nhân ngẫu như vậy. Dược Linh Yên lập tức dừng lại, đồng một quyền hướng về sau người trên mặt đánh tới, nóng khiếu âm. Nhưng mà một quyền trong số mệnh, không có nửa phần thực cảm giác. Hê hê hê hê tiếng cười từ năm đấm bên dưới tiếp tục chuyển đến, Dược Linh Nghiên trên mặt cả kinh, lập tức cánh tay che ở trước người, hướng về sau nhảy xuống, kéo dài mấy thân vị. "Tỉ tỉ." Xa lạ thiếu nữ lo lắng hô. Dược Linh Yên trên cánh tay, chấm dã hiện lên hai đạo nhuệ vật cắt ra vết thương, máu tươi từ bên trong chảy ra. Dược Linh Yên dùng tay bưng vết thương, trên cánh tay sẽ rách giống như đau đớn làm cho nàng vẽ mặt hết sức thống khổ, nhưng nàng vẫn đem xa lạ thiếu nữ bảo hộ ở phía sau. "Hi hi hi hi." hi. liếm láp dính vết máu sắc bén ngón tay, ngón tay vừa nhọn vừa dài, như chi chu chân, nếu như mười thanh dấu ở trên người giao gam. Vẫn là sự nữ a, thực sự là thơ ngọt. Muốn phản kháng sao? Kha kha. Ta ngược lại thật ra không ngại, mà bất luận ta có nạp khí cảnh cửu trọng mà ngươi có điều táng tầng, mặc dù đẳng cấp, chúng ta độc tu cũng so với các ngươi những này nuông chiều từ bé cái gọi là danh môn chính phái mạnh hơn. Khi hỉ. Vãi, giấy rủa đi. Ta tôi chứng kiến các ngươi rơi vào vực sâu dáng dấp, tự buồn bã dường như say rượu giống như loạn trò loạn tròạng mà hướng về hai vị thiếu nữ đi đến, con mắt hiếp thành chang lưới liễm, thỉnh phảng phát sinh con rối như thế he he he cười. Nhìn tự buồn bã không áp sát, Dược linh yên che chở xa lạ nữ hài từng bước một lùi về sau nhưng mà đường lui cuối cùng là có phần cuối, như thế nào đi nữa sau này chạy trốn, cuối cùng vẫn là bị đuổi theo. Xa xa chuyển đến là một tiếng nổ vang, nổ tung khí lưu vào tới, cho dù là dược linh yên nơi này cũng cảm giác được đầu tứ chi hơi xưng lên. Thật không? xem ra bản tử bên kia đã giải quyết, sự kiên trì của ta gần như cũng chấm dứt, khí lèn, không kịp đợi, hiện tại liền để chúng ta bắt đầu đi. Tự buồn bã vỗ tay cái đọt, sau đó tốc độ đột nhiên nâng lên, hướng về tứ cô vô thân địa hai vị thiếu nữ chạy đi. Nghe được này tay, dược linh yến hai chân mềm nhũn, hấp trong nháy mắt dồn dập mấy phần, quỳ một gối xuống. Tỷ tỷ, ta Không có chuyện gì. Ngươi, ngươi chạy mau. Bất luận bất luận người nào thấy người sau trắng bệch mồ hôi nhạt, cùng hỏa thiêu một loại gò má cổ, đều rõ ràng đây tuyệt đối không phải không có chuyện gì dáng vẻ. Ta, ta không được. Xa lạp đầu thiếu nữ đung đưa đến dường như trống lắc. Nàng đi về phía trước một bước, ngược lại bảo hộ ở dược linh yên trước người, ánh mắt vẫn là hoảng sợ, thân thể cũng run rẩy không được, nhưng nàng không để cho bước. Nàng chứng mắt tự bận bã. Người sau trên mặt lại lộ ra một vẻ cười gian. Ta đây, thích nhất như vậy cái tình, chỉ cần lưu lại một, một cái khác ga cũng sẽ chính mình lưu lại, mua một tặng một, hi hi hi. Không biết sẽ không để cho người thực hiện được. Thiếu nữ hô lớn, hai tay ôm ở trước ngực dường như cầu khẩn dáng dấp, "Hắc chi thần a, xin người cứu vớt chúng ta." "Hả?" Chu vi trong xương mù phảng phất có một loại nào đó, bầu không khí bỗng nhiên thay đổi, một cơn gió vụ vụ thổi qua, tự buồn bã dưới chân hơi ngưng lại ngừng lại, cảnh giác chú ý bốn phía. Nhưng mà chẳng có cái gì cả phát sinh. "Ha dọa ta một hồi." Thiếu chút nữa đã quên rồi, các người cái kia Hắc chi thần cũng chính là thất, mất tâm người đi. "Khà Hắn hiện tại cũng không có khoảng không đâu. Vì lẽ đó, Không ai có thể tới quay rối chúng ta tìm yến, để chúng ta đồng thời hào hào hưởng thụ đi. Tự Buồn Bã cười dâm đáng lần thứ hai vào tới. Sao? Làm sao sẽ? Thiếu nữ lần này triệt để hoàn rồi, lại liên tục la lên vài tiếng, Hắc Chi thần quả nhiên vẫn không gặp hiện thân. Ngay ở Tự Buồn Bã sắp nắm lấy hai vị thiếu nữ thời khắc, trong xương đột nhiên truyền ra đồ sắt ông minh chi thành, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một thanh cổ điện trường kiếm trên không trung xẹt qua một trận tàn ảnh, quay về bay tới. Bất Thiên bất ỷ rơi vào Tự Buồn Bã cùng thiếu nữ trong lúc đó, đem hai người tách ra. Ngươi nào, dám phá chuyện tốt của ta? Bị bất ngờ công kích ngăn cản, Tự buồn bã trong mắt lấp lóe một luồng tức giận, ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm mục tiêu. Một bóng người rơi vào nóc nhà trên. Hắc Chi Thần. Xa lạ thiếu nữ nhìn thấy thân ảnh kia, mừng dỡ chốc lát lại phát hiện người tới cũng không phải là vị kia hát Chi Thần. Nhưng Dược Linh Yên biết người tới là ai? Lạc Hà. Chương 115. Lạc Hà. Dược Linh Yên sắc mặt xem ra không thế nào tốt, nhưng thấy đến Lạc Hà lúc, vui sướng tâm tình vẫn là đem trên thân thể thống khổ hòa tan mấy phần. Nàng ở Sa Lạc đỡ, miễn cưỡng chống đỡ lên. Ừ. Lạc Hà gật ngủ, rơi xuống hai nữ bên người. Linh Yên, không có sao chứ? cũng còn tốt. Dược Linh Nghiên miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Lạc Hà sơ soạn bỏ thuốc linh yên lòng bàn tay, thăm dò người sau trong cơ thể cũng không dị dạng, hơi có chút kỳ quái. "Linh Nghiên, ngươi trước tiên vận công ổn định khí tức đi, đừng làm cho kỳ thực độc bạo phát, nơi này ta đến xử lý." "Vậy thì, xin nhờ ngươi." Dược Linh Nghiên lắc đầu, ngồi xếp bằng xuống, lại nói, "Các ngươi là không phải thật giống không đem ta để ở trong mắt." "Ha ha ha ha ha." ha. Lao tử nhưng là tự bã, thử vong cốc độc tử một trong." "Tùy tiện chạy tới một nạp khí cảnh thất trọng giá hỏa, cũng dám xấu lão tử chuyết tốt." Tự buồn bã quát lên một tiếng lớn, trên người linh lực uy thế hết mức thả ra ngoài, giống như tà ma bình thường trầm trọng. Nay bỡ nào dùng cái gì hướng về gặp phải bất kỳ nạp khí cảnh cửu trọng linh lực uy thế cũng cao hơn, nghiêm nghị đến phản pháp không giống như là nạp khí cảnh giống như vậy, thân thể áp lực tăng gấp bội. Hoảng sợ đến không nhúc nhích được chứ. Haha. ha, dám phá hỏng ta chưa tốt, vậy thì cố hết sức tịch thu cái mạng nhỏ của người đi. Chết đi. Tự buồn bã cả người phiêu giấy lên màu tím linh diễm, cười khẩy vây vây sắc bén kéo tới. Nói quá không biết ngượng. Lạc Hà cảm thấy bị một luồng sát cơ khóa chặt, ánh mắt cũng là dùng mình, rút ra cắm trên mặt đất kiếm. Toàn thân ở trong chớp mắt hiện lên Tế Lân, gần lực tăng vọt hành kiếm trở lại. Cong, bong bong bong cong, con. tự buồn bã muội thanh cười khẩy, đều sẽ vung ra một bóng. Sắc bén ngón tay rơi vào trên thân kiếm, phát sinh lanh lảnh ông minh chi thanh. Lạc Hà Thiết thân linh hội sau mới phát giác, tự buồn bã thấp bé vóc người này nhìn như nhẹ nhàng vung bóng, mỗi một đánh đều phảng phất bí mật mang theo thế như vật tấn. Tuy là móng tay, nhưng có thể mang theo từng đạo từng đạo tàn bạo nhật phong, liền huyền mãng thân tan. Mấy chiêu hạ xuống, càng bị áp chế. Bảy cảnh quả nhiên còn kém chút sao? ở trước mắt tự Phát hiện mình cùng đối phương trong lúc đó tồn tại một loại nào đó trên lệch, không chỉ là linh khí lượng trên, tựa hồ đang chất trên cũng có khác nhau. Nhưng hắn không nói được loại này trên lệnh đến tuột cùng là cái gì, không đúng vậy sẽ không như vậy bị người sau áp chế, lại đều chống được rồi hả? Kha kha kha hắc, thật không tệ đây, liên bảy tầng cảnh mà nói. Có điều, ta đối với nam cũng không hứng thú gì, đón lấy, liền muốn quyết tâm rồi. Tự buồn bã lộ ra he he he he cười khẩy, hai móng lộ ra màu đỏ tươi hung quang, thân hình xoay một cái, giống như hóa thân một trận cuồng phong bao phủ tới. Cho ta một chiêu mất mạng đi. Lạc Hà nghe vậy lạnh một tiếng. Nội tâm thì lại hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nếu bảy tầng cảnh trình độ không đủ, vậy hắn cũng chỉ có thể tại chỗ. Đột phá tầng thứ này, Thánh bí thuật Thanh Liên Hồn vi biến. Theo đáy lòng âm thanh hạ xuống, Lạc Hà trên trán một đạo màu vàng đen hoa sen hoa văn triển khai Trong đáy mắt, một luồng thần bí mà ba động kỳ dị tràn ngập khi hắn trên người, phảng phất cả người biến thành một đóa hòa liên, linh lực uy thế cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Ca. Bên trong đan điền truyền ra một tiếng nhỏ bé phá vụt, Lạc Hà tu vi đột phá đến nạp khí cảnh bắt trọng cấp độ. Lại là ca một tiếng, lần thứ hai đột phá. Tu vi đạt đến nạp khí cảnh cửu trọng. Sau đó Linh lực y thể không hề tăng trưởng, tu vi khí tức tự tự hướng tới ổn định. Lần này xem như là san bằng cảnh giới trên nữa chứ. Lạc Hà mở hai mắt ra, đáy mắt tinh mang rợi lên. Thấy tự vườn bã như xoáy giống như đột đến trước người, chính là hoành lên trường kiếm, trên người tử thanh màu linh khí giấy lên, hóa hình làm một đầu thôn tiên cự mãng, lòng bản chân hiện lên một vòng âm dương. Dựa vào bí thuật thiêu đốt linh hồn chi lực đến tăng lên tu vi thời gian có hạn, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chìm hít một hơi, đem toàn thân linh khí cùng khí huyết chi lực rót vào kiếm, mặt đất không chịu nổi này cô áp lực nặng nề, độ nát chấn động bắn lên đầy đất bụi trần. Lạc Hà mắt lạnh nhìn tự buồn bã, trên chết địa vùng ra chiêu kiếu đó, hung mãnh cuốn ngày trận thức. linh khí cự mãng cuốn quanh thân kiếm bay đi, nước ra răng nanh phát sinh làm người chấn động cả hồn phách gào thét, tàn bạo gió cuốn hướng bốn phía tàn phá, cắn giết tất cả hữu hình cùng vô hình. Mạnh mẽ tăng cao tu vi, hai loại kiếm ý, thật là có đủ làm người ta bất ngờ, kha kha kha. Nhưng mà a, này còn rất xa không đủ. Tự buồn bã cười khẩy một tiếng. Trên người linh khí lần thứ hai bạo phát, hai trảo mạnh mẽ xé ra cự mãng, đi ngược dòng nước. Năm ngón tay cũng thẳng, đến thẳng lạc hà trái tim. Như vậy như vậy, như thế nào đây? Lạc Hà rõ ràng chính mình hay là đang linh khí so đấu trên kém một chút một tay, cũng không địch trí, cười khẽ một tiếng, liền đưa tay đặt tại trên đất. Trong khoảnh khắc, mấy trăm đạo linh kết sáng lên, cấu trúc số tròn tỏa ra ngược linh trận. Thành bộ linh lực dây khóa xoạt xoạt xoạt điệu từ chính giữa trận pháp bắn ra, đạo mắt liền cuốn quanh tự buồn bã toàn thân. Cái gì? Tự buồn bã mặt lộ vẻ kinh sắc, tự hồ lâm vào hoang mang bên trong, nhưng mà sau một khắc vừa cười lên, chỉ thấy màu tím linh khí ăn mòn linh lực dây khóa. Có phải là cho rằng khống chế lại ta? Kha, kha, kha các ngươi, loại này vật căn bản vô dụng. Hắn cười gian nhẹ nhàng một dẫy. Mười mấy điều linh lực dây khóa liền theo tiếng gây vỡ, nhưng tất cả vẫn còn lạc hà tính toán bên trong. Thật sự vô dụng sao? Lạc Hà khẽ mỉm cười thân thể hướng về chết trước đi, chỉ thấy một bộ cao to bóng người vàng óng từ phía sau hắn lao ra. Tự Bồn Bá bị linh lực dây khóa khống trụ chốc lát, đối với bất thình lình công kích cơ hồ không có phòng bị, chỉ có thể miễn cưỡng triển khai linh khí bảo vệ thân thể. Đúng. Ngày thương vệ trầm trọng một đòn ở giữa Tự Bồn bá, người sau cơ hồ không có dễ rũa, như đạn pháo bình thường bắn ngược mà ra, liên tiếp đánh ngã mấy bức tường, bưng không có ở phía tích bên dưới. Hồ. Lạc Hà thở phào nhẹ nhõm. Dạy trừ thánh thuật, tu vi cấp tốc đi về nạp khí cảnh tất trọng cảnh giới. Tử vong cốc người quả nhiên nguy hiểm, nếu không phải mình bên người mang theo ngày thương vệ, e sợ ngày hôm nay lành ít giữ nhiều. Lạc Hà ánh mắt từ từ rõ ràng. Tuy rằng thân thể sử dụng thánh thuật sau có chút suy yếu, nhưng hắn rõ ràng, nhất định phải thừa dịp hiện tại diện trừ hầu hạn, chính là lên đường, chuyển động thân thể, hướng về tự buồn bã ngã xuống này khu phế tích đi đến. Cà ca cẩn thận. Phía sau xa lạ kia nữ hải bông nhân hô. Lạc Hà nghe vậy sở, đáy lòng cũng là dâng lên một vệt rung động, thân thể tự động hướng về bên cạnh tránh đi. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang một bộ bóng người khổng lồ đột nhiên nện ở hắn vừa vị trí, mặt đất trong nháy mắt vùi lấp tiếp theo nói hô sâu. Bùi Lãng cuộn gọn, ba vị đỉnh đầu nón rộng vành bóng người xuất hiện tại đối diện, phân biệt một gậy, một mập, trường số 1, Thiên Thương Cốc. Không đúng, hóa ra là Huyền Kiếm tông người. Cầm đầu gậy cái cả người quấn quanh lấy băng, gậy chơ sương, nhưng khí tức nhưng cực kỳ tinh luyện. Lạc Hà nhận biết được, trước mắt người này cũng là nạp khí cảnh cửu trọng, có thể linh lực uy thế so với kia tự buồn ba cao hơn nữa. Còn lại hai người cũng vậy sao? Lạc Hà đánh giá ba người kia, ba người kia cũng đánh giá hắn. Nhưng ánh mắt càng nhiều rơi vào Lạc Hà phía sau ngày thương vệ trên, tựa hồ có không nhỏ kiên kỵ. Sơn Cửu con đem Tự Bồn Bã lôi ra đến, chỉ thấy này gầy vóc dáng hướng một bên cao to phân phó nói, cao to thích thú một tay cắm vào phế tích bên trong, rắc ra chôn ở dưới đáy Tự Bồn Bã. Tự Bồn Bã đẩy ra tay rơi xuống đất, trên người tràn đầy vết máu, đủ thấy ngày thương vệ cũ đấm kia uy lực kinh khủng. Đáng ghét. Tự Bồn Bã nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm đấm, vụt, chính mình tới, vội vã khống chế ngài thương vệ chuẩn bị lên chiến. Nhưng thấy người sau bị này gầy vóc dáng một tiếng hét lại, không chi giao chạy gì đó, trên người linh khí hỏa diễm tắt hạ xuống. Ha ha ha ha ha ha ha. Cũng tốt, liền để tiểu tử ngươi lại sống thêm một trận. Chờ xem, món nợ này ta tử vong cốc tứ độc tử tự buồn bã tất sẽ đòi lại. Ngay vậy, Lạc Hà Minh Bạch đối phương muốn rời khỏi. Chính là khống chế ngày thương vệ vung quyền công tới, nhưng mà bốn người kia bên trong bản tử đột nhiên phun ra một cái khói độc, trong nháy mắt nổ bể ra đến, mạnh mẽ sóng trùng kích không thể tới gần. Đúng rồi, thử, ta sẽ thấy để cho một mình ngươi lễ vật khá khá khá khá. Làm ơn tất yêu thích. Chỉ nghe một thanh âm vang lên chỉ vang lên. Khói độc tản đi, thân ảnh bốn người biến mất. Lạc Hà đang định đuổi theo, phía sau truyền đến thống khổ tiếng ho khan. Dược Linh Yến bệnh cũ, tái phát. Xin nhớ quyển sách phát lần đầu tiên miễn. Điện thoại di động hay cập nhật nhanh nhất địa chỉ mạng, chương 116, ngươi đồng ý, tiếp thu loại này dáng giúp ta sao? Mạc huynh, tỉnh lại đi. Nghe được lời ta nói sao? Ở một mảnh sụp xuống phế tích bên trong, Lạc Hà mấy người tìm được rồi vết thương chẳng trị chính đang ngất mà hàm. Sư huynh, cánh tay của hắn. Ừ. Diệp thanh thanh. Dược Linh Yên cùng xa lạ Thiếu nữ đều là khó có thể tin tưởng được địa che miệng lại. Lạc Hà thì lại trầm trọng địa điểm gật đầu. Bất luận làm sao sự thực chính là như vậy, Mạc Hàm cánh tay phải đã không biết tung tích. "Hì?" Mạc Hàm trong miệng phát sinh hơi thống khổ diễn dị, mở mắt ra tỉnh lại. "Dược sư muội? A, Lạc huynh. Hô, các ngươi đã tới a, không có chuyện gì là tốt rồi." Mạc Hàm nhìn thấy Lạc Hà cũng là trên mặt vui vẻ, đang muốn chống đỡ lấy để cho mình ngồi xuống, mới phát giác cánh tay phải trống rỗng, chính mình chỉ còn giữ lại một cái cánh tay trái rồi. Nón cánh tay Mạc Hàm trong mắt ánh sáng tối xâm lại, cầm lấy Lạc Hà tay miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên. "Thật không? Ở đây trong lúc nổ tung bị hủy a? Mạc huynh, không có sao chứ?" Lạc Hà rõ ràng địa cảm giác được, Mạc Hàm ngữ khí có chút mất mát. Hắn rõ ràng, người sau từ trước đến giờ là ý chí kiên định, tính cách cũng ngay thẳng người. Có thể dù sao một cánh tay đối với sở trường chân vũ tu giả tới nói, quá là quan trọng. Đặc biệt, vẫn là thường dùng tay phải. Mất đi cánh tay phải, đối với Mạc Hàm mà nói từ một loại ý nghĩa nào đó thậm chí giống như là con đường tu luyện ngưng hẳn. "Để cho các ngươi lo lắng sao?" Mạc Hàm cười khổ một cái, lắc đầu một cái. Ta không có gì chuyện rồi. Đối đầu loại kia kinh khủng đối thủ, còn có thể lưu lại một cái mạng, ta đều cảm giác mình thật sự là quá may mắn. Máu đã dừng lại, vết thương trên người cũng đều khép lại, là Lạc vinh công lao sao? Đa tạ. Không cần. Lạc Hà thấy người sau tựa như muốn chắp tay nói tạ ơn, vội vã vùng vùng tay. Hắn sát thực bang mạc Hàm khôi phục tương thế, nhưng từ trước mắt đích tình huống đến xem, người sau muốn thích dưỡng một tay sinh hoạt, còn cần một khoảng thời gian rất dài. Thử vận cốc, những người kia đây. Mạc Hàm lại có thể nói, bọn họ tựa hồ có chuyện gì, không có ham chiến. Liên kết quả mà nói, chúng ta bị thả một con đường sống. Tuy rằng rất không cam tâm, nhưng sự thực chính là như vậy. Như vậy à? Đã như vậy, chúng ta hay là trước chạy về cứ điểm đi. Tòa này ngàn quang bên hồ thành thị, có người nói làm xương mù tràn nọ lúc, thường có yêu thú qua lại. Hơn nữa cứ điểm chúng ta nhiều người, tử vong cốc cũng không dám tìm đến. Ừ, đi thôi." Lạc Hà nói xong trống đỡ đỡ mặc Hàm chuẩn bị đi, lại phát hiện người sau đuối đầu không có bước chân. Một hồi lâu, mới phát giác người sau thân thể run rẩy giọt nước mắt chiếu xuống tràn đầy cho bụi trên mặt đất. Trà ngập không cam lòng thanh âm của từ mặc Hàm trong miệng nói ra. Phạm phất quyết định rất lớn quyết tâm. Lần này tuy rằng thất bại, thế nhưng a, Lạc huynh, nếu như lần sau gặp lại bọn họ, ta nhất định phải làm cho bọn họ đẹp đẽ. Chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Nghe vậy, Lạc Hà trầm mặt một lát, khẽ mỉm cười. "Đúng vậy à. ta cũng giống vậy. Đường về trên, không lại tao nộ phiền quái gì." Lạc Hà từ dược linh Yên cùng Mạc Hàm nơi đó, biết ngàn quang hồ phụ cận tòa này quảng đại cổ thành đại thể tình huống. Càng bất ngờ địa biết được, từ tự buồn bã trong tay cứu xa lạ tiểu nữ, đó là thuộc về lâu dài tới nay ở tại tòa thành cổ này, dân bản địa bên trong một thành viên. Tên là Lữ là hình dạng đáng yêu, tính cách thoáng hướng nội thành xuân thiếu nữ. Bởi vì dân bản địa sở sinh sống địa phương, ở vào bên hồ cùng cổ thành đối lập một bên khác. Mọi người sau khi thương lượng quyết định, chờ sương mù tràn ngập tiêu tan sau, cho nữa thiếu nữ trở về dân bản địa thôn xóm, tương đối an toàn. Đến cứ điểm. Trong cứ điểm Thiên Thương Quốc đệ tử nhìn thấy chỉ còn một cái cánh tay trái mặc Hàm lúc, đều có chút thất kinh. Mạc Hàm bỏ ra một phen công phu mới để cho mọi người an tâm xuống. Hay là đối với hắn mà nói, giờ khắc này cần nhất chính là một người yên tĩnh suy nghĩ chuyện sau này, liền ở an bài sau Lạc Hà mấy người sau liền một mình giải lao đi tới. Lạc Hà phân đến một cái phòng. Có thể là kiến trúc bản thân nắm giữ một loại nào đó che chở, nội bộ hư hao cũng không có ngoại độ nghiêm trọng như vậy, hơi hơi thanh ly đi chồng chất bụi trần liền rực rỡ hẳn lên. Lạc Hà lâu không gặp địa bàn ngồi ở trên giường, cũng không phải rất mệt. Tuy rằng trước sử dụng thánh thuật lệnh tinh thần có chút mệt mỏi, nhưng bởi vì thời gian kéo dài không lâu, ở nửa đường trên cũng đã khôi phục gần đủ rồi. Hắn nhắm hai mắt lại, trong đầu mô phòng trở về trôi trước đây cùng này tự bọn ba đối chiến địch tình cảnh. Trận lệnh rất lớn. Không nghĩ tới đều là cũ trọng cảnh, trong đó còn có rõ ràng như thế thực lực ăn. Lần sau gặp gỡ, nên làm sao ứng đối? Lạc Hà muốn không quá ra đà án, duy chỉ có một điểm không thể nghi ngờ, đó chính là mau chóng ngâng lên thực lực của chính mình. Huống chi, đích đến của chuyến này dĩ như đến, nhưng hiện nay vẫn không có tịnh sinh chi liên nợ hoa manh mối, hay là đến thời điểm cũng sẽ tao ngộ khẩu chiến. Nhìn tới, tăng cao thực lực đúng là việc cấp bách. Bất luận hắn làm sao cân nhắc, cuối cùng rồi sẽ quy kết đến thực lực không đủ về điểm này. Lạc Hà cảm thấy được trái tim của chính mình có chút loạn, đơn giản liền không hề suy nghĩ, ý thức bắt đầu trốn vào thức hải quan sát này thái cực thần luân linh hồn chi lực. Đồng thời vận chuyển lên tiên thương vạn sinh quyết công pháp, hấp thu luyện hóa linh khí. Lúc nửa đêm, có kẹt một tiếng vang nhỏ, có người lặng lẽ chạy vào Lạc Hà gian phòng. Tuy nói không phải không tín nhậm, nhưng Lạc Hà ở gian phòng của mình chu vi bố trí một ít linh trận, vì lẽ đó ở đây người xâm nhập ngay lập tức, hắn liền tỉnh lại. "Là ai?" Lạc Hà cảm giác được một đôi tay sờ lên eo lưng của chính mình, tựa hồ muốn thừa cơ ôm lấy chính mình, liền một cái giữ lại người sau thủ đoạn, quay người vừa nhìn, càng là Dược Linh yên. "A." Tay của thiếu nữ bị Lạc Hà đẩy lại, tựa hồ chịu đến không nhỏ kinh hãi, phản ứng khá lớn, lại vội vã che miệng lại, phảng là lo lắng âm thanh truyền đi bị những người khác nghe được. Lạc Hà nhìn thấy là Dược Linh Nghiên. Vừa thở phào nhẹ nhóm, lại cảm thấy rất là kỳ quái. Cô nàng này, Trời tối người yên bỏ đến trên giường mình là muốn làm gì? Nhưng mà muốn có thể còn chưa nói lối ra, Lạc Hà đã bị Dược Linh Yên té nhào vào trên giường, không khỏi sửng sở, lấy lại tinh thần mới phát giác thiếu nữ thân thể dị thường nóng rực, gò má thiêu đến giống như bôi hoàng hạ. Thái Dương ướt đát mồ hôi hột lệnh sợi tóc có chút dính liền, rõ ràng rất không thích hợp. Nhưng hắn thông qua thủ đoạn thăm dò Dược Linh Yên tình huống trong cơ thể, nhưng biểu hiện một chút có thể để cũng không có. Linh Yên, ngươi làm sao vậy? Lạc Hà, ta, ta nóng quá ta đã nhịn không được, ta nghĩ Không, không được. Nhưng là, có thể như quả là của người nói, cũng có thể. Lạc Hà cảm nhận được thiếu nữ áp đảo ở trên người mình, hô nhiệt khí thỉnh thoảng truyền đến một tiếng rên rỉ, tiếng nói chuyện nhỏ bé đến dường như mơ thề. Hay là có thể cảm giác được thẹn thùng, thiếu nữ đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn. Lạc Hà cảm giác mình cũng có chút miệng khô lưỡi khô. Trong cơ thể tựa hồ có một cấu ngọn lửa vô danh, tại hạ bụng khắp nơi loạn ngậy lên. Hắn minh bạch đây là cảm giác gì? Thế nhưng như vậy không đúng. Dược Linh Nghiên rất rõ ràng cũng không phải là tỉnh táo trạng thái, có lẽ có nguyên nhân gì, tạm thành nàng bây giờ dáng dấp Lạc Hà nhớ tới trước tứ độc tử lúc rời đi, tự buồn bã chuyển tới nói. Trong thành gần nhất có không ít nữ tu người bị tàn nhẫn sát hại chuyện, hắn cũng có nghe thấy. Nguyên lai like cái gọi là lưu lại một lễ vật, chỉ chính là cái này hả? Lạc Hà, người đồng ý. Tiếp thu loại này dáng giúp ta sao? Lại nhìn trước mắt, chỉ thấy thiếu nữ khẽ cắn lấy môi, hai tay bắt đầu thối lui quần áo trên người. Nương chân như ngọc da thịt, từng bước hiện ra ở Lạc Hà trước mắt. Còn tiếp tục như vậy, khẳng định liền không cách nào quay đầu lại. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Hà ánh mắt kiên định hạ xuống. Hắn một cái ngăn lại dược linh yên tay, đem giáp trải giường vây khoác lên người sau trên người che quất lộ ra ra thịt. Tiếp đó, nhất định phải trước ở những người khác phát hiện trước, nghĩ biện pháp để dược Linh Yên tỉnh lại. Nhưng ngay khi thời khắc này, ngoài phòng chuyển đến Lưu Ly tiếng hô, bất hảo. Linh Yên tỷ tỷ biến mất không thấy. Chương 117, dân bản điệu thôn xóm. Lưu Ly trước thay mặt ở Linh Yên gian phòng, e sợ Linh Yên là thật vất và nhẫn mại đến thiếu nữ ngủ, mới lén lút chồn ra gian phòng, tiến vào lạc hạ trong phòng. Kết quả Lưu Ly không biết nguyên nhân gì tỉnh rồi, phát hiện rược Linh Yên không ở trong phòng, xuống giường tới tìm. Không thể để cho Lưu Ly đem mọi người đều đánh thức. Lạc Hạ lấy chắc chủ ý sau Lập tức kích hoạt rồi nguyên bản ở ngoài cửa bày ra dàn buộc linh trận. Ba, bốn điều linh lực dây khóa cấp tốc bay ra, quấn quanh trên Lưu Ly thân thể, đồng thời phong bế thiếu nữ miệng, mang theo bị giằng buộc ngủ ở thiếu nữ trở về kéo. Linh Nhi tỷ tỷ ngươi ở đâu? A, a, a. Lưu Ly mặc dù là cái tu giả, nhưng tu vi có điều nạp khí cảnh nhị trọng, cũng không có luyện qua thân thể. Đối mặt Lạc Hà thi triển dàn buộc linh trận, dễ rũ thế nào đi nữa, cũng không tránh thoát. Rơi vào ngoài cửa. Lạc Hà cấp tốc mở cửa, che thiếu nữ miệng, đem nàng chặn ngang ôm vào gian phòng của mình, đóng cửa lại. A. Lạc Hà haha. Lưu Ly nhìn thấy là Lạc Hà đem mình ôm lấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vệ sinh đẹp hồng, ánh mắt có nhìn, nhìn thấy trên giường bị giáp trải giường gói hàng dược Linh Yên, càng thêm kinh dị, chính là liệu mạng rãy rủa. Nhưng này hơi quằn quại, hai người tư thế liền phi thường lúng túng. Xoẹt. Đừng lên tiếng, Lưu Ly. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Linh Yên hiện tại e sợ không đúng lắm, ngươi nên cũng không hy vọng nàng bộ dáng này bị những người khác phát hiện chứ. Lạc Hà kề sắt ở Lưu Ly bên tai, nhỏ giọng nói rằng, thiếu nữ nhu thân thể khẽ run, đối diện trên Lạc Hà hai mắt gật gật đầu, không có rãy rủa nữa. Lạc Hà nghe được ngoài cửa có người đi qua. Ta vừa, rõ ràng nghe có người ở đây hô to, làm sao mà qua nổi đến chưa thấy một bóng người đây? Ta liền nói cái gì cũng không nghe được đi. Ta xem a, ngươi là bởi vì Mạc sư Vinh chuyện, bây giờ nghe một điểm gió thổi cỏ lay, liền trông gà hóa quốc dáng vẻ. Có chút, Mạc sư huynh, thật là đáng tiếc. Ôi, chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Vẫn là trở lại tiếp tục thủ chúng ta cửa lớn đi. Ừ. Nghe ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa, Lạc Hà thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới buông ra trong lòng thiếu nữ. Chỉ thấy Lưu Ly uống mấy lần, thở gấp nhật khí. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, nghĩ đến là Lạc Hà vừa nãy cũng có chút căng thẳng, che thiếu nữ thời điểm không nắm thật đúng mực. "Xin lỗi, làm đau ngươi." "Không có chuyện gì rồi." So với cái này, Linh Yên tỷ tỷ trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Lưu Ly vung vung tay, nhìn thấy trên giường dược Linh Yên mở ra giáp trải giường, trên khuôn mặt nhỏ nhăn lừ đỏ càng sâu, chính là vội vã băng người sau đem ý phục trên người kéo tốt. "Ư, Linh Yên nàng, chỉ sợ là chúng rồi cái kia tử vong cốc tứ độc tử bên trong tiểu hài tử." Tự buồn bã độc. Nói qua, Lạc Hà siết chặt nắm đấm nện ở trên tường. Nói cho cùng, là chính mình còn chưa đủ mạnh, ngay cả mình người ở bên cạnh đều không bảo vệ được. Thật vất vả mượn dùng ngoại lực phản kích thành công, vẫn để cho đối phương cho đi rồi. Chẳng lẽ, làn này dục hỏa chi độc? Lưu Ly, người biết? Lạc Hà sững sở, chỉ thấy thiếu nữ đầy mặt ngượng ngùng, vặn vẹo nhăn nhó ngắt một hồi lâu mới để sát vào chính mình bên tai. Người lai, like, Lưu Ly trước chính là trong lúc vô tình gặp được tự buồn bã tàn nhẫn hành vi, mới bị người sau theo dõi. Mà chúng rồi tự buồn bã dục hỏa chi độc những kia nữ tính tu giả, cuối cùng đều ở dục đốt người dưới tàn nhẫn chết đi. Nếu như chế mở ra dục hỏa chi độc, dược linh yên thì sẽ từ từ lạc lối tự mình, cuối cùng hóa thành than tro. Đáng ghét. Lạc Hà lại đột nhiên đập một cái vết tường. Lưu Ly phòng Trừng có chút bị giận mình, thất kinh địa khoát tay áo một cái. Kỳ thực Lạc Hà ca ca cũng không cần quá lo lắng. Ta biết có một người, hán, khẳng định có thể giải mở linh yên tỷ tỷ trên người độc. Nha? Là ai? Là chúng ta bộ tộc thủ hộ giả, Hắc Chi Thần đại nhân. Chờ vụ tản đi, chúng ta liền đi tìm hắn đi. Thần. Lạc Hà sững sốt một chút, dưới cái nhìn của hắn, danh xưng này không phải rất đáng tin, luôn có chút bên trong hai cảm giác. Có điều, đối với Dược Linh Yên tình huống bây giờ, chính hắn đã sơn cùng thủy tận, bó tay toàn tập rồi. Chỉ có thể ký hy vọng vào cái kia chi thần sao? Lạc Hà cười khổ một tiếng. Vậy bây giờ, phải làm sao? Dược Linh Yên thân thể xác thực rất bỏng, ý thức cũng nằm ở mơ hồ trạng thái, một không tập trung nàng nàng liền chính mình đem ý phục trên người đẩy ra rồi. Để ở đây Lạc Hà cùng Lưu Ly đều cảm thấy lung túng. "Để cho ta tới đi." Lưu Ly nắm tay, nhẹ nhàng cắn phá ngón tay trò đầu, máu tươi nhỏ xuất hiện ở Dược Linh Yên nơi trán vẽ cái ký tự. Lạc Hà nhận ra, đó là một định chữ cuối cùng một bút vẽ xong, Lưu Ly thở phào nhẹ nhóm, thân thể có chút run rẩy, xem ra tiêu hao không nhỏ. Có điều hiệu quả rất rõ ràng. Dược Linh Yên rất nhanh sẽ nhắm hai mắt lại, an nhiên ngủ. Đây là huyết phù thuật định ký tự, có trấn tĩnh tâm hồn công hiệu. Đã như thế, Linh Yên tỷ tỷ đêm nay hẳn là sẽ không lại như vậy làm loạn. Lưu Ly xóa đi cái chán giọt mồ hôi nhỏ, hơi mỉm cười nói, "Lạc Hà đại cụ, ừ, vậy thì giao cho ngươi." Lại liếc mắt nhìn đang ngủ say Dược Linh Nghiên, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Xem ra ở sương ngủ tản đi trước, chính mình muốn khác tìm một nơi đợi rồi. Đi ra cửa điểm Lạc Hà nhìn bình tĩnh mà hộ. Bên trong di tích cũng không nhật nguyện. Máu đỏ thổ địa bên trên chỉ có vô tận đêm tối cùng ánh sao. Tầm thương thời điểm, có ánh sao soi sáng liền đầy đủ xua tan hắc ám, nhưng ở xương ngủ tràn lập lúc, ánh sao khó có thể xuyên thấu, lúc này hắc ám mới có thể chân chính địa lan tràn ra. Lạc Hà ngắm nhìn mặt nước, vang lên bên tai quen thuộc tiếng bước chân. Sư huynh, cái kia thiên tôn cốc, nàng vẫn tốt chứ? Ngươi nghe được? Ừ. Nàng đã buồn ngủ. Diệp Thanh Thanh ngồi vào Lạc Hà bên cạnh, nghiêng đầu dựa vào khi hắn trên bả vai. Sư huynh? Hả? Vừa nãy a Thanh Thanh trong lòng có thể lo lắng, cảm giác trống rỗng, rất sợ sệt. "Nha? A, ngươi đang ở đây sợ cái gì?" Sư Minh ngươi còn chuyện cười Thanh Thanh, thử! ta mới không nói đây." Haha, ha, không nói đừng nói đi." Lạc Hà thiếu thiếu khẽ gẩy lại thiếu nữ cái trán. Thiếu nữ lại cúi đầu, gián càng chặt hơn rồi. Bởi vì Sư Minh khẳng định biết Thanh Thanh tâm ý, Thanh Thanh mới không nói đây, hơn nữa, nói ra sẽ rất thẹn thùng a. Dược sư mỗi tối hôm qua bệnh lại tái phát à? Bởi chân thật nguyên nhân không tiện nói ra, Lạc Hà cùng Lưu Ly liền đối với Mạc Hàm nói láo. Thấy Mạc Hàm có chút kích động dáng dấp, hai người hơi có chút lúng túng. "Đa tạ ngươi, Lưu Ly. Ta phải làm, các ngươi trước cũng đã cứu ta." Lưu Ly nhận lấy cảm tạ, hơi ngượng ngùng mà bài làm lên ngón tay. "Như vậy, sương mù đã tản đi, chúng ta bây giờ lên đường đi." Mạc Hàm đối với những khác người sau khi phân phó xong, nói rằng, "Lạc Hà nhìn người sau trống rỗng cánh tay phải, có chút lo lắng, không quan trọng lắm đi, Mạc huynh nếu không nghỉ ngơi nữa sẽ, sát thực còn không làm sao thiếu. Có điều, ra ngoài đi một chút, cũng nên là chuyển đổi một hồi tâm tình đi. Vậy thì đồng tà đi." Lạc Hà gia tộc, liền năm người cùng rời đi tứ điểm, hướng về ngàn quang hồ một bên khác thôn xóm bước đi, tiến vào thôn xóm. Có thể thấy được đồng ruộng, bài chăn nuôi cùng phang ấp. Trong thôn xóm người nhìn thấy Lưu Ly, đều vây tay hướng nơi này lên tiếng chào hỏi, có điều xem ra đối với Lạc Hà mấy cái này ngoại lai người không phải rất hữu hảo. Án Lưu Ly nói, đại khái là vừa bắt đầu, có tán tu tiến vào thôn xóm làm loạn. Tuy rằng người kia sau đó bị Hắc Chi thần trừng phạt, nhưng là bởi vậy cho người trong thôn để lại ấn tượng xấu. Chương 118, hiểu lầm. Lữ Ly, trở về a. Một vị lớn tuổi chính là ông lão tiến lên đón, chống gậy Lạc Hà nhận biết được ông lão có điều nạp khí cảnh tâm trọng. "Dạ dạ." Lưu Ly bước nhanh về phía trước, đè xuống ông lão khô vàng tay, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngào. "Tối hôm qua ngươi không trở về, đoàn người đều lo lắng đây." Haha, ha, không có chuyện gì là tốt rồi." Ông lão tiếu thiếu, giơ tay vỗ ve đầu thiếu nữ, trong ánh mắt tràn đầy thương yêu. Vung tay ra, ông lão ánh mắt rời về phía Lạc Hà nơi này. "Lưu Ly, những người này là?" "Dạ dạ, Lưu Ly ngày hôm qua gặp phải người xấu, là những này ca ca tỷ tỷ đem ta cứu được rồi." "Dạ dạ tốt." Lạc Hà mấy người hướng ông lão gật gủ. "Nha nha." Đã như vậy Đó chính là chúng ta ân nhân rồi. Nếu không chê, liền đến trong phòng ngồi một chút chứ. Chuyện này, đối mặt ông lão mời, Lạc Hà há mồm không kể. Dù sao chuyến này còn có một cái khác mục đích, bên cạnh dược linh yên thượng nằm ở dục hỏa chi độc dày vỏ bên trong, cũng không ai biết lúc nào sẽ bạo phát. Nhất định phải mau chóng nhìn thấy vị kia Hắc chi thần. Lạc Hà nhìn về phía Lưu Ly, thiếu nữ tâm linh thần hội, lập tức đẩy ông lão lưng đi trở về. Ra ra, bọn họ có việc muốn thỉnh cầu Hắc chi thần đại nhân hỗ trợ. Ngài đi về trước đi, ta cho bọn họ dẫn đường." "A tìm Hắc chi thần đại nhân." Ông lão hơi sửng sợ. "A Vậy cũng muốn căn dặn bọn họ những này người ngoài thôn, đối với thần đại nhân tôn kính một điểm. Biết rồi, ra ra, có ta ở đây đây. Được được được. Ông lão tiếu tiếu không cần phải nhiều lời nữa, chống vậy chậm rãi đi xa. Lưu Ly thật dài địa hô một cái khí, chạm đích hướng Lạc Hà mấy người cười nói, "Lạc Hà ca ca, chúng ta đi thôi." Ừ. Ngàn quang hồ phạm vi rộng lớn, có một diện bao quanh Hắc Sắc Sơn Mạch. Lưu Ly cho ở này phiến thôn xóm, liền tọa lạc tại Hắc Sắc Sơn Mạch bên dưới. nói, "Vị thần chỗ ở đứng ở sơn mạch cao nhất vị trí." Mạc Lạc Hà đẳng nhân muốn gặp được Hắc Chi Thần, nhất định phải leo lên mảnh này cao vút trong mấy hát sát sơn mạch. Một cái méo mó cũng cũng đã xanh lắt thành tiểu đạo, nối liền chân núi cùng trên đỉnh ngọn núi. Lạc Hà chân trước vừa ra ở trên tầng đá, một luồng cảm giác quái dị tự nhiên mà sinh ra. Phản phất chính mình dưới chân không phải sơn, mà là một thanh phong mang tất lộ trường thương. Những người khác cũng đều mặt lộ vẻ kinh sắc, nhưng Lạc Hà chú ý tới lưu ly trên mặt cũng không có biến hóa gì đó, đại khái là sớm đã thành thói quen. Xem ra đây cũng không phải là cái gì đáng giá kỳ quái chuyện, hay là chính mình hiếm thấy nhiều quái. Thích thú tiếp tục tiến lên. Sơn Đạo cuốn lượn bản chiếc, Vũ Hồi hướng lên trên. Đến phần cuối, một tòa đại viện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ nghe trong viện truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó mấy con hình thể khổng lồ bóng đen từ cửa viện bỏ ra. Lạc Hà Định thân nhìn lại, những kia hành động cực nhanh bóng đen trên thực tế là một loại tên là liệt răng heo yêu thú, thực lực có thể ngang hàng tu giả nạp khí cảnh đến khí hải cảnh không giống nhau. Trước mắt này mấy con loại cỡ lớn liệt răng heo, vừa nhìn liền biết thực lực vượt ra khỏi nạp khí cảnh. Chúng nó từ mấy người bên cạnh xuyên qua, mang theo một trận cuồng phong, mọi người vội vã né tránh suýt chút nữa không đứng thẳng được. Cũng may Liệt Giang Viêu cũng không có đem bọn họ mấy người xem là mục tiêu, tự hồ là bởi vì lúc trước trong sân nổ vang mà thất kinh địa chạy trốn từ phía. Lẽ nào xảy ra chuyện gì sao? Lưu Ly, Linh yên trước tiên giao cho người, ta đi nhìn trong sân xảy ra chuyện gì. Ôi chào, ai, tôi, Lạc Hà ca ca. Hơi suy nghĩ, Lạc Hà triển khai Thiên cấp thân pháp Ngọ Hỏa Huyền Phong Bí Quyết, thân hình hóa thành một ngọn gió chạy, lòng bàn chân ánh lửa lóe lên biến mất ở trong mắt mọi người. Lại là ánh lửa lóe lên, Lạc Hà bóng người xuất hiện tại trong đại viện. Không người sao? Trong sân hơn rộng ở ngoài phân ra vài tầng, Lạc Hà đánh giá bốn phía, hướng sân nơi sâu xa đi. Vừa tiếng vang nghe tới là nơi này, lại đi vào một tầng sân, Lạc Hà rốt cục nhìn thấy một bóng người đứng sân trung tâm. Đang định đi tới hỏi do một phen, có thể thấy rõ ràng người kia sau đồng tử, con người đột nhiên co rú lại. Người kia cũng hướng Lạc Hà trông lại, chỉ thấy hắn cả người bị hắc khí quân quanh, trên ngón tay rọt máu lướt xuống, trên đất nổ tung một mảnh xương máu, tựa hồ trước đây không lâu mới cử hành một hồi tàn nhẫn tàn sát. Hắn là thất mất tâm người. Lạc Hà cảm giác cuống họng có chút phát khô, hắn không cách nào nhận biết được thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Phía sau mấy người vội vã tiếng bước chân truyền đến. Sâu nhất đích tình huống dưới Bọn họ 5 người khả năng đều phải táng thân ở đây. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đụng với thất mất tâm người rồi. Thực sự là một điểm chuẩn bị cũng không có. Sư muội, Mạc huynh, mau dẫn Lưu Ly cùng Linh Yên rời đi nơi này, nơi này có thất, mất tâm người. Lạc Hà hô to một tiếng, liền ra tay trước hướng này thất, mất tâm người phóng đi. Người sau tựa hồn là phát hiện Lạc Hà có điều nạp khí cảnh thất trọng tu vi, trên mặt lộ ra một vẻ tà dị cười. Hắn đang cười nhạo. Lạc Hà ánh mắt nhất thời tối sầm lại, nhưng không phải là bởi vì cảm giác mình bị xem thường mà là bởi vì nguyên bản linh trí không cao thất, mất tâm người cũng rất khó giải quyết, nhưng nếu trước mắt thất, mất tâm người còn đồng thời có cực cao linh trí, vậy thì quá kinh khủng. Không nghĩ nhiều nữa, Lạc Hà móc ra ngày thương vệ toàn lực ném tới. Nguyên châu kích hoạt dưới, màu vàng pho tượng hai mắt trong nháy mắt tỏa ra ánh sao, thân hình tăng vọt đến cao hai trượng, cánh tay sắt một quyền vung ra mang theo nghiền nát hết thể khí thế. Lạc Hà rút kiếm, một thuần bộ xuất hiện ở thất, mất tâm người phía sau, trên người hình như có hung mãng bóng mờ lên. Đây là hắn hiện nay dựa vào thân pháp có khả năng đạt tới tốc độ cao nhất, vì là chính là ở người phía sau thượng có thể phản ứng trước đem khống chế lại tung mang cuốn gậy chém, kiếm khí cùng quyền ảnh chớp mắt đã tới, đồng thời rơi vào nải thất, mất tâm người trên người. Mệnh trung. Nhưng Lạc Hà không chút nào không có thở phào nhẹ nhõm cảm giác, trái lại càng thêm cảm giác không tự tở. Bùi chân tàn đi, chỉ thấy thất, mất tâm người nửa bước chưa động. Sau lưng của hắn chẳng biết lúc nào mở ra một đôi cánh chim màu đen, đỡ được kiếm khí cùng quyền ảnh công kích. Cánh chim giương ra, cùng bạo xoáy trong nháy mắt hướng bốn phía tản phá. Ngày thương vệ đứng núi chịu xào, trực tiếp bị phong đánh bay ra ngoài, vùi lấp địa ba thước. Trên người linh lực lộ tuyến đạm từ từ đạm, lần không động đại nữa. Lạc Hà thấy do nhận bao phủ tới, lập tức thôi thúc lên huyền mãng thân, chống đỡ này mạnh mẽ như gió. Vẫn là cũng trượt mấy bước, mới dừng lại. Người, Thất Mất Tâm người khỏe miệng vùng lên, dơ tay chỉ vào Lạc Hà. Lạc Hà trong lòng thất kinh cảm nhận được không gian xung quanh có cô áp lực vô hình hướng mình nghiền ép lên đến. Chính là cứng ngắc cắn răng, đẩy cưỡng chế hướng này thất, Mất Tâm người phóng đi. "Sẽ chết sao?" Lạc Hà cũng không phải suy nghĩ những này, hắn chỉ suy nghĩ chết là không nắm giữ ý nghĩa. Không biết Thất Mất Tâm người muốn nói gì, cũng không biết hắn phải làm gì, Lạc Hà chỉ rõ ràng chính mình gặp phải địch, nhất định phải liều lĩnh chiếm trước tiên cơ. Hơn nữa, cũng không phải không có phần thắng chút nào. Lạc Hà hai tay kết ấn, thất, mất tâm người bên cạnh hiện ra Lạc Hà trước trong bóng tối bày ra liên kết. Gân nhín đạo liên kết đồng thời sáng lên, cấu trúc số tròn tỏa dạng buộc linh trận, mười mấy điều linh lực dây khóa từ chính giữa trận pháp bắn ra, đem thất, mất tâm người cầm cố trong đó. Lạc Hà tung thánh ấn, trong miệng khinh đọc pháp quyết. Thánh ấn trong nháy mắt triển khai thành một tòa màu vàng tứ phương lao ngục, hướng thất, mất tâm người lùng cái mà đi. Ngay ở Lạc cục kiên tâm lại thời khắc, phía sau truyền đến lưu lên một tiếng. Làm hắn tại chỗ sử sốt. A, Hà ca, ca mau dừng tay, vị kia chính là Hachii thần đại nhân. Chương 119, ưng. Thánh nhân à, nay thánh nhân chi ngũ cách dùng chẳng lẽ là dược điệp nộp thụ cho người. Thật không, ta liền nói làm sao chào vào một nhóm ngoại giới người, nàng thành công a. Cái gì? Lạc Hà cả Kinh. Chỉ thấy cái kia bị lưu ly xưng là hát chi thần đại nhân ra hỏa con ngón tay búng một cái, cuốn quanh ở trên người linh lực dây khóa cùng ràng buộc linh trận trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ tiêu tan. Màu vàng lao ngục cũng theo tiếng phá vụt, biến trở về thánh nhân rơi trên mặt đất. Đối phương nhặt lên thánh ấn, nhìn về phía là hạ, trên mặt lại lộ ra trước như vậy tà dị cười khẽ. Ha ha. Rất kinh ngạc sao? Nếu như trước ngươi gặp phải cái khắc thất, mất tâm người, nên rõ ràng ta cùng bọn hắn khác nhau, dù sao ta cứ giữ ý chí của chính mình. Nói qua, Hắc Chi thần hai mắt hóa thành một đối với tà đồng, cả người khí thế tăng vọt, dường như từ địa ngục thâm viên giới chui ra á ma, bùng nổ ra mãnh liệt uy thế. A, Lạc Hà đẳng nhân chịu đến vẻ này vì thế sốc, sắc mặt bỗng một hồi trở nên trắng bệnh. Đều buốc lên một thân mồ hôi lạnh, run dậy không thôi. Ha ha, ngươi vừa nãy dũng khí, vẫn là đáng giá khẳng định, nhưng thực lực có thể còn thiếu rất nhiều. Lạc Hà nghe được âm thanh lấy lại tinh thần lúc Mới phát giác Hắc Chi Thần đã thu hồi vẻ này kinh khủng ấy thế, đi tới bên cạnh mình, khẽ cười vô vỗ chính mình bay. Lạc Hà cảm giác món đồ gì rơi vào trong lòng, Túi đầu vừa nhìn, càng là này thành ấn. Hắn lúc này mới ý thức được, đối phương căn buồn không có đem mình vừa hiểu lầm để ở trong lòng, bởi vì đối phương là tuyệt đối cường giả. Lưu Ly, lại đây. A, là Hắc Chi Thần đại nhân. Thần ngoan. Hắc Chi Thần đem Lưu Ly bế lên, xoa xoa người sau đầu, chậm đích hướng về trong sân đi đến. Lạc Hà mấy người cũng không dám manh động, chỉ nghe đối phương đi mấy bước mở miệng nói rằng: Các ngươi còn lo lắng làm gì? Không phải có việc cầu xin cho ta sao? Xem ở các ngươi cứu Lưu Ly li Phần trên, ta liền ngoại lệ giúp các ngươi một lần đi. Rất rõ ràng, ở Lạc Hà đẳng nhân đến trước, đối phương cũng đã biết bọn họ ý đồ đến rồi. Mấy người vội vàng đuổi theo. Lạc Hà nhìn hát Chi thần bóng lưng, đối phương, Là thất, mất tâm người, mọc ra một đôi cánh chim màu đen, là ngàn quang hồ thủ hộ giả, cũng nhận thức dược điểm tiền mối. Tất cả manh mối hội tụ. Bỗng nhiên, một cái tên ở Lạc Hà đầu góc bảng đi ra. Ngài, chẳng lẽ là Ưng Tiền Bối? Lạc Hà bật thốt lên. Nửa tháng trước đang thử luyện tháp thời điểm, Dược thần trước khi đi từng nói, Lạc Hà có thể ở ngàn quang hồ nơi này gặp phải một vị tên là Ưng Thực Lực cực cường nam nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt được gọi là Hách Chi thần thất, mất tâm người hoàn toàn phù hợp này miêu tả. "Nha, ngươi biết danh tự này a? Trải qua bao lâu đây, danh tự này rất sớm đã bỏ. Nếu các ngươi muốn xưng hôi như vậy ta, cũng có thể đi." Ưng hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu liếc mắt một cái Lạc Hà, lại tiếp tục ôm Lưu Ly hướng về tiểu viện đi đến. "Xem ra ngươi có rất nhiều lời muốn nói. Ừ, vẫn là đi vào bên trong nói đi. Cái nhà này vừa xông vào mấy con không biết chết tử tế đâu, hơi có chút tản Vạn Bối là hạ, Đa Tạ Ưng tiền bối. Lạc Hà thi lễ một cái, hướng Diệp Thanh Thanh cùng Mạc Hàm Lật Cụ, đỡ dược linh yên theo vào tiểu viện. Bên trong khu nhà nhỏ có một phiến trì, một tòa đỉnh. Ở hưng dưới sự giúp đỡ, dược linh yên trên người dục hỏa chi độc giải khai. Thiếu nữ thức tỉnh, mở mắt ra vừa thấy được Lạc Hà, trên mặt tựa như hỏa thiêu bình thường hồng đỏ. Tuy rằng tối hôm qua ý của nàng thức không thế nào rõ ràng, nhưng ký ức tất cả đều cắt giữ. Mình ở mơ hồ trạng thái làm cái gì, nàng nhưng là hoàn toàn biết được. Chính là thân thể lập tức đứng thẳng lên. Giống như máy móc cứng bước nhanh đi tới bên cạnh ao góc, sau đó ngồi xổm xuống, xuống bưng kín mặt của mình. Linh Yên, ngươi không sao chứ? Dược sư muội, ngươi, ta, ta không sao rồi. Không cần phải để ý đến ta, để ta một người lặng lặng đi." Thiếu nữ quả thực xấu hổ tới cực điểm. Nhưng mà Mạc Hàm vẫn bị chẳng hay biết gì, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Hắn biết Dược sư muội đại khái là yêu thích Lạc Hà, thế nhưng cũng không biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Ho khan một cái, Lạc Hà cũng lo lắng Mạc Hàm tra cứu để Linh Yên rơi vào lúng túng, chính là ho nhẹ vài tiếng. Hứng tiền núi, Văn núi còn có một chuyện muốn nhờ. "Nha, a, không phải là liên quan với tỉnh sinh chi liên chứ?" dường như xoa xoa tiểu miêu bình thường xoa lưu ly đầu, không ngừng đầu, trong miệng khẽ cười một tiếng hỏi ngược lại, "Chính là, kính xin đương tiền bối." Lạc Hà sửng sở, nghĩ thầm ứng tiền bối quả nhiên phát hiện dược linh yên trên người kỳ thực chi độc. Hắn đang muốn tìm cầu, kết quả lập tức đã bị ứng tạt một chậu nước lạnh. Chuyện này nói, không cần phải nói, đã có người so với các ngươi sớm một bước đã tìm ta." Ứng lạnh nhạt nói, "Là ai?" Lạc Hà cả kinh, đối với lần này rất là bất ngờ. Lại, trừ mình ra ở ngoài còn có những người khác biết ngàn quang hổ sinh trưởng tịnh sinh chi liên. Mặc dù thực sự là như vậy, những người kia muốn này liên lại có mục đích gì? Lạc Hà xem Ưng tiền Bối tựa hồ cũng không muốn ở nơi này để tài trên tiếp tục tán gẫu xuống. Suy nghĩ một chút, lấy ra một thứ. Kiện món đồ này, kính xin Ưng tiền Bối xem qua." Ưng có chút kỳ quái địa nhìn về phía Lạc Hà đặt ở trên bàn đá vật, đồng tử con người hơi co rụt lại, thả ra ôm ở trên đùi Lưu Ly, đem cầm trên tay cẩn thận kiểm tra. Đó là một cái dây khóa lưu tinh trụ ý, mặt trên tràn đầy ban bác dấu vết, xem ra niên đại vô cùng cổ viễn. Một lát, Ưng trầm giọng hỏi: "Này Lưu Tinh Trụ Y, ngươi là từ đâu lấy được?" Về Ưng Tiên Bối, "Này Lưu Tinh Trụ Y là rượu thần Tiên Bối trước khi đi để bối mang tới." Hắn nói: chúng ta khả năng ở đây gặp phải ưng tiền bối ngài, dùng này lưu tinh chủ ý có thể được sự giúp đỡ của ngài. Lạc Hà chắp tay, đem gặp phải dược thần phát sinh chuyện rõ ràng mười mười điều nói cho ưng tiền bối. Ưng nghe được một nửa liền che mặt cười ha hả. Ha. ha ha ha ha ha ha. Ta từng ghi nợ một món nợ ân tình của hắn sao? Thật giống. Thiên kia sẽ nói ra thì sao đây? Hách chi thần đại nhân, dược thần tiền bối. Lai a. Thử, hắn nói không phải cái gì tiền bối đây. Bất quá là trước đây quen biết một bề ngoài thành thật người thôi. Nghe được Lưu Ly hỏi, dừng lại, thử một tiếng từ tốn nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lạc Hà. Biết rồi, này Lưu Tinh chủ ý ta nhận. Có điều, coi như như vậy, ta cũng không có thể ra tay giúp đỡ các ngươi. Trước tới tìm ta, chính là các ngươi tối hôm qua đụng tới tự xưng tử vòng cốc tứ độc tử bên trong hai người. Ta cùng bọn hắn trong lúc đó, định ra rồi một hồi phi thường trọng yếu giao dịch. Nếu dược thần tiên kia muốn ta trả lại hắn một cái nhân tình kia, đến lúc đó ta liền không ra tay rồi. Cách tính sinh chi liên nợ hòa còn có nửa tháng. Các ngươi muốn có được nó, phải dựa vào sức mạnh của chính mình đi." Ưng nói xong, trong tay hắc quang lóe lên, Lưu Tinh chủ ý liền biến mất rồi. Lạc Hà cảm giác thấy hơi tiếc đối, nhưng quyển này chính là mình chuyện cũng không có gì đáng nói, chính là cùng mặc Hàm liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai hướng lưng chắp tay hành lễ, chạm đích rời đi. Hách chi thần đại nhân thực sự là quá hẹp hòi rồi. Lưu Ly thấy Lạc Hà mấy người rời đi, tránh ra ưng tay rậm chân một cái đuổi theo. Ở lại trong đỉnh yến nhất nữa ra, cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt trở nên xa xôi, trầm ngâm, lao thải bà. Cái này gọi Lưu Ly tiểu nha đầu không chỉ có hình dáng giống người, liền ngay cả tính cách cũng rất giống đây. Haha. ha. Đối với người khác chuyện như thế lại bụng, chính là đứng lên, sau lưng cánh chim màu đen trong nháy mắt một tấm, cuốn phong ngăn cản Lạc Hà đám người đừng đi. Ha ha. Đều gấp như vậy đi làm gì? Ta tuy không có ra tay, nhưng cũng chưa nói không thể ở tại Hán Phương diện trợ giúp các ngươi. Hỗ trợ, bằng các ngươi thực lực bây giờ, có thể thắng có điều này tử vong cốc tứ lập tự. Chương 120, Tịnh Liên đêm mờ. Lạc Hà đẳng nhân nghe vậy dừng bước lại, chạng đích rồi hướng coi trên ứng cặp kia tà đồng. Chỉ thấy đối phương trên mặt này bôi nụ cười tà dị. Ha ha, nếu quả thật muốn trở nên mạnh mẽ, đón lấy nửa thắng cũng sẽ không ung dung. Các ngươi có thể chịu được ngủ ở sao? Có thể. Tương tiếng nói vừa ra, đã có người đáp. Lạc Hà mấy người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy là Mạc Hàm bưng chính mình chống rống cánh tay phải hướng ưng hô to, "Ta muốn trở nên mạnh hơn." Lạc Hà lập tức hồi tưởng lại tối hôm qua Mạc Hàm mới vừa phát hiện mình cánh tay bị hủy lúc mặt kia trên hối hận vẻ mặt. "Đúng vậy à, mình cũng cần trở nên mạnh mẽ đây. Ta cũng là." Lạc Hà hô, sau đó Diệp Thanh Thanh cùng Dược Linh Yên cũng dơ tay lên. "Rất tốt, đều rất có giác độ mà." Ưng khẽ cười, thân hình lượn lên, liền rơi vào mọi người trước người. "Nếu quyết định, ta nhưng là sẽ rất hạ khắc. Vàng không cấp ngươi đánh không lại này cái gì tứ độc tử, ta chẳng phải là muốn bị dưới cựu tuyển dược thần tiên kia gây náo." Ha, ha. Liên tử ngươi bắt đầu trước đi." Tương dừng bước lại, ngón tay chỉ về tiên quyết nhất định Mạc Hàm. Hắn cũng không có truyền thụ cái gì cụ thể pháp môn, chỉ là an bài Mạc Hàm đi xử lý mấy ngày gần đây nhiễu loạn thôn xóm một con tên là nhận giáp tích yêu thú. Có người nói nhận giáp tích loại này yêu thú người mặc nhận giáp, hành động cực kỳ nhạy bén, hai mắt có thể phân biệt chuyển hướng phương hướng khác nhau, ở bị tập kích lúc cong lên thành cầu, công phòng gồm nhiều mặt. Tương yêu cầu Mạc Hàm nhất định phải đem nhận giáp tích sắt chết mang về trên núi, Mạc Hàm tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng vẫn là gật gù đồng ý Lạc Hà mấy người trạm đích đang muốn đi theo, lại bị ưng nhất khẩu gọi lại. Các ngươi còn có mặt khác chuyện muốn làm? Chuyện này, Lạc Hà khẽ cau mày. Đối với phổ thông cự trọng cảnh tu giả mà nói, nhận giáp tích cũng là một loại rất khó xử lý yếu thú. Hùng chi mặc Hàm hiện tại mất đi một cái cánh tay phải, không thành vấn đề chứ? Lạc Hà có chút lo âu nhìn về phía Mặc Hàm. Ưng thị lại ho nhẹ một tiếng lánh lảnh nói rằng, "Được không phải người thường có thể cùng việc, mới có khả năng vượt qua với người thường. Bất quá là mất một cánh tay. Nếu như như vậy liền không có cách nào đối phó đầu kia nhận giáp tích, Haha. Ha. Ta khuyên vẫn là đừng tiếp tục cân nhắc trở nên mạnh mẽ chuyện này đi." "Ừ, Lạc huynh, ta không thành vấn đề." Chính là đối phó một con súc sinh mà thôi, chờ ta tin tức tốt đi." Mạc Hàm lắc đầu một cái, nói xong chạm đích rời đi. Tương ánh mắt hơi rơi vào Mạc Hàm trên người, khỏe miệng hơi bật lên, sau đó nhìn về phía còn dư lại Lạc Hà mấy người. "Đón lấy chính là các ngươi rồi." Lạc Hà nhắm chặt hai mắt, trong tay ấn quyết không ngừng biến động, trong miệng ghi nhớ ưng truyền tụ cho pháp quyết. Chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí bị một luồng kỳ dị lực lượng dẫn dắt, bay ra đan điền, vòng quanh toàn thân có vài kinh mạch và mấy trăm cái huyệt vị vận chuyển. Một tuần kết thúc, quay về đan linh khí trở nên càng thêm tụ, linh khí lượng trực tiếp giảm bất một nửa. Nhưng uy lực dống nhiên tăng lên. Ha ha, hiệu quả rất rõ ràng chứ? Ngay vậy, Lạc Hà mở mắt ra, nhìn về phía ngồi ở trong đình ưng. Người sau một đôi tà đồng mắt sáng như ngọc, phản phất có thể đem tâm tư của chính mình nhìn thấu. Xác thực, đa tạ ưng tiền bối. Lạc Hà chắp tay đang muốn nói cảm ơn, bị ưng vung tay lên cự tuyệt, nói cảm ơn cũng không cần nói, ta nói rồi ta cũng không phải gì đó người lương thiện. Này tiếp tục xem. Cái kỹ xảo, đối với đã từng sống ở thánh tông người tới nói cũng không phải bí mật gì, chỉ sợ là dược điệp đem công pháp chuyển cho người thời điểm sơ hở đi. Đón lấy nửa tháng, ngươi liền cẩn thận đem trong linh khí đều ngưng luyện cải tạo một lần. Dù sao, đến thời điểm các ngươi sẽ gặp phải đối thủ không chỉ có riêng phải. Người. Nói xong, ứng khỏe miệng bung lên tà dị cười. "Không chỉ là ngươi." Lạc Hà sững sốt một chút, đang muốn tỉ mỉ hỏi một chút liền nhìn thấy Ưng Tiền Bối sau lưng cánh chim dương ra, bóng người trong nháy mắt từ trong đỉnh biến mất rồi đi. Lại là không dự định nói rõ tưởng tại sao? Lạc Hà cười khổ một tiếng. Tự mặc hàm đi rồi, Ưng liền an bài hắn ngưng luyện trong cơ thể linh khí, không có nói rõ vì sao. Mãi đến tận Lạc Hà thân linh hội qua đi mới hiểu được, hắn đêm qua cảm giác được mình cùng này tự buồn bã lệch, chính là bắt nguồn từ linh khí chất lên đang điển tựa như một lọ chứa, tu giả mỗi nâng lên một tầng cảnh giới, cái này lọ chứa đều sẽ mở rộng một phần. Đối với cùng một cảnh giới không giống tu giả, đàn điển dung lượng dù sao cũng hơi sai biệt, nhưng cơ bản không kém nhiều. Còn đối với một tu giả tôi nói, linh khí càng ngưng luyện, linh khí phẩm chất lại càng cao. Ở đồng dạng linh khí lọ dưới, linh khí phẩm chất càng cao tu giả, thực lực tổng hợp dĩ nhiên là càng mạnh. Đây cũng là Lạc Hà đem qua mạnh mẽ đem tu vi nâng lên đến cửu trọng cảnh sau, nhưng vẫn không thể so tự bọn bãi một trong những nguyên nhân. Chờ xem, thử vong tứ tử. Lạc Hà trong lòng âm thầm hô. Tiếp theo một lần nữa nhắm mắt lại, trong tay quyết biến nào. Lần thứ hai ngưng luyện lên bên trong đan điền linh khí. Tương cho mỗi cá nhân nhiệm vụ đều không giống nhau, hơn nữa đều là từng người đơn độc tu luyện, vì lẽ đó cho dù là Lạc Hà cũng không rõ là mấy người khác nội dung. Có điều, chỉ có Diệp Thanh Thanh ngoại lệ. Tương chỉ là đơn giản liếc mắt một cái vị này đứng Lạc Hà bên cạnh thiếu nữ, liền nói câu nàng không cần. Diệp Thanh Thanh cũng rất nghi hoặc, nhưng nếu không cần đặc biệt tu luyện, nàng cũng vui vẻ đến canh giữ ở Lạc Hà bên cạnh. Ngày thứ nhất đi qua, Lạc Hà trong cơ thể linh khí lượng rơi đến nạp khí cảnh tam trọng trình độ, mặc hàm chưa có trở lại trên núi, nhưng nghe Lưu Ly nói người sau cùng này nhận giáp tích chiến đến cả người vết thương đầy dày không hề từ bỏ. Ngay hôm sau, Lạc Hà trong cơ thể linh khí lượng tiến một bước gấp xúc đến nạp khí cảnh nhị trọng trình độ, Mạc Hàm vẫn chưa có trở về, nghe nói để nhận giáp tích đoạn đuôi chạy trốn. Đệ tam 4 ngày không có gì cả phát sinh. Ngày thứ năm trời vừa sáng, Mạc Hàm cong lấy nhận giáp tích xác chết trở lại sân, bị ưng mang đi. Đệ lục tiên, Lạc Hà trong cơ thể linh khí lượng đạt đến nạp khí cảnh nhất trọng trình độ, đồng thời bắt đầu tăng lên. Nửa tháng sau, một mảnh sương mù nhẹ không biết bắt đầu từ khi nào, từ chỗ nào từ, từ tràn ngập đến ngàn quang ma hồ. Cùng dĩ vãng sương mù không giống Mày này sương mù nhẹ đầy giấy bỗng nhiên sinh cơ, tan dã trong thiên địa vốn là vẻ này huyết sát khí tức. Ven hồ Chu Vi cũng giống như nên đón mùa xuân. Đủ loại thực vật cấp tốc sinh trưởng, mà bình thường không dễ dàng đụng tới yêu thú bắt đầu liên tiếp gầm rú liên tiếp. Áo đương lợi giải thích, đây là tỉnh Sinh Chi Liên sắp nở hoa điều báo. Tịnh Sinh Chi Liên cách mỗi ngàn năm nở hoa một lần, chỉ ở ngàn quang trong hồ, một lần một đóa. Nghe đồn nó cũng không phải là đơn thuần thực vật, mà là một loại cực kỳ thuần túy nồng sinh mệnh năng lượng đủ hiện. Vì lẽ đó có làm sạch hết thể năng lực. Tịnh Sinh Chi Liên mỗi lần nở hoa chỉ có thể duy trì 12 canh giờ, sau khi thì sẽ héo tàn tàn đi. Không hề nắm giữ loại kia làm sạch một tiếp tục xem, cắt năng lực, cho nên muốn muốn hai nó, nhất định phải ở đây trong vòng 12 tiếng chuẩn xác tìm tới vị trí. Đương nhiên, mỗi lần vị trí cũng không cố định. Nay liền muốn rựa vào vận may đi tìm rồi, nên còn có không tới nửa ngày, Thịnh Sinh Chi Liên thì sẽ nở hoa. Đó lấy ta liền sẽ không sẽ giúp bất luận người nào, hy vọng các ngươi có thể đoạt được vật mình muốn. Ưng nói xong, phía sau cánh chim màu đen rung lên. Lạc Hà mấy người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong gây ở trên người mình. Sau một khắc, gió cuốn tan đi. Trước mắt đã là Sơn mạch bên dưới thôn xóm. Đạt Tạ, Ưng tiên Chương 121, Tái ngộ La Tương. Bên trong tòa thành cổ ở ngoài, đã tụ tập các đường nghe tin mà đến tu giả. Bọn họ phần lớn là nhận lấy này cố tràn ngập sinh mệnh khí tứcương mù hấp dẫn, chỉ là chờ tại đây trong sương, trong cơ thể linh khí lưu động liền nhanh hơn không ít. Bị hấp dẫn mà đến cũng tương tự có yếu tố. Ở yêu thú trong mắt, này trồng tu giả bất quá là một trận màu mỡ bữa tiệc lớn, mà ở những người tu này trong mắt, trước mắt yếu thú cũng là một hòm cất bước bảo tàng. Song phương vừa thấy mặt, liền đã là bắt đầu đánh cho khó phân thắng bại. Rống. Đấy hồ nơi sâu sang nột địa truyền đến một tiếng hét dài, tiếng hú xuyên che lại hết thể yêu tố dị đảo. Tất cả mọi người cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, chỉ thấy mặt đất chia năm xẻ bảy, mảnh liệt thủy chiều từ dưới nền đất tuôn ra. Trên mặt hồ cũng có một phiến to lớn bóng mở bơi lội, mang theo từng trận sóng gió, đảo mắt liền có tới, lãng, cao trăm trượng, trong nháy mắt che mất cả tòa cổ thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, hết thể đều thành ông dương. Ngàn quang hồ chủ cũng tỉnh rồi. Nha, hay là chịu đến tên tiểu tử kia trên người thành ấn kích thích đi. Haha! Ha. Sát Sơn mạch trên đỉnh ngọn núi, nhìn ngoài núi bị hồ nước nhấn chìm tất cả, khóe miệng hơi co lên. Cả tòa sơn mạch kể cả chân núi thôn sóng bởi vì hắn thả lực lượng, dường như có một tầng bọc màng đem nơi này cùng ngoại giới cách ly, cũng không có bị thủy triều lan đến. Ngàn Quang Hồ chủ, đó, Lưu Ly trốn ở ưng bên cạnh, mở to tò mò mắt to hướng về bên dưới ngọn núi một vùng biển mê ngông nhìn tới, hỏi: "Một cái đặc biệt khổng lồ cá thôi, đã ngủ say vào năm, hiện tại rốt cục chịu đã thức chưa?" "A, rất lớn yêu thú sao? Coi như thế đi. Vậy nó cùng Hắc Chi thần đại nhân so với, ai sẽ khá mạnh đây?" "Ha ha ha ha. Đây thật là tốt vấn đề." Tường hơi nở ra, sau đó cười to một tay che ở Lưu Ly trên đầu, tán nhẫn mà xoa xoa người sau tóc chờ thiếu nữ xin tha sau mới thu tay lại, lại nhìn phía trên mặt hồ bóng mở, khoe miệng tiếu chụp nhuộm thấm trên một vết tà dị. Có điều, thật muốn nói, hay là vẫn là con cá kia khá mạnh đi. Xem ra sự tình trở nên thú vị rồi. Mọi người toàn bộ lên đây sao? Lạc Hà đem trong nước một tên thiên thương cốc người kéo, hỏi, vừa này sóng to lớn làn sóng vọt thẳng tản đi tất cả mọi người, cơ hồ đem cổ thành hoàn toàn ngâm không có ở trong hồ nước, có thể nói là sóng to gió lớn. Nước sâu bên trong không thiếu hung mãnh tàn một ít không kịp phản ứng tu giả liền bị những kẻ yêu thú cắn tay chân, trực tiếp kéo dắt tiến vào đáy hồ. Cũng may, trên mặt nước có không ít gì động đao, xem ra là bị vẻ này thủy triều dơ lên mặt đất. Mọi người dồn dập du tiếp nước diện. Diệp Thanh Thanh, Dược Linh Yên, Mạc Hàm đẳng nhân hướng Lạc Hà nơi này tụ tập lại đây. Lạc Hà nhìn quanh một tuần. Hồ nước đã một chút nhìn không gặp phân cuối, trên mặt nước nổi lơ lửng to to nhỏ nhỏ di động đao. Tức cùng thế lực người từng người chiếm cứ một tòa di động đảo, đối diện tình huống trước mắt có chút choáng váng. Đang lúc này, một luồng gọn sóng chuyển đến. Chỉ thấy xa xa một tòa bị mê vụ bao trùm to lớn trên phù đảo, một bạch quang xông thẳng tới chân trời, ở trong tối màu đỏ phong làm nền trời dưới đặc biệt bắt mắt. Tuy theo mà đến, là càng thêm mạnh liệt sinh mệnh khí tức bạo phát. Cho dù là không hiểu chân tướng tu giả, cũng rõ ràng tất nhiên là có thứ tốt dấu ở tòa kia di động tiếp tục xem. Đảo bên trên, Ma Lạc Hà đẳng nhân biết, nay cố sinh mệnh khí tức bạo phát, mang ý nghĩa bọn họ tìm kiếm đã lâu tịnh sinh chi liên, rốt cục nợ hoa rồi. Thời hạn chỉ có 12 canh giờ, mà đối thủ không chỉ có bao quát tử vong cốc ở bên trong các đường tu giả, càng có bị sinh mệnh khí tức hấp dẫn tới ẩn nút ở trên phù đạo các loại yếu tố. Lạc huynh, ừ, chúng ta cũng lên đường đi. Lạc Hà thấy những tu giả khác bắt đầu qua lại ở một tòa tòa di động đạo, hướng mặt hàm ngược. Cũng lên đường, chuyển động thân thể, hướng về trung tâm di động đảo đi tới. Đối với bọn hắn mà nói, ở di động đảo nhảy cũng không phải việc khó gì. Cho dù di động đảo khoảng thời gian trọng đại, cũng có thể đem linh khí ngưng tụ ở mũi chân cùng mặt nước giao giới điểm, thực hiện ngắn ngủi trên mặt nước di động. Duy nhất đáng giá cẩn thận, chính là đến từ trong nước yêu thú tập kích. Dù sao Lạc Hà này một đội liền mười mấy người, một hai cái tán tu căn bản không có can đảm đến không có chuyện gì tìm việc. Hú hổ, còn đều mặc thiên thương cốc trang phục. Những tán tu kia ôm đuổi cũng không kịp, đâu còn dám động thủ công kích. Có điều Lạc Hà bọn họ cũng không phải cái gì người lương thiện. Giờ khắc này càng là muốn cùng tử vong cốc bốn người kia thật phân đoai dây, liền không để ý đến ven đường tản tu. Người sau tự chốc lục nhã, an phận không ít. Ở lại tại chỗ lượng sức mà đi, dù sao cũng hơn không công làm mất đi bắt mắt thực sự tốt hơn nhiều. Bạch. Một con yêu thú đột nhiên chui ra mặt nước, đang muốn đánh về phía Diệp Thanh Thanh. Lạc Hà thấy thế, chạm đích nhất kiếm đem yêu thú kia chém thành hai nửa, ôm Diệp Thanh Thanh nhảy hướng phía dưới một tòa di động đảo. Tình cảnh này bị phía sau dược linh yên thu hết đáy mắt. Thiếu nữ ánh mắt tối sầm lại, biểu hiện hơi có chút cô đơn nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn chưa bị người khác chú ý lại một tòa dị động đạo. Lạc Hà chân trước vừa xuống đất, liền phát hiện một vệt bóng đen hướng chính mình kéo tới. Toàn thân tính phản xạ địa hiện lên tê lân, đem bóng đen kia một quyền cản lại. "Ôi chao, ai, tôi, còn không lại mà." Đối phương là thiếu niên, xem ý chứ thị khôi tâm người. Vừa hướng Lạc Hà kéo tới bóng đen, chính là thiếu niên điều khiển khôi lỗi. Thiếu niên bên cạnh lại có mấy bóng người hiện lên. Lạc Hà nhìn lại, từ trong gặp được một vị người quen, là La Tương. "Lạc Hà, La huynh." Lạc Hà đang muốn hướng La Tường vẫy tay, phía sau mình người cũng chạy tới. Bởi ngoại trừ Diệp Thanh Thanh, Lạc Hà bên cạnh những người khác đều không quen biết La Tường. Bọn họ tới rồi, lúc chỉ thấy được Khôi tông người trước tiên hướng về Lạc Hà phát khởi công kích, vì lẽ đó rất tự nhiên liền đem đối diện trở thành kẻ địch. Trong lúc nhất thời, mỗi người trên người đều bay lên linh khí, tiến vào một loại trạng thái chiến đấu. La Tương đi tới thiếu niên bên cạnh, một quyền nện ở người phía sau đỉnh đầu. "Tiểu tử túi, còn không mau xin lỗi?" Thiếu niên thế mới biết, vừa nãy lấy chính mình khôi lỗi một quyền người là đại ca của mình người quen. Lập tức thẹn thùng lên, vội vàng xin lỗi. Lạc Hà cũng giải thích một phen, mặc Hàm đẳng nhân hiểu được, tiện đà thu hồi trên người khí. "Các ngươi quả nhiên ở chỗ này đây." La Tương đi tới, vỗ vỗ Lạc Hà vai. Lạc Hà tiểu thiếu, ừ, các ngươi quả nhiên cũng tới. Bất quá bây giờ không phải là tán gấu thật là tốt thời cơ. Ta rõ ràng, mục tiêu của các ngươi chính là phía trước cổ sáng kia dưới gì đó chứ? Ừ, tiếp tục xem. Haha, ha, vậy chúng ta vừa vặn đi đường. Ta vừa xem Tử vong cốc người cũng hướng chỗ kia đi tới, chúng ta Khôi tông cùng bọn họ trong lúc đó có thể có thật một món nợ có thể coi là đây. Minh Bạch, này cùng đi chứ? Lạc Hà biết, cái gọi là Khôi tông cùng Tử vong cốc hoàn tiền kia ngon muốn. Kỳ thực không chỉ là Khôi tông, Huyền kiếm tông, thương cốc, Thiên khu các Rất nhiều thế lực đều cùng Tử Vong Cốc có một mối cốt thủ Đó là phát sinh ở hơn 50 năm trước đại chiến. Nhưng bỏ đi sự kiện kia, Tử Vong Cốc người ở bên trong di tích đến làm cũng đến làm người giận sôi mức độ, coi mệnh như râm rác, giết lung tung vô số, không ít thế lực đều đối với hắn hận thấu xương. Ừ, ở gặp phải Tử Vong Cốc đám người kia trước, đội ngũ liền giao cho Lạc Hà ngươi chỉ huy đi. Hai đội nhân mã cấp tốc kết hợp một luồng, tiếp tục hướng về trung tâm di động đạo đi tới. Chương 122, đăng đảo Liên tục bay vọt mấy tòa di động đạo, trung khối này to lớn nhất di động toàn cảnh từ từ hiện ra ở trong mắt mọi người. Chỉ thấy bị mây mù lượn quanh cổ sáng đang phía dưới, một đóa linh lung trong suốt hoa sen ở trong đầm nước chợt trợn. Thịnh sinh chi liên, Lạc Hà một chút liền nhận ra nó. Nồng nặc đến cực điểm sinh mệnh khí tức từ Tịnh sinh chi liên trên nhụy hoa tản mắt ra, lệ vốn nên chọc lốc di động đảo trong chớp mắt hiện đầy điên cuồng sinh trưởng xanh bi thực. Thử vong cốc người cũng ở đảo trước, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Cao thấp mập ốm bốn bóng người tự trong mây mù hiện hiện ra, tự buồn bã he nói, Lạc Hà đương nghe ánh mắt dùng mình. Từ vong tử, mỗi cái đều có nạp khí cảnh cửu trọng tu vi. Hơn nữa thực lực của bọn họ ở cùng cảnh giới bên trong thuộc về đứng đầu nhất cấp độ. Huống hồ bốn người đều nắm giữ một tay độc linh khí, khiến người ta khó mà phân bị. Hiện nay đã biết, chỉ có tự buồn bạ cầm dục hỏa chi độc cùng nhĩ mập cầm bảo chứng chi độc. Cho tới còn giữ lại dịch thú cùng sơn cừu con, liền cần vô cùng cảnh giác. Lạc Hà đoàn người nhìn thấy tử vong cấp tứ độc tử, đều tiến vào chuẩn bị chiến trạng thái. Nhưng đối với mới tựa hồ cũng không tính tiếp chiến. Hê hê hê hê. Chờ lấy được này cái gì hoa sen sau khi, bản đại gia trở lại tự tay giải quyết các ngươi. Yên tâm, nữ ta cũng sẽ không dễ dàng chết chết. Ha, ha đám người kia trước hết giao cho ngươi, ta không gọi đi. Ba người kia Triệu Vân trong xương đi đến, tứ buồn bã âm hiểm cười vài câu cũng biến mất vào trong sương. Chính là các ngươi, đứng lại cho ta. Bao Quát La Tương ở bên trong Khôi tông đệ tử nhìn thấy này tứ độc tử đô đặc biệt đỏ mắt, trong nháy mắt liền cho gọi ra khôi lỗi, mang theo khôi lỗi cùng nhau tiến lên đuổi theo. Nhưng mà nửa đường lại rẽ ra một bóng người, chỉ thấy người này một bộ bạch y liễu, vẻ mặt hờ hững, rất có một loại siêu thoát thế gian chấp trưởng càn khôn khí chất. "Là tiên khu các ngươi, muốn lưu lại là các ngươi." Đối phương từ tốn nói, bước chân nhẹ nhàng Long bàn chân triển khai từ mấy ngàn đạo linh kết cấu trúc trận. Trong nháy mắt, liền em La Tương đẳng nhân bao quát Lạc Hà đoàn người bao quát ở trong trận pháp. Mấy ngàn đạo linh kết lóe lóe, dường như đầy trời tinh hà giống như vậy, chặt chẽ có thứ tự vận hành. Bất luận lấy cái gì công kích, cũng như đa đá chìm đáy biển giống như bị này trận pháp hấp thu. Xem ra không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Các hạ là thiên khu các người, vì sao phải bằng những kia tử vong các người? Lạc Hà cau mày hỏi. Bất quá là trao đổi thôi, ta chỉ cần phải ở chỗ này đợi được bọn họ trở về, cho tới chuyện tiếp theo, cùng ta cũng không có hệ. Cả người cố gắng chờ ở trong trận, cũng miễn cho được chút ra thịt nỗi khổ. Ta nhận ra ngươi, ngươi là cái kia thiên khu các gọi sợ cái gì? Nha, đệ nhất thiên tài linh trận sư. Trợ giúp những kia thích giết chóc người có thể được đến chỗ đó gì? Huống hồ ngươi đã quên chúng ta tông môn cùng tử vong cốc mối thù ạ. Đối phương nói vì là nói xong, La Tương liền một mặt không vui ngắt lời nói. Thứ vong cốc độc tu chi hiểm ác, cả thế gian đều biết. Không ít người ở 50 năm trước chàng đại chiến kia bên trong, chúng rồi tử vong cốc kịch rằng khả năng lúc đó kéo dài hơi tàn còn sống, nhưng cũng rơi xuống một thân di chứng. Khôi tông một đời mới trong hàng đệ tử. Có không ít là thân nhân bởi vì những kia di chứng mà qua đời, tự nhiên đối với Tử vong cốc đám kia độc tu hận thấu xương, Thiên khu các chắc cũng là như vậy. Vì lẽ đó là tương càng thêm khó có thể lý giải được cùng tiếp thu, trước mắt ngày đó khu các tiếp tục xem. Thiên tài càng vì là Tử vong cốc làm việc, là sợ Tinh Hàn. Mối thù sao? Không có quan hệ gì với ta. Ta sợ Tinh Hàn từ nhỏ sẽ không gặp cha mẹ, làm việc tất cả đều là vì mình. Còn nữa, thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, sẽ bởi vì chàng đại chiến kiếp mà bị chết đều là chút người yếu đi. Sợ Tinh Hàn thở dài một hơi. Trên mặt hắn vẻ mặt không có một chút nào gần sống. Phản vật đang dạng một cái hoàn toàn không có quan hệ gì với chính mình chuyện. Phí lời nói hơi nhiều. Các ngươi cùng với bọn phí khí lực muốn đánh phá ta trận pháp, không bằng còn lại khí lực chờ một chút ứng đối những kia tử vong cốc người đi. Nói xong, sợ Tinh Hàn nhắm chặt mắt lại. Lạc huynh, làm sao bây giờ? Mặc hàm tiến đến Lạc Hà bên người, La Tương cũng tới gần lại đây. Bọn họ vừa thử các loại phương pháp, xác thực đều không thể phá tan tòa này linh trận. Mà bọn họ ở đây bị nốt đến càng lâu, để này tứ độc tử lấy đi Tịnh Sinh Chi liên nguy hiểm lại càng lớn. Phải biết, này Tịnh Sinh Chi liên ngàn năm nợ hoa một lần, mà một lần hiếm hoi còn sót lại ở duy nhất một đóa. Nếu như ở đây làm cho đối phương cấp đi Tịnh Sinh Chi Liên, thuốc kia linh yên trên người độc liền hoàn toàn không có cách nào có thể giải. Mạc huynh, yên tâm đi, ta nếu trước đáp ứng rồi dược tông chúa hỗ trợ đạt được Tịnh Sinh Chi Liên, liền tất nhiên đạt thành lời hứa của ta. Toàn này trận pháp, giao cho ta đi." Lạc Hà gật gù, liền ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt đem linh hồn chi lực tỏa ra khắp chung quanh trong không gian. Sở tinh hàn bố trí tòa này linh trận kết cấu bên trong, rất nhanh hiện ra ở Lạc Hà trước mắt, giống như một vùng sao trời, mỗi một viên linh kết đều ở mỗi người quản lý chức vụ của mình. Phá giải một tòa trận pháp, quan trọng nhất chính là tìm được trận pháp mắt trận. Lạc Hà tìm kiếm mắt trận hành động, lập tức đưa tới Sở Tinh Hàn chú ý, Sở Tinh Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Lạc Hà trên người, quan sát tỉ mỉ. Thiên khu các bên ngoại linh trận sư, coi như như vậy, muốn phá giải ta bày ra trận pháp cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. Hắn là thiên tài linh trận sư, tự nhiên am hiểu sâu đạo này, sẽ không đem mắt trận chân địa bạo lộ ra. Cho dù là đối mặt đến từ Khôi tông, Thiên Thương cốc, kiếm tông những thế lực này người, hắn vẫn như cũng sẽ thiết trí ngụy mắt trận để tránh cho trận pháp bị dễ dàng phá giải. Từ kết quả đến xem, hắn cẩn thận một chút xác thực gây trở ngại đến Lạc Hà phá trận tiến trình. Lạc Hà đang nhanh chóng sàng lọc khả nghi mắt trợn. Đột nhiên cảm giác được trước mắt linh trận kết cấu bắt đầu biến hóa, mở mắt nhìn tới, chỉ thấy này sợ tinh hẳn cũng mắt lạnh nhìn nhau chính mình, rõ ràng cho thấy người sau đang thao túng trận pháp. Cho rằng như vậy ta liền không phá được trận sao? Nhiệm vụ của ta chỉ là ngăn cản các ngươi. Sợ tinh hàn nhàn nhạt đáp lại nói, Lạc Hà nết miệng tiếu tiếu, thấy chung quanh khối tông thiên thương cốc những người kia còn đang thử nghiệm lấy man lực phá trận, hô, các vị đều dừng lại đi, toàn này trận đã bị ta phá giải. Mọi người nghe vậy sửng sở. Này trận không phải vẫn còn chứ? Đối diện Sở Tinh Hàn nghe vậy nhưng là ánh mắt chìm xuống, bởi vì hắn có thể cảm giác được, trận pháp vẫn còn trong lòng bàn tay của mình, Lạc Hà cũng không có làm bất kỳ mờ ám. Phô trương thánh thế. Sở Tinh Hàn cảm giác mình bị đùa bỡn một phen. Lạc Hà làm sao không nhìn ra này Sở Tinh Hàn suy nghĩ, nhưng mà sự thực chính như hắn nói tới. Hắn vô tới trên áo Lạc Trần, giơ tay mấy viên linh kết ngưng chúc mà hành, con tiến vào tòa kia linh trận bên trong. Đồ có kỳ biểu gì đó, chỉ đến như thế. Bờ giờ tiếp tục xem. E giờ chỉ thấy Lạc Hà ném ra mấy viên linh kết, dường như mấy khối cục đá ném vào mặt nước bên trong. Không lộ trận pháp như mặt kính như vậy trong nháy mắt phá vụn. Che ở mọi người trước người bình phong, đã ở đồng nhất trong nháy mắt biến mất. Sở Tinh Hàn trên mặt phảng phất vạn cổ bất biến vẻ mặt rốt cục nhất lên sóng lớn. Nhưng Lạc Hà cũng không rảnh rỗi quản hắn trong lòng khiếp sợ đến mức nào. Xoay người nhìn lại, bởi Sở Tinh Hàn ngăn cản, không ít tán tu cũng dần dần đuổi tới. "Lạc Hà, các người đổi theo đi, ta thay đổi chú ý trước tiên hảo hảo dạy dỗ một trận cái này gọi Sở Tinh Hàn. Thuận tiện, các ngươi cũng không muốn bị sau đó biết dùng người quậy rối chứ." Lạc Hà minh bạch, la tương bọn họ là phải giúp chính mình ngăn cản những người khác. Vậy thì đa tạ Lạc Huy rồi. Lạc Hà hơi chớp tay, liền dẫn Diệp Thanh Thanh, mặc Hàm đẳng nhân nhảy vào trung tâm di động đảo trong mây mù. Chương 123. Quả nhiên thiên khu các chất thải không có tác dụng gì. Dọc theo đường đi, các loại yêu thú xác chết nằm ngang trên mặt đất, màu đỏ sầm dòng máu chảy một mảnh, không nghi ngờ chút nào đều là tử vong cốc người gây nên. Lạc Hà đẳng nhân một đường màu trong rọi. Đột nhiên, từ ai âm hiểm cười thanh tử vân trong xương chuyển tới. Một luồng âm hàn độc các sát cơ giáng lâm. Hà nghe được âm thanh lòng có cảnh giác, lập tức rút ra trường kiếm, trong mây mù một vệt bóng đen đột nhiên xung ra, là nải tự ai vậy vây móng bén kéo tới. Lạc Hà ra sức nhất kiếm đợi ra. Thứ hai bóng người lùi vào trong mây mù. Sau một khắc, một đạo dài rộng âm ảnh hiện lên, nhĩ mập từ trên trời giáng xuống đập ra một đạo nửa trượng hồ sâu, đá vụn bay loạn. Chỉ thấy nhĩ mập dơ cao cái bụng, khít thật dài một hơi đột nhiên phun ra một chuỗi màu tím khói độc. Khói độc trong nháy mắt tràn ngập một đoàn, ở mây mù trong lúc đó hăng hái bành trướng. Cẩn thận. Mặc hàm nhìn thấy nhĩ mập, ánh mắt ngưng lại. Nửa tháng trước, cánh tay phải của hắn chính là bị trước mập mạp này bảo chi độc hủy hoại. Mất đi cánh tay phải đau nhức, ký ức chưa phai. Thu này sao có thể có thể kháng báo? Nhưng làm hắn tức giận như thế nguyên nhân, càng nhiều là rõ ràng đều là nạp khí cảnh cửu trọng, chính mình nhưng toàn bộ hành trình bị đối phương đệ lên đánh, này có thể so với cụt tay càng khiến người ta xỉ nhục. huống hồ hắn có không ít đồng môn sư huynh đệ, cũng chịu khổ tử vong cốc người lãnh thủ. Món nợ này, cũng không có xóa bỏ lời giải thích. Gặp phải, cũng chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Khói độc đỗng nhiên nổ tung, đã kích cường liên sóng nổ ra một mảnh mê mù. Mặc Ham trực diện sóng xung kích, giải khai quấn quanh ở chính mình trên cánh tay phải bại. Này đã không phải là tay của người cánh tay. Chỉ thấy khối này ra rẻ xanh trắng giao nhau, mặt trái bao trùm lấy một tầng kiến dày nhện giáp, tay đã biến thành móng. Này chính là nhận giáp tích móng cánh tay. Ngày đó hắn cả người vết thương địa gánh nhận giáp tích sắt chết trở lại sân sau, tướng nói cho hắn biết lấy yêu thú tứ chi thay thế cánh tay phải cũng không phải là không thể. Phạm là chuyện đều có đánh đổi, muốn nhờ vào đó khôi phục cánh tay tràn đầy hung hiểm. Hắn không chút do dự liền đáp ứng rồi. Chịu nhịn mới trên cánh tay phải chuyển tới dường như hỏa thiêu một loại đau nhức, hắn nắm giữ sức mạnh mới. Mà này, chính là vì dự sạch độc nhã. một quyền ném tán sóng vụ tán đi. Tử vong cốc tứ độc tử xuất hiện tại trong mắt mọi người. Mới cánh tay. Đúng vậy a, bái ngươi ban tạo. Ta đổi lại một cái yêu thú cánh tay. Ta sẽ dùng nó báo một tay mối thủ. Mặc Hàm hét lớn một tiếng, cả người giấy lên linh khí xí si diễm liền hướng Nhĩ Mập phong đi. Nhĩ Mập chen chúc lông mày, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Hàm năm đấm, thân thể Mập mạp sau này lui lại chênh læ. Hai người một trước một sau nhảy vào trong mây mù. Chỉ nghe từng trận tiếng nổ mạnh ở phía xa vang lên. Tứ độc tử bên trong một người bị cuốn lấy, còn dư lại ba độc tử nhưng là mặt không biến sắc, chờ không động lòng. Án Lạc Hà đối với tứ độc tử đích tình báo đến xem. Cầm đầu cả người cuốn quanh lấy băng gậy vóc dáng chính là tứ độc tử bên trong tên là Dịch thú người, mà mặt khác cái kia dường như cự nhân một loại cao to, nhưng là tên là Sơn Cửu con. Chỉ thấy Dịch thú nhắc lên nó rộng vành, lạnh nhạt nói: "Xem ra cái kia thất, mất tâm người nói tới những người kia, chính là các ngươi đi. Nếu mục tiêu đều là Tịnh Sinh Chi Liên, mà nhìn các ngươi có phải hay không có bản lĩnh từ trong tay chúng ta cướp đi đi." Dịch thú nói mà không có biểu cảm gì xong, chạm đích cùng Sơn Cửu con thả người hướng về cổ sáng phóng đi. Lạc Hà lên đường, truyền động thân thể, truy đuổi, bị tự ai ngăn lại. Ha, ha Lần trước trận chiến đó chúng ta còn không kết thúc đây. Vốn là dự định để cho các ngươi sống thêm một ít thời gian, nếu vội vã đến chết, vậy ta sẽ đưa ngươi vào đường. A. Từ ai trầm trọng một móng kéo tới, Lạc Hà nhanh chóng rút kiếm chống đối. Thân thể chịu đến trầm trọng một đòn, không khỏi cũng trượt mấy bước. Lạc Hà thân hình dừng lại, quay đầu nhìn tới, dịch thú cùng sơn cửu con thân hình đã chạy xa. Sư Vinh, phía trước liền giao cho ta đi. Phía sau chuyển đến một tiếng quát nhẹ. Lạc Hà nhìn thấy Diệp Thanh Thanh từ bên cạnh mình thổi qua, thôi thúc thân pháp cấp tốc hướng xa xa hai người kia đuổi theo. Chào, ai, tôi, Thanh Thanh. Lạc Hà, ngươi đừng lo lắng, ta cũng theo tới. Chúng ta cũng đi. Dược Linh Yên cùng còn lại thiên thương cốc đệ tử sau đó cũng vào tới. Ha ha ha. Một đám xuống ngư nát tôm, cũng cảm thấy mình có thể có điều làm. Còn gọi sư huynh đây, cái này nữ đệ tử tướng mạo cũng rất khả nhân đâu. Thật làm cho người ước ao a, nếu không sau đó, cũng cho ta dùng dục hỏa chi độc thử xem. Ta sẽ ở trước đó, giải quyết ngươi." Lạc Hà lạnh giọng nói rằng. "Thật sự dám nói giỡn, lần trước nếu không bản đại gia bị đánh lén, ngươi đã sớm chết không nơi táng thân rồi. Có điều, đồng dạng chuyện cũng sẽ không phát sinh lần thứ hai, đã như vậy bản đại gia ngay ở trong vòng 10 chiêu gỡ xuống đầu của ngươi. Tự ai cười gian, hai mắt hiếp thành một cái khe, khỏe miệng kéo đến hai bên như căn. Trên người linh lực uy thế hết mức thả, giống như tà ma dáng lâm bình thường chậm chạp. Đầu ngón tay loé lên, liền vọt tới. Trong chớp mắt vung ra mười móng, Phong Nhận quân lấy hàn quang chung quanh bắn nhanh. Trên đất xẹt qua đạo đạo nước hạm. Lạc Hà cũng vung ra mười kiếm. Trên người khí thế đột nhiên bạo phát, cái trán hiện hiện màu vàng đen liên văn, tu vi trong nháy mắt tăng vọt đến bóng mờ trên thân kiếm hiện kiếm công, tuôn ong ong ong ong. mà ra, cho dù có huyền thân chống đối, vẫn lưu lại tí tí vết máu. Lạc Hà tìm đúng thời cơ, nhắc kiếm bí mật mang theo thế như vạn tần hướng tự ai chém tới. Uy lực so với nửa tháng trước ngâng lên mấy lần không ngừng. Người sau hai chảo giằng co, bạo phát linh khí, miễn cưỡng ăn dưới chiêu kiếm này, cũng chân mấy bước cấm thiếu. Vết máu bay ngang. Người quả nhiên muốn so với cái khác huyền kiếm tông ra người tháo thịt dày rất nhiều, hơn nữa lại ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng liền đem thực lực tăng lên tới loại tầng thứ này, chẳng trách có niềm tin nói giải quyết ta. Ha ha. Có điều, còn chưa đủ. Lạc Hà thừa cơ truy kích, bỗng nhiên cảm giác được tự ai trên người có dị biến. Hê hê hê, hê từ sau người trong miệng truyền ra một luồng càng thêm âm lãnh tả khí bạ phát. Ha ha ha, ngươi biết chúng ta tử vong cốc tứ độc tử là thế nào tuyển ra tới à? Ngay vậy, Lạc Hà cảm thấy tim kinh hoàng, một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm vào tới. Nhưng đây càng kiên định quyết định của hắn, nhất định phải tiêu diệt hắn. Lạc Hà không để ý đến tự ai vấn đề, đem toàn thân khí huyết trí lực, linh khí cùng kiếm y dốc vào với lưỡi kiếm bên trên, một điểm cực quang xẹt qua kiếm hình cung. Trên chết địa hướng tự ai hăng hái rơi đi. Không đoán sao? Thật sự là vô vị. Tự ai hừ lạnh một tiếng, âm tiếng ngẩng đầu lên. Lạc Hà hăng hái nhất kiếm chém tới, nhưng người sau trên người nhưng bay lên một luồng không dễ phát giác âm tà chi khí. Dường như không nhìn thấy khôi giáp giống như vậy, chống đối ở lưỡi kiếm bên trên, khiến Lạc Hà toàn lực sử dụng kiếm khí công kích chỉ chém tiến vào một nửa liền bị hoàn toàn tán dã. Này cô âm khí, ngươi có thể cảm nhận được chứ? Ha ha ha. Đáp án công bố, là nuôi cổ a. Chúng ta tứ độc tử chính là thông qua không ngừng chém giết, ở nạp khí cảnh bên trong tuyển ra tới mạnh nhất 4 người. Tự nhiên, dính đầy máu tươi thân thể, có lẽ sẽ nhiễm phải một ít cường lực quán độc cũng có nói. Ha ha, ha, ha. Từ ai cười lạnh, xong chỉ lại Lạc Hà cảm thấy sát khí mãnh liệt, một sau nhảy rút lui mở mấy bước. Đã thấy người sau thân chỉ vẫn chưa kéo tới, mà là thẳng tắc phản cắm vào lồng ngực của mình. Máu tươi chảy ra, lại lập tức dừng lại. Từ ai cả người trên người giấy lên một mảnh đỏ đậm, trên da hiện lên ám tử sắc hoa văn, xem ra cách mặt đất ngủ các quỷ lại gần rồi một bước. Không phải không thừa nhận, ngươi thật sự nằm ngoài dự đoán của ta. Nếu ngươi thực tế tu vi có nạp khí cảnh cửu trọng, ta hay là căn bản không phải đối thủ của ngươi chứ. Nhưng nếu đã bị ta sử xuất chiêu này, sau kết quả là chỉ có thể có thể là một phương diện hành hạ đến chết. Ngươi liền, chết ở chỗ này đi. Chương 124, toàn lực. Cái gì? Cơ hồ là một đạo tàn ảnh sẽ qua, Lạc Hà còn chưa kịp phản ứng liền bị một luồng trầm trọng xung kích đánh bay. Sau đó đau nhức chuyển đến, kinh lực ở trong người đấu đá lung tung, không thấy rõ, chỉ có linh hồn chi lực hơi hơi bắt lấy tự ai hành động quỹ tích. Cái gì mà, ta còn tưởng rằng một đòn cũng đủ để mất mạng đây. Tự ai bóng người dừng lại tại chỗ, lầm bẩm nói, vẻ mặt xem ra có chút bất ngờ. "Hô ha." Lạc Hà thở hồng hộp một cái khí. Tự ai vừa này một móng, ở giữa độ ngực hắn, sắc bén xuyên thương trực tiếp xé rách tế lưng, lộ ra tế lưng dưới nục mơ hồ. Trong dạ dày càng có một luồng rời sông lấp biển cảm giác, lệnh Lạc Hà có chút buồn nôn buồn nôn. Quần áo bên dưới, được ở giữa một viên màu máu ký tự phá vụn, đó là rời đi thôn xong trước Liễu Ly li vì hắn vẽ ra hộ chữ, kích phát có thể chống đối một lần thương tổn chí mạng. Nếu không có có cái này hộ chữ, vừa nãy này đánh liền đủ để muốn Lạc Hà tính mạng. Lạc Hà cảnh giác nhìn chằm chằm tự ai, một tay lặng lẽ bóp nát linh thạch, thả linh khí từ tu di ngọc vòng tay hấp thu, chuyển hóa thành kiếm ý mảnh vỡ bị lòng bàn tay thôn vệ. Bên trong đan điền tử thanh linh khí điên vận chuyển, tu khôi phục thân thể thương thế. Ha, ha, ha. Tuy rằng không biết ngươi dùng phương pháp gì đỡ một cái kia, nhưng này cái phương pháp đại khái cũng không thể liên tục sử dụng nhiều lần chứ." Thử ai lại nheo mắt lại cười khẩy. Trên người ám tử sắc hoa văn như huyết quản bình thường nhảy lên, da rẻ đỏ đậm càng thêm nóng rực, còn xuất lại tắm trề ở. "Đón lấy ngươi cần nhờ cái gì đỡ lấy sự công kích của ta đây?" Vừa dứt lời, thân hình liền từ biến mất tại chỗ. Lạc Hà sớm có cảnh giác, lập tức triển khai thân pháp, lưu hỏa lượn lên, cũng hóa thành tàn ảnh hăng hái lùi về sau. "Này này, cũng chỉ sẽ trốn sao? Ha ha ha, ha. có thể trốn không xong nha." ta từng ở nằm trong loại trạng thái này a, nhưng là liền khí hải cảnh người đều rất chết quá à. Ngươi, còn kém xa lắm đây." Thứ ai âm hiểm cười thanh chuyển đến. Một đạo lợi trảo ngột địa đột đến trước người kéo tới. Hàng quang sắc bén cho dù chưa tiếp xúc, liền khiến Lạc Hà cảm nhận được một luồng sốt rụt đâm nói. Lạc Hà miễn cưỡng lấy kiếm đỡ. Thân hình ở trầm trọng sức mạnh dưới không bị khống chế địa bay ngược ra ngoài, cơ hồ không có thời gian thở dốc, chân vừa rơi xuống đất liền lập tức tiếp tục lùi về sau. Cầm kiếm cánh tay chẳng biết lúc nào bị cắt ra một vết thương, một luồng ma túy cảm giác từ cánh tay truyền đến. Là độc. Lạc Hà đông tử, con ngươi lại, Thâm nghĩ trong lòng gay go, chỉ thấy trước người lại là một móng đâm tới, hắn nhấc kiếm chặn lại, kiếm móng tương dao, cánh tay bởi vì ma túy năm mất ổn, vạn tượng kiếm trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Mà tự ai tốc độ không giảm tiếp tục đâm tới. Lạc Hà hơi suy nghĩ, một bộ màu vàng pho tượng trong nháy mắt xuất hiện tại trước người, hình thái cực tốc phóng to. Tự ai này đâm một cái uy lực to lớn hơn nữa, cũng không cách nào thông suốt cứng rắn vô cùng ngày thương vệ, nhưng trầm trọng sức mạnh đem ngày thương vệ cùng Lạc Hà cùng đánh bay ra ngoài. Rốt cục lấy ra sao? Thứ ai đứng ở xa xa, cười khẩy nói: Lần trước hắn chính là bị vị này màu vàng pho tượng đánh lén, mới rơi vào một bộ trật vật kết cục. Lạc Hà không để ý đến từ ai, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại cảm giác tiến một bước kéo tới. Tiếp tục như vậy không được, trước tiên cần phải đem độc mở ra. Lạc Hà lập tức ngồi xếp bằng xuống. Thiên thương vạn sinh quyết tu thuốc cùng độc hai loại thuộc tính linh khí, vẹn vẹn chỉ là ma túy thân thể độc, vận chuyển công pháp liền có thể hấp thu tiêu hao. Này này, này còn ở từ trên đây. Thứ ai cười lạnh một tiếng. Thân hình lẽ lên đột đến Lạc Hà trước mặt, đang muốn ra tay lại đột nhiên tránh ra. Chỉ thấy nguyên bản không có gì cả địa phương, đột địa quất tới một cái to lớn cái đuôi của mã xạ linh điểm tụ hiện, mãng tiền bối bóng người xuất hiện. "Tiểu tử, an tâm giải độc, nơi này trước hết giao cho ta đi." Mãng tiền bối nói xong, thân hình tăng vọt mấy lần. "Không nghĩ tới a, trên người ngươi đến tổn cùng còn có bao nhiêu bí mật. Đối mặt tình huống như thế, tự ai cũng không cách nào như trước như vậy mà cười." Hắn sau nhảy tránh thoát cự mãng quấn quanh, một luồng cắn giết khí tức kéo tới, bị trên người âm khí hút hóa giải, lại lập tức tránh về một bên. Phía sau ngày thương vệ trọng quyền nổ tung. "Mà đối với Mãng tiền bối tới nói, nếu như lấy nó no thời điểm toàn thịnh thực lực, đối phó chỉ là một tự ai căn bản không đủ nói đến, rồi cùng ép chết một con kiến như thế đơn giản." Nhưng chế ngự với Lạc Hà cảnh giới, thực lực của nó chỉ có thể phát huy một phần vạn không tới. Dù vậy, tự ai đang đối mặt sự công kích của nó lúc vẫn như cũng chỉ có thể lựa chọn chánh né. "Chúng ta cũng tới, Đại Ca Ca." Tiếng nói vang lên, một đen một trắng hai vị lọ ly tạ thân hình hiện lên. Chỉ thấy nhược gâm nhược dương tay nắm tay, trên người tản ra linh quang, từng đạo từng đạo linh kết bay ra hình thành đủ loại linh trận, hướng tự ai công kích đi. Lạc Hà thừa dịp chúng kiếm linh cùng ngày thương vệ cuốn lấy tự ai thời khắc, tăng số hóa giải trên người độc. Mới phát giác, từ vết thương xâm nhập trong cơ thể không chỉ có độc, còn có vẻ này toán độc công khí. Hắn càng phát hiện, này cố âm khí về thực chất là một loại tương tự với hoán linh tồn tại, nếu như là linh thể, chỉ là vài đạo linh thể, có hay không cũng quá lớn lối một điểm. Quyết định, các ngươi cũng biến mất cho ta đi. Từ ai ở liên tục bị công kích giới cũng chỉ có thể bó tay bó chân, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Hắn bây giờ bạo phát cũng không phải là không có đánh đổi. Trạng thái như thế này kéo dài càng lâu, liền càng sẽ đối với tự thân ý chí tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì này chút lực lượng, đến từ chính đã từng bị hắn giết chết những người kia chủ oán, mà bây giờ, cơ bản sắp tới đầu tiếp tục nữa, nói không chắc trong linh hồn của hắn liền muốn hôn tạm một ít ngoài hắn ra thanh âm. "Nếm thử chúng ta tử vong cốc thực linh chi độc đi." Tự ai cánh tay vung lên, một vệt màu tím nhạt độc linh khí thật nhanh hướng bốn phía khuếch tán. Chu vi trên mặt đất sinh trưởng một ít thực vật chịu đến thực linh chi độc căn nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh liền khô héo héo tàn. Mãng tiền bối đang cuốn quanh mà lên, không tránh kịp. Chúng rồi này thực linh chi độc công kích, quan điểm tạo thành thân thể từ từ tan giã. Tuy rằng miễn cưỡng chống được nhưng là bị thương nặng, khí tức lập tức trở nên yếu ớt. Thực linh chi độc đồng dạng hướng về nhược nhược dương phương hướng đánh tới. Hai cái lọ lỷ tạ đang bố trí xuống một tòa linh trận, phát hiện lúc độc đã tới trước người, rất là thất kinh. Khổ cực các ngươi, trở về đi." Lưu Hỏa lượi lên. Lạc hạ như gió nhẹ bình thường xuất hiện tại nửa cơ nhược dương bên cạnh, thay hai cái lọ lỷ tạ đỡ thực linh chi độc. Tuy rằng thực linh chi độc bắt đầu cấp tốc ăn mòn lạc Hà linh khí cùng thân thể, nhưng Lạc hạ thoăn vận chuyển công pháp, liền đem thực linh chi độc cho hóa thu. Chơi thì chơi, bạn đại gia đã ở tiểu tử ngươi trên người lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Ha ha, ha. Dịch thú, sơn vũ con bọn họ cũng nhanh bắt được tỉnh sinh chi linh đi. Đáng tiếc, cho ngươi người người sư muội kia hay là đã chết thảm ở dịch thú trong tay. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn, đúng là trong chúng ta mạnh nhất ta. Từ ai lại tránh thoát ngày thương vệ trọng quyền tập kích, quát lạnh một tiếng, trên người ám tử sắc hoa văn có chút biến mất, mà da rẻ đỏ đậm ánh sáng toàn bộ hướng đầu ngón tay hội tụ, làm cho người kinh hãi run rẩy hùng quang lấp loé. Từ ai linh khí uy thế cùng sát cơ vào thời khắc này đạt đến cực hạ. Tà ma giống như tiếng cười vang lên. Ăn xong một chiêu này, ngươi liền xuống địa đi. Lạc hà không vì tự ai lời nói lay động, ánh mắt từ từ trở nên sáng sủa kiên định, khóe miệng hơi lên. Thật là khéo ta cũng cảm thấy, nên kết thúc. Vừa dứt lời, hai người đồng thời từ biến mất tại chỗ. Chương 125, thịnh liên đạt được. Thực sự là khó có thể tin, ngươi lại mới phải trong mấy người kia mạnh nhất. Khắc. ho khăn một cái. Dịch thu tựa ở cự nham bên cạnh, máu me khắp người, khó khăn mở miệng, kết quả chưa nói vài chữ bắt đầu ho kịch liệt, máu tươi lẫn vào nội tạng mạnh vừa ho ra. Máu nhuộm một chỗ. Tự rêu giống như điệu cười gần vài tiếng. Như người mạnh như vậy người, đến tuột cùng tại sao lại ẩn giấu thực lực, cam tâm chờ ở cái kia rõ ràng chỉ có 7 tầng cảnh tu vi nhân thân sau. Dịch thú dừng ở trước mắt vị kia cầm kiếm thiếu nữ. Cô gái kia rõ ràng giống như chính mình là nạp khí cảnh cửu trọng tu vi, bởi vì lúc trước vẫn đứng ở cái kia tên là Lạc Hà kiếm tông đệ tử phía sau, hắn còn tưởng rằng thiếu nữ này chỉ là thực lực một loại kiếm tông đệ tử. Kết quả chính là ở vừa rằng có mấy hiệp đối chiến bên trong, hắn hoàn toàn không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Nàng rất mạnh, thậm chí đã lửa gạt con mắt của chính mình. Vì sao không? Diệp Thanh Thanh nhỉ non một tiếng, tay phải nắm chặt rồi trước ngực dây chuyền, cúi mắt trong đôi mắt mang theo ôn nhu. Đó là một viên phong diệp hình dáng đùa hổ bệnh, lóe chói mắt người, chỉ cần Lạc Hà sư huynh một người liền vậy là đủ rồi. Bất luận thời gian bao lâu, ta đều sẽ lặng lặng mà chờ đợi ở bên cạnh hắn. Vì lẽ đó, Newton trở ngại sư huynh người, xin mời ngươi chết tại đây đem dưới kiếm đi. Vung ra tay phải. Diệp Thanh Thanh ánh mắt lại khôi phục lạnh léo. Kiếm tay trái phong xoay một cái, màu xanh linh khí cấp tốc chuyển vào trong đó, tỏa ra huy lực mạnh mẽ. Thật không? Sức mạnh của ngươi đầu ngườn, là cái kia bữa hộ mệnh à? Diệp Thanh Thanh vung kiếm mà đi. Dịch thú trên mặt cũng không có bất kỳ biểu vọng, chỉ thấy hắn cười lạnh vài tiếng, tiếp theo nhiên rỗi ra sóng chỉ, ngược cắm vào lồng ngực của mình. Vết thương hơi có tơ máu chảy ra. Đỏ đậm vẻ cùng ám tử sắc hoa văn hiện lên. Trong nháy mắt liền khuyết tán trải rộng toàn thân. Cùng lúc đó, một luồng khủng bố như tà ma một loại khí thế tự dịch thú trên người bộc phát ra. Phản phất không khí đều trở nên trầm trọng mấy lần, ép người thở không thông. Mà hắn này vốn nên khó có thể nhúc nhích thân thể, cũng lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Biết không? Hoán ma biến. Nay kỳ thực mới phải chúng ta tử vong cốc tứ độc từ toàn bộ thực lực. Ta không thích nói nhiều, nhưng để tỏ lòng đối với người kính ý, tạm thời sẽ nói cho người biết đi. Chúng rồi ta phong cảm giác chi đồ người, sẽ từ từ đánh mất ngũ giác rơi vào vĩnh dạ Lại như, như vậy Diệp Thanh Thanh nhìn thấy dịch thú hướng chính mình mở bàn tay, giơ lên kiếm đang muốn chống đối. Liền phát hiện chính mình tựa hồ mất đi đối với linh khí khống chế, tiếp theo thân thể chuyển đến một trận cảm giác vô lực, tầm nhìn từ từ biến thành một vùng tăm tối. Âm thanh, mùi vị cũng đều không cảm giác được rồi. Chính mình lúc nào trùng động? Không biết. Thế nhưng nếu như không mau nhanh động, cũng sẽ bị đối phương giết chết. Lạc Hà sư huynh nhất định còn đang chờ chính mình trở lại. Vì lẽ đó, nên làm gì? Diệp Thanh Thanh cảm giác nội tâm có chút lo lắng, nhưng lại như linh hồn bị giam ở tiểu hắc ốc bên trong, đối với ngoại giới tất cả cái gì cũng ảnh hưởng không được. Ta là, muốn liên lụy sư huynh sao? Diệp Thanh Thanh ngã xuống một vùng tăm tối trong không gian, cực lực giãy ruột nhưng cái gì cũng không làm được. Đột nhiên trước mắt của nàng lẽ qua một đạo màu bạc trắng bóng người, một con tay ấm áp hướng về nàng thân đến. Người muốn? Nhìn thấy Lạc Hà chứ? Dịch thú cánh tay vung lên, quấn quanh ở trên cánh tay băng tựa như dây thường liên bình thường bay về phía Diệp Thanh Thanh, cuốn lấy thiếu nữ gãy ngọc, kéo xuống trước người. Người sau giờ khắc này nhắm chặt hai mắt, giống như trong giấc mộng không phản ứng chút nào. Nếu như tự ai ở đây, hay là đối với ngươi sẽ có một ít những ý nghĩa khác đi. Bất quá ta cùng hắn không giống. Ngươi là đáng giá ta tôn kính tưởng giả, liền ở ngay đây xuống sân khấu đi. Dịch thú năm ngón tay thành dao, đang muốn hướng về Diệp Thanh Thanh gãy ngọc vùng tới, ra tay thời khắc ánh mắt liếc về này phong Diệp đùa hộ mệnh trên, ánh mắt hơi chậm lại. Con tưởng rằng, vậy cũng có lẽ là có thể mang đến to lớn tăng cường một loại nào đó quý giá thần bí bảo vật. Kết quả, cũng chỉ là phổ thông huyền cấp hạ phẩm đùa hộ mệnh sao? Dịch thú khẽ thở dài một tiếng. Đột nhiên đáy lòng của hắn dâng lên một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm, vội vã bỏ qua băng quấn quanh thiếu nữ, không có thực cảm giác, mới đột nhiên phát hiện chính mình bổ về phía người sau năm ngón tay lại ngón tay nơi các đốt đoạn mất một đoạn. Làm sao có khả năng? Nàng giải khai chính mình độc, chỉ thấy bị bỏ lại Diệp Thanh Thanh, cả người phát ra hào quang màu trắng bạc, loạn trò loạn trợn miễn cưỡng đứng thẳng trên đất. Hai cánh tay vẫn là hiện vô lực trạng thái rủ xuống. Chỉ có trong miệng ở khinh ghi nhớ cái gì, độc cũng không có được rời ra. Nhưng nàng hiển nhiên chính sử dùng một loại nào đó ở dịch thú phạm vi hiểu biết ở ngoài thủ đoạn. Nghe không rõ. Theo thiếu nữ khinh độc, không gian xung quanh bên trong linh khí bắt đầu táo động, hóa thành một đạo nói vô cùng sắc bén phóng nhận, mang theo cường đại linh lực y thế, hướng về dịch thú chém giết mà đến. Dịch thú đấy mắt phản chiếu những kia hăng hái đến gần phóng nhận, thân thể cũng không động hợp tác, bởi vì hắn biết mình căn bản không chỗ có thể trốn. Khoe miệng của hắn nghiêng ra một tia khô khốc cười. "Sớm biết, vừa nãy nên ra tay nhanh hơn chút nữa chấm dứt ngươi. Người quả nhiên rất mạnh a." Quái vật. Xác nhận từ ai bị chính mình toàn lực thả hung mãng truyền tiên trảm kiếm khí sau khi căn ướp, Lạc Hà mới thở phào nhẹ nhõm, tu vi trở xuống bảy tầng cảnh, mặt ngã quắp trên mặt đất. Lồng ngực của hắn có lưu lại một đạo cực sâu vết cào, máu tươi ròng ròng, chí có thể thấy được vỡ vụn gân cùng nhảy lên trái tim. Mậu thịt ở linh khí dưới sự kích thích điện cuồng sinh trưởng. Ngay ở chốc lát trước, Hắn cùng với tự ai tiến hành rồi cuối cùng một làn sóng chấn tài. Lạc Hà cứng rắn chống đỡ tự ai đối với mình tim phát ra một đòn chí mạng, đưa tay đặt tại người sau trên người, mạnh mẽ cắn nuốt người sau trên người oán linh âm khí. Sau đó thừa dịp tự ai khiếp sợ sau khi cùng người sau phía sau ngày thương vệ tiền hậu giáp kích, đem chém giết. Kéo dài địa sử dụng thánh bí thuật, cơ hồ kiệt quệ linh hồn chi lực, khiến Lạc Hà hiện tại đầu cực kỳ tăng đau. Mà bái thôn vệ những kia oán linh âm khí ban tặng, cánh tay phải của hắn cũng lâm vào một loại không cách nào không chế hỗn loạn trạng thái. Hắn rất muốn liền như vậy nằm trên đất ngủ, nhưng bây giờ còn không phải lúc nghỉ ngơi. Tôi hơi, hơi khôi phục một ít, Lạc Hà liền chống đỡ lấy thân thể, hướng về mây mù nơi sâu xa bước đi, dọc theo đường đi. Không có nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, Dược Linh Yên, cùng với Mạc Hàm bóng người. Đi rồi thật một khoảng cách, Lạc Hà mới nhìn thấy một vị thiên thương cốc đệ tử cả người vết thương điểm ngã trên mặt đất, còn có khí. Lạc Hà vội vã vì vĩ đó chữa thương. Chỉ thấy người sau cả người run lên, thống khổ ho khan vài tiếng, sau đó mới chậm rãi mở hai mắt ra. Người vẫn tốt chứ? Đối thủ là ai? Có nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, Dược Linh Nghiên hoặc là Mạc Hàm à? Là Lạc Hà đại nhân a. Đa tạ. Lạc Hà lo lắng hỏi dò. Người sau thần chí còn có chút hoảng hốt, vừa nói chuyện một bên kịch liệt họ Khan. Chúng ta xem chính là cái kia, Sơn Vũ con a, không phản ứng lại, cũng đã bị giết chết rồi. Người sau nói qua, đông nhân như là tựa như nghĩ tới điều gì, con mắt lập tức mở thật lớn, từ dưới đất ngồi dậy đột nhiên liều mạng cầm lấy là hạ. Thuốc, Linh Yên đại nhân còn đang xem người kia, hướng về cái kia cổ sáng đi tới. Xin mời Lạc Hà đại nhân nhanh đi cứu nàng. Đệ tử kia trong lời nói rất là kích động. Lạc Hà bù, một hồi tên đệ tử kia liền lập tức triển khai thân pháp hướng cổ sáng hăng hái chạy đi. Trên đường lại đụng phải rất nhiều ngã xuống thiên thương đệ tử. Bọn họ cũng đều là thương thế rất nặng, nhưng còn không đến mức trí mạng, đều nằm trên đất nằm ở trong hồ mê. Lạc Hà bằng nhanh nhất tốc độ đến cổ sáng trước, lại không nhìn thấy Dược Linh Yên cùng Sơn Cửu Con, hoặc là những người khác. Tịnh Sinh Chi Liên ở cổ sáng ngay chính giữa trong đầm nước theo rõ chấp chợn, Lạc Hà thấy thế, liền đi đi qua. Hắn mới vừa lấy xuống Tịnh Liên, phía sau liền chuyển đến một đạo thanh âm xa lạ. Chạm đích, chỉ thấy cao như tiểu cự nhân một loại Sơn cựu Con đứng cách đó không xa, một tay kiểm chế Dược Linh Yên cái cổ, hai mắt cực kỳ kinh dị dừng ở chính mình. Ngươi, tại sao sẽ ở chuyện này? Nói cách khác, tự ai bị ngươi giết chết. Sơn Cửu con đầu vặn mèo thành quỷ dị góc độ, bàn tay méo một cái, xương nổ tung giống như thanh âm của trong nháy mắt vang lên. Chương 126, hóa giải kỳ thực chi độc. Không. Lạc Hà khó có thể tin phát sinh trước mắt tất cả, nhưng thiếu nữ vô lực bông xuống thân thể, cùng dâng trào không ngừng máu tươi là như vậy chân thực. Dược Linh Yên. chết rồi. Vậy mình là vì cái gì tới đây, lại là vì cái gì cướp đoạt tịnh sinh chi lên đây? Sơn Cửu con bóng người ở trong mắt hăng hái phóng to, giống như núi cao vạn trượng giống như vậy, bàn tay khổng lồ đủ để che bầu trời, phảng phất bị gắt gao tập trung vào đánh tới. Dường như ngọn núi đổ nát. nặng vô cùng. Không. Không nên bị lửa, Lạc Hà. Nhanh tỉnh lại a Dường Linh Yên kinh gọi một địa chuyển vào trong hai, Lạc Hà nghe vậy cả người chấn động. Nàng. Còn sống. Hết thẻ trước mắt từ từ mơ hồ, hối loạn, sau đó lại có chút bóng đen ở trong tầm mắt nhanh chóng chuyển động lọt lên. Lạc Hà hiểu được. Mình ở bất chi bất giác, chúng rồi vị tiêu tứ độc tử phóng ra độc. Sơn cứu con. Chúng rồi hắn độc, càng sẽ xuất hiện quỷ dị kinh khủng áo giác. Lạc Hà toàn lực vận chuyển công pháp Hóa giải trong cơ thể dị thường chi độc, trước mắt từ từ có chút rõ ràng sáng sủa, mới phát giác người sau không ngờ đột tiến đến trước người mình. Bàn tay cực nhanh địa hướng cổ của chính mình chộp tới, không kịp né. Bởi trước quá độ sử dụng thanh liên hồn viêm nâng lên cảnh giới mang đến di chứng chưa hoàn toàn khôi phục, cánh tay cũng còn đang hối loạn, khó có thể vung lên trường kiếm. Nhưng mà, hét dài một tiếng từ đáy hồ xối ra, Di động đạo bắt đầu mãnh liệt địa lay động. Khi thế ngập trời cảm giác ngột ngạt đột ngột ngáng lâm, lệ tất cả mọi người là biến sắc mặt, từ đáy lòng tự nhiên sinh ra một luồng khó mà nói rõ bản năng sợ hãi. Không cách nào phản kháng. Chỉ thấy thể tích khổng lồ kinh hình em ảnh từ đáy hồ lao ra mặt nước, gây nên một mảnh sôi trào mảnh liệp sóng lớn. Phản phất sâu không thấy đáy hắc nguyên miệng lớn hướng về trung tâm di động đạo mở ra, mảnh liệp sức hút đưa tới sức gió làm cho bị bao quát ở bên trong bất kỳ sinh linh đều nửa bước cũng khó rời đi. Tốt, cơ hội tốt. Thừa Dịp Sơn cừu con sự chú ý bị tấm kiam ở miệng lớn hấp dẫn thời khắc, Lạc Hà cắn răng, đột nhiên đạp xuống đánh về phía Sơn cừu con, cứu bị người sau nắm lấy rược liên miệng lớn nháy mắt hạ xuống. Kể cả Lạc Hà cùng Sơn cừu con ba người ở bên trong, trực tiếp nuốt vào hơn nửa trung tâm dị động đạo. Sau đó một lần nữa chìm vào trong hồ nước, sóng nước tung tóe, trước đây không lâu vẫn là lục địa địa phương chỉ còn giữ lại bị nước dâm bỏ thêm vào to lớn hô sâu. Khó khè ùng ục, sên xe trầm ướt âm u trong không gian, khí lưu xuyên qua tế nước thanh âm của kéo dài quanh quẩn. Lạc Hà đỡ đầu, đứng lên. A, Lạc Hà. Ừ, có chút thân thể mềm mại trước mặt và tiến vào trong lòng, Lạc Hà đem đỡ lấy, biết đó là dược linh yên. Lạc Hà ngưng tụ thành mấy đạo linh kết, bố trí một tòa nhỏ hỏa linh trận, để vào một khối nhỏ linh thạch, linh trận trung tâm liền đốt tụ lên một đám lửa. Giống như đám lửa trại Ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng không gian trung quanh. Nơi này là Dược Linh Hiên đỡ lấy Lạc Hà tay, ánh mắt nhìn về phía bốn phía hỏi. Lạc Hà cảm nhận được từ thiếu nữ trên tay chuyển tới nhỏ bé run dậy, người sau tựa hồ có hơi không quá an tâm. Hắn lấy ra này đóa tỉnh Sinh Chi Liên. Chúng ta đại khái đã. Tiến vào đầu kia khổng lồ yêu thú trong bụng. Tổng cộng 12 canh giờ hạn chế, tỉnh Sinh Chi Liên e sợ lại quá không lâu liền muốn tiếp tục xem. Héo tàn, thừa dịp hiện tại không người gây trở ngại trước tiên dạy độc chứ. Đó là một đóa linh lung trong suối hoa sen, mỗi một cánh hoa cùng với hoa nhụy đều ẩn chứa thuần túy nồng tinh hoa sinh mệnh chỉ là đem nâng ở lòng bàn tay, Lạc Hà liền cảm thấy hỗn loạn cánh tay thư thái rất nhiều. Sử dụng Tịnh Sinh Chi Liên phương pháp, Dược Điệp vừa bắt đầu liền nói cho Lạc Hà. Dược Linh Yên đối với lần này tự nhiên cũng là biết được. Lạc Hà nói xong, Dược Linh Yên liền nhẹ nhàng gật gật đầu, hai gò má hơi nóng lên có chút phấn hũng. Thiếu nữ đưa lưng về phía Lạc Hà ngồi trên mặt đất, dần dần mở ra quần áo trên người dùng tay bịt ở trước ngực, một cái tay khắc chồng mở nhu phát, đem phần lưng da thiện triển lộ ra. Lạc Hà cũng ngồi xếp bằng xuống. Ánh mắt rơi vào thiếu nữ trắng toát trên lưng, một luồng nhạt mùi thơm sử tử kéo tới, khiếp người tâm hồn. Hơi hơi Có chút tâm động, Lạc Hà cơ cơ đầu, tâm thần từ từ trầm tĩnh lại. Trên tay giấy lên linh khí hỏa diễm, đem Tịnh Sinh chi Liên Hỏa tan thành một bãi chất lỏng. Sau đó, ở dược linh yên trên lưng vẽ ra một vòng thần bí biến hóa hoa văn. Linh yên, chờ chút ta sẽ dẫn dắt ngươi y theo dược điệp tiền bối truyền thụ cho công pháp vật công, đem dấu ở trong cơ thể kỳ thực độc cùng Tịnh Sinh chi Liên dược lực trung hòa luyện hóa. Quá trình có thể sẽ có chút thống khổ, nếu như không tiếp tục kiên trì được hãy cùng ta nói, ta cũng sẽ tận lực ôn nhu một điểm. Tốt đẹp. Xin nhờ ngươi, Lạc Hà không biết có phải hay không nơi này hoàn cảnh duyên cớ, thanh âm của thiếu nữ rất nhẹ rất nhẹ, tựa như dễ nghe hừ. Lạc Hà hơi hơi bịt nóng sóng trượng, nhẹ nhàng gián vào ở dược linh yên trên lưng. Trường diện chuyển đến mềm mại băng chân xúc cảm. Chuẩn bị, vận công. Lạc Hà khẽ quát một tiếng, rút ra trong đan điền linh khí, thông qua lòng bàn tay chuyển cho dược linh yên. Linh hồn lực lượng cũng theo linh khí cùng chuyển vào trong cơ thể thiếu nữ. Linh khí ở người phía sau trong cơ thể quay vòng. Tịnh sinh chi liên dược lực bắt đầu dược linh yên hấp thu tiến vào trong cơ thể, cùng lúc đó, tiềm tàng ở thiếu nữ trong cơ thể kỳ thực chi độc cũng bị kích phát rồi đi ra. Kỳ thực chi độc như đồng cảm cảm giác đến tồn vong nguy cơ giống như dã thú, ở trong cơ thể thiếu nữ trung quanh loạn ba. Điên cuồng phá hư. Chỉ thấy dược linh nguyên dồn trống khổ vài tiếng sau, khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên đỏ lên, mạnh liệt ho ra một cái màu đen đục máu, sắc mặt lại bá địa trắng bệnh hạ xuống. Còn có thể kiên trì sao? Lạc Hà thấy thế hỏi. Ừ, ta không thành vấn đề. Thiếu nữ cố nét khắc, lắc lắc đầu. Lạc Hà thích thú nhắm hai mắt lại, toàn thân tâm tập trung vào tăng số linh khí quay vòng. Có cái gì đồ vật giấu ở trong cơ thể chính mình hành hạ chính mình, đây là thiếu nữ ban đầu cảm giác. Phụ thân nói, đây là một loại quái bệnh. Mẹ của nàng chết vào loại bệnh này, thậm chí thực rất nhiều tổ tông đều bị thứ quái bệnh này giàn vặn, cuối cùng anh niên tào tệ. Như vậy, mình cũng sẽ nhờ đó chết đi sao? Làm quái bệnh ban đầu bệnh trạng hiện hiện ở trên người mình lúc, thiếu nữ đã từng như vậy hoài nghi, hay là rất khả năng, không biết, không nói ra được, cũng nói không rõ nội tâm đến cùng có hay không loại kia hoặc đem đối mặt sợ hãi tử vong. Dù sao người sống cuối cùng đều sẽ rời đi. Nàng chỉ sợ, chính mình không cách nào giống mẹ hôn gặp phải phụ thân như vậy gặp phải chính mình từng tồn tại ý nghĩa. Như vậy, cái này ý nghĩa là cái gì đây? Tiểu nữ nhiều lần suy tư về. Mãi đến tận một ngày nào đó, một vị thiếu niên xuất hiện tại trước mặt nàng, làm cho nàng biết tiếp tục xem. Nói bệnh này là một loại độc, là một loại có thể giải trừ chớ chú. Trong đáy mắt, Phản Phật Dĩ vãng làm nàng khổ não suy nghĩ vấn đề không tồn tại nữa, nên tìm kiếm đồ vật, vẫn mơ hồ. Mà thời gian, khả năng cũng không có chắc như vậy bức bách. Chính mình, sẽ muốn dùng này thêm ra tới sinh mệnh độ dài, đi làm gì đó đây? Dược Linh Yên thật dài địa hô một cái khí. Theo một tuần lại một chu địa vận truyền thiên thương vạn sinh quyết công pháp, trong cơ thể kỳ thực chi độc cùng tịnh sinh chi liên dược lực dung hợp lẫn nhau trung hòa. Hồ khan bệnh trạng từ từ giảm bớt, có thể rõ ràng địa cảm giác được, thân thể chính đang chậm chậm chuyển biến tốt. Dược Linh Yên lén lén quay đầu, Dư Quang Thoáng nhìn xếp bằng ở phía sau mình là Hà. Chỉ thấy người sau đang nhắm chặt hai mắt, hết sức chuyên chú địa giúp mình vận chuyển công pháp. Nàng đỗng nhiên nhớ tới nửa tháng trước chuyện, khuôn mặt không cảm thấy nổi lên một vệ từng đỏ. Lúc đó, nàng trúng dụ khỏa chi độc. khắp toàn thân nếu như muốn đốt lửa đốt. Ý thức mơ hồ thời điểm, trong đầu chỉ vang lên Lạc Hà tên. Nàng chui vào Lạc Hà gia phòng, nói một chút tình táo lúc tuyệt không dám nói. Nhưng mà người sau nhưng từ chối rồi. Dược Linh Nghiên cắn cắn môi, Rõ ràng ở đây trường hợp dưới, nếu như chính mình thật phải cùng hắn đã xảy ra một ít không thể miêu tả chuyện tình, đó cũng là không có cách nào. Nàng cũng sẽ không vì vậy mà chán ghét Lạc Hà, nhưng đối với hắn tới nói, ý nguyện của chính mình càng quan trọng sao? Nếu như vào lần này tỉnh táo tình hình dưới, hắn sẽ tiếp thu sao? Kết thúc, độc đá cơ bản toàn bộ hấp thu, đón lấy nghỉ ngơi nữa một khoảng thời gian nên là tốt rồi. Dược Linh yên nghĩ, cảm giác được phía sau hai tay ngừng lại. Nàng cắn môi, cũng không có lập tức một lần nữa mặc y vật, mà là chạm đích nắm chặt rồi Lạc Hà thu về tay. Môi miệng khẽ mở, nổi lên dự định nói, làm sao vậy? chưa 127, cái kia nụ cười ý nghĩa. Làm sao vậy? Lạc Hà mới vừa đứng lên, cũng cảm giác được cánh tay của chính mình bị dược linh yên một phát bắt được rồi. Sững sờ, túy đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ cũng túi đầu, trên mặt vẻ mặt bởi vì bị tóc ngăn trở mà thấy không rõ lắm. Thiếu nữ trầm mặt chốc lát, trên người nàng rất nhiều nơi không có quần áo che đậy, Lạc Hà chú ý tới lúc lập tức mặt đỏ lên, cảm giác mình tầm mắt có chút không địa phương thả. Lạc Hà theo bản năng mà muốn rời tầm mắt, muốn tránh thoát tay của thiếu nữ rời đi khác thân thể. Nhưng dược linh yên càng thêm dùng sức mà kéo hắn lại. Hàn Y thức được dược linh Yên khả năng có cái gì đặc biệt quan trọng lời muốn nói, không phải vậy sẽ không như vậy. Đối với mình cảm tạ, vẫn là nàng nơi nào vẫn như cũ không thoải mái. Là cái nào? Lạc Hà thiếu nữ rốt cục mở miệng, phản phất rơi xuống lớn lao quyết tâm, thanh âm nàng có chút run dậy. Nếu như nói, ta thật giống thích ngươi, ngươi có thể vẫn làm bạn với ta sao? A. Vừa lên đến chính là thông báo hả? Lạc Hà chưa bao giờ hướng về phương hướng này trên nghĩ, nhìn thấy thiếu nữ minh ngạo hai con mắt, hơi thất thần. Nhưng hắn rất nhanh liền trốn ra tầm mắt, yêu thích. Ngươi nói, là cái gì yêu thích? Dược linh yến mở ra chầm xuống đầu, chằm mắt thật lâu, Lạc Hà cảm giác được tay nàng từ từ bông ra, ngay cả mình cũng không ý thức được địp thở phào nhẹ nhõm. Kết quả sau một khắc, chỉ thấy đến thiếu nữ nào vào trong ngực của chính mình, hai tay ôm chặt lấy chính mình, trong miệng nói rằng, ta nói yêu thích. Ngoại trừ loại này, còn có thể là cái gì? Lạc Hà vì là thiếu nữ động tác cả kinh, phản ứng đương thời ý thức lập tức đẩy ra dược linh yên. Mở miệng muốn nói cái gì, nhưng nói nhưng như ngẹn nào ở cổ họng không nói ra được. Liền ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng, tại sao mình sẽ đẩy ra cô bé trước mắt, nhưng hắn trong đầu nhớ tới người kia. Một luồng tiếng rít hăng hái chuyển đến. Lạc Hà giật mình phía sau có lớn vật hướng nơi này, nhanh chóng kéo tới, vội vã một cái kéo dài Dược linh nhiên, sau đó quay người kích phát huyền mãng thân ra sức chống đối đến vật. Nay càng là một khối to lớn nhắm đất, Từ tạo thành đến xem, có vẻ như là trước này di động đạo một phần. Đại khái là bị ai làm tập kích thủ đoạn. Trên tảng đá lớn trầm trọng sức mạnh, ép tới Lạc Hà không ngừng được địa cũng trơn. Rược linh nhiên có chút bị biến cố bất thình lình hô được, thấy Lạc Hà bị đánh bay đi ra ngoài mới phản ứng được kinh hô một tiếng, "Lạc Hà! Ta không sao, Linh Nhi, ngươi trước tiên đi." Lạc Hà cấp tốc rút kiếm ra, Anh kiếm ló lên, đem khối cự thạch này từ giữa vênh thành hai nửa, lúc này mới dừng lại bay ngược bước chân. Lạc Hà nhìn phía đá tảng bay tới phương hướng. Quả nhiên, Sơn Cửu con bóng người từ xa như vậy nơi đi ra, lại có mấy chục khối to lớn nham đất đập tới. Lạc Hà lần thứ hai vung kiếm, trên người hiện lên hung mãng bóng mở, ánh kiếm lấp loé đem đá tảng hết mức chém xuống. Sơn Cửu con đi tới, đứng ở mấy chục bước địa phương xa, đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi giết tự ai? Là thì thế nào?" Lạc Hà lặng lẽ bóc nát mấy khối linh thạch, tăng số linh khí khôi phục. Chỉ thấy Sơn Cửu còn đưa tay ra: "Ta Không yêu thích sát sinh. Trên thực tế chỉ cần để cho các ngươi trọng thương, chính các ngươi cũng sẽ chậm rãi chết đi. Ha ha. Nói những này thì có ý nghĩa gì chứ? Lạc Hà cười lạnh một tiếng. Cái này cũng không sẽ thay đổi, người là các ngươi giết chết sự thực này. Xác thực, ngươi nói đúng. Sơn Cửu Con cười khởi nói, hai mắt lộ ra một luồng màu đỏ tươi tà quang, xong chỉ đột nhiên cắm vào lồng ngực của mình. Vậy thì, sẽ nói cho ngươi biết một sự thật đi. Ở con ngồi rơi vào huyễn độc trước. Ta thông thường, giữ yên lặng. Các ngươi đã ở ta giác bên trong rãy rủa chết đi. Ha ha, ha ha ha Vừa dứt lời, Sơn Cửu con trên người dường như trước tự ai bình thường nhiễm phải đỏ da vẻ, ám tử sắc đường nét phảng phất mạch lạc như vậy phân bố, lại theo tim đậm đậm đều. Ta ma giống như khí thế đột nhiên bạo phát. Mánh liền sức gió trong nháy mắt ba phủ, càn giết trong không gian tất cả, trực tiếp diệt hỏa linh trận hỏa. Tất cả chỉ còn há dám. Nhưng đối với tu giả đời nói, há dám cũng không phải là không nhìn thấy. Lạc Hà chỉ cảm thấy Sơn Cửu con bóng người lại một hạ cờ tăng vọt mấy lần, giống như thủ khả trích tinh thần cự nhân, mà trên người lại ra quỷ dị tà khí. Vô số vong linh tiếng gào thét liên tiếp. Lạc Hà vận chuyển công pháp, quỷ dị ảo giác cũng không có cứ thế biến mất. Lạc Hà suy đoán, đây không phải thiên thương vạn sinh quyết mất đi hiệu quả, mà là Sơn Cửu con tiến vào loại kia trạng thái tạo thành. Dị thương chi độc, hoặc là nói là toán linh chớ chú càng thích hợp. Giờ khác này Lạc Hà trong mắt, tất cả sự vật đều trở nên vật méo. Chỉ thấy Sơn Cửu con nắm đấm phảng phất rơi ngảy lưu tinh giống như vậy, mang theo kinh khủng uy thế đột tới. Lạc Hà vội vã kích phát thanh liên hồn viêm. trên trán màu vàng đen liên văn hiện hiện, tu vi trong nháy mắt tăng lên tới cự trọng tốc độ. Bởi cùng ai một trận chiến mới không lâu nữa, chúng kiếm linh tiêu hao chưa khôi phục. Bởi vậy tạm thời khó có thể mượn dùng kiếm linh lực lượng, tình huống trước mắt chỉ có thể dựa vào chính hắn giải quyết. Quyền ảnh giao thiết cuồng phong mà tới, dường như mặt nhật hoàng lâm giống như, tốc độ cảm giác ngột ngạt đạt đến một loại gần như làm người nghẹt thở trình độ. Lạc Hà toàn lực vung ra nhất kiếm, tàn bạo linh khí cực mãng chìm giống một tiếng, cả người tỏa ra hủy diệt uy thế va về phía quyền ảnh. Nhưng như như đồ sứ, đang cùng quyền ảnh chạm vào nhau trong nháy mắt tan vỡ vì là vô số linh quang mảnh Hà thấy thế nhíu triển thân pháp cấp tốc lùi về sau. Nhưng mà bất hắn làm sao lùi về sau, trước sau không cách nào thoát đi quyền ảnh khóa chặt. Quên ảnh nặng nề hạ xuống, phảng phất một tòa từ trên trời giáng xuống núi lớn, chấn động đến mức Lạc Hà đột nhiên phun ra một bùn máu, ngũ tạng lục phủ cũng giống như bị xé rách như thế đau nhất. vừa đứng đứng thân thể, chỉ thấy từng đường quyền ảnh hướng chính mình mà tới. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Lạc Hà nghĩ lại vừa nghĩ minh bạch, nếu tránh né không có tác dụng, vậy cũng chỉ có thể chủ động phát động tấn công. Lấy chắc chủ ý, hắn lập tức lao ra, Lưới kiếm lẽ lên hồ quang. kiếm ý cùng linh khí ngưng tụ cực cấp tốc thành hình nứt da miệng máu đánh về phía sơn con. Chỉ thấy bị kiếm khí chém trúng sơn con, bóng người từ từ trở nên hư huyễn. Lạc Hà hoàn toàn tình ngộ, công kích mình cũng là đối phương chế tạo ảo giác. Không lớn hay. Hô, vụ vụ. Vài đạo phá phong tiếng văng lên, mấy đạo quyền ảnh hiện lên liên tục đập tới. Lạc Hà chật vật chống đối. Thấy Sơn cựu con bóng người xuất hiện tại một bên khác, lại đẩy quyền ảnh công kích vùng kiếm phóng đi. Chém. chém, chém chém chém chém. Nhưng, là ảo giống, vẫn là ảo giác. Lạc Hà vốn là thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại hay bởi vì Sơn Cửu con ảo giác thế tiến công, thương thế tăng thêm, máu tươi chảy ròng, khí tức cũng biến thành loạn. Tiếp tục liều mạng dãy rủa đi, ta sẽ chứng kiến các ngươi một chút chết đi. Xem ra Tịnh Sinh Chi Liên đã bị cô gái kia dùng mất rồi chứ. Cũng tốt, đúng là còn lại chúng ta lại tìm một bộ thi thể bảo tồn Tịnh Liên tinh lực. Sơn Cửu con tiếng cười giống ma quỷ than nhẹ, vần quanh ở Lạc Hà bên hai. 7. tám nói ảo giác từ bốn phía vụt lên từ mặt đất, mỗi một đạo ảo giác vẻ mặt đều không giống nhau, lúc khóc lúc cười, từng người giơ lên to lớn nắm đấm đập về phía Lạc Hà. Lạc Hà chợt vật chạy trốn. Nếu như không thể nhìn phá những cái ảo giác, vậy hắn thậm chí ngay cả Sơn Cửu con một bên đều không sợ tới. Từ trong huyễn độc sau khi bắt đầu, chính mình tất cả đối phương trêu chọc bên trong. Lạc Hà xóa đi khóe miệng máu. Thanh liên hồn viêm cực hạn sắp đến, hắn cảm thấy đầu hỗn loạn, thân thể cũng nặng dị thường. Nhưng hắn nhìn những kia quyền ảnh, nhưng không nghĩ ra phương pháp phá giải. Rõ ràng, chỉ cần có thể tìm ra sơn cừu con chân thân, dù cho một hồi cũng tốt. Đã sơn cùng thủy tận sao? Lạc Hà Miễn cưỡng sử dụng kiếm đẩy lên thân thể, tự rêu địa nở nụ cười một tiếng. Chỉ ít, dược linh yên nên đào tàu chứ? Không đúng. Nơi này ở đây đầu siêu cấp khổng lỗ yêu tố đến trong bụng, é sợ trốn không đào tẩu cũng không sao cả chứ. Còn có cần phải kiên trì sao? Đương nhiên là có cần phải. Dược linh yên ở trước người vang lên, Lạc Hà Cát Kinh Ngẩng đầu thấy đến một tấm khiến lòng người đau nụ cười. Thiếu nữ trong mắt lập loé óng ánh nước mắt, nàng mở hai tay ra chắn Lạc Hà trước mặt. "Lạc Hà, 3 năm trước cùng người gặp gỡ lúc, cho người cái kia nụ cười vẫn ở lại lòng ta." Suy tư 3 năm, hiện tại rốt cục. hơi hơi có thể hiểu được một chút đây. Người nhất định phải sống tiếp a." Chương 128. Quên ảnh hạ xuống trong đáy mắt, Dược Linh Yên toàn lực đem Lạc Hà đẩy đi ra ngoài. Như bóng đen chuyển động loạn lên quỷ quái, vây quanh ngã xuống thiếu nữ thôn biến mất. Cái gì là ảo giác? Cái gì là chân thực? Lạc Hà kinh ngạc mà từ dưới đất bò dậy đến, bên hai đã không còn thanh âm của thiếu nữ. Linh yên. hắn hô to, nhưng đáp lại hắn chỉ có Sơn Cựu con phun cười. Chẳng lẽ mình bây giờ còn không đủ mạnh sao? Lạc Hà tự hỏi nói, dưới cái nhìn của hắn, hắn có lá bài tẩy đối với rất nhiều người tới nói đã hít khói rồi, nhưng vì cái gì luôn cảm giác có điều không đủ. Nhất định phải mạnh hơn một điểm. Lạc Hà vì chính mình nhỏ yếu cảm thấy phẫn nộ, hắn nhìn phía phía trước ảo giác, liều mạng mà thôi thúc trong cơ thể thanh liên hồn viêm, vung kiếm chém về phía từng đạo từng đạo quyện ảnh. Không đủ mạnh. Lạc Hà nhất kiếm tiêu diệt một bộ ảo giác con chưa đủ mạnh. Lại có một đạo ảo giác phá diệt. Ở Lạc Hà liều mạng mà thôi thúc bên dưới, nguyên bản đã hướng tới trạng thái ổn định thanh liên hồn viêm lần thứ hai bạo phát lực diễm. Nhiều hơn linh hồn chi lực bị hút vào trong đó, thanh liên hồn viêm cháy hừng hực, tu vi của hắn cũng thuận theo bắt đầu đung đưa bồng lỏng, tiệt đà liên tục tăng lên. Cảnh giới còn đang nạp khí cảnh cửu trọng bên trong, nhưng linh lực uy thế khí tức tăng lên không ngừng. Có thể chỉ cần không cách nào thương tổn được sơn cửu con bản thân, tu vi của hắn cao đến đâu cũng là vô dụng. Lạc Hà biết rõ điểm này, nhưng hắn không chút nào dao động, chỉ là một mạnh mẽ điệu thôi thúc thanh liên hồn viêm, cho dù đến một loại tiêu hao linh hồn chi lực mức độ Đầu óc gần như ngất. Ngay khi một thời khắc nào đó, Lạc Hà giữa lông mày nhấp nhoáng một đạo ánh sáng nhạt, mơ hồ mở một con mắt. Con mắt thứ ba. Nhưng Lạc Hà chính mình vẫn chưa phát hiện. Hắn chỉ cảm thấy chính mình mi mì tâm có chút ngứa, lại có loại muốn xé rách cảm giác. Mà trước mắt hết thảy thảo giác, lập tức như bọn biển giống như thối lui. Sơn Vũ con chân chính bóng người hiện lộ ra. Tìm được rồi. Lạc Hà trong đầu không có dư thừa ý nghĩ, suy nghĩ chỉ có thay này vì chính mình mà chết thiếu nữ báo thủ Không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng lại hứa cơ hội như vậy chỉ có một lần. Lạc Hà lấy ra ngải hương vị Trở về trên lưng mình bỗng nhiên nổ ra một quyền, gặp đòn nghiêm trọng, hắn đột nhiên phun ra một đũn máu, nhưng là bãi này bàn tặng tốc độ đột nhiên chướng hướng về Sơn Cửu con phong đi. Thân pháp, linh trận. Vốn cho là tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay Sơn Cửu con, nhìn thấy Lạc Hà đột nhiên chuyển hướng chạy về phía chính mình, hơi thay đổi sắc mặt. "Nha, phát hiện sao?" Haha. Sơn Cửu con cười lạnh một tiếng lên đường, chuyển động thân thể, muốn lùi lại, mới phát giác chính mình dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy tòa trận pháp, linh lực dây xích bắn ra, kéo chặt lấy chính mình. Hắn đã quên, Lạc Hà không chỉ có Lạc Kiếm Tu vẫn là một tên thực lực không thể coi thường linh trận sư. Chốc lát chi trệ, hung mãng rít gào nhất kiếm đã gào thét mà tới. Anh kiếm xẹt qua không để lại sinh cơ. Làm sao? Sẽ Sơn Vũ con đến chết cũng không rõ ràng, Lạc Hà là thế nào phát hiện mình chân thân. Trong mắt hắn sinh cơ cấp tốc trôi qua, ngã vào một mảnh trong vũng máu. Trên người âm khí cùng oán linh cũng tiêu tan đi. Lạc Hà cũng thế ở bên cạnh. Tu vi cấp tốc hàng về nạp khí cảnh thấp trọng, bởi mới vừa trúng rồi ngày thương vệ một quyển, lại phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Hà cố nén mê man tâm ý, điều khiển ngải thương vệ đem mình mang tới linh yên bên cạnh. Ngay thương vệ vừa buông lòng tay, Lạc Hà liền hạ xuống quý gối thiếu nữ bên cạnh. Tiếp tục xem. Thiếu nữ vẻ mặt rất tán tưởng, đã không có hơi thở. Lạc Hà phục nghiêng thân thể, tựa như khóc bình thường tay đắng địa nở nụ cười. "Linh Yên, ngươi thật gở. Như vậy ta có cái gì đáng giá ngươi thay ta được một kích kia đây?" Lạc Hà nằm ở thiếu nữ bên cạnh, ngước nhìn này mênh mông vô bờ cảm, trong đầu hiện lên một bóng người. Hay là không có cơ hội gặp lại sau đi? "Lạc Hà, ngươi vừa là ở vì ta khóc sao?" "Hả?" Giọng Linh Yên từ bên cạnh truyền đến, Lạc Hà sửng sợ, cảm giác mình đại náo chuyện không tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ ngồi ở bên cạnh mình nắm chặt rồi tay của chính mình, đáy mắt lóe lệ quang. Hạch Lạc Hà rất là quấn bách lúng túng, đồng thời cũng rất mệt hoặc, rõ ràng hắn vừa cẩn thận thăm dò người sau tình huống thân thể, là thật một điểm sinh mạng dấu hiệu cũng không có. Có thể vì sao nàng hiện tại xanh long hòa hồ. Lạc Hà nói ra nghi vấn của mình, thiếu nữ quả nhiên cười cận, nói rõ tiếp liệu tình huống. Nguyên Lai, like, dược linh yên cũng không có bị thương tổn chí mạng. Nàng trước đúng là muốn thay Lạc Hà đỡ những kia công kích, nhưng tất cả thương tổn đàng rơi xuống trên người trước, đã bị một luồng kỳ dị lực lượng cắn nướt mà nàng chỉ là chịu đến xung kích bay ngược ra ngoài, hay bởi vì vẻ này kỳ dị lực lượng, lâm vào một loại không cách nào thức tỉnh cưỡng chế trạng thái chết giả. Có người ở điều khiển nơi này. Lạc Hà Kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, chỉ nghe phía sau chuyển đến thanh âm xa lạ. Không sai, chỉ thấy đó là một vị lười biếng thiếu niên. Tuy nói Lạc Hà hiện tại linh hồn trạng thái rất nguy, có thể thiếu niên ở trước mắt có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn, mà hắn căn bản không nhìn ra tu vi của đối phương sâu cạn. Vậy thì rất khó làm người không lòng sinh cảnh giác. Các ngươi đều ở người khác trong thân thể đợi lâu như vậy, chuyện đến nước này còn có cái gì thật kinh ngạc? Đúng là ngươi, tiểu tử, trên người ngươi có không ít bảo bối đây. Lại còn người mang hai khối thần quỳnh ngọc. Thiếu niên cười khẽ một tiếng, vung tay lên, liền quét dọn Lạc Hà cùng với Dược Linh Yên thương thế trên người liền mệt mỏi. Ta là mảnh này ngạn quang hồ chủ nhân, tuy các ngươi xưng hô như thế nào đi, nghỉ ngơi tốt hay cùng ta đến, ta tự nhiên là có chuyện mới đưa các ngươi nuốt vào trong cơ thể." Thiếu niên nói qua, đi ở đằng trước. Lạc Hà cùng Dược Linh Yên nhìn nhau một chút. "Lạc Hà, hắn nói chúng ta khi hắn trong thân thể." "Ừ, ta nghĩ hắn phải là này khủng lô yêu thú hóa thân đi, chẳng trách thực lực sâu không lường được." Vậy hắn tìm chúng ta có chuyện gì? Không biết." Lạc Hà lắc đầu một cái. Hắn ở dược linh yên nâng đỡ đứng lên, sau đó đem trên đất vạn tượng kiếm cùng ngày thương vệ thu hồi. "Lạc Hà, vừa chuyện." Thiếu nữ mới vừa mở miệng, lại lâm vào trầm mặc. Lạc Hà nghe vậy sững sờ, phản ứng lại giả vừa bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, "À, sự kiện kia à. sẽ không phải là chịu y uẩn độc ảnh hưởng mà thấy hào giác chứ? Là, là đây." Thiếu nữ cũng phản ứng lại, liền vội vàng gật đầu. Nói xong, lại lầm vào trầm mặt. Hai người lẫn nhau trốn ra tầm mắt, trên thực tế hai người đều biết chân tướng chỉ là cũng không muốn cho đối phương cảm thấy làm khó dễ, bởi vậy đem huyến độc coi là cớ. Nếu không, đã quên chứ? Lạc Hà tận lực lấy bình tĩnh ngự khí, lạnh nhạt nói, sau đó bước nhanh cùng tiếp tục xem. Lên đi xa tiểu nam hải. Dược Linh Yên đứng tại chỗ, nhìn đạo kia bước nhanh rời đi bóng lưng, có cái gì lặng lẽ từ khỏe mắt lướt xuống. Nàng hai tay dậy góc áo, toàn lực nỗ lên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, răng trắng tinh cắn đôi môi run rẩy. Tốt. Hai bóng người nhanh chóng xuyên qua, cuối cùng trốn vào một tòa trong huy động. Trong bọn họ một người là sợ tinh hàn, mà tên còn lại nhưng là tứ độc tử một trong dị thú. Đúng chứ? Sở Tinh Hàn trợn mắt hện, dừng bước lại hỏi: "Ha ha, cái gì được rồi?" Dịch thú sắc mặt cực kỳ trắng xám, hắn băng vết thương trên người rửa ở vách động bên cười gần hỏi ngược lại. Sở Tinh Hàn sắc mặt khẽ biến thành hàn: "Đừng nghĩ giả ngu, trước nói cẩn thận, ta giúp các ngươi cản bọn họ lại, các ngươi phải đem trên tay xương trắng vây thú trận trận đồ làm thù lao cho ta." Thù lao?" "Ha ha, như vậy xin hỏi ngươi có thể cản bọn họ lại sao?" Dịch thú vẫn cười lạnh: "Ngươi nghĩ đổi ý?" Sở Tinh Hàn sắc mặt âm lại, trước hắn bày ra trận pháp bị cái kia gọi là Hà gia Hòa phá giải, sau đó bị Khôi tông một đám người truy đuổi. Hắn thật vất vả thoát thân, được phải đồng dạng đang chạy chối chết đến dịch thú, liền theo lại đây. Tuy rằng các ngươi tử vong cốc tứ độc tử thực lực sát thực rất mạnh, có thể ngươi bây giờ cũng người bị thương nặng, có phải là quá không đem ta sợ tinh hàn để ở trong mắt. Sợ tinh hàn đầu ngón tay linh kết hiện lên, đang chuẩn bị bức dịch thú tướng trận đồ giao ra đây. Liên nghe đột phụ một tiếng. Một con bị màu tím linh khí gói hàng tay từ phía sau lưng quán xuyên thân thể của hắn, không ngừng chảy máu. Cảm giác vô lực dâng lên. Sợ tinh hàn miễn cưỡng quay đầu, chỉ thấy cửa động một bóng người ảo đi tới. Chương 129, Thánh Kình cùng đen kiện chi thú Món nợ này, ta sợ Tinh Hàn nhớ rồi. Sở Tinh Hàn dưới chân nhất thời triển khai một tòa trận pháp, giống như là muốn đưa hắn cả người chuyển tống đi. Nhưng mà, phía sau hắn người càng nhanh hơn. Ngươi nói phải nhớ dưới món nợ này. Haha, ha, nhớ kỹ làm gì, trực tiếp lưu lại tại chỗ toán thanh không tốt sao? Một tiếng cười gần vang lên. Màu tím linh khí trong nháy mắt ăn mòn trận pháp, mà Sở Tinh Hàn bản thân cũng bị một cước đạp bay đi ra ngoài, thân hình đụng vào vách động sau nặng nghề rơi trên mặt đất. A. Sở Tinh Hàn bưng máu tươi chảy ròng rụm, vẻ mặt thống khổ hừ một tiếng, liền mất đi. Dịch thu toàn bộ hành trình chỉ là nhìn. Nhìn thấy người tới, Sấm mắt hắn cũng không tốt như thế nào xem. Đái tự chắc, ngươi làm sao tại đây? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Đường đường tử vong cấp tứ đại độc tử, kết quả là chỉ có trình độ loại này sao? Ha ha, một bị này Lạc Hà giết chết, một bị thiên thương cấp hôn tạp cá đánh thành trọng thương, bởi vì cứu ngươi mà chết. Còn có một cùng này Lạc Hà đồng thời bị yêu thú nuốt, mà ngươi, càng chất thải đến liền một huyền kiếm tông nữ đệ tử đều đánh công lại. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ngươi? Ngay vậy, Dịch Tú giận dữ, tay phải hắn một trảo đột nhiên vung ra, Quấn ở trên cánh tay phải bằng tựa như nhanh thương ra khỏi vỏ giống như bay về phía đái tử Trác, nhưng cũng ở thời khắc cuối cùng dừng lại. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi lấy được gốc chủ ưu ái liền dám như thế tùy ý nói chuyện. A, cốc chủ ưu ái? Đái tử Trác cười lạnh lắc lắc đầu, thân chỉ ở nhắm thẳng vào chính mình bằng trên dung một cái, bang liền hết mức vỡ vụn phá hoại, một tấc không giữ thừa. Xin lỗi, bằng thực lực của ta, muốn bóp chết ngươi dễ như ăn cháo. Chất thải chính là chất thải, thừa nhận cũng không phải cái gì chuyện đáng sợ, ngược lại là một loại tự mình biết mình. Đem ngươi lấy được hoa sen giao ra đây đi. Dịch thú sững sờ, ngươi nói cái gì? Tịnh Sinh Chi Liên bị cái kia Lạc Hà Cốc đi đi, ngươi hỏi ta muốn cái gì? A, đã cho ta không biết sao. Này đóa hoàn chỉnh Tịnh Sinh Chi Liên bị yêu thú đồng tớiướt, é e sợ đã không có dùng. Mà ngươi đang ở đây chạy trốn bên trong lại phát hiện một đóa. Đêm này đóa giao ra đây cho ta. A. Dịch thú sắc mặt hết sức lúng túng, này Tịnh Sinh Chi Liên là cốc chủ tìm nô vật. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ cốc chủ trách tội xuống sao? Thử vong cốc người, phần lớn là kẻ liều mạng. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng sợ vị kia tượng trưng cho trong cốc cao nhất địa vị cốc chủ. Dù sao, chết rất dễ dàng, cần phải là chọc giận cốc chủ. Đó chính là sống không bằng chết. Cấp chủ thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn Dịch thú làm tứ độc tử từ từng nhìn thấy quá mấy lần. Chính vì như thế, hắn cũng không dám giao ra Tịnh Sinh Chi Liên, để tránh khỏi trọc giận cấp chủ, người đã chết đều phải bị từ trong âm tào địa phủ lôi ra đến giàn vật. Như vậy à? Ta hiểu, xem ra các ngươi căn bản không biết chưa? Đái tử chắc cười nhạo vài tiếng, nhắm mắt lại. Lần thứ hai mở mắt ra lúc, cả người khí thế đều đã xảy ra thay đổi. Dịch thú cảm thấy được đái tử chắc biến hóa trên người, hoàn toàn biến sắc, trở nên vô cùng hoảng sợ kinh dị. Hắn ngây người như phỗng, mãi đến tận đại tử Trác sau khi mở miệng mới tức tỉnh lại đây. Đội vã chắp tay bái quỷ, tứ độc tử dịch thú, gặp cốc chủ. Ừ, đứng lên đi. Lần này các ngươi tứ độc tử biểu hiện, thành thật mà nói ta rất thất vọng. Có điều nếu lấy được tỉnh Sinh Chi Liên, cũng coi như không quá phụ lòng ta kỳ vọng. Âm thanh từ đái tử chắc trong miệng chuyển ra, nhưng ở dịch thú trong hai, đây chính là cốc chủ theo như lời nói. Nguyên lai cốc chủ vẫn bám thân ở đại tử chắc trên người. Phải. Dịch thú tiểu tâm rực rực đứng lên, vẫn chắp tay được lễ, không dám chậm trễ chút nào. Xin hỏi cốc chủ này Tịnh Sinh Chi Liên. Ừ, liền cho ta túi người tiểu quỷ này đi, để hắn hấp thu mang về. Được rồi. Ngươi nên lăn xuống đi tới, lao già thối tha, ta mới sẽ không cứ như vậy trở lại đây. Đái tử chắc nói qua, đột nhiên như phát rộn như thế lầm bầm lồ bầu. Từ ngữ khí của hắn là có thể nghe ra, hắn đối với cái gọi là bám vào trên người mình gốc chủ cũng không tôn tính Không trở lại. Muốn đối phó cái kia gọi lạc hà tiểu quỷ sao, thử, như vậy tùy ngươi đi đi. Gốc chủ đối với đái tử chắc bám thân cũng không hoàn toàn, thân thể nắm quyền trong tay rất nhanh liền bị người sau đọt lại. Dịch thú yên lặng mà giao ra tỉnh Liên Đó là một đóa cũng không hoàn chỉnh, thậm chí không chọn bện héo rũ tịnh sinh chi liên, dù vậy, mỗi một cánh hoa vẫn là tản ra thuần túy nồng nặc sinh mệnh khí tức. Đại tử chắc ngắm nhìn trong tay hoa sen, khỏe miệng vung lên, đáy mắt khúc xạ ra âm u ánh sáng. Tịnh sinh chi liên, ngàn năm mộng một lần, mà một lần chỉ sinh một đóa. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến, lúc này càng bất ngờ ra đợi một khắc đóa tịnh sinh chi liên chứ. Haha! Ha. lạc hà a là hà, 3 năm trước cho ngươi tránh được một kiếp, lần này ta tất tự tay làm thịt ngươi. Chờ xem. Tiếng lạnh ở trong huyệt động vang vọng, một đoàn linh khí hỏa diễm giấy lên, trong nháy mắt đem liên luyện hóa thuốc pha chế sẵn dịch. Đại tử chắc nuốt vào nước thuốc, ngồi xếp bằng xuống, khí tức trên người từ từ tăng trưởng. Đang cùng tự xưng ngàn quang hồ chủ thiếu niên giao lưu bên trong, Lạc Hà biết được yêu thú bản thể là một con thánh kình. Thánh kình cùng dược thần cùng ngưng nhất dạng, từng sinh sống ở vạn năm trước đây cái kia Thiên Thương Thánh Tông cực kỳ phồn thịnh thời đại. Ở thánh tông đối mặt tận thế thời khắc, hắn tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị tuyệt vọng lực lượng trọng thương kể bên tử vong. Nhưng hắn thượng giữ lại một hơi, liền lấy ngủ say ở ngàn quang đáy hồ đáy lấy ngàn quang hồ nước chế xâm nhiễm tuyệt vọng lượng, bảo lưu chính mình còn sống lý tính. Nếu không có Lạc Hà mang theo thánh ấn xuất hiện, e sợ thánh kình sẽ tiếp tục ngủ say đi. Mãi đến tận cuối cùng này, cuối cùng một tia lý tính cũng bị tuyệt vọng lực lượng làm ham mòn, thánh kình sẽ triệt để bị trở thành công thức, mất tâm người ngang ngửa tồn tại. Thiếu niên ở trước mắt chính là này cuối cùng một tia lý tính hóa thân. Như vậy ta cần làm cái gì? Lạc Hà nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu chính mình có cái gì có thể giúp được với bọn dịu. Thiếu niên thì lại cười cợt. Kỳ thực rất đơn giản, tiểu tử ngươi chỉ cần lợi dụng thánh chi ngục đem tuyệt vọng lực lượng đuổi ra ngoài là được bị một bên ngoài nhìn như so với mình tiểu nhân thiếu niên hô làm tiểu tử hai chữ, Lạc Hà bao nhiêu trong lòng cảm giác thấy hơi dị dạng, nhưng là không nói gì, dù sao đối phương thực tế tuổi chính là lớn hơn mình, lớn hơn 10000 tuổi không thôi. Chỉ có điều, Lạc Hà đối với thiếu niên nói tới đơn giản hai chữ biểu thị hoài nghi. Ai biết vậy có phải hay không thật sự đơn giản. Lạc Hà, Dưỡng Linh Nghiên hai người theo thiếu niên thẳng đường đi tới, rất nhanh liền gặp được đệ nhất quần mục tiêu. Ở một mảnh có vẻ như hoang sơn giá địa địa hình bên trong, bọn họ nhận lấy khắp núi đồi đen kiện chi thú tập kích. Cái gọi là đen kiện chi thú Nhưng thật ra là Lạc Hà lấy chính mình ánh mắt nhìn thấy những kia đối tượng bề ngoài miêu tả, chúng nó giống như thú hoang, cả người quấn quanh lấy thâm thúy hắc khí, toàn thân tản ra từng luồng từng luồng khí tức kinh khủng. Chỉ cần sách đưa ra bên trong một đầu, 100 Lạc Hà cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Chớ đừng nói chi là này, đầy khắp núi đồi hắc háp một đám lớn, qua loa phóng trừng đều có mấy ngàn hơn vật đầu. Chỉ là nhìn, liền làm ra đầu tê. Sự thực chứng minh, Lạc Hà quả nhiên hoàn toàn không phải những kia đen kịt chi thú đối thủ. Nhưng cũng may, Lạc Hà cũng không dùng ra tay. Tiểu niên trực tiếp qua tay, liên hội tụ ra từng đạo từng đạo khí thế tuyệt cường công kích đem hết mức trấn áp. Mà Lạc Hà chỉ cần theo ở phía sau, dựa vào thánh ấn biến thành màu vàng lao tủ, đem những tia đen kịt chi thú bỏ mình sau tỏa ra hắc khí toàn bộ rút lấy sạch sẽ liền có thể. Dung thiếu niên tới nói, cả tòa di tích nhưng thật ra là một tòa làm sạch đại trận, không thể phụ thuộc vào vật tuyệt vọng lực lượng, chúng phi sẽ bị làm sạch đại trận tán dã. Mà đã xâm nhiễm người hoặc là yêu thú tuyệt vọng lực lượng, nhất định phải trước đem hạ. Thả. thả phương pháp, đơn giản tiêu diệt ký chủ hoặc sử thánh ấn trục xuất. Mà thánh kình bản thể cực kỳ cứng hãn chết rồi như bị tuyệt vọng lực lượng không chế, e sợ hiếm có đi tù, bởi vậy mới có thể khổ sở chờ đợi Lạc Hà đến. Chương 130, nước chạy thành sông đột phá. Lạc Hà một bên cùng dược linh yên né tránh đen kiện chi thú tấn kích, một bên tìm chỗ trống để thánh ấn chi ngục đem ngã xuống đen kiện chi thú trên người hắc khí hấp thu. Nói là hấp thu, nhưng trên thực tế hấp thu ra tới hắc khí đều trong nháy mắt biến mất không thấy. Tựa hồ bị truyền tống đến một cái nào đó không muốn người biết địa phương, nhưng án thiếu niên lời giải thích, thánh ấn cùng này làm sạch đại trận đầu núi trong lúc đó tồn tại liên hệ nào đó, vì lẽ đó bị thánh ấn trục xuất hắc khí sẽ trực tiếp bị chuyển vận đi. Lạc Hà buôn bà với ngã xuống đen kiệt chi thú. Hắn chú ý tới, đen kiệt chi thú cũng sẽ không chết, cho dù chịu nghiêm trọng nhất thương tổn cũng sẽ cấp tốc trở lại bình thường. Trừ phi trục xuất đi chúng nó trên người hắc khí, khi đó chúng nó thì sẽ hóa thành một bướm bụi bằng tiêu tan. Thánh kinh tiền bối, những này đen kịt chi thú rốt cuộc là cái gì a? Lạc Hà cảm giác đen kịt chi thú cùng mình trước gặp phải thất, mất tâm người, những kia khô lâu hoặc là cái khác một ít bị hắc khí xâm nhiễm yêu thú cũng không như thế. Liên hỏi ra nghi vấn của mình. Chúng nó a, chỉ là nguyên bản sinh sống ở thế giới này cư dân nha. Tiểu Niên nghe vậy sửng sở, sau đó giải thích nói rằng, nhàn nhạt, nhạt trong giọng nói để lộ ra một luồng đau thương. Thánh kình trong cơ thể còn có cư dân. Lạc Hà rất là kinh ngạc. Đó là đương nhiên rồi, thánh kình trong cơ thể chính là một thế giới à, những này thú tự nhiên chính là cư dân. Có điều, chúng nó không chỉ có là cư dân, đồng thời cũng là thánh kình một phần. Vì lẽ đó ở thánh kình bị tuyệt vọng lực lượng ăn mòn thời điểm, chúng nó cũng không thể tránh khỏi nhiễm phải tuyệt vọng lực lượng. Chính là bởi vì chúng nó thuộc về thánh kình một phần, vì lẽ đó cho dù đơn thuần giết chúng nó, chúng nó cũng có thể vô hạn sống lại. Muốn trung kết, nhất định phải thoát khỏi khí. Trên thực tế, Ta đã từng là chúng nó bên trong một thành viên. Nếu như ta cũng bị tuyệt vọng lực lượng ăn mòn, như vậy thánh kình sẽ hoàn toàn bị hắc khí nhuộm dần điều khiển. Tuy rằng thực lực của ta vẫn tính cường hãn, nhưng vạn năm tới nay đều là như vậy, ta cũng sắp có chút lực bất tổng tâm rồi. Vạn nhất. Ôi chao, ai, tôi, vạn nhất chuyện đừng nói, nói chung các ngươi có thể tới thực sự là bang đại mang. Thiếu niên tiu tiu, Lạc Hà toàn lực điều khiển Thánh nhấn chi ngục, rất mau đem trước mắt một đoàn đèn kiện chi thú hết mức làm sạch. Sau đó thiếu niên cầm lấy Lạc Hà cùng linh yên bả vai của hai người, liền tới đến một khắc quần đen kịt chi thú ở trong. Giải quyết xong sau, tái xuất phát hướng phía dưới một chỗ điểm. Như vậy nhiều lần, thời gian trôi qua nhanh chóng. Nơi này chính là cuối cùng một chỗ rồi. Lạc Hà Trục xuất xong chồng chất đen kiện chi thú trên người hắc khí, lau một cái trên đầu mồ hôi. Hắn thu hồi thần ấn, đang chuẩn bị đi tới chỗ tiếp theo địa điểm, liền nghe được tự xưng hồ chủ thiếu niên nói rằng, hơi sững sốt một chút. Không ngừng không nghỉ địa buôn ba các nơi xử lý hắc khí, để Lạc Hà đối với thời gian cảm giác hướng tới tê dại, phản đã một khắc không ngừng mà vượt qua dài dòng nửa năm. Nhưng khi hắn chú ý tới mà hỏi dò thời niên thiếu, người sau nhưng thiếu thiếu nói không cần lo lắng. Bên ngoài mới qua hai ngày nhiều một chút, Lạc Hà gãi gãi đầu. Chỉ là hai ngày thời gian, hắn cũng đã cảm giác mình nhanh đã phát điên, chớ đừng nói chi là thiếu niên ở trước mắt làm như vậy rằng co vạn năm lâu dài. Độ khó có thể tưởng tượng được. Cho nên khi thiếu niên nói ra đã kết thúc câu nói này lúc, hắn mới có thể đầu góc ngắn ngủi địa chần chờ một chút. Hạch, kết thúc. Thiếu niên bật cười, mặt lộ vẻ mỉm cười, "Đúng, toàn bộ đều giải quyết, đã kết thúc." Lạc Hà thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía chu vi. Theo hắc khí từ từ bị đuổi ra ngoài, nơi này cũng không lại giống như trước như vậy ở ngất ngứ lấy lại tinh thần lúc. Trưa sáng đã xuyên qua đỉnh đầu mù mịt chiếu xuống, quả thực cùng thế giới bên ngoài không có khác nhau. Có núi xuyên bình nguyên, có sông lớn hồ nước. Chỉ có điều, nơi này ngoại trừ Lạc Hà mấy cái liền trống rỗng, bởi vậy có vẻ còn vì là hoang vu thế thảm. Thiếu niên ngồi ở cạnh biển trên đá ngậm, đi lại hai chân yên tĩnh rừng ở vết vương, không biết đang suy tư nhớ lại cái gì. Lạc Hà cảm thấy, hắn hay là đang dùng hắn phương thức tuyên cáo dài lâu lữ đổ trùng kết đi. Làm Thiếu niên chú ý tới Lạc Hà quăng tới tầm mắt, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười nhảy trở về trên mặt đất. Được rồi, Để cho các người mấy cái cáihổ bồi giúp lâu như vậy một tay không cho điểm thù lao có thể bây giờ nói có điều đi có điều mà ta cũng xác thực không có gì đồ vật có thể cho các ng là được các người hãy thu cái này đi thiếu niên nói qua dơ tay lên theo hắn dơ tay động tác phía sau Sơn nham đất đá sông lớn nước biển trở đều tụ tập lại nát tan phân giải làm một từng sợi tinh khiết linh khí hội tụ bay tới Lạc Hà cùng dược linh yên thấy thế rất là kinh ngạc vùng thế giới này tất cả rõ ràng đều là từ linh khí tạo thành khi bọn họ cảm thấy được này cố linh khí rất dễ dàng hấp thu luyện hóa lúc trên mặt vui vẻ lập tức liền ngồi xếp bằng xuống tiến vào trạng thái tu luyện Trên người hai người đều tạo thành một đạo linh khí vòng xoáy, cấp tốc xoay tròn hấp thu trong không gian linh khí. Lạc Hà rất nhanh đột phá đến nạp khí cảnh bắt trọng. Có điều đột phá lúc trận chiến cũng không lớn, cùng với nói là đột phá cảnh giới, chẳng bằng nói là một cách tự nhiên mà tiến vào nạp khí cảnh bắt trọng, toàn bộ quá trình nước chạy thành sông, đơn giản đến có chút quá đáng. Thiếu niên chú ý tới điểm này, khẽ ổ lên một tiếng. Tiểu tử này đúng là có chút ý nghĩa, nhìn dáng dấp nâng lên một hồi lượng nên cũng không thành vấn đề. Trên mặt hắn lộ ra rất hứng cười. Kỳ thực nguyên nhân cũng không phức tạp. Lạc Hà nắm giữ thanh Liên Hồn Viêm cái môn này bí thuật, lại từng nhiều lần mạnh mẽ nâng lên cảnh giới. Tinh mạch cùng đan điền đã sớm chịu đựng thói quen nạp khí cảnh bắt trọng cửu trọng như thế, cho nên khi Lạc Hà chân chính đột phá lúc, bình cảnh muốn so với tu giả bình thường thấp hơn không biết. Thiếu niên đưa tay đặt tại Lạc Hà trên bả vai, liền biết được những việc này. Hơn nữa hắn nhận biết được, Lạc Hà trong cơ thể đan điển dung lượng tựa hồ cũng trời sinh so với những người khác lớn không biết, phản phất một đạo động không đáy giống như, có thể chứa được nhiều linh khí hơn. Thiếu niên vùng lên khoe miệng, giơ tay thoảng một chiêu, phía sau vật chất phân giải tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hóa thành đại lượng linh khí thẳng đến Lạc Hà thân thể rốt vào mà đi. Lạc Hà giờ khắc này sự chú ý tất cả trong cơ thể mình. Hắn vận chuyển thiên thương vạn sinh quyết, khống chế được hấp thu vào cơ thể linh khí theo các điều kinh mạch quay vòng. Tốc độ tu luyện so với ngoại giới nhanh hơn không ít, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Từ cùng từ ai một trận chiến đến cùng sơn cựu con một trận chiến, Lạc Hà rõ ràng cảm thấy thực lực mình cực hạn. Hắn cũng bắt đầu suy nghĩ, tương lai liệu sẽ có gặp phải vượt qua chính mình cảnh giới vài cấp thậm chí càng mạnh hơn rất đúng với tay, cùng với gặp phải sau nên làm sao ứng đối. Sống dùng năng lực của chính mình là một loại phương pháp, nhưng quan trọng hơn là nâng lên khỏe mạnh lực. Mà cái gọi là khỏe mạnh lực, tự nhiên chính là tu vi. Dư đã từng đã nói với hắn đang đột phá đến khí hải cảnh trước tuyệt không có thể đến gần khu vực trung ương. Vì lẽ đó, cho dù là vì có thể từ nơi này phiến di tích bên trong đi ra ngoài, hắn cũng nhất định phải mau chóng đột phá đến khí hải cảnh. Theo thiếu niên ra tốc vật chất mô cấu, Lạc Hà cảm thấy được linh khí xung quanh trở nên càng thêm dồi dào, chầm xuống tâm toàn lực vận chuyển công pháp, luyện hóa linh khí bổ sung cho chính mình đang điền. Cũng không lâu lắm, liền đi vào nạp khí cảnh tiểu trọng. Chương 131, hướng bắc, xuất phát. Dưỡng linh yên thể mềm mại động, cảnh giới đột phá đến nạp khí cảnh tiểu trọng. Tu vi từ từ vững chắc, khí tức bắt đầu nội liễm, nàng mở hai mắt ra, Tuấn vệ thiếu niên nói tiếng cảm ơn. Thiếu niên vung vung tay. Ánh mắt của hai người đều rơi vào Lạc Hà trên người. Dược Linh Yên lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Lạc Hà đã đột phá đến nạp khí cảnh tiểu trọng. Bởi vì một chút động tính cũng không cảm giác được, nàng còn tưởng rằng Lạc Hà không đột phá đây. Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Long Tham tiểu tử đã liên tục đột phá hai tầng cảnh giới, lại còn không đòi lòng. Cũng được, người đã nghĩ như vậy muốn, vậy ta liền thỏa mãn người đi. Thiếu niên cười mắng một tiếng, lại muốn tăng nhanh phân giải linh khí tốc độ. Nhưng mà phá một tiếng, vang lên bên tai tật phong xẹt qua không khí chính là nổ đùng. Một bóng người màu đèn tử trên trời giáng xuống, nắm bắt cổ của hắn ầm ầm rơi xuống đất, chấn động lên một đám bụi trần. Thánh Kình Tiên Bối, Dưỡng Linh Nghiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, Liên nghe được quen thuộc tiếng cười khẽ truyền đến, hướng bóng người xuất hiện tại nàng bên cạnh. "A, ứng Tiên Bối." "Ừ." Từng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn bụi trần bên trong đứng lên bóng người, "Phá Cá, ngươi vừa làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ đem tiểu tử kia cho chỏng đỡ họng rồi?" "Phá Cá." Thiếu niên vu vu ống tay áo tử trong đi ra, một cơn gió qua đến, thổi tan những kia tràn ngập mắt bụi trần. "Ôi, ta liền nói thật giống vẫn có cái gì ánh mắt đang nhòm ngó nơi này." Hóa ra là ngươi người chim này a." Mặt khác nhấc lên, "Ta cũng không phải cá. Lại nói trước đây liền cường điệu quá rất nhiều lần, chí nhớ lại kém cũng nên nhớ kỹ chứ. Cho tới chống đỡ xấu, kinh mạch của hắn trình độ bền bỉ e sợ vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, trình độ đó còn không đến mức." Lời nói mặc dù như nói như vậy, nhưng người tu luyện cùng các ngươi những này yêu thú so với dù sao có khác nhau, từ nạp khí cảnh đến khí hải cảnh cũng không phải chỉ là linh khí lượng trọng chất. Như ngươi vậy cho hắn truyền vào linh khí, chỉ có thể tạo thành khí tức "Được rồi, nhân loại tu luyện ta xác thực không hiểu. Ngươi đã nói như vậy, vậy thì chấm dứt ở đây đi." Thiếu niên có điều thay đổi sắc mặt, dừng lại linh khí chuyển. Lạc Hà cảm giác được rót vào đến trên người linh khí chạy bị chẹt hồi, liền dừng lại công pháp, mở mắt ra. Nhìn thấy thiếu niên cùng ứng tiền bối, cắt thi lễ một cái. Ứng tiền bối làm sao đến rồi? Haha, ha. ta nguyên bản ngay ở tìm con này thanh kinh, hiện tại bên ngoài hồ nước lui liền dĩ nhiên là đến rồi. Nói đi nói lại, từ nạp khí cảnh đến khí hải cảnh cũng không phải quang linh khí tích lũy, giống ta trước dạy áp xúc linh khí pháp môn cũng rất trọng yếu. Tiểu tử ngươi phải biết linh khí lượng chỉ là cơ sở, muốn đột phá đến khí hải cảnh nhất định phải có chất nâng lên. Chất nâng lên? Đúng. Cảnh giới nhỏ trên vượt qua, chủ yếu là lựa biến, nhưng lại cảnh giới trên vượt qua, dựa vào là chính là biến chất rồi. Vì lẽ đó, tham nhanh là tu luyện đệ nhất đại kỵ. Đột phá chú ý hơi bất cần một chút thì sẽ để lại rất nhiều mầm tai họa, đối với tương lai sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Đa tạp ứng tiền bối giao huấn. Gần như, Lạc Hà trước cũng nghe qua nhiều lần, nếu không hắn lần này thật sự cảm giác được loại kia cảm giác vô lực, cũng sẽ không như vậy cương cầu đột phá. Ừ, ngươi hay là đang nạp khí cảnh kỷ trọng bên trong nhiều đánh bóng một quãng thời gian đi, lại quá không lâu, ánh sao đánh đến nơi, có lẽ sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp đi. Tướng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói rằng: Hắn nói tới ánh sao, là chỉ một tòa ở vào di tích chi bắt trận pháp, có thể thu thập ngưng luyện ánh sao chi hoa, đối với đan điền rất nhiều ích lợi, nếu là nằm ở cảnh giới tục cùng tu giả, đột phá cũng sẽ trở nên dễ dàng không biết. Dựa điệp tiền bối cho Lạc Hà trong địa đồ cũng có ký hiệu, nơi đó đã từng là một chỗ tu luyện sân bãi. Mà nếu nói ánh sao giáng lâm, chủ yếu là ngôi sao trên trời thời khắc biến hóa phương vị, mỗi quá mấy năm sẽ xuất hiện một lần tinh hà dày đặc nhất thời khắc. Vào lúc này, tòa trận pháp hiệu quả có thể đạt đến mạnh nhất, cũng nên rời đi nơi này, đồng bọn của chúng còn đang bên ngoài chờ đây. Ưng khẽ cười một tiếng nói rằng, "Ừ, Lạc Hà được cụ." Trực giác đến trước mắt tầm nhìn biến đổi, mọi người liền đã rời đi ra thánh đình bên ngoài cơ thể. Hồ nước cơ bản lui về vốn là vị trí, nhưng mọi trước động đất, ngàn quang hồ hình dáng vẫn là hơi hơi đã xảy ra một ít thay đổi. Cổ thành kiến trúc hư hao cũng không tính là lớn, đại để còn duy trì dáng dấp ban đầu. Mới vừa trở lại ngoại giới, Lạc Hà chỉ thấy đến chờ đợi ở cổ thành bên cạnh diệp thanh thanh, Mạc Hàm chờ cả đám, sau một đám người nhìn thấy là Hà, cũng là la lên bước nhanh lại đây. Lưu Ly đã ở trong đó. Nói là Mạc Hàm trước hỗ trợ giải quyết vẫn khốn nhiều thôn xóm nhận giáp tích cùng cái khác một ít yếu thú, thôn trưởng chuẩn bị một hồi món ăn yến làm cảm tạ. "Ưng, ngươi có điều đi không?" Thiếu niên nhìn Lạc Hàm một đám người náo nhiệt cảnh tượng, khẽ mỉm cười, hướng bên cạnh nghiêng hỏi. "Ưng hừ một tiếng. Đi qua làm chi? Ta chỉ là bị vây ở đi qua vẫn còn kéo dài hơi tàn địa sống sót vong linh thôi. So với cái này ngươi nên không thể nào không rõ ràng ta tìm được ngươi rồi lý do chứ? Xem như là rõ ràng đi, ha ha. Đúng là lại còn ở thủ vững cùng tâm ước định làm ta cảm thấy yêu kỳ. Vậy thì không cần ngươi quan tâm rồi. Nhân loại các ngươi cũng thật là ngu xuẩn a, lại có thể dựa vào một đạo dối trá ước định rằng buộc chính mình, ở vạn năm thời gian bên trong duy trì bản tâm, cái này chẳng lẽ không nên khen ngợi một chút không? Ước hỏi ngược lại. Thiếu niên cười ha ha, thân thể đã bắt đầu trở nên hư huyễn làm nhạt. Ừ, xem ra ta đây giới xác thực muốn xuống sân khấu rồi. Được rồi, thánh kình chết rồi lưu lại xuống khổng lồ nguyên châu liền giao cho ngươi, hi vọng ngươi có thể sử dụng nó hảo hảo hoàn thành cái kia đối với tới nói ngươi rất quan trọng ước định. Này căn bản không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Pha cá, chính ngươi lên đường bình an. Ha ha, ngươi cũng giống vậy. Thiếu niên nói xong nở nụ cười. Thân hình hoàn toàn biến mất. Nội trên mặt hồ thánh kình khủng lỗ thân thể trong nháy mắt bắt đầu tan rã, hóa thành bột mịn tán ở trong hồ nước, ứng hơi vung tay lên. Thánh kình hài cốt liền từ trong hồ nước biến mất, động tinh rất nhỏ, cơ hội không có người nào chú ý tới. Lạc Hà mặt sau mới biết được thánh kình tiền bối đã lại vào luân hồi, không khỏi một trận thổ thức. Món ăn yến vẫn là đúng hạn cử hành. Lạc Hà đương nhân cùng hắc sát sơn mạch dưới thôn dân không có quá nhiều giao lưu, thế nhưng đến thôn xong lúc, Lạc Hà nhìn thấy Mạc Hàm đã cùng các thôn dân đánh thành một mạnh. Trong thôn một ít đứa nhỏ sẽ tìm đến Mạc Hàm chơi, người trong thôn một ít thanh niên cũng cùng hắn đỡ lên mà nói. Món ăn thượng Ứng bóng người xuất hiện, thôn dân sau khi thấy được đều kính nể địa quỷ lệ trên mặt đất. Nói là cảm tạ yến, trên thực tế cũng là tống biệt yến. La Tương chờ khơi tông đoàn người đã trước một bước rời đi cổ thành, trước khi rời đi lưu lại tin tức nói là phương Bắc phát hiện có thể giúp người đột phá khí hải cảnh trận pháp. Nay liền cùng Ứng Tiền Bối nói tới đích tình báo đối mặt, Lạc Hà đẳng nhân đương nhiên phải đi tới tìm tòi hư thực. Lạc Hà nhìn thấy ưng, nghĩ đến dược điệp Tiền Bối ở di tích vùng đất trung tâm những chuyện kia liền nói rồi, hỏi hắn có hay không cùng mình đồng thời đồng hành hoặc tự mình đi tới vùng đất trung tâm. Người sau nghe xong lắc đầu một cái, nói bây giờ còn không phải lúc, hắn tạm thời sẽ không rời đi ngàn quan hộ. Lạc Hà không có cũng không cách nào cưỡng cầu. Tiếp xong, đoàn người liền hướng về ứng cùng Lưu Ly nói lời từ biệt, rồi đi ngàn quang hổ lên đường, chuyển động thân thể, hướng bắc tiến lên. Chương 132: Thiếu nữ cùng hung thú. Hẹp dài trong hẻm núi, con đường u tối bốn phương thông suốt, đi ngang qua chỗ rẽ lúc, Lạc Hà nghe được trong hẻm núi chuyển đến hung thú tiếng gào thét cùng tiếng rêu. Nhanh chóng chạy đi. Chỉ thấy phía trước có bóng người đang cùng mấy con cao to hung hãn hổ hình hung thú đánh đuổi. Gần thêm nửa một điểm, mới phát hiện người kia càng là hồi lâu không thấy Ôn Quân. Ôn Tư Tỷ. Lạc Hà Ôn Tuyết Quân nghe được phía sau tiếng hô sức sở, trước người hung thú liền nhận cơ hội đã tới, nàng miễn cưỡng vùng kiếm đỡ chịu đến xung kích cũng trượt ra đi. Lạc Hà một bước xa, đem tiếp nhận. Ôn Tuyết Quân trên người, luôn có một loại lạnh lạnh man mát như tế tuyết giống như cảm giác. Người sau nhìn thấy là Hà, trên mặt hơi hồng hồng, hay là đối với Lạc Hà xuất hiện cảm thấy vui mừng. Người! sao lại ở đây?" "Sư tỷ, có chuyện đợi lát nữa nói sau đi, trước mắt trước tiên giải quyết những này yêu thú." Này mấy con hổ hình hung thú nhìn thấy có người xông vào, chẳng những không có sợ hãi hoặc là bất kỳ cảnh giác, trái lại dài một tiếng chủ động vẫy vẫy móng đuôi trực tiếp phi phát tới. Mấy con hung thú bao nhiêu cuốn quanh lấy hắc khí, trên người tản ra khí tức kinh khủng. Ừ, Ôn Tuyết Quân nhẹ nhàng đáp. Hai người thích thú nâng kiếm hướng về mấy con hung thú phóng đi, tiến vào nạp khí cảnh cửu trọng sau, Lạc Hà thực lực đã là tăng nhiều. Từ rời đi ngàn quang hồ ngày đó tóe lên, đã qua sắp tới thời gian 2 tháng. Lạc Hà đoàn người một đường hướng bắc, trên đường gặp phải 4, 5 lần báo cắt ngăn cản, mà ở cùng những kia khô lâu trong chiến đấu, Lạc Hà từ từ đem thực lực đánh bóng lên bây giờ tuyệt đối không phải nạp khí cảnh thất trọng có thể so với, chỉ là có một chút Tuy rằng cựu trọng cảnh sau vẫn như cũ có thể lợi dụng Thanh Liên hồn viêm bí thuật tăng cao tu vi, nhưng cũng trước sau không cách nào đột phá khí hải cảnh giáng buộc. Hay là nạp khí cảnh cựu trọng đến khí hải cảnh trên lệnh vô cùng lớn lao, cho tới bí thuật cũng khó có thể bù khuyết. Có điều, sử dụng bí thuật lúc, lại như cùng sơn cựu con lúc chiến đấu mi tâm loại kia chua ngứa dám càng thêm rõ ràng. Mà ở nằm trong loại trạng thái này, lạc hà hai mắt tựa hồ trở nên càng rõ ràng, tâm nhìn cũng càng thêm bao la, thậm chí có thể nhìn thấu mê hoặc ảo giác. Nay lệnh lạc hà nhớ tới dư như kính để cho mắt của mình quyền ngọc. Đúng, trên người hắn cũng không chỉ một khối quyền ngọc. Tổng cộng hai khối, một khối là Hỗn Nguyên Lực Ngọc, một khối là Mắt Quỷ Lực Ngọc. Nhớ mang máng dư như kính tiền bối đã nói, đồng thời kích hoạt hai khối quyền ngọc đối với thân thể gánh nặng rất lớn, vì lẽ đó hắn vì là Lạc Hà bố trí một đạo phong ấn, chờ đột phá đến khí hải cảnh lúc mới có thể giải trừ mắt quyền lực ngọc hạn chế. Hung thú gào thét điệp một mộng đánh tới, Lạc Hà nghiêng người tránh đi, móng vuốt thất bại đập nát núi đá bay loạn. Lại có hai con hung thú táo bạo địa cuồng nào tới. Hung thú da dày thì béo, da có thể so với giác, cùng với mẽ chống đỡ cũng không phải phương pháp, mà nên tìm kiếm thời cơ mềm mại bụng ghế cho một đòn chí mạng. Lạc Hà một bên tránh né thương tổn, vừa quan sát mấy con hung thú vị trí, lặng lẽ bày xuống linh kết. Thời cơ thành thủ, trong nháy mắt liền triển khai dạng buộc trận pháp đóng kín hung thú, sau đó dễ dàng nhất kiếm chém tới. Mấy con hung thú bị linh khí cự mãng chúng vào chỗ yếu, đều kêu thảm một tiếng, tầng tầng ngã xuống. Lạc Hà quay đầu, chú ý Ôn Tuyết Quân tình huống bên kia, hồi lâu không gặp người sau tu vi cũng đạt tới nạp khí cảnh tiểu trọng, hơn nữa là nằm ở tầng thứ cuối cùng. Vốn là Ôn Quân cùng bảy, tám con hung thú quần đấu, thân thủ khó có thể sử dụng tới. Hiện tại Lạc Hà vừa đến, áp lực chợt giảm. Người sau cũng đã làm lại dòng tác địa cấp tốc giải quyết trước mắt mấy con hung thú. Lạc Hà sư huynh, Tuyết Quân tỷ. Lạc Hà đang thay ôn Tuyết Quân liệu thường, phía sau hẻm núi truyền đến giọng thanh thanh thanh của, Diệp Thanh Thanh, Dược Linh Nghiên cùng Mạc Hàm mấy người cũng chạy tới nơi này. Lạc Hà lẫn nhau giới thiệu một phen, còn không có hàn huyên mấy câu nói. Chỉ nghe hẻm núi hai bên hung thú tiếng gầm gư liên tiếp, lộ ra u quang con mắt từ trong bóng tối hiện lên. Rất khó nói là bị âm thanh hấp dẫn, vẫn bị hung thú chết rồi mùi máu tanh hấp dẫn. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là số lượng rất lớn. Xem ra đang có một đoàn hung thú vây quanh lại đây tạm thời lui lại chứ. Tuy rằng Lạc Hà đoàn người số lượng cũng không ít, vậy do âm thanh tính toán phía trước tìm thấy hung thú số lượng đã ở mười mấy bên trên. Tuy tiện đi tới chỉ có thể gợi ra đại hỗn chiến, đến thời điểm sẽ rất khó bận tâm đến người ở bên cạnh rồi. Tất cả mọi người đồng ý lui lại. Liên đoàn người rút lui năm, 6 dặm, bảo đảm ở vào một an toàn phạm vi. Các người làm sao đi vào này hẳn núi? Giải Lao sau khi xuống tới, Ô Tuyết quân dựa vào tường mà người nhìn Lạc Hà hỏi. Lạc Hà đang bày xuống mai rùa trận, đem kết đánh vào trong không gian dấu. Tuy rằng không biết mai rùa trận có thể hay không đỡ hung một đòn, nhưng bao nhiêu lo trước khỏi họa. Nghe được Ôn Tuyết Quân, lúng túng nở nụ cười, bởi vì cất bước ở bên ngoài, dễ dàng chịu đến bao cắt quá nhiều. Vừa vặn trên đường có hẻm núi chỗ vỡ, nghĩ có thể hẻm núi lần tránh bao cát, liền tiến đến, không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy hung thú, ha ha. Lạc Hà gại gãi đầu, lại bày ra một tòa hỏa linh trận. Tập trung vào linh thạch, sáng sủa ánh lửa mãnh doanh một mảnh, xua tan hắc ám. Bóng dáng kéo rất dài rất dài. Lạc Hà vỗ tay một cái, ngồi xếp bằng xuống. Sư tỷ đây, ngươi làm sao tại đây điều trong hẻm núi? Đừng gọi ta sư tỷ. Hiện tại ngươi và ta đều là nạp khí cảnh tiểu trượng. Ta cũng không có gì đáng giá cho người gọi sư tỷ hai chữ, trực tiếp gọi ta tên đi. Ta là từ Linh thuật tháp sau khi ra ngoài, vẫn tại đây trong hẻm núi rồi. Thì ra là như vậy. Lạc Hà gật cụ, lại gai gãi đầu lung túng thiếu thiếu, trước đây gọi sư tỷ cũng gọi thói quen, lập tức nên cứ gọi tên cảm giác là lạ. Này tùy theo người đi. Ô Tuyết Quân thanh âm của rõ ràng lạnh mấy phần. Lạc Hà càng là lung túng, vội vã nói sang chuyện khác. Đúng rồi, này hai cái hẻm núi hội hợp thành một cái sau, quãng đường còn lại sẽ không xa. Hướng đi. Có cái gì sao? Có một tòa đại trận Có thể giúp nạp khí cảnh cửu trọng tu giả rèn luyện cải tạo đan điền để đột phá. Này quả thật không tệ." Nói đến, cái kia Thiên Thương cốc nữ hải cũng cùng người quan hệ không tệ. Tôn Tuyết Quân hơi liếc mắt phía sau những người khác. Diệp Thanh Thanh đang cùng Dược Linh Yên cùng dựa vào giải lao. "Ừ, dù sao trước ta đã biến thành tượng đá, cũng coi như là nàng trợ giúp ta khôi phục như cũ, là bạn tốt. Cái khác biến thành tượng đá người cũng có cứu. Tình huống của ta khá là tụ. Được rồi, cho ngươi con kia Kim Nguyên Tức còn đang chỗ ở của ta, đợi sau khi trở về ngươi hãy cầm về đi thôi." "Ừ. Như vậy ta đi bên cạnh luyện nữa sẽ kiếm pháp, cẩn thận một chút. Biết. Ôn Tuyết Quân đứng lên hướng về một bên khác đi đến, đi tới một nửa lúc dừng lại, quay đầu tựa hổ có cái gì suốt ruột muốn nói, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng dừng lại. Lạc Hà, nàng nhìn thấy Lạc Hà ánh mắt chẳng biết lúc nào đã rơi vào Diệp Thanh Thanh trên người. Tâm ẩn ẩn làm đau, nàng lắc đầu một cái tiếp tục đi đến. Lạc Hà đang quan sát chính mình bố trí có hay không đầy đủ an toàn, thấy Diệp Thanh Thanh cùng Dược Linh Nghiên gắn bó dài lâu, không khỏi nở nụ cười. Dài dòng buồn bã, tất cả mọi người cả người đều mỏi mệt mỏi. Hà có thể dựa vào minh tượng khôi phục nhanh chóng vì lẽ đó tình huống so với những người khác tốt không ít. Hắn tự hồ đột nhiên nghe được Ôn Tuyết Quân hô một tiếng chính mình, quay đầu nhìn lại thiếu nữ đã ở một bên lựa kiếm. Đại khái là chính mình nghe lầm đi. Chương 133, lại vào kiếm mộ. Lâu không gặp, lần thứ 4 tiến vào kiếm trùng không gian. Đại ca ca. Lạc Hà vừa rơi xuống đất, liền nhìn thấy Nhược Âm Nhược Dương đã ở kiếm trùng sơn mạch chân núi chờ đợi mình rồi. Mãng Tiền Bối liền đứng hai cái lọ lì tạ phía sau, nhìn rắn dấp bởi vì thực linh chi độc mà bị thương, cũng đã khôi phục đến gần đủ rồi. Mãng Tiền Bối. Ừ. nhảy một cái liền ôm Lạc Hà cái cổ nằm nhọại trên lưng hắn. Nhược Dương nhưng là nắm tay hắn, hướng về sơn mạch nơi sâu xa đi đến, dọc theo đường đi kiếm linh quang điểm pháp phối, Lạc Hà một đường thôn vệ đi qua, vừa không cách nào lấp kín đan điền đột phá, tu vi lại tăng trưởng đến cực kỳ chậm chậm. Quả nhiên, nhất định phải chờ này ngưng luyện tinh hoa trận pháp mới có thể đột phá sao? Lạc Hà mỉ non một tiếng, tiếp tục thâm nhập sâu. Đột nhiên nhìn thấy một bóng người dựa vào ngồi ở một gốc cây, cây khô tàn cảnh bên trên, đang ngước nhìn hư không. Là một vị tóc đen trưởng phiêu tà dị nam tử. Lạc Hà đi tới dưới cây, đối phương quay đầu vẳng lại, ánh mắt như lưỡi dao sắc giống như phảng phất có thể thẳng thấu lòng người. Lạc Hà không khỏi tâm run lên. Trước mắt người này tuy rằng thu liễm tu vi của chính mình phi tức, nhưng không nghi ngờ chút nào rất mạnh. Nếu như có thể thu làm đồng bọn, tuyệt đối là rất lớn một trợ lực. Vị tiền bối này, tự tên là Hà. Ha ha, ta biết ngươi, ngươi đã đã tới vùng không gian này rất nhiều lần. Ta dị nam tử khỏe miệng khẽ nhếch, một đôi tà mâu hiện ra hồng quang nhìn chăm chú đến. Này, đối phương cũng không có ngủ say với trong kiếm, hơn nữa cũng biết chính mình ý đồ đến. Lạc Hà hơi hơi cả kinh. Sau đó trên mặt vui vẻ, nếu là như thế đối phương cũng không bài xích chính mình. Hắn há mồm đang muốn nói chuyện, kết quả lại bị nam tử kia vung vung tay cắt đứt. "Đừng nóng độ, ha ha. Ta rõ ràng ngươi muốn để ta biến thành sức mạnh của ngươi chứ?" Thành thật mà nói, ta cũng không bài xích trở thành ai lực lượng, đối với ta mà nói vì ai làm việc kỳ thực đều giống nhau, ngươi nhất định cũng cảm thấy ta sẽ đáp ứng chứ?" Ta dị nam tử tiêu thiếu, "Có điều, thứ cho ta nói thẳng, ta cho rằng ngươi bây giờ cũng không đáng giá ta phụ tá, vì lẽ đó, mời trở về đi." Lạc Hà nói còn chưa nói, đối phương cũng đã toàn bộ nói ra, còn bị ngay mặt dội nước lạnh, cho dù là hắn cũng chạy tới tự tôn có chút bị thương. Nhưng hắn vẫn là nhẫn nhịn lập tức rời đi ý nghĩ, hỏi: "Xin hỏi tiền bối, ta nơi nào còn khiếm với đây?" "Không phục sao?" Ha, "Ha Vậy thì cho ngươi một cơ hội đi. Ngươi thử nghiệm rút ra dưới tảng cây thanh kiếm kia đi, nếu như thành công, để ta ta đi với ngươi cũng được." Tạ Dị nam tử khẽ cười một tiếng, quay đầu tựa ở trên cây khô không tiếp tục để ý Lạc hạ. Nay phó biểu hiện, rất rõ ràng tồn tại vấn đề. "Đại ca ca, nếu không chúng ta đi thôi." Hắn không muốn rời đi nơi này, liền để hắn tại đây đợi được rồi. Như gấm lắc lạc Hà tay nói rằng. Lạc Hà cụp mắt dừng ở này thanh cắm ở cây cái khác trường kiếm. Đó là một cái dài nhỏ kiếm, hai bên lưới kiếm mỗi người có chín đạo câu xỉ, thân kiếm gì xét loang lổ. Chỉ riêng như thế nhìn, cũng không nhìn ra thanh kiếm này có cái gì dị thường. Nhưng giả dị nam tử sẽ làm chính mình thử nghiệm rút kiếm, nhất định là nhận định chính mình không cách nào rút ra. Tại sao? Ta muốn thử một chút. Xin cứ tự nhiên. Lạc Hà đi vào một bước, đứng ở kiếm trước. Hắn chìm hít một hơi, đưa tay nắm tại này thanh dị sắt trường kiếm trên. Lạc Hà đang muốn nói cẩn thận như không có gì, liền cảm giác nguyên bản tưởng không có gì lạ trường kiếm trên lập tức bạo phát một luồng mãnh liệt khí tức, mãnh liệt khí phả vào mặt. Phạm Phật có thể đem thân thể cùng tâm linh cùng ăn mòn. Nếu là như vậy, còn có thể chống đỡ. Lạc Hà bị vẻ này ngập trời tà khí ép tới có chút không thừa nổi, sắc mặt bá địa một hồi trở nên trắng xám, nhưng hắn vẫn là cắn răng, cố nén không có buông tay. Chỉ là rút kiếm ra mà thôi. Lạc Hà ở bên trong lòng nói nói, cánh tay đột nhiên dùng sức hướng ngâng lên lên. Xem ra khinh bạc dài nhỏ kiếm, không nghĩ tới muốn tự cắm vào trên đất rút ra cư nhiên như thử chậm trọng. Vẹn vẹn nhấc lên một phần, trên thân kiếm truyền tới tà khí liền tăng gấp 10 lần không ngừng. Nhấc lại, lại tăng mấy lần. Không khí Phạm không chịu nổi tà khí áp ức trực tiếp xuống xuống. Lạc Hà cảm giác tự thân huyết khí tựa hồ thân kiếm hút xé tổn vệ, theo cán kiếm chuyển vào lòng đất, thật giống như kiếm cắm vào địa phương phong ấn vệ huyết tà ma, giống như địa ngục hiện ra ở thế gian. Lạc Hà nhìn thấy mình bị từ kiếm đệ rũa ra vô số chỉ tà ma móng vuốt lôi kéo thành mảnh vỡ. Chết. Lạc Hà kinh hãi, theo bản năng mà lập tức vận chuyển thanh liên hồn viêm bí thuật, tu vi thẳng tắp nâng lên. Hắn cảm thấy mi tâm vi ngứa, tâm nhìn nhất thời rõ ràng cẩn thận rất nhiều, có thể trước mắt những kia tà ma móng vuốt cũng không có cứ thế biến mất, vẫn như cũ không ngừng hướng hắn đến. Không phải giác. Đang tiếp tục xuống, thật sự sẽ chết. Lạc Hà từ đấy lòng sinh ra một luồng hoảng sợ, cảm thấy nghẹt thở, tay không tự chủ được bông ra cả kiếm. Thở hông hô khí, đầu đầy đậu mồ hôi, đại não lâm vào trống không. Phục hồi tinh thần lại, mới phát giác hết thể đều biến mất rồi. Mà này tà dị nam tử khẽ cười thanh kiếm cắm trở về vị trí ban đầu, hai mắt hiếp lộ ra không rõ ánh sáng. Haha, ha, ta, chính là như vậy lực lượng nha. Người minh bạch, xin mời về đi. Lạc Hà không nói gì, chậm mặc rời đi. Nhưng hắn nhìn mình vừa nắm kiếm tay, kiếm bản thân tuyệt đối không thể như vậy trầm trọng. Như vậy mình là tại sao cảm thấy kiếm rất nặng? Thì tại sao mà cảm thấy hoảng sợ đây? Chẳng lẽ là lo lắng không cách nào khống chế nguồn sức mạnh kia, là sợ sẽ xúc phạm cái gì cấm kỵ sao? Không, lực lượng bản thân cũng không có phân đúng sai. Lạc Hà lắp đầu một cái, ánh mắt một lần nữa tập trung, Lạc Hà chú ý tới bên cạnh hai cái lọ lì tại tràn ngập lo lắng ánh mắt. Xem ra là chính mình không nói một lời bị lo lắng, Lạc Hà mỉm cười, sờ sờ người sau đầu. Ta không sao, chỉ là muốn ít thứ. Không có chuyện gì là được rồi. Kiếm Linh bên trong cũng xác thực tồn tại như vậy ra hòa đây, đại ca ca không cần để ở trong lòng. Ừ, Lạc cù, cảm giác được kiếm mộ chẳng mấy chốc sẽ đóng cửa cũng không hấp thu nữa bỗng bừng điểm sáng, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy bên chân kiếm bụi bên trong có một chôi nằm ngang trên đất trường kiếm. Trên thân kiếm mới cũng không có kiếm linh quang điểm lấp loé. Kiếm này vì sao ngã xuống đất? Lạc Hà vừa đem kiếm nhặt lên, nhẹ nhàng đột vào, kiếm mắc đi cầu nơi khác theo tiếng phá vụn thành vài khối. Nhưng mà còn đến không kịp làm cái gì, sơn mạch một trận lay động, Lạc Hà đã bị ném ra kiếm trùng không gian. Ôn Tuyết Quân một thân một mình lựa kiếm. Mũi kiếm sở trí, kiếm ý như tế bay, không khí cũng hơi trở nên lạnh như không biết. Trải qua nhiều năm tập kiếm, nàng đối với kiếm ý tờ khống cũng đến lô hỏa thuần thanh độ. Vẹn vẹn kiếm ý bản thân, liền có thể khiến người ta cảm thấy dường như thấu xương nghiêm hàn. Nếu là gia nhập linh khí hình thành kiếm khí công kích, nhiệt độ kia đủ khiến thủy ngưng kết thành băng. Nhất kiếm kết thúc, thiếu nữ khẽ thở dài một cái. Nàng quay đầu nhìn phía Lạc Hà, người sau tựa hồ chẳng biết lúc nào ngủ thiếp đi. Vốn định nói, vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Ô Tuyết Quân tu hồi kiếm đi tới Lạc Hà trước người, ngồi xổm xuống rừng ở người sau mặt. Gương mặt đó, so với 3 năm trước nhiều hơn mấy phần gấp cạnh, xem ra thành rất nhiều. Lực có chút ầm ầm động lòng. Ôn Tuyết Quân hơi chớp mắt, đột nhiên cảm thấy được một tia dị dạng, trong nháy mắt đứng dậy rút ra kiếm chống đỡ hướng về phía sau. Một đạo nửa trong suốt bóng người xuất hiện tại này. Người là ai? Nàng lạnh giọng hỏi. Chương 134, rời đi hẻm núi. Một vị nhìn như thư sinh nhân vật đang đứng ở nơi đó. Hắn là ai? Lại là làm sao xuất hiện? Ôn Tuyết Quân trong đầu hơi nghi hoặc một chút, nàng cảm giác được thực lực của đối phương cũng không phải rất mạnh, hoặc là nói, rất suy yếu. Tại hạ là. Thư sinh kia nhìn thấy kiếm chống đỡ chính mình, biểu hiện rất là căng thẳng, liền vội vàng nói, "Có thể lời nói một nửa, lại uyển đi." vẻ mặt rất là thống khổ dễ rủa. Tại hạ đã quên. Ngươi, Ôn Tuyết Quân trên mặt phát lạnh, nếu không có nàng cảm thấy trên người đối phương cũng không có ác ý, đã sớm nhất kiếm chém qua đi tới. Được rồi, vậy ngươi tới đây để làm gì? Nếu như không có, liền mau mau rời đi. Lạc Hà cơ cơ đầu, mở mắt ra, liền nhìn thấy Ôn Tuyết Quân nắm kiếm chống đỡ ở một đạo xa lạ thư sinh dáng dấp nhân thân trên, hơi hơi kinh ngạc. Hắn chú ý tới thư sinh kia thân thể có chút hư huyễn, cùng nhược, nhược Dương có chút giống nhau. Chẳng lẽ phải? Vừa vỡ thanh kiếm kiếm linh, là hắn chính mình phát ra sao? Chờ một chút, suy nghĩ Nghĩ như vậy, Lạc Hà gọi lại Ôn Tuyết Quân. Hắn lôi kéo thư sinh đi tới chỗ rẽ. Người là Kiếm Linh sao?" "Kiếm Linh." "Thật giống. Có chuyện như thế?" Thư sinh gái đầu, lộ ra trầm tư suy nghĩ vẻ mặt đáng tiếc vẫn là cái gì cũng không nhớ ra được. "Xin lỗi, vị huynh này, tại hạ ký ức có chút hối loạn, hiện tại cái gì cũng muốn không đứng lên." "Không có chuyện gì." Lạc Hà lắc đầu một cái, hắn đã cơ bản xác định đối phương chính là một vị kiếm linh, hay là kiếm mộ bên trong thanh kiếm tiến ác, cho nên mới làm mất đi ký ức. "Vậy ngươi đồng ý cùng ta kết đế khế Đơn độc hành động Kiếm Linh Nếu như không có sống nhờ vào nhau đồ vật, sẽ từ từ mất đi lực lượng cuối cùng tiêu tan biến mất. Trước mắt thư sinh nhìn cũng rất trong suốt, Lạc Hà thật sợ hắn sau một khắc liền biến mất mà đi. Nếu như kết đế khế ước, hay là cũng có thể giúp ngươi tìm về ký ức." Lạc Hà suy đoán nói rằng. Đã như vậy, vậy làm phiền huynh đại rồi." Đối phương chấp tay. Lạc Hà để thư sinh đưa tay ra, chính mình tay phải nắm chặt, kích phát thôn phệ chi lực. Một luồng ký ức chạy vào trong đầu. Trong ký ức, trước mắt thư sinh tựa hồ là đến từ một ở vào thế giới góc phương chiều. Ở cái tiệc góc, khí cực kỳ suy sụp, cho tới căn buồn không có tu chân giả sinh ra bởi vì cá thể lực lượng cực kỳ yếu ớt, vì lẽ đó xây dựng lên vương triều. Vương triều cũng không chỉ có một, Mười mấy vương triều phân cách vùng đất kia, vì mở rộng lãnh thổ quốc gia, có vương triều sẽ chinh chiến tứ phương, làm chống đỡ cường địch, nhỏ yếu vương triều chúng cũng sẽ liên hợp lại. Thư sinh chính là sinh sống ở trong đó nhất là suy nhược vương triều chung người. Hắn tử nhỏ thể kém nhiều bệnh, nhưng am hiểu bố binh khiển ngón tay giữa vùng sa trường. Cuối cùng lúc nhỏ yếu vương triều cường thịnh lên. Ký chấm dứt ở đây. Lạc Hà sự chú ý trở lại trước mắt, chỗ cổ tay xuất hiện một đạo màu sắc cực kỳ nhạt màu trắng hoàn. Trước mắt thư sinh cũng giống như nhớ lại cái gì bình thường nhìn mình thân thể, trong miệng tự lầm bẩm, vẻ mặt rất là kích động, tràn đầy khó có thể tin kinh hỉ. Thật không nghĩ tới, tại hạ lại thành công. Hắn kinh ngạc một hồi lâu, mới ý thức tới Lạc Hà còn đang trước mắt, hơi hơi lúng túng chắp chắp tay. Tại hạ thẩm thiếu thương, là Tinh Hà Vương Triều Quân. A xin lỗi, hiện tại nên đã không phải là đi. Xin hỏi huynh đại nhưng là tu tiên giả, Tôn tính đại danh. Tu tiên giả? Lạc Hà nghe vậy sửng sở, cái từ này đúng là đã lâu không nghe rồi. Cũng coi như đi, có điều người nơi này đại thể tự xưng tu giả, hoặc là tu chân giả, người tu hành Thì ra là như vậy. Ừ, ta tên là Hà. Trí nhớ của ngươi đã khôi phục chứ? Ta cũng nhìn thấy không ít trí nhớ của ngươi, ngươi nguyên bản hẳn là phàm nhân đi, làm sao trở thành kiếm linh rồi hả? Chuyện này a? Thẩm Cứu Thương lung túng tiểu tiểu, lộ ra một bộ chuyện này nói rất dài dòng vẻ mặt. Nhưng nhìn ra được, hắn vẫn là rất đồng ý nói. Lạc Hà cũng rất có hứng thú, liền để hắn nói. Nguyên lai, like, thể kém nhiều bệnh thầm Cứu Thương từ nhỏ đã có một làm kiếm khách giấc mơ. Nhưng mà lấy thân thể của hắn tình huống, hơi hơi vung vung kiếm liền thở hộp, mồ hôi đầm địa. Vì lẽ đó giấc mơ này căn bản là không có cách thực hiện. Hắn khổ đọc sách, học tập binh pháp, trở thành tinh hạ vương triều 7 mưu nghĩ kế quân sư. Nhưng ở hắn ba mươi mấy tuổi chính trực cháng niên thời khắc, sinh một hồi bệnh nặng, sốt cao không lui thống khổ đến cực điểm, cho dù là hoàng đế mời tới ngự ý cũng vô lực hồi tiên. Hắn sắp mệnh nâng hoàng tuyển lúc nhớ tới dân gian truyền lưu liên quan với tu tiên giả truyền thuyết, liền không để ý mọi người phản đối, thả người nhảy vào chính đang luyện kiếm lọ trong ao. Này một đánh cược, càng đánh cược thành công, hơn nữa dáng dấp cũng trở thành chừng 20 tuổi thanh niên dáng dấp, rất là thần kỳ. Khó trách hắn sẽ kinh ngạc như thế cùng cao hứng. Nghe vậy, Lạc Hà một mặt kinh ngạc, Thẩm Hinh Vũ khí Khiến người khâm phục a." Lạc huynh nói đùa, tất cả đều là lúc đó đầu góc trên khét toa nhớ tới khi còn bé mộng. "Nhưng người hiện tại đã thành công." Lạc Hà tiểu thiếu, tuy rằng lần này gặp phải kiếm linh vốn chỉ là phạm nhân thân thể, vừa không để cho tu vi có thể đột phá, cũng không có gì đặc thù sở kỳ hiệu, nhưng hắn cũng không cảm thấy liền muốn tiếc hận cái gì, chí ít phần này tích nghe lệnh người càng khái. Này thẩm huynh đón lấy định làm như thế nào? Tại hạ liền theo Lạc huynh đi." Nại thân là kiếm linh thân, tại hạ tuy rằng không hiểu cái gì tu chân, nhưng là có thể cảm giác được không cách nào rời đi Lạc huynh qua xa. Nói qua, Thẩm Cứu thương ôm quyển đan dưới gối quỷ Có thể tái hiện thế gian phần ân tình này, liền để tại hạ vì là Lạc huynh tận một phần sức mà đi. Thẩm huynh thật là tốt ý, lòng ta lĩnh. Lạc Hà đem từ trên mặt đất nó dậy. Thẩm Cứu Thương tiếp nhận tay đứng lên, thân thể vẫn còn có chút suy yếu, vì lẽ đó, Lạc huynh, ta ngày hôm nay khả năng liền đến đây là dừng lại, cảm giác kiếm linh thân thể rất mệt. Vừa dứt lời, Thẩm Cứu Thương liền hóa thành một đạo quang độn vào Lạc Hà chỗ cổ tay màu trắng hoàn bên trong rồi. Lạc Hà bất đắc thiếu thiếu, xem ra Thẩm huynh này thể kém nhiều bệnh thể chất, cho dù đã biến thành kiếm linh cũng vẫn cứ không có gì hay chuyện. Sắp nhận Thẩm Cứu Thương không có quá đáng lo sao? Lạc Hà về tới trại. Ôn Tuyết Quân hỏi do thẩm cứu thương tam tích, Lạc Hà tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Thiếu nữ tuy rằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng không lại hỏi tới, lại gọi chính mình một tiếng, nhưng dường hồ cũng không có đặc biệt gì ý tứ của. Một ngày đi qua, che ở con đường phía trước trên hung thú quần ăn uống no đủ nghỉ ngơi xong sau rốt cục rời đi. Ở xác nhận quá an toàn sau khi, Lạc Hà đoàn người nhanh chóng hướng bắc, đi ra sâu thẳm hẻm núi. Mới ra hẻm núi, nhìn thấy sáu cái thẳng tùng cao to cây cột, phân biệt sừng ở cách xa nhau rất xa sáu cái phương vị trên, mơ hồ tạo thành một tòa cực lớn trận pháp hay là bởi trận pháp che chở, nơi này không gặp các đùi phong bạo, cũng không có che đậy tầm mắt mê vụ, vì lẽ đó tầm nhìn vô cùng hài lòng. Mà ở cực lớn trận pháp ngay chính giữa ngay chính giữa, có thể thấy được một tòa cực kỳ chống trải quảng trường. Này bốn phía có một phiên kiến trúc, lại ra bên ngoài, nhưng là kéo dài không dứt sơn mạch, sinh trưởng các loại không thể nói được tên, tươi tốt mà âm u tự vượn. Xa xa nhìn tới, trên quảng trường tụ tập không ít người. Trên bầu trời tình cờ bay tới cực kỳ nhỏ màu trắng mảnh vỡ, như hoa tuyết giống như vậy, Lạc Hà dùng tay tiếp được, mảnh vỡ tựa như hòa tan bình thường trực tiếp sáp nhập vào lòng bàn tay. Tựa hồ sinh ra biến hóa gì đó. Tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, khó có thể phân biệt ra được. Lạc Hà cũng không nhiều lưu ý từ khe thung lũng đến này quảng trường lộ trình, lại đi tìm Lạc Hà đoàn người hơn nửa ngày thời gian. Rốt cục xem như là đã tới chỗ cần đến. Chương 135, Tinh Hoa cùng Tinh Hạch. Đến quảng trường sau, mọi người liền phân tán hành động. Diệp Thanh Thanh, Ô Tuyết Quân cùng dược Linh Nghiên ba nữ theo Lạc Hà, ba nữ đô thiên sinh đoan trang, mỗi người mỗi vẻ, đi ở trên quảng trường xem ra rất là dễ thấy. Không ít nam tính tu giả trên mặt lộ ra ước ao ánh mắt kính thị, nhưng bọn họ cảm nhận được Lạc Hà trên người tỏa ra khí tức, rõ ràng người sau cũng không phải chính mình trêu tới người. Cũng thí luyện ngoài tháp này phiến quảng trường tương tự, chỗ này trên quảng trường cũng không có thiếu sạp hàng. Lấy vật dịch vật địa trao đổi thăm dò di tích phát hiện hải thềm, hoặc là từ yêu thú trên người săn đến vật liệu. Đương nhiên, cũng có thể dựa vào nguyên châu mua. Lạc Hà thẳng đường đi tới, ở quảng trường một góc gặp được chính đang luyện khí lục nhân giáp, mạnh cường đẳng nhân. Bởi vì thăm dò di tích đại để cần cùng bên trong di tích thủ vệ hoặc là trên đường đụng tới yêu thú chiến đấu, trên thực tế vũ khí hao tổn đến mức rất nhanh, lục nhân giáp đẳng nhân dựa vào luyện khí làm nghiệp, cũng kiếm lời không ít nguyên châu. Thét to một tiếng, lục nhân giáp đầu thấy đến Lạc Hà trên mặt có chút giật mình. "Niệm ngươi Ngươi ngươi, cái tên nhà ngươi lại còn sống sót đây. Lạc Hà năm đó ở Huyền Kiếm Tông cũng là có chút danh tiếng người rồi. Ngày ấy nhiệm vụ khẩn cấp bởi vì liệt nham độc nhiệm đột nhập dẫn đến thất bại, không ít đệ tử bởi vậy bị chết chuyện chuyển quay lại trong tông sau, Lạc Hà đã ở trong đó chuyện cũng chuyển ra. Nhận thức Lạc Hà tuy là số ít, nhưng nghe qua tên hắn rất nhiều người. Đa số người khả năng chỉ là thuần thức một hồi, rất nhanh sẽ quăng đến sau đầu cái lãng, có thể lục nhân giáp khất sâu ấn tượng rất. Cho nên khi nhìn thấy Lạc Hà xuất hiện tại trước mắt lúc, vẻ mặt hay cùng kỳ lạ giống như vậy, sợ ngây người. Ý thức được chính mình có chút thất thố sau, Lục Nhân Giáp thanh hô một tiếng. Sau đó hơi mịm cười nói: "Khặc, kỳ thực ta đã sớm biết, Lạc sư để ngươi phúc khí không cạn, không thể cứ như vậy chết đi. A không đúng không đúng, hiện tại ta nên gọi ngươi gọi là sư huynh rồi." Lục Nhân giáp nói qua, cũng phát hiện Lạc Hà tu vi cảnh giới đã đạt đến nạp khí cảnh tiểu trọng. Chính hắn 3 năm trước mới nạp khí cảnh bắt trọng, 3 năm qua đi cũng bất quá miễn cưỡng đến cửu trọng cảnh, hiện tại hắn ở tu vi trên đã cùng Lạc Hà ngang hàng rồi. "Lục sư huynh không cần khách khí như thế." Lạc Hà đối với Lục Nhân Giác tuấn coi như không tệ, nhìn thấy người quan tâm tình cũng có mấy phần vui vẻ. "Chúng ta Huyền Kiếm Tông những người khác đâu?" "Nha." Bọn họ đều đi săn giết yêu thú, mới vừa đi không bao lâu, nếu như ngươi sờ chút đến là có thể gặp." Lục Nhân Giáp giải thích. Lạc Hà giờ mới hiểu được, những tụ tinh hoa trận pháp tồn tại thời khắc đều ở hấp thu ánh sao, vì lẽ đó bầu trời hạ xuống tuyết một loại vật chất, trên thực tế chính là tinh hoa. Không ít tinh hoa cải tạo đan điền hiệu quả cũng không rõ ràng, nhất định phải thu thập lượng cực kỳ lớn tinh hoa. Bắt được phương pháp một trong chính là săn giết yêu thú, bởi vì yêu thú cũng có thể hấp thu những này tinh hoa, một phần tinh hoa ở yêu thú trong cơ thể sẽ hình thành một viên kết tinh hình thoi, được gọi là tinh hạch. Chỉ cần chém giết yêu thú lấy ra tinh hạch Đem bóp nát liền có thể thả trong đó tinh hoa, mà một viên tinh hoạch bên trong tinh hoa hàm lượng cơ hồ giống như là tại đây bên trong đại trận nghỉ ngơi mấy tháng, tự nhiên hiệu quả không thể chê, các đường tu giả cũng vì đó động lòng. Nơi này yêu thú trưởng kỳ hấp thu tinh hoa, thực lực vô cùng tưởng hãn, hơn nữa thường thường thành đàn hành động, cho nên muốn, muốn săn bắt tinh hoạch thông thường cũng là lớn đội ngũ xuất kích. Như lần này, chính là tân dịch, lý Dạ Trần đầu lĩnh Huyền kiếm tông đệ tử gia nhập lượng lớn tán tu tạo thành đội ngũ Minh Ngông quần quật vào bên trong núi. Cũng không có thiếu người quen đều ở trong đội ngũ, không thể lập tức nhìn thấy quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng Lạc Hà suy nghĩ một chút, cũng không liên quan. Chỉ cần chờ qua mấy ngày, bọn họ săn xong yêu thú trở về là có thể gặp được. Quả thật có không ít nói muốn nói, khen chốt vẫn là chính mình không có ở đây 3 năm nay, không biết mỗi người đều đã trải qua tình tiết ra sao, khẳng định cũng rất có ý tứ đi. A, Lạc sư huynh, ngươi đã đến rồi nếu không cái lò, cái bếp liền để cho ngươi rồi." Lục Nhân giáp cười hì hì, nhường ra vị trí. Hắn luyện chế linh cấp thượng phẩm linh kiếm đã là hết sức quen thuộc, tiến vào di tích trước cũng bắt đầu khiêu chiến luyện chế cấp linh kiếm, nhưng cho tới bây giờ cũng không thành công một lần. Hắn để Lạc Hà luyện mấy kiếm thử xem. Thứ nhất là muốn nhìn một chút người sau bây giờ cấp độ, thứ hai cũng là muốn từ trong học trộm chút kỹ xảo phương pháp. Những này Lạc Hà cũng nhìn ra rồi. Hắn không có từ chối. Nói đến, hắn cũng xác thực rất lâu không lợi khí, làm vãi chờ đợi đội ngũ trở về thời gian tới nói, này vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Liên lạc Hà liền ở cái lò, cái bếp trước ngồi xếp bằng xuống. Xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh liền luyện chế ra từng thanh chất lượng tốt linh kiếm. Ở mảnh này trên quảng trường, đông dạng chú ý tiền nào đồ lấy, càng tốt vũ khí càng có thể tăng cường săn thú tỷ lệ thành công, tự nhiên có thể chi số càng cao hơn giá trị. Lạc Hà liên tiếp luyện chế 8 thanh linh kiếm, có 6 thanh là huyền cấp hạ phẩm, còn dư lại 2 cái là thì lại huyền cấp trung phẩm. Lệnh lục Nhân Giáp nhìn mà than thở. 6 thanh huyền cấp hạ phẩm linh kiếm đều bán đi ra ngoài, đổi được đại lượng nguyên châu. Huyền cấp trung phẩm linh kiếm cũng bán ra một cái, người mua chính là vị kia Phi Tuyết môn khí hải cảnh. Trên tay đối phương nguyên châu không đủ, cũng không có cái khác cùng chi số item, liền trực tiếp móc ra 5 viên đại tinh hạch để đổi, rất là phóng khoáng thô bạo. Lạc Hà vốn đem kiếm đoạt được cùng Lục Nhân một nửa phần, nhưng người sau khoát tay áo một cái tự tuyển, chỉ lấy mấy viên nguyên châu coi như vật liệu phí. Có điều Lục Nhân dáp muốn mượn đi còn sót lại này thanh huyền cấp linh kiếm làm nghiên cứu. Lạc Hà Hân Nhiên đáp ứng rồi. Sau đó, Lục Nhân Giáp mang theo Lạc Hà mấy người trở về đến Huyền Kiếm Tông cứ điểm. Cứ điểm trống rỗng đãng đãng, không có gì người. Lạc Hà tùy tiện tìm nơi không người gian phòng, đóng cửa lại chuẩn bị tu luyện. Hắn dự định lập tức thử xem tinh hoạch tác dụng. Xếp bằng ở trong phòng tâm, lấy ra một viên tinh hạt, bóp nát, hóa thành vô số thật nhỏ bột màu trắng, rất nhanh hòa vào lòng bàn tay. Lạc Hà nhắm mắt lại quan sát bên trong thân thể. Chỉ thấy những kia thật nhỏ điểm sáng màu trắng trực tiếp xuyên tấu cơ nhục, bắp thịt bộ xương, bay thẳng đến đan điền hội tụ dường như cạnh biển Hạc Các, một hạt cũng không bắt mắt, hai hạt cũng không lật nổi cái gì của sóng. Nhưng cái khó lây tính toán tinh hoa quan điểm chậm rãi hòa vào đan điền sau khi, Lạc Hà bắt đầu chú ý tới bên trong đan điền bộ một ít thay đổi. Tinh hoa bản thân cơ hồ không có trọng lượng, nhưng đối với trong đan điển linh khí nhưng có thể sản sinh nhất định áp lực, ở đây cố giới áp lực, linh khí đoàn bắt đầu có rút lại. Phải biết, Lạc Hà đã sử dụng ứng giao cho phương pháp của hắn đem trong cơ thể linh khí một lần lại một khắp nơi ngưng lại qua, có thể tinh hoa vẫn còn có thể khiến cho tiến một bước áp xúc. Nam, linh khí bị áp xúc đồng thời, cường độ cùng uy lực từng bước nâng lên. Tinh hoa không chỉ có áp xúc linh khí, đan điền cũng bị cường hóa, có thể chịu đựng được linh khí ý thế. Toàn bộ quá trình chậm chậm tiến hành, cho dù một viên tinh hoạch tinh hoa toàn bộ hấp thu, cũng chỉ là vừa vặn đến mắt thường có thể khác nhau ra bất đồng mức độ. Chẳng trách tinh hoạch như thế quý hiếm, nhiều người như vậy đều cấp săn giết yếu tố. Liền, Lạc Hà đem còn dư lại 4 viên tinh hoạch cùng nhau bóp nát. Đại lượng tinh hoa hòa vào trong cơ thể, tiến một bước áp xúc trong đan điền linh khí, đồng thời đem đan điền thành đánh bóng đến càng thêm có thể chịu đựng cùng sản sinh càng to lớn hơn như thế. Không lâu, tinh hạch liền bị dùng hết rồi. Chương 136, cảm mấy Vài ngày sau, buổi tối, Lạc Hà chính đang một mình tu luyện, chẳng nghe một chuỗi tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa, chỉ thấy Lục Nhân giáp đẳng nhân mang theo một vị máu me khắp người hiển kiếm tông đệ tử đi vào. Đặt lên giường phiên quá lai lật qua vừa nhìn, hóa ra là từng có gặp mặt một lần Tề Kim. Năm đó ở lòng đất võ đài gặp phải Tề Kim lúc, đối phương chỉ có nạp khí cảnh lục trọng, bây giờ cũng bất quá là nạp khí cảnh thất trọng đỉnh cao. Mà từ tra xét đích tình huống đến xem, người sau khí tức rất không ổn định, trong cơ thể tình huống cũng cứ sai. Lạc Hà cảm giác được, Kim trên người có độc khí ăn mòn dấu vết. Hán một bên chuyển vận linh khí cứu trị người sau, Một bên cau mày hướng về Lục Nhân Giáp đặng nhân hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" "Không rõ ràng." Nhưng Tề Kim là săn thú trong đội ngũ một thành viên, hắn như vậy hay là gặp cái gì đi? Lục Nhân Giáp lắc đầu một cái, vẻ mặt cũng rất hồi hộp. Đang nói, Tề Kim ho khan vài tiếng, phun ra một bùn máu, mở mắt ra. Người là?" "Lạc Hà." "Vâng." Lạc Hà gật đầu. Người dĩ nhiên." Đã nạp khí cảnh cửu trọng rồi. Tề Kim thở hồng hô khí, có chút khó khăn cười vài tiếng, biến sắc mặt lại đột nhiên phun ra một máu. Lạc Hà giúp hắn vô vô lưng, người sau tình huống có chút chuyển biến tốt. "Cảm tạ." "Không cần." Ngươi hay là trước nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì đi, có phải là gặp Tử vong cốc người? Thứ vong cốc. Đúng rồi, toàn bộ săn thú đội ngũ đều chúng rồi, Tử vong cốc cả bẫy. Không ngừng chúng ta Huyền Kiếm Tông, còn có thiên khu các, Khôi tông người. Mọi người đều bị khống trụ, một tòa rất lớn trong trận pháp. Thứ vong cốc thả ta. Trốn thoát. Bọn họ chỉ mặt gọi tên nói để Lạc Hà, muốn người đi tìm bọn họ. Ngay vậy, Lạc Hà sửng sở. Thứ vong cốc người, vì sao chỉ mặt gọi tên muốn tìm chính mình? Hắn cẩn thận ở trong đầu tìm tòi một phen sau, nghĩ được một người, đại tự trách. Từ khi tiến vào di tích sau khi, hắn liền không nghe thấy liên quan với người sau bất cứ tin tức gì. Mà chết trong cốc cùng mình có điều ân đoán người, cũng chỉ có đái tử chắc rồi. Lạc Hà ánh mắt chìm xuống, lập tức hỏi. Đội ngũ bị vây ở nơi nào? Ở đây hướng đông. Đi thẳng, rất nhiều yêu thú nghỉ lại địa phương, là được rồi. Lạc Hà hơi suy nghĩ. Di tích bên trong bản đồ sử dụng hết hiện ra ở trong đầu. Ở đại trận quảng trường hướng đông phương hướng trên, sơn mạch tầng tầng quay chung quanh, địa hình hết sức phức tạp. Căn cứ Tề Kim nói sinh tồn rất nhiều yếu thú, cũng sẽ không rời đi ngưng luyện tinh hoa đại trận qua xa, tổng hợp cân nhắc bên dưới chỉ có một nhất là khả năng vị trí. Nhưng này hàng đơn vị trí, đưa phải. Lạc Hinh, có thể có bản đồ. Trong đầu đột nhiên vang lên thẩm trưởng thương thanh âm của, Lạc Hà nghe vậy liền đem bản đồ cùng chung cho hắn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lên đường thôi. Lạc Hà lấy chắc chủ ý bốn, cùng Tử vong cốc tứ độc tử chiến đấu, để Lạc Hà rõ ràng Tử vong cốc thực lực không thể khinh thường, vì lẽ đó chỉ cho phép tu vi đạt đến nạp khí cảnh cự trọng nhân xâm cùng tứ viện. Vốn là ở lại cứ điểm bên trong người sẽ không nhiều, một sàng lọc hạ xuống thì càng thiếu. Ra khỏi trường, Lạc Hà phát hiện có một đám người đã chờ ở nơi đó, đều là cái khác mỗi cái thế lực người. Trước nhất đầu, là Dược Linh Yên cùng Mạc Hàm. Xem ra là người sau cũng nhận được tin tức, sớm triệu tập các đạo nhân mã. Lâm Thời tạo thành đội ngũ, nhất làm cho người lo lắng là lẫn nhau phối hợp. Một khi phối hợp không được, ngược lại dễ dàng bại lộ nhược điểm, thậm chí không bằng đơn độc hành động. Vì lẽ đó, nhất định phải tuyển ra người lãnh đạo. Mọi người đều là nạp khí cảnh cự trọng tu giả, không nói toàn bộ, nhưng đại đa số cũng đều là căng tự mãn cho dù ngoài miệng khách khí, trong lòng cũng sẽ không dễ dàng chịu phục. Lạc Hà không hy vọng đối với chuyện như thế này quá độ dây dưa lãng phí thời gian, liền không hề thu lại điệu thả ra tự thân linh lực y thế cùng giáo diệt kiếm bí mọi người chỉ cảm thấy bị một luồng cực kỳ kinh khủng y thế bao phủ, liền không khí cũng biến thành phong mang tất lộ, phản vất trước mắt không phải người, mà là một con không ai bằng hung mãng. Mọi người thích thú không hề cai vã. Đội ngũ người lãnh đạo xác định là Lạc Hà, bởi mỗi cái thế lực người mục đích đều là giải cứu chính mình người, mục đích cũng coi như thống nhất, vì lẽ đó phối hợp lẫn nhau ý thức vẫn phải có. Nhưng các nhà đấu pháp không giống, trên thực tế muốn phối hợp lại vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề. Liên quan với chuyện này, Thẩm Trừng Thương không hổ là từng là quân sư người. Hắn cho Lạc Hà mấy cái kiến nghị. Lạc Hà một hồi liền hiệu trong đó dụng ý, dặn dò an bài xuống. Ở sắp đến mục tiêu điểm lúc, Lạc Hà chỉ huy mọi người dừng lại. Phía trước trong rừng núi, quả nhiên có tử vong cốc độc tu hai người một tổ qua lại tuần tra. Lạc Hà tiện tay nhặt lên một cục đá, hướng về này hai cái độc tu thân sau ném đi. Nghe được tiếng vang, hai cái độc tu một mặt cảnh giác địa quay đầu lại. Lạc Hà nhân cơ hội vận chuyển thân pháp, thoảng hiện đến phía sau hai người nhất kiếm chém giết hai người giết hắn. Lạc Hà mới vừa ra tay, bên cạnh trong rừng cây lại trôi ra mấy đạo nhân ảnh, xem ra là mai phục đã lâu, có điều Lạc Hà cũng sớm dự vào linh hồn chi lực phát hiện những người kia. Vẻ mặt không có một chút nào căng thẳng. Không trung đột địa xẹt qua tế tuyết dấu vết, mấy vị kia sông lại độc tu liền cũng tương tự chết vào dưới kiếm. Còn có một vị độc tu, thấy đồng bạn lần lượt chết đi, chạm đích vừa hô vừa hướng về sau bỏ chạy. Lạc Hà cấp tốc đuổi theo, người sau thấy trốn không thoát liền trực tiếp tự bạo thành một đám lớn khói độc, Lạc Hà thấy thế lập tức kích phát huyền thân đỡ xung kích. Khói độc ở gió núi bên trong tụ tới. Lạc Hà bàn tay một cái, vận chuyển công pháp, đem khói độc hết mức hấp thu. Ôn Tuyết Quân bóng người xuất hiện tại Lạc Hà bên cạnh, hướng về hắn khẽ gật đầu. Lạc Hà Tâm Linh Thần Hội liền bắt chuyện người phía sau đổi tới, tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Thanh, Dược Linh Nghiên cùng Mạc Hàm mấy người cũng lén lút từ một hướng khác hướng về mục tiêu điểm đi tới. Ở Lạc Hà kế hoạch bên trong, bọn họ tổng cộng chia làm thành hai con đội ngũ. Một con từ Lạc Hà dẫn dắt hấp dẫn tử vong cốc chú ý, một con thì lại nhân cơ hội giải cứu bị người. Nghe được xa xa vang lên tiếng nổ mạnh, bọn họ rõ ràng Lạc Hà đội ngũ đã tạo nổ tử vong cốc người. Bọn họ tiềm tàng ở trong bụi cỏ. Phía trước trong rừng cây có một đội tử vong tóc người, đang nổ tiếng vang lên sau khi dồn dập hướng về xa xa rời đi. Chờ những người kia đi xa, Diệp Thanh Thanh, Dược Linh Yên cùng Mặc Hàm đẳng nhân mới nhằm phía đám kia bị nhốt người. Các đạo nhân mã bị nhốt lại người đều chờ ở một chỗ thế chỗ chúng chỗ, đại thể trên người mang theo thương, xem ra cực kỳ mỏi mệt lẫn nhau dựa vào nằm ở đồng thời. Một đạo trận pháp chi thành đưa bọn họ lao ngục trong đó, một trận tiếng đánh để cho bọn họ mở mắt ra, càng là có người tới cứu bọn họ. "Tiểu hiểu, tiểu hiểu." "A, Thanh Thanh tỷ, tôi tiểu hiểu mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Thanh, Thanh ở trận pháp ở ngoài gọi nàng mà người sau phía sau, cũng có một đoàn người từng người triển khai công lực, ý đồ đem trận pháp chi thành đánh nát. Chúng ta lập tức cứu các ngươi đi ra. Diệp Thanh Thanh thấy Tô Tiểu Hiểu tỉnh rồi, trên mặt vui vẻ, cũng là vung kiếm hướng về trận pháp chi thành thả công kích. Nhưng người sau sắc mặt nhưng là biến đổi. Không đúng, Thanh Thanh tỉ. các ngươi đừng động chúng ta, mau nhanh rời đi nơi này. Thiên khu các người bị bị uy hiếp. Tô Tiểu Hiểu lời còn chưa nói hết, chờ Diệp Thanh Thanh nghe hiểu chuẩn bị khi lui về phía sau, mới phát rắc chu vi sáng lên ngàn vạn đạo ánh sao một loại liên kết, lại một đạo pháp trận thành hình, đem phía trước cứu viện Diệp Thanh Thanh đang ở bên trong. Xin lỗi, chúng ta đại sư huynh bị tử vong cốc người bắt được, chúng ta cũng không có biện pháp. Mười mấy vị thiên khu các đệ tử sắc mặt vô cùng không dễ nhìn địa từ một bên trong đuổi cây đi ra, mà sau tòa này trận pháp chính là bọn họ liên thủ bố trí. Mục đích nhưng là nhốt lại phía trước vây cứu người. Chương 137, chuẩn khí hải cảnh. Xem ra, đã có một đám chuột nhỏ rơi vào trong bấy giờ rồi. Ha ha ha ha. Vừa tự bảo chính là Lạc Hà ngươi tới phương hướng đi. Hừ hừ. Đại tử chắc ánh mắt ngắm nhìn xa xa Lạc Hà đẳng nhân cấp tốc di động bóng người, khóe miệng vung lên lạnh. Dị thú, đám kia đồ bò đi liền từ ngươi xem. Chút chuyện nhỏ này hẳn là sẽ không có sai lầm chứ?" Dịch thú trầm mặc đứng. Ngay vậy, dịch thú con mắt khép hờ, chưa ho một tiếng thả người hướng trận pháp phương hướng chạy đi. Sở Tinh Hàn thì lại ngồi xếp bằng ở một bên, trên tay hắn quang điểm lấp loé, hiển nhiên cốn trụ trước săn thú đội ngũ trận pháp chính là hắn bày ra. Sở Tinh Hàn cũng trầm mặc. "Sở Tinh Hàn, có lời gì muốn nói liền trực tiếp nói, ngươi không nói một lời dáng vẻ cũng rất khiến người ta khó chịu à, hoặc là, là muốn ta dùng một ngươi mỏ miệng?" "Không có gì." Sở Tinh Hàn hơi nhíu mày, lạnh nói, "Tuy rằng ta từ trước đến giờ lấy mạng của mình vì là lớn, có điều cho ngươi cách làm." sắp thực làm người buồn ôn. Ha ha ha, ta vốn cũng không phải là loại kia quang minh chính đại hạng người. Cách làm cái gì căn bản không đáng kể, ta chỉ muốn cho này Lạc Hà chết không có chỗ chôn liền có thể. Đương nhiên, là ở hào hào nhục nhã một phen sau khi, bằng không có thể mộ không được mối hận trong lòng của ta. Đái tử chắc cười lạnh, trên tay giấy lên một đóa màu tím nhạt linh khí hỏa diễm. Sở Tinh Hàn sắc mặt bá điệu một hồi trắng sáng cực kỳ, phảng phất gặp đau nhức, trên cánh tay, trên lưng trong thịt đều có ròi bỏ nhúc nhích dấu hiệu. Đại tử Trác lại cười lạnh vài tiếng, trong tay màu tím nhạt hỏa diễm tản đi. Ngươi tốt nhất đừng đánh cái gì cái vặt, đang hoàng khống chế cho ngươi trận pháp, dù sao kết quả cho ngươi cái mạng này thực sự đơn giản. Ha ha ha ha. Sở Tinh Hàn cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hờ động, trong mắt lóe ra một vệ tức giận, nhưng cũng không nói một lời. Rên lên một tiếng, tiếp tục khống chế trận pháp. Những kia độc tu đều hướng nơi này chạy đến. Lạc Hà cùng Ôn Tuyết quân phối hợp lẫn nhau, lấy toàn lực chém giết chạy tới độc tu. Từ vong cốc độc tu cũng không phải đều là nạp khí cảnh tiểu trọng, một ít tu vi không cao gần như cũng chỉ có 7 cảnh, 8 tầng cảnh, đối với Lạc Hà chờ một đẳng tiểu trọng cảnh tu giả tới nói, chỉ cần nắm thời cơ hoàn toàn có thể để cho đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Người càng đến càng nhiều. Lại có người nhắc nhở. Lạc Hà giải quyết trước mặt mình đối thủ, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều có độc tu tới rồi. Ừ, nhiều người như vậy, e sợ không cách nào một lần giải quyết, nhưng tuyệt không có thể cho bọn họ làm nổ đan điền thả ra độc khí cơ hội, bằng không lấy nơi này sơn mạch tụ hợp địa hình, độc khí sẽ tích chứa hơn thế không cách nào tản đi. Đem bọn họ đi ra ngoài dẫn, ta đi giải quyết tòa kia trận pháp. Tuy rằng Lạc Hà đẳng nhân đối mặt độc khí còn có mấy phần sức chống cự, nhưng bị vây ở trong trận pháp những người kia từ lâu hể bại không thể tà ế e sợ căn bản chống đỡ không được. Tử vong cốc người cũng không ý kỵ độc khí, nếu như độc khí lan tràn toàn bộ địa hình, bị thương tổn chỉ có Lạc Hà bọn họ cũng bị nốt lại những người kia. Được, mọi người đáp, cùng những tiêu chạy tới độc tu một bên giết một bên ra bên ngoài chạy. Lạc Hà ẩn nấp thân hình, lặng lẽ hướng về nơi sâu xa nhanh chóng đi tới. Tuy rằng không biết Khốn trụ săn thú đội ngũ trận pháp là cái gì trận pháp, nhưng muốn giải trừ nó, trước tiên giải quyết bảy trận người cũng là phương pháp một loại. Húng chi, hắn biết đại tử chắc nhất định ở mặt trước chờ lại mình. Khởi đầu hai người cũng không liên quan. Nếu không có người sau lúc đó ở Vân Thủy Thành ở ngoài muốn đưa mình vào tử địa, hắn cũng sẽ không đối với người sau có lưu lại cái gì ấn tượng, nhiều lắm là cái không quá quan trọng tiểu sử. Nói chung, lần này tất nộ của tận gốc lấy trừ hậu họa. Ha ha ha ha. Người rốt cuộc đã tới. Đang nghĩ ngợi, trước người đã vang lên đái tử chắc Thanh Nghiễm của. Chỉ thấy người sau đứng ở một khối nham thạch bên trên, hai tay ôm ngực lấy thái độ bề trên nhìn xuống mà tới. Ở đái tử chắc phía sau, Lạc Hà gặp được Sở Tinh Hàn bóng người, xem ra bảy trận chính là hắn. Người còn đang băng tử vong cốc làm việc. Lạc Hà khẽ nhíu mày, Lần trước tranh cướp Tịnh Sinh chi liên chính là Sở Tinh Hàn bố trí trận pháp, trở ngại đoàn người mình hành động, không nghĩ tới lần này vẫn như cũ gặp được hắn. Sở Tinh Hàn lông mày hơi gây xích mịch, cũng không nói gì bất kỳ. Nhưng Lạc Hà chú ý tới, người sau trên tay điểm sáng tung bay, tựa hồ là muốn truyền đạt tin tức gì. Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Lạc Hà nhíu mày đến càng sâu. Ta nói, ngươi là không phải không để mắt đến bản tiểu gia tồn tại. Ha ha ha, ngươi ngày ấy đứng lại cho ta linh hồn đau sót, ta cho tới hôm nay cũng phải nhớ rõ rõ sợ. Ngày hôm nay tiểu gia liền muốn gấp trăm lần xin trả. Đái tử chắc cảm thấy mình bị không để mắt đến, có chút khí cấp bại phôi cười như điên. Hắn bưng cái chán, trên người thả ra một luồng so với nạp khí cảnh cửu trọng kinh khủng hơn như thế. Tu vi của hắn, không nghi ngờ chút nào ở nạp khí cảnh cửu trọng bên trên. Khí hải cảnh. Lúc trước, Lạc Hà liền nghe di tích bên trong đột phá đến khí hải cảnh tu ra tin tức. Có người nói cho tới bây giờ, cũng chỉ có phi tuyết môn này một người, dù sao người sau tuổi ta lớn, tu luyện lúc trưởng có thể so với Lạc Hà đám người mấy lần, đại khái tiến vào di tích trước cũng sắp muốn đột phá, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng không nghĩ tới, trước mắt đái tử chắc lại cũng là khí hải cảnh tu vi biết đánh nhau quá sao?" Lạc Hà trong nội tâm lặng yên hỏi một câu. "Khí Hải Cảnh? Còn chưa tới đây, có điều cũng chỉ có cách xa một bước rồi." Đối ngươi có thể hiểu được lại nói, chính là chuẩn khí Hải Cảnh đi. Ha ha ha ha. Đi chết. Đái tử chắc cười lớn một tiếng. Linh khí quần quần bao trùm toàn thân, cả người dường như bành trướng một vòng. Chân vừa bước, bóng người liền từ biến mất tại chỗ đi. Lạc Hà chỉ thấy được một cái máu đỏ tươi tuyến ở trong hư không sẽ qua, người sau không ngờ đột đến trước mặt chính mình. Rất nhanh. Rất mạnh. Lạc Hà cơ hội là theo bản năng mà kích phát Huyền Mãng Thân chống đỡ, hướng về một bên tránh Nhưng trên mặt vẫn là để lại một vệt máu, thân thể cũng bị sức mạnh to lớn đẩy lùi. Chân vừa rơi xuống đất, Lạc Hà lập tức điều chỉnh thân hình. Hắn thấy đái tử chắc lại một lần nữa từ biến mất tại chỗ, hơi suy nghĩ cấp tốc thôi thúc thanh liên hồn viêm tăng cao tu vi, tâm nhìn trong nháy mắt rõ ràng cẩn thận mấy phần, Miễn cưỡng nào bắt được người sau bóng người, đem trường kiếm chống đỡ ở trước người mình. Binh lách các bảng, giống như đồ sắt lanh lành đánh minh liên tiếp, Lạc Hà miễn cưỡng đỡ một phần công kích, mà còn lại không phòng vệ công kích nhưng cũng tạo thành không thương thế. Tiếp tục bị động xuống không thể được. Lạc Hà quay đầu nhìn phía Sở Tinh Hàn nơi đó. Đối phương vừa dùng linh kết lan truyền tới tin tức gọi hắn bị đái tử trác trổng vào cổ trùng điều khiển rồi. Nếu như Lạc Hà có thể giúp hắn giải trừ cổ trùng, hắn cũng có thể thoát khỏi khống chế giải trừ trận pháp. Một khi trận pháp giải trừ, như vậy bị nhốt người giải phóng đi ra, Lạc Hà gặp phải áp lực cũng sẽ nhỏ hơn không ít. Ha ha ha. Đều thời điểm như thế này, còn có tâm tư xem chỗ khác. Vang lên bên thai đái tử chắc cười gằn. Sau một khắc, Lạc Hà liền cảm giác được mạnh mẽ sức gió từ trước mặt kéo tới, tập trung vào bụng của chính mình. Nếu là bị bọn chúng, không nghi ngờ chút nào sẽ bị thương nặng. Lạc Hà không kịp nghĩ nhiều, ngoắc ra thành ấn, đem ngày thương vệ thả ở trước người. Một đòn vánh đến, phát sinh nặng nghề nổ vang. Lạc Hà lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, trong dạ dày một trận cuộn quận, nhưng cũng may có ngày thương vệ chống đối, hắn chịu đựng thương thế cũng không toán nghiêm trọng. Chương 138, chân chính khí hải cảnh. Lạc Hà ở trước đó chuẩn bị lúc, cho ngày thương vệ đầu nhập vào không ít môn châu, vì lẽ đó từ thánh ấn đem ngày thương vệ thả ra sau khi, nó liền trực tiếp đuổi theo đái tử trắc đánh. Thừa dịp đái tử trắc bị ngải thương vệ cuốn lấy cơ hội, Lạc Hà lắc người một cái rơi vào sở tinh hàn trước người. Cổ trùng, có mấy cái. 5 cái Không kịp nói nhiều, Lạc Hà lập tức ngồi xếp bằng xuống, hai tay kề sát ở sợ tinh hàn trên lưng. Linh hồn chi lực truyền vào trong đó, sợ tinh hàn không có chống lại, người sau tình huống trong cơ thể liền hết mức hiện ra ở Lạc Hà trong mắt. Quả nhiên, ở tim, đang điền, kinh mạch chờ năm nơi địa phương mỗi người có một cái thật nhỏ trùng ánh gắt gao cắn, một khi cổ trùng đem những kia vị trí cắn đức tan phá, sợ tinh hàn sinh mệnh đem trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tìm được rồi mục tiêu, Lạc Hà hơi suy nghĩ, linh khí bao bọc lấy diệt kiếm vào trong đó. Cổ trùng bản thân cũng không mạnh mẽ, ở Lạc diệt công kích dưới, không kịp nhiều dễ liền bị cắt nên đổi tiền mặt, thực hiện cam kết của người rồi. Đương nhiên, ta sợ Tinh Hàn tuy rằng xưa nay chỉ vì chính mình mà sống, có điều, cũng là người nói là làm. Sợ Tinh Hàn tay phải nắm chặt, trong tay điểm sáng trong nháy mắt tắt, cùng với đối ứng, xa xa khủng lồ trận pháp hào quang cũng hơn thế khắc tiêu tan mà đi. Tay trái mở ra, lại có một tòa trận pháp hiện hiện. Trận pháp hội tụ ra một đạo phá hoại tính cực cường hình bán nguyệt quang nhận, hướng Lạc Hà bên cạnh người chậm tới. Lạc Hà cả kinh, mới thấy hình bán nguyệt nhận khóa chặt rất đúng giống cũng không phải là chính mình, mà là gặp qua, cùng phía sau chuẩn bị đánh lén mình đái tử chắp đụng thẳng. Đái tử chắc đánh lén bị ngăn cản, cao mày từ trong hư không đi ra. Người xem đến ta, chỉ là một ít thủ đoạn thôi. Sở Tinh Hàn nói thủ đoạn nhỏ, đơn giản là hắn ở đái tử chắc trên người ẩn giấu mấy viên linh kết. Linh trận sư đối với mình bố trí linh kết có đặc thù cảm ứng, bởi vậy Sở Tinh Hàn có thể nắm giữ đái tử chắc phương vị cũng sẽ không như vậy kỳ quái. Lạc Hà nghĩ lại vừa nghĩ liền minh mạch. Thử, thủ đoạn nhỏ. Đái tử chắc cười lạnh một tiếng, trên người bạo phát màu tím nhạt linh khí, khí, thế so với trước càng sâu. Sở Tinh Hàn cảm giác được chính mình bày ra linh kết bị xóa đi, hơi thay đổi sắc mặt, trên tay quang điểm lóe lên. Dưới chân một tòa loại nhỏ truyền thống trận pháp bay ra. Ngươi sẽ không phải cho rằng ta sẽ không lưu hậu thủ gì chứ? Ta nói rồi, ngươi tốt nhất đừng đánh cái gì cái vặt. Chờ ta để chống tay sau liền đến trừng trị ngươi." Đái tử chắc vừa dứt lời, Sở Tinh Hàn trong tay điểm sáng trong nháy mắt đãn đi, trận pháp cũng tiêu tan đi. Rõ ràng 5 cái cổ trùng đều trừ đi. Sở Tinh Hàn linh hồn cảnh giới là hư cảnh chu kỳ, hắn đối với mình tình huống trong cơ thể cũng rất rõ ràng, Lạc Hà đem uy hiếp tính mạng mình năm cái cổ trùng đều rất chết, những này hắn xem hết ở trong mắt, không thể có sai lệ. Thế nhưng hắn hiện tại nhưng không cách nào vận dụng linh khí, không có ngoại ý muốn chính là tồn tại con thứ 6 cổ trùng đem mình kinh mạch cùng đan điền chặt rồi. Mà này con trùng so với cái khác cổ trùng, càng thêm khó có thể bị linh hồn chi lực phân biệt. Đúng, thật có con thứ 6 trùng. Lạc Hà ở dựa vào bí thuật đem tu vi nâng lên sau, nhãn quyền ngọc phong lấn cũng kể bên giải phóng, hắn ở trừ trùng lúc mơ hồ gặp được thứ 6 điều trùng. Có điều, hắn tuy rằng đáp ứng sợ tinh hàn thay người sau trừ trùng, nhưng này trùng vừa không có uy hiếp được sinh mệnh, Lạc Hà cũng không là cái gì đại thiên nhân, cũng không có nhiều lòng. Dù sao, sợ tinh hàn nhưng là lại nhiều lần cho mình đẳng nhân chế tạo phi phước. Sao có thể có thể làm cho toàn thân hắn trở ra Lạc Hà, lần trước là ta Lâm thời có việc, mới để cho Liệt Nham độc Nghiêm đến làm thịt ngươi. Không nghĩ tới Súc Sinh kia càng như vậy ngu xuẩn, cho ngươi thoát chết được. Lần này cũng sẽ không rồi. Ta sẽ hảo hảo dần vặn ngươi, cho ngươi cảm nhận được ta trải qua những kia thống khổ, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nơi này, trước hết dùng lão giả thối tha kia lực lượng, miễn cho ngươi và ta trong lúc đó chiến đấu bị người khác gây trở ngại. Đái tử chắc cười lớn một tiếng. Cả ngươi khí thế biến đổi, để trực diện người của hắn đáy lòng đều là run lên. Khí thế ngập trời khuếch tán ra đến, lệnh Chu Vi Sơn mạch chính giữa truyền ra hung thú rít gào thành tiếng của Đất rung núi chuyển, bầy thú hiện hiện, hướng về nơi này vào tới. Nguyên bản Ôn Tuyết Quân đang nhân xử lý xong đám kia đột tu, đang muốn lại đây hỗ trợ, kết quả liền bị hung mãnh bầy yêu thú ngăn lại, bất đắc dĩ quân đấu cùng nhau. Mà những kia mới vừa từ trong trận pháp giải phóng ra tới các tu giả, cũng không thể không đối mặt những kia điên cuồng hung thú. Lạc Hà cùng đái tử chắc vị trí, vừa vặn lạng tránh bầy thú. Lần này sẽ không có những tên khác nhiều chúng ta, ta sẽ để ngươi thấy được cái gì là chân chính cùng bố. Vừa dứt lời, Đại tử Trác lần thứ hai nhanh chạy chạy tới. Thân hình trên không trung xẹt qua mấy đạo tàn ảnh. Lạc Hà cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia hơi yếu dấu vết, lập tức triển khai thân pháp tăng tốc hướng về phía sau tối lui. Đồng thời hai tay kết ấn, lúc trước dừng lại chỗ mặt đất triển khai từng đạo từng đạo dạng buộc linh trận. Mấy mấy điều linh lực dây khóa trong nháy mắt lao ra, nhưng còn không có quấn quanh trên đái tử chắc thân thể, liền bị người sau trên người bao quanh dường như chất lỏng một loại linh khí ăn mòn. Dạng buộc linh trận không có tác dụng sao? Lạc Hà ngừng tay ấn, lấy thay nhấn chỉ huy ngải thương vệ hướng đái tử trác vùng quần nệm chỉ có thể trốn à. Đái tử trác mỗi ngày thương vệ cảm đến, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, lên một tiếng tránh khỏi thiết quyền công kích. Ngai thương vệ bản thân thực lực cường hãn, nhưng cũng chỉ có lực lượng không có linh trí. Nhưng ở Lạc Hà điều kiện dưới, đái tử chắc cũng không thể làm sao, không thể gần Lạc Hà mấy mai. Lạc Hà thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống, giải trừ bí thuật, một bên khôi phục linh khí, một bên điều khiển ngày thương vệ ngăn cản đái tử chắc. Đái tử chắc thấy Lạc Hà an ổn địa ngồi xuống, mà chính mình phản phất bị đùa bỡn hầu như thế trêu chọc, hết sức tức đến nội phổi. Đã như vậy, "Uy, lão giả tối tha, ngươi nghe được chứ?" Đại tử Trác đột nhiên hét lớn một tiếng. Lạc Hà thấy lẩm bẩm lù bù, Có chút không tìm được manh mối, kết quả sau một khắc người sau khí tức trên người lắc mình biến hóa trở nên cực kỳ xa lạ khủng bố. Ngữ khí nhưng là bình thản đến cực điểm. Ta chữa trị linh hồn của ngươi ý thức, trả lại cho ngươi lực lượng, ngươi tên tiểu quỷ này nhưng hô ta lão già tối tha. Ha ha. Đừng nói những ngày có không, lão già thối tha, bản tiểu ra lẽ nào sẽ không thấy được ngươi nghĩ đem ta luyện thành cho ngươi khôi lỗi. Mau đưa sức mạnh của ngươi hết thảy cho ta, ta muốn đánh vỡ cái này thiết bị mục nhỏ. Ngươi nếu biết được, còn dám hướng về ta mượn lực lượng? Ừ. Ngày này thương vệ bằng ngươi bây giờ thân thể, ta như thế nào đi nữa cho ngươi mượn lượng cũng là vô dụng. Có điều mà, ngươi đã muốn, vậy thì cho ngươi được rồi, ha ha. Tiếng nói vừa dứt, đái tử chắc trên người vẻ này xa lạ khí tức trong nháy mắt thu lại biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại thay thế chính là, đái tử chắc tự thân uy thế bắt đầu liên tục tăng lên, tu vi bắt đầu tăng trưởng, trưởng thành đến một mới đẳng cấp. Đái tử chắc vẻ mặt thống khổ đến bẹo, xem ra khuôn mặt dữ tợn. Nguồn sức mạnh này, thật là đẹp hay lắm rồi. Khí hải cảnh thực lực, ha ha, hiện tại ta liền để ngươi chết. Lạc Hạ. Đại tử Trác có chút mất đi lý trí giống như địa cùng tiểu, nương tụ như chất lỏng một loại khí, từ các vị trí cơ thể kéo dài ra đi. Liên tiếp ở trên cánh tay giống như ác ma móng. Hắn lại một lần nữa từ lạc hà trong tầm nhìn biến mất. Lạc Hà không thể nhào bắt được một tia bóng người, chỉ có linh hồn chi lực nhận biết rõ ràng, có cái gì ở hang hái nhằm phía chính mình, hơn nữa tản ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Đó là nạp khí cảnh tu giả không gì địch nổi lực lượng. Chân chính khí hải cảnh thực lực của tu giả. Chương 139, lịch chuyển thanh liên hồn viêm. Người muốn tìm tới Dư Như Kính, hoặc là tìm tới cùng hắn tương con người. Hứa sơn Tử trong động thức tỉnh, có chút mỏi mệt mở mắt ra, gãi đầu một cái, hắn ý thức được mình và người quanh đồng thời bị vây ở tử vong cốc trong trận pháp. Cái đó không xa, nghe nói là tứ độc tử một trong dịch thú đang nắm bắt diệp trúc quan cái cổ, lấy này uy hiếp diệp Thanh Thanh đặng nhân không nên lộ sổ. Là tới cứu mình những người này sao? Hứa Sơn giật giật tay, miễn cưỡng bỏ lên. Rất tốt, không có ai chú ý tới mình. Hay là mình có thể nhân cơ hội đánh lén cái kia gọi dịch thú người, đến phá giải trước mặt cô cục. Đang chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, hắn bỗng nhiên cảm ứng được xa xa vốn nên là phe địch đại bản doanh địa phương chuyển đến một tiêu ba động kỳ dị, này gợn sóng rất yếu đớt, nhưng cũng rất quen thuộc. Nhưng Hứa Sơn rất xác định, mình là lần thứ nhất cảm nhận được vẻ này gợn sóng. Vì sao lại quen thuộc như thế? Hứa Sơn cau mày, đột nhiên, ký ức giống như từ trong ngủ mê thức tỉnh giống như hết mức hiện lên đầu góc, một vị hiểu điệu cô gái âm thanh vang vọng bên hai. "Tên của ngươi là Hứa Sơn. Ngươi muốn thay thế ta tìm tới Dư Như Kính, hoặc là tìm đến cùng hắn tương con người." Hắn tự nữ từ bên kia kế thừa ký ức. Hắn sở dĩ sẽ đối với vẻ này gọn sóng cảm thấy quen thuộc, là bởi vì này gọn sóng đầu ngân, chính là từng nắm giữ ở Dư Như Kính trong tay nhãn của ngọc. "Nguyên lai đây chính là ta nhiệm vụ. Vì lẽ đó, là Dư Như Kính hiện thân, vẫn là có một người khác nắm giữ nhãn quần ngọc. Ta phải đi nhìn." Lát thần thời khắc, phong tỏa trận pháp chẳng biết vì sao Dư Nhiên phá hộ. Chu vi quần sơn vây quanh trên, hung manh yêu thú rít gào liên tiếp. Thửa sơn ánh mắt nhưng trở nên trở nên sáng ngời, chạm đích liền hướng này gợn sóng truyền tới phương hướng phóng đi. Đại tử Trác Tu vi tiến vào khí hải cảnh sau, tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, lần này cho dù Lạc Hạ dùng linh hồn nhận biết cũng hầu như là chậm hơn nửa nhịp. Bị đối phương chiếm trước trên tốc độ tiên cơ, hắn chỉ có thể bị động tránh về phía sau thương tồn. Tuy rằng chỉ có khí hải cảnh một tầng, nhưng đối với nạp khí cảnh cự trọng ngươi nói, đây chính là ép. Đại tử Trác cười lạnh, không phát động tấn công. Này linh khí ngưng tụ móng đuốc sắc bén đến cực điểm, Lạc Hà rõ ràng cảm giác được Huyền Mãng đang ở làm phòng ngự thủ đoạn lúc có vẻ hơi giật gấu vá vai, không đủ dùng rồi. "Lạc huynh, tại hạ có một ý nghĩ." Ngay ở Lạc Hà suy nghĩ nên làm gì phá cục thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên thẩm chưởng thương thanh âm của. "Thẩm huynh mới nói." "Ừ, tại hạ lúc trước quan sát Lạc huynh dựa vào thanh liên hồn viêm loại này thần bí hỏa diễm đem linh hồn chi lực chuyển hóa thành linh khí tu vi. không biết Lạc huynh có phải là có thể chuyển một hồi, lợi dụng nó ngược lại nâng lên linh hồn cảnh giới." Chuyện này, Lạc Hà nghe vậy hơi sửng Đang đi ra hẻm núi trong mấy ngày này, Thẩm Trừng Thương thường thường hỏi Lạc Hà liên quan với tu chân một ít chuyện, liên quan với linh khí, hồn độc, thân thể tam đại cơ bản phương thức tu luyện, chính là Lạc Hà trước nói cho người sau. Lạc Hà từ khi được cái môn này thánh bí thuật sau khi, chỉ dùng nâng lên quá linh khí tu vi, bởi vì truyền vào đầu góc thông tin, thông điệp đã là như thế, nhưng chưa ngờ suy nghĩ quá. Ngược lại vốn là cái phàm nhân thẩm Trừng Thương, mang đến cho hắn mới dòng suy nghĩ, đáng giá thử một lần. Lạc Hà ở trong lòng đánh giá chốc lát, cuối cùng trịnh trọng gật đầu. Trên thực tế, hắn ở linh hồn chi lực trên tu hành cũng chạm được bình cảnh, cũng không phải tiến vào không thể tiến vào chỉ là muốn đột phá này ràng buộc cần đại lượng thời gian. Linh hồn đã nằm ở hư cảnh trung kỳ đỉnh phong, cách hư cảnh hậu kỳ chỉ kém một khối nước cầu đầu. Nói làm liền làm, Lạc Hà lập tức thôi thúc lên thanh liên hồn viền, thử nghiệm lịch chuyển linh hồn chi lực đến linh khí chuyển hóa. Lạc Hà khí tức bắt đầu trở nên lơ lửng không cố định, lúc cao lúc thấp, nơi chán màu vàng đen liên vân cũng lúc gần lúc hiện, phản phất tiến vào một loại dị thường trạng thái. Thiên trong nháy mắt gió nổi mây vần, lập mây đặc, dầm dầm. cũng dồn dập lại, quay đầu nhìn phía phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi đang ở đây làm cái gì? Đại tử chắc cao mày quát hỏi, hắn cũng cảm thấy đáy lòng dâng lên một luồng không hề tầm thường cảm giác sợ hãi, tất là trước mắt Lạc Hà đang làm gì kinh thiên động địa việc. Hắn đối với Lạc Hà cảm nhận được sợ hãi, tuyệt đối không thể. Điều này làm hắn vô cùng buồn bực. Mặc kệ ngươi làm cái gì cũng vô dụng, bản tiểu ra chơi đủ rồi, hiện tại liền để ngươi đi lòng đất thấy Diêm Vương. Đái tử chắc tức giận nhằm phía Lạc Hà, nhưng mà một đạo thiên lôi trực tiếp đánh xuống, rơi vào trước người của hắn, phản phất đang cảnh cáo người sau không muốn làm bựa. Đáng ghét, ngươi đến cùng đang làm gì? Đái Tử Trác kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chính mình vừa không hề chuẩn bị, nếu là bị này một đạo thiên lôi bắn chúng e sợ hiện tại đã tự thân khó bảo toàn. Nhưng mà, hắn vẫn như cũng không rõ ràng Lạc Hà đang làm cái gì thành tựu, chỉ là mơ hồ cảm thấy, nếu để cho người sau hoàn thành loại kia chuyển biến, đợi chờ mình cũng chết. Chí ít, nhất định phải đánh gây hắn chuyển biến. Vừa vận bản tiểu ra đột phá đến khí hải cảnh, cũng coi như miễn cưỡng có thể dùng ra từ linh thuật tháp lấy được này bổn vốn luyện hoang xong rồi. Có thể chết ở địa cấp thượng phẩm linh khí dưới, ngươi cũng nên thỏa mãn đi. Đái Tử Trác cười lạnh một tiếng. Đột nhiên đưa tay xen vào trên đất, toàn thân linh khí truyền vào trong đó. Lòng bàn tay chuyển ra một tia ba động kỳ dị, lập tức bạo phát một cổ cường đại sức hút, dường như vòng xoáy, chu vi trên dãy núi thực vật đều chịu ảnh hưởng, xin cơ dọc theo dưới nền đất cấp tốc trôi qua, hội tụ đến đáy tự chắt sen vào lòng đất trong lòng bàn tay. Luyện hoàn móng, trêu như tên, có thể từ trong phạm vi nhất định trong đại địa lấy ra xin cơ, cũng đem loại này phồn thịnh mà mênh mông năng lượng tan ra luyện ở một trường bên trên, hình thành trí cao chí cường một móng, là một bộ danh xứng với thực địa cấp thượng phẩm linh khí. Chỉ có điều, từ khí hải cảnh tu giả sử dụng, uy lực vẫn là chịu đến không nhỏ hạn chế. Nhưng ở cùng cảnh giới bên trong, đã có thể tính là không người có thể địch uy lực. Lạc Hà thường nghịch chuyển thanh liên hồn viêm, đồng thời phân ra một tia thần chú ý đái tử xác lập hướng. Thấy người sau kéo tới bị tiên lôi ngăn lại, Lạc Hà có chút kinh hỉ, lại có chút lo lắng. Bởi vì hắn cảm giác được đạo kia tràn ngập hủy diệt hơi thở thiên lôi, không chỉ là hướng về phía đái tử xác, tựa hồ cũng là hướng về thử nghiệm nghịch chuyển thanh cấp bí thuật chính mình. Nhưng tình huống trước mắt không cho hắn suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết mình nhất định phải mau chóng chuyển hóa hoàn thành. Còn chớ một chút, Lạc Hà mở tới một tia phương pháp, theo phương pháp tiếp tục mở rộng, mãi đến tận triệt để chuyển biến thanh liên hồn viêm. Hạn linh khí tu vi bắt đầu giảm xuống, mà linh hồn chi lực thì lại tùy theo nâng lên, trở nên càng thêm chất phát. Còn kém một chút xíu. Lạc Hà nhíu chặt mày, tu vi của hắn đã giảm xuống đến nạp khí cảnh tâm trọng, mà linh hồn chi lực cũng sắp phá tan cảnh giới giang ngược. Thế nhưng đái tử chắc đã đem hội tụ sức mạnh kinh khủng một móng từ dưới nền đất rút ra, giống như đại địa cự trường không thể lay động địa mạnh mẽ để xuống. Chỉ cần đỡ đòn đánh này, chắc chắn giết ngược lại. Lạc Hà mày lại, thao túng một bên ngải thương vệ tới rồi ý đồ ngăn lại này một móng, nhưng vẫn là chênh lệch một chút cự ly. Ngải thương vệ không kịp. Làm sao bây giờ, lẽ nào để kiếm linh đi ra trận sao? cũng vô dụng, kiếm linh chế ngự với Lạc Hà thực lực, hiện tại Lạc Hà tu vi hăng hái giảm xuống, mấy vị kiếm linh thậm chí khó có thể khi hắn bên ngoài cơ thể duy trì thân hình. Trong nháy mắt, có thể làm chuyện tình thực sự quá ít. Lạc Hà, bước mặt nguy hiểm, một người xuất hiện, chắn Lạc Hà trước người, dùng thân thể chống được này một bóng. Đen kịt lực lượng trong nháy mắt bành trướng thành cầu trạm. nhưng cũng không tả ác. Chương 140. Này cố đen kịt lực lượng, cùng này được gọi là tuyệt vọng lực lượng hắc khí so với có bản chất khác nhau, trong đó pha thêm từng kia một lượi biếng tâm tình. Lệnh Hà trực diện nó thời điểm, không gọi dâng lên một vệt buồn ngủ tâm ý, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải ngủ đi thời khắc. Lạc Hà trong nháy mắt liền tỉnh lại, giờ khác này thanh liên hồn viêm bị hoàn toàn quyện, tu vi của hắn trực tiếp rơi xuống nạp khí cảnh nhất trọng, nhưng linh hồn cảnh giới nhưng có thể đột phá. Hư cảnh hậu kỳ. Lạc Hà hơi suy nghĩ, một bó linh hồn chi lực tạo thành chùm tia sáng chớp mắt liền ngưng tụ thành hình. Lạc Hà dùng bàn tay đẩy chùm tia sáng, hướng đại tử chắc Mi tâm đâm tới. Người sau sử dụng toàn lực một móng bị ngăn lại, giờ này đã là cả người thế võ, đối mặt tản ra nguy hiểm gợn sóng hồn độc chùm tia sáng, cơ hồ không hề có chút sức chống đỡ. Đại tử Trác khí thế thay đổi trước Sắc mặt tái nhợt địa liệu mạng Si tha. "Là, là ta sai rồi. Ta không nên tới tìm ngươi phiền thoái. Ta, ta có thể đem luyện hoang móng dao ra đây, van cầu ngươi đừng có giết ta, ta còn không muốn chết." "Không có hứng thú. A a, còn có tử vong cốc bí mật kế hoạch. Ta cũng có thể nói, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta. Bí mật kế hoạch." Lạc Hà nghe vậy sững sờ. "Đúng vậy a, đúng vậy à, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tử vong cốc đón lấy sẽ, đương nhiên là lừa gạt ngươi rồi, bản tiểu gia làm sao có khả năng Si liền đi chết đi cho ta." Đại tử Trác nói qua, đột nhiên cười âm hiểm một tiếng. Bạo phát linh khí đánh lén lại đây. Nhưng mà Lạc Hà sớm có dự liệu, trực tiếp trốn ra đánh lén, đem trùm tia sáng hoàn toàn sen vào người sau mi tâm. Đái tử chắc động tác lập tức dừng lại, hai mắt lờ mở tối tăm, hai tay rủ xuống ngã quỷ ở mặt đất. Tuy rằng bề ngoài không nhìn ra một tia vấn đề, nhưng hắn trong cơ thể linh hồn nhưng đã sớm bị trùm tia sáng này đâm một cái như mặt gương giống như phá vụn. Thân tồn mà hồn vong, mất. Haha, ha, tiểu quỷ, ngươi tên là Lạc Hà chứ? Ít nhiều ngươi, hiện tại thân thể này thuộc về ta. Đại tử chắc thân thể run lên, dị dạng thanh âm của tử trong miệng hắn truyền ra, phát sinh hehe he he he he tiếng cười. Nhưng mà hắn đột nhiên sửng sở, phát hiện Lạc Hà bóng người căn bản không ở trước mắt mình. "Nam, ta biết còn có một." Nguyên Lai like Lạc Hà ngay ở đái tử chắc phía sau, hắn lạnh nhạt nói, không chờ đái tử chắc nói hết lời, liền vùng kiếm cấp tốc chém xuống. Xác nhận đến đái tử chắc đã mất sống sót khả năng, Lạc Hà cấp tốc mở ra Thanh Liên Hồn Viêm lịch chuyển trạng thái. Dù sao trên đỉnh đầu mây đen càng để lâu càng dày, chỉ sợ hắn nếu như không nữa trở về hình dáng ban đầu, thiên lôi sau một khắc liền muốn đánh vào đỉnh đầu của chính mình rồi. Không nghĩ tới nghịch chuyển Thanh Liên Hồn Viêm, càng sẽ dẫn tới thiên lôi giáng lâm. Xem ra không thích hợp dụng. Trở về hình dáng ban đầu sau, bầu trời lôi vân rốt cục từ từ tan đi. Đồng thời, Lạc Hà cũng có phát hiện mới. Đó chính là hắn linh hồn cảnh giới cũng không có hàng trở lại hư cảnh trung kỳ, mà là vẫn như cũ duy trì ở hư cảnh hậu kỳ tốc độ. Chỉ có điều, đầu giống như hút hết giống như đau nhức cực kỳ, phản phất lúc nào cũng có thể nổ ra. Nhấn nhịn kịch liệt đau đầu, Lạc Hà tìm tới vừa thay mình đỡ một đòn người kia. Này chính là Hứa Sơn. Người sau giờ khắc này thân thể thiếu hụt một nữa, tình huống vô cùng không tốt. Nhưng mà, mặc kệ Lạc Hà làm sao nhập liệu linh khí, cũng không cách nào chữa trị Hứa Sơn tương thế. Không cần tự nữa. Lạc Hà Hứa Sơn mở mắt ra, thảm đạm địa cười cợt. Nên nói như thế nào đây? Tuy rằng ta khả năng tạm thời sẽ rời đi một quãng thời gian, nhưng này cũng không phải chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, dù sao ta còn có một ít liên quan với Dư Như Kính chuyện tình muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định nhận thức người kia đi. Lần sau gặp lại thời điểm, hy vọng sẽ không làm ngươi quá kinh ngạc, ha ha." "Hứa Sơn Vinh, ý của ngươi là?" Lạc Hà hồi lâu sau vẫn là lần đầu tiên nghe được Dư Như Kính danh tự này, hơn nữa còn là từ bạn tốt của mình Hứa Sơn trong miệng nghe được, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng hắn còn đến không kịp hỏi nhiều, liền nhìn thấy màu đen lực lượng từ Hứa Sơn vết thương chút xuống ra. Người sau thân thể tùy theo thu nhỏ, cuối cùng càng biến thành một tờ giấy ngẫu, sau đó bị một đoàn ngọn lửa màu đen đốt thành cho bụi. Đây cũng là Lạc Hà hơn ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin tưởng được phát sinh trước mắt tất cả. Lẽ nào Hứa Sơn huynh tử vừa mới bắt đầu cũng chỉ là một tấm ngụy trang thành nhân hình giấy ngẫu? Như vậy ở sau lưng thao túng giấy ngẫu ra hỏa là ai đây? Chẳng lẽ là chân chính Hứa Sơn? Hắn làm sao biết dư như kính chuyện? Là địch, vẫn là hữu? Lạc Hà không nói được chính mình nội tâm ra sao loại tư vị. Hắn lặng nhặt lên để lại ở tại chỗ linh kiếm cùng lệnh bài. Nếu Hứa Sơn nói sẽ có gặp lại một ngày, như vậy thanh kiếm này nhất định cũng có thể vận quy nguyên chủ đi. Sau đó, Lạc Hà lục soát lục soát đáy tử xác thân, tìm được rồi một chứa không ít linh thạch, Nguyên Châu cùng cái khác một ít độc thuộc tính tài liệu túi chứa đồ. Mặt khác, lại tìm ra này bản địa cấp thượng phẩm linh ký luyện hoàn mỏng. Sư huynh, cẩn thận. Lạc Hà, cẩn thận. Lạc Hà thu hồi luyện hoàn mỏng, vừa vô vỗ tay đứng lên, liền nghe được Diệp Thanh Thanh Ôn hai nữ tử tới rồi kinh hồ. Chỉ nghe phía sau bá địa một tiếng, Lạc Hà lập tức người tránh đi, quay đầu lại phát hiện một bó màu trắng băng bay vụt mà đến. Càng là tứ độc tử một trong dịch thú phát ra công kích, nhưng mà công kích này nhưng không phải hướng về chính mình. Này băng trực tiếp bay về phía đái tử chắc Sát Chết, đem người sau cuốn quanh mấy vòng. Hắn phải đem đái tử chắc Sát Chết mang đi. Lẽ nào đại tử chắc Sát Chết đối với tử vong cốc còn có cái gì giá trị sao? Lạc Hà không rõ ràng đái tử chắc cũng dung hợp một đóa tịnh sinh chi liền. dĩ nhiên là không hiểu dịch thú cho dù là đái tử chắc chết rồi cũng phải đem thi thể mang về nguyên nhân. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, trong đó khẳng định có cái gì vấn đề. Lúc này liền lá triển khai thân pháp, hướng về dịch thú thoát đi phương hướng chạy đi, đồng thời đem linh khí Khí huyết chi lực cùng kiếm ý đều chuyển vào trường kiếm bên trên. Thuế dịch thú hoành vùng mà đi, nhất kiếm quyết ngang mà ra, một cái linh khí cự mãng gầm thét lên bao phủ mà đi. Chu vi cây tối bụi cỏ bị linh khí cự mãng tỏa ra dạo diệt kiếm ý lan đến, toàn bộ theo tiếng phá vụt, theo gió lượn cuốn, tung bay một chỗ. Dịch thú thấy muốn tránh cũng không được, vội vàng lấy băng quấn quanh toàn thân làm phòng ngự. Mạnh mẽ ăn nảy một đạo kiếm ý công kích, sắc mặt bá địa trắng xám hạ xuống, rên lên một tiếng, thân hình cũng lảo đảo một cái. Đường hồng đi. Lạc Hà thấy dịch thú trọng thương vẫn không muốn bỏ lại đái tử Sắt Chết, tâm trạng càng thêm xác định, nếu để cho người sau đem thi thể mang đi chắc chắn lưu lại vô cùng hậu họa, chính là lần thứ hai tăng tốc bước nhanh đuổi theo. "Lạc Hà, tìm chố khoan dung mà độ lượng. Ngươi vừa đã chiến thắng hắn, ta hiện tại bất quá là đưa hắn xác chết mang đi, người hà tất ngăn ta nữa?" "Hừ, trời mới biết các ngươi tử vong cốc còn đánh tính toán gì? Xác chết lưu lại, không phải vậy ngươi cũng lưu lại đi." Lạc Hà hừ lạnh một tiếng, lại là nhất kiếm quyết ngang vung ra. "Ngươi không muốn? Kinh người quá đáng." Dịch thú mang theo Sắt Chết chạy trốn, tốc độ bị Sắt Chết liên lụy không biết. Hắn thấy Lạc Hà lại một kiếm vung đến, liền đem năm ngón tay xen vào lồng ngực của mình. Nhất thời độ đậm vẻ cùng ám tử sắc hoa văn hiện lên, khuyết tán trải rộng toàn thân. Một luồng tà khí cũng tự dịch thú trên người bả phát, rơi vào hắc ám đi. Lạc Hà mới vừa nhìn thấy dịch thú hướng chính mình xuề bàn tay ra, liền phát hiện mắt tối sầm lại, phản phất ngũ giác mất hết, bị phong đóng tiến vào một hoàn toàn tách biệt với thế gian không gian tối tăm. Hảo giác. Lạc Hà lập tức thôi thúc thanh liên hồn biềm, tâm có chút nữa, tu vi trong nháy mắt đột phá, chính là phá giải phong cảm giác chi động, tiếp tục nhất kiếm hướng về dịch thú vung tới. Người sau hiển nhiên không ngờ tới Lạc Hà sẽ nhanh như thế mở ra chính mình độc, cuốn quít trong lúc đó, cuốn quanh ở trên thi thể băng bị Lạc Hà thả kiếm khí chặt đứt. A, món lợn này, thử vong cốc sẽ nhớ kỹ. Dịch thú bị kiếm khí trong số mệnh, trên người nổ tung từng mảng từng mảng xương máu, cũng không cố hạ xuống đái tử chắc sát chết, tốc độ trong nháy mắt bạ phát, thoát được không thấy hình bóng. Diệp Thanh Thanh cùng Ôn Tuyết Quân hai nữ sau đó rơi vào Lạc Hà bên cạnh, nếu như dịch thú vừa không trốn, liền muốn đối mặt Lạc Hà ba người công kích, chắc chắn phải chết. Lạc Hà không có tiếp tục xem. Dị thú đối với hắn mà nói đã không tạo thành được uy hiếp gì. So với truy sát người sau, Lạc Hà cụp mắt hơi liếc mắt bị vứt trên mặt đất đái tử chắc sát chết, tiện tay ngưng tụ ra một đoàn linh khí chi hỏa, rất nhanh liền đem đốt đốt hỏa táng rồi. Chương 141, gió nổi mây vẩn. Đái tử chắc bị chém giết, dịch thú bại trốn, còn dư lại tử vong cốc độc tu đã không tạo thành được khí hậu, rất nhanh liền bị mọi người vây quét giải quyết sạch sẽ. Lạc Hà mang theo mọi người chém giết mấy con phát điên yêu thú sau, còn dư lại yêu thú thấy chiến đấu chiếm không tới nửa điểm chỗ tốt, sợ hãi bốn phía loạn trốn. Toàn bộ sự tình rốt xem như là có một kết thúc, lại là ngươi đang vì tử vong cốc làm việc. Lạc Hà sắp tới, liền nhìn thấy Khôi tông nhân Hỏa Thiên khu các người náo loạn lên. Chỉ thấy La Tương kéo lại Sở Tinh Hàn của áo, một mặt giận không nhịn nổi. Chu Vi Thiên Khu các đệ tử tiến lên muốn ngăn cản, cũng dồn dập bị Khôi tông đệ tử ngăn lại. Những thế lực khác tu giả đều ở một bên xem của vui, mặc dù không có ra tay, nhưng là không có khuyên can ý tứ của, rất rõ ràng bọn họ cũng đúng này hết sức bất mãn. Haha! ha. Sở Tinh Hàn giờ khác này kinh mạch vẫn bị cổ trùng chặn, vận dụng không được linh khí, bị La Tương như con gà con như thế mang theo, nhưng không đổi một phân địa cười lạnh vài tiếng. Nhưng Lạc Hà chú ý tới người sau trên tay đã bắt đầu nổi lên linh hồn công kích. Sở sư Minh bản thân cũng là bị bức ép bất gì cả người cũng không cần lại trách tội sở sư huynh rồi. Thiên khu các đệ tử vì là sợ tinh hàn giải thoát nói, sợ tinh hàn bị đái tử trách rơi xuống cổ trùng truyện, không có mấy người biết, Lạc Hà chỉ là một người trong đó. Thế thế, Lạc Hà không muốn để cho sự tình tiến một bước phóng to liền tiến lên ngăn trở hai đại tông môn tranh chấp. Dù sao chân chính tạo thành tất cả những thứ này đều là này từ vòng gốc. La Tương Đẳng nhân thấy Lạc Hà mở miệng, cho cái mặt mũi liền chấm dứt ở đây. Sợ tinh hàn nhìn thấy Lạc Hà mở miệng cũng là sử ở trên trời khu các các đệ tử nâng đỡ đi. Trước khi đi nói câu chính mình chưa bao giờ nợ ơn người khác, liền để lại một bộ cuốn sách, chưa cho Lạc Hà cơ hội từ tuyệt. Lạc Hà hơi bất đắc dĩ đỡ lấy, mở ra xem, hóa ra là một tấm tên là xương trắng vây thu trận huyền cấp thượng phẩm trận pháp trận đồ. Hơi yên lặng, dù sao trong đầu của hắn các cấp trận pháp trận đồ đâu chỉ ngàn bạn, chỉ là chế ngự với tu vi và linh hồn cảnh giới khó có thể đem triển khai ra. Có điều, thịt muối lại tế cũng là làịn, Lạc Hà cũng không thể có thể đem huyền cấp thượng phẩm trận đồ tiện tay ném mất. Đem trận đồ cất đi. Những thế lực khác bị cứu tu giả nói cảm ơn sau, dồn dập rắc dĩu lấy đi, lần này đầu tiên là cùng tử vong cốc độc tu lại chiến, sau đó lại gặp gỡ là thú triều. Triệu Đường Thương thề e sợ muốn một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Lạc Hà cũng trở về đến Huyền Kiếm tông đội ngũ. Người quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, làm hắn không khỏi hơi xúc động. Lạc Hà cùng Tân Dịch, Tô Tiểu Hiểu, Diệp Trúc Quang đặng nhân trước sau lên tiếng chào hỏi. Hắn cũng đang lúc mọi người bên trong gặp được Lý Dạ Trần bóng người, người sau tu vi đã đạt nạp khí cảnh cửu trọng đỉnh cao, chỉ sợ là bởi mình ở tử vong cốc chuyện này không hề thành tựu, vì lẽ đó không dám ngẩn đầu nhìn hạ. Lạc Hà cũng không lại tính toán. Hai người bọn họ ân oán từ lúc 3 năm trước liền kết thúc, không nên nói, bây giờ Lý Dạ Trần đã không phải là đối thủ của hắn chỉ cần người sau không hề làm tức giận chính mình, hắn cũng không muốn ở trên người đối phương lãng phí thời gian nữa. Cuối cùng, Lạc Hà tìm cái lý do nói rõ Hứa Sơn mất tích đích tình huống, cùng mọi người đồng thời quay trở về cứ điểm. Thử vong cốc bên trong, một vị trà đạp lao hán chân phải chấn động, trước người ba bốn đầu lớn như thanh lưu bỏ cạp độc liền bạo thành một đoàn khói độc. Lao hán vừa lên tiếng, đem khói độc nuốt vào trong miệng. Nhưng mà sau một khắc, hắn biến sắc, một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Cốc chủ, một đạo đầu đội nón rộng vành bóng người hiện lên ở lão hán bên cạnh, chắp tay. Nghe thành âm kia, chính là Trương Trọc. Chuyện của Linh Mạch, đản án phân phó của ngài đều xử lý xong rồi. Cấp chủ, ngài khóe miệng. Chuyện này, không cần ngươi bận tâm. Lão hán cũng không động thủ, tựa hồ chỉ là hơi suy nghĩ vết máu ở khóe miệng liền chạy ngược cái lại bên trong. Thế à? Chuyện của Linh Mạch đều giải quyết ta, ha ha ha, xem ra lại quá không lâu, toàn bộ Thiên Thương vực rốt cục muốn trở thành chúng ta tử vong cốc vật trong túi. Trang Trọc, ngươi làm không tệ. Ừ, tạm thời cũng không cái khác muốn ngươi làm chuyện, ngươi như muốn gặp nàng, liền đi tới đi. 6. Đa cấp chủ. Trang Trọc nghe vậy trên mặt vui vẻ, lần thứ hai chắp tay, thân ảnh biến mất mà đi trơ tràng trọc sau khi biến mất. Trà Đạp Lao Hàn mới ngồi xếp bằng xuống, liền khắc mấy tiếng, vận chuyển công pháp điều chỉnh khí tức. Đái ra cái kia tiểu quỷ đưa tính mạng của chính mình, còn để lao phu phân hồn cũng chịu ảnh hưởng. Hừ, dịch thú cũng là chất hải, mà ngay cả một bộ thi thể đều mang không trở lại. Như vậy ta không ngừng bám thân người khác, lay lắc vạn năm khổ sở chờ đợi Tịnh Sinh Chi liên kế hoạch cũng là thất bại. Không, cũng không phải nhất định phải này đái ra tiểu quỷ trên người, Tịnh Sinh Chi liên không phải còn có một bà sao? A, thiên thương cúp cái kia tiểu nữ a sao, ngược lại cũng không tồi. Có điều nói đi nói lại, Cái kia gọi Lạc Hà tiểu quỷ trên người, quả nhiên cất dấu thần quyền lực có thể đi, ta là không nên thông báo thần các người bên kia đây. Trà đạp ông lão khí tức vững vàng hạ xuống, đưa tay từ trong lồng ngực móc ra một khối ngọc bài. Trên ngọc bài khắc dấu thần các hai chữ, tản ra vô cùng huyền diệu gợi sóng. Chỉ cần đem bộc nát, liền có thể đem thông tin, thông điệp chuyển tới cực xa ở ngoài cái kia thần các thế lực trong tay người. Nếu như đem Lạc Hà tin tức chuyển tới nói, e sợ bên kia sẽ lập tức phái người đến đây đi. Ông lão trầm mặc chốc lát, hắn không có lựa chọn lập tức đem ngọc bài bộc nát, mà là ngắm nhìn ngọc bài, vướt vẻ tràn đầy dâu tuột cảm. Hoặc là vẫn là đem chiếm vì bản thân có. Hắn lầm bẩm tự hỏi nói, trong mắt từ từ toát ra một vẻ tham lang quang. Cùng lúc đó, nơi nào đó, ưu Tĩnh cung điện nơi sâu xa, trong khuê phòng một vị vóc người huyền chuyển nữ tử lông Mi Khế Quân tỉnh lại, mở rộng rung động lòng người vòng eo ngáp một cái. Ở nàng bên cạnh, một thiếu nữ cung kính mà vui mừng thăm hỏi nói, "Cung chủ đại nhân, ngài tỉnh rồi." Khá Nhi, không phải nói tốt, chỉ có hai người chúng ta ở thời điểm, gọi ta tỷ tỷ là được rồi sao? Ta đây lần, lại ngủ bao lâu?" "Là, tỷ tỷ đại nhân, cứ ly ngài lần trước tỉnh lại đã qua gần 5 năm rồi." "Lại 5 năm A. Nữ tử nhàn nhạt thở dài một hơi, trong đầu từ từ hiện lên một vị thanh niên bóng người. Tỷ tỷ đại nhân lần này có thể có thu hoạch gì? Ừ, là tìm đến một ít tin tức. Đúng rồi, Khả Nhi, ta ngủ trong khoảng thời gian này, chúng ta Tâm Ma trong cung có phát sinh đại sự gì sao? À, có ba vị trưởng lão đột phá, hơn nữa năm ngoái thu nhập cung hơn 100 tên đệ tử cũng đều. Những này căn bản không quá quan trọng rồi, Khả Nhi, ta là hỏi có hay không cái gì kẻ thù tìm đến cửa loại hình. Nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay khơi gợi lên thiếu nữ cẩm. A, không có. Thiếu nữ gõ má một đỏ, lắc đầu một cái. Ha ha. Nếu không có việc lớn gì, vậy ta liền muốn ra một chuyến xa nhà rồi. Các vị nguyên lão bên kia, liền xin nhờ Khả Nhi ngươi giúp ta giải thích một chút rồi. Ôi chào, ai, tôi, tỷ tỷ đại nhân muốn đi nơi nào? Nữ tử lại là nợ nụ cười, đẩy cửa mà ra. Thiên Tương vực. Chương 142, biến cố. Ngay ở cùng tử vong cốc đại chiến mấy ngày sau, tinh hoa giáng lâm ngày đến. Dọng dãi vung ngần thăm thú bầu trời đêm bên trên, sắp tới hơn 100 ngôi sao giống như như kỳ tích điệp tập hợp nối liền một đường thẳng. Theo Hưng Tiễn Bối từng nói, nơi này tinh cùng ngoại giới không giống, là bị lấy ra xuống đêm tối. Bởi vậy mới có như vậy đặc thu tháng này. Cùng này vóng ánh ánh sao đối ứng với nhau, quảng trường 6 mới cao vút lớn trụ cũng phát sinh tia sáng chói mắt. Trước đây, tinh hoa hạ xuống giống như mưa phùn, nhưng ở này bách Tinh Hàng loạt thời khắc, nhất thời biến thành bão phong tuyết. Dây đặc tinh hoa từ trên trời giáng xuống, rơi vào tu giả trên người trong nháy mắt liền sáp nhập vào trong cơ thể. Mọi người dồn dập ngồi xếp bằng xuống, tiếp thu này niềm vui bất ngờ lễ vật. Vốn là nằm ở nạp khí cửu trọng độ của người, bắt đầu liên tiếp địa đột phá đến khí hải cảnh một tầng. Mà tu vi không kịp nạp khí cảnh cửu trọng người, cũng tu không nhỏ ý Bên trong cơ thể của bọn họ linh khí bị tinh hoa lực lượng tiến một bước áp xúc, đồng thời đan điền cùng kinh mạch cũng biến thành so với di vãng cứng cấp hơn kiên cố. Lạc Hà cảm thụ lấy trong cơ thể biến hóa. Theo hấp thu tinh hoa lực lượng càng ngày càng nhiều, hắn cảm thấy linh khí đã xảy ra một loại trên bản chất thay đổi. Ở đạt tới một điểm giới hạn sau, nguyên bản hiện ra khí thể hình thái linh khí xuất hiện ngưng kết thành chất lòng sơ thế. Rất nhanh, một giọt trạng thái lỏng linh khí rơi vào đan điền dưới đáy, sau đó càng ngày càng nhiều. Cuối cùng toàn bộ linh khí đều chuyển hóa thành trạng thái lỏng. Linh khí biến thành trạng thái lỏng sau, mật độ cùng độ tinh khiết tăng lên rất nhiều. Sinh ra áp lực cũng thành tăng lên gấp bội. Nguyên bản giằng buộc ở linh khí ở ngoài vỏ ánh sáng, không chịu nổi gánh nặng địa phá vụn mà đi. Đồng thời, lại đang ngoại vi tạo thành một đạo phạm vi càng rộng hơn, càng cứng cỏi vỏ ánh sáng, khiến cho đủ để gánh chịu lớn như vậy lượng trạng thái lòng linh khí. Tất cả những thứ này, hoàn toàn biểu lộ ra Lạc Hà dĩ nhiên đột phá nạp khí cảnh cực hạn, đã tới khí hải cảnh giới. Khí hải cảnh một tầng. Một luồng cực kỳ cường hãn khí thế tự Lạc Hà trên người bộ phát ra, người chung quanh cảm nhận được sau đều là trên mặt cả kinh, nhìn về phía Lạc Hà ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính nể. Đồng dạng là đột phá Lạc Hà khí thế có thể so với những người khác mạnh mấy lần, khó có thể tưởng tượng hắn là làm sao làm được. Nhưng đối với Lạc Hà tôi nói, cái này cũng không đáng giá kinh ngạc, dù sao hắn tu luyện chính là Viễn Cổ đỉnh cấp Đại tông Thiên Thương Thánh tông truyền thừa công pháp. Huống chi, hắn linh khí lượng vốn là lớn một chút, linh khí cũng so với người khác càng thêm áp xúc năng tụ, có như thế trình độ nâng lên phi thường bình thường. Theo tu vi đột phá, lúc trước dư như kính gây ở Lạc Hà mi tâm phong ấn đã ở từ từ mở ra. Lãnh bao tiền lỉ xì tiền mặt điểm tiền tiền lì xì đã phân phát đến tài khoản của ngươi. Vì tin quan tâm công. Chúng. Số thư hữu đại bản doanh linh. Lạc Hà chỉ cảm thấy chính mình mi tâm phảng phất mở ra một đạo to bằng đầu ngón tay lỗ hổng, trong mắt tất cả càng nhiều dĩ vãng chưa từng phát giác chi tiết nhỏ từ từ ở trước mắt triển khai, dường như mở ra một phương thế giới mới. Lạc Hà sờ sờ chính mình có chút nóng rực mi tâm, trên thực tế nơi đó cũng không có phá tan con mắt thứ ba, hơi suy nghĩ, nhãn quyền ngọc lực lượng từ từ biến mất. Cũng may Lạc Hà linh hồn cảnh giới đã đạt đến hư cảnh hậu kỳ, không phải vậy vừa lượng lớn thông tin, thông điệp tràn vào trong đầu, trong nháy mắt liền đủ khiến đầu của hắn cơ. Đây cũng là nhãn quyền ngọc lực lượng à? Lạc Hà tự lẩm bẩm một câu ngắn ngồi trải nghiệm để hắn minh bạch nhãn quyền ngọc khống chế năng lực, nhìn thấu tất cả hư vọng ảo giác, nắm ngó tất cả ẩn nấp cái hở. Chúc mừng sư huynh. Lạc Hà, chúc mừng rồi. Lạc Linh chúc mừng. Diệp Thanh Thanh, Ôn Tuyết Quân, Trần Dịch ba người ngay ở Lạc Hà bên cạnh, bọn họ cũng đều đột phá đến khí hải cảnh. Lạc Hà cũng hướng về bọn họ chúc mừng một tiếng. Tinh hoa giáng lâm xem ra còn có thể kéo dài hơn nửa giờ dáng vẻ, chưa đột phá tu giả vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất tập trung tinh thần địa hấp thu tinh hoa lượng. Nhưng mà đột nhiên, Lạc Hà nghe được một đạo suy yếu giọng nữ truyền vào đầu góc, chỗ cổ tay một vệt nóng dự, càng là dược điệp tiền bối ở liên hệ chính mình. Có điều truyền tới thông tin, thông điệp chỉ có hai chữ: "Nhanh, trốn." Dựa điệp tiền bố, đã xảy ra chuyện gì? Lạc Hà có chút kỳ quái, cũng không người đáp lại, chỗ cổ tay tử thanh hoàn văn cấp tốc cảm đạm xuống. Hắn trực giác giống như nâng lên đầu, chỉ thấy tầm nhìn nơi cực xa một tia sáng trắng phóng tới, định thần nhìn lại hóa ra là một cái ngân bạch sắc, khảm nạm vậy màu đỏ ngòm trường kiếm. Tốc độ cực nhanh cực kỳ, chớp mắt đã tới. Màu đỏ lên kiếm. Lạc Hà sững sốt một chút, liền cảm nhận được trên thân mạnh mẽ uy lực, mới phát giác xung chỗ có thể trốn. Ca. Một đạo nhỏ bé tiếng xé gió vang lên. Một vòng màu đen vòng bảo hộ trong nháy mắt triển khai, như rộng lớn như cánh chim vây quanh cản lại hang hái bay tới màu đỏ lần kiếm. Vòng bảo hộ biến mất, kiếm rơi vào trên đất. Đen Kịt một màu lông chim từ Lạc Hà trên người bay ra, hóa thành một vị đen Kịt tà dị nam tử bóng người. Lạc Hà nhặt lên màu đỏ lần kiếm, mới hiểu được vừa nãy là ương tiền bối thay mình đỡ được uy lực to lớn phi kiếm. Đa tạ, ương tiền bối. Trên quảng trường đại thể lấy phân chia thế lực khu vực, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống dị hướng cũng không có gây nên bao nhiêu chú ý, có điều Lạc Hà bên cạnh kiếm tông đệ tử đại đệ đều phát hiện, cũng chú ý tới đột nhiên bóng người xuất hiện. "Thật dịch, lý dạ chân bọn người mặt lộ vẻ quái màu. Lạc Hà nói một tiếng, liền dẫn ứng Tiễn Bối rời đi quảng trường. "Ứng Tiễn Bối, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" "Ừ, ngươi trước khi đi, ta để lại một mảnh lông chim ở trên thân thể ngươi." "Như ngươi nhìn thấy, bộ thân thể này chỉ là một đạo hư ảnh ảo giác, ta trên thực tế còn đang ngàn quang hồ. Lạc Hà ngay vậy, hơi hơi vận chuyển nhãn của ngọc. Quả nhiên ứng Tiễn Bối bóng người từ từ hư viễn, mà hạt nhân ra bay đen kịt một màu lông chim. Một mảnh lông chim thì có như vậy lực lượng, ứng Bối đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Lạc Hà không quá tưởng tượng được. Lại không nói những thứ này, Vừa nãy thanh kiếm kia, để ta xem một chút." Ngay vậy, Lạc Hà đem màu đỏ lần kiếm chỉnh lên, Tương tiếp nhận kiếm, quan sát chốc lát. Quả nhiên, thanh kiếm này là dựa theo thánh tâm kiếm dáng dấp hàng nhái chứ? Dựa điệp căn cứ ở phía trên rồi hả? "Đúng thế." Lạc Hà gật đầu. "Chỉ có điều, hắn vừa thử cùng dược điệp tiền bối câu thông, nhưng lại như là Hà Dã không người trả lời. Mà chỗ cổ tay tử thanh hoàn vân cũng biến thành cực kỳ nhạt, nhìn qua bị thương nặng. Không biết xảy ra chuyện gì." Lạc Hà đưa cái này tình huống, cùng dược điệp tiền bối lúc trước truyền tới thông tin, thông điệp cùng nhau nói cho ưng tiền bối. Người sau hơi suy tư một phen, vẻ mặt đông nhiên ngưng trọc lên, nhìn phía xa xa. Lạc Hà cũng theo cái hướng kia nhìn tới. Đó cũng là màu đỏ lần kiếm phi tới phương hướng, Di tích Trung tâm, ngày Thương cung vị trí. Hắn nhớ tới, ngày Thương cung là cả tòa Thiên Thương Thánh Tông chủ yếu nhất chỗ, hơn nữa chỗ đó cũng là làm sạch đại trận đầu mối cùng phong ấn dược điệp huynh trưởng địa phương. Giữa Điệp lúc trước nói, muốn đích thân giải quyết đã biến thành thất, mất tâm người huynh trưởng. Chẳng lẽ thất bại? Ở trên trời Thương cung xuất hiện cái gì bất ngờ? Giữa lúc Lạc Hà cảm thấy nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy mây đen từ đằng xa cấp tốc lan tràn, phản cục đã đánh vào nước diện như vậy lập tức huyết tán ra đến, theo mây đen mà đến, còn có bí mật mang theo vô số các đũi cuộn phong cùng thẩm thấu trong đó bảng bạc hắc khí. Tốc độ cực nhanh, cơ hội là một sát na liền xẹt qua là hạ, hướng về cách đó không xa quảng trường phóng đi. Quả nhiên, lại bắt đầu. Ương cau mày, Lệ Nhạn nói, "Chương 143. Vô cùng vô tận màu đen báo cắt trong nháy mắt tràn đầy trời đất, phồn thước tinh không bị hết mức che độ. Tinh hoa đại trận chịu đến phi xa xung kích, lập tức triển khai bình phòng, đem hắc khí hết mức chống đỡ ở quảng trường ở ngoài. Trên quảng trường, mất đi ánh sao, như tuyết lớn bay tinh hoa lực lượng từ từ biến mất." Mọi người đang nắm chặt thời cơ tham lam điệu hấp thu tinh hoa lực lượng tăng cao tu vi, đối với biến cố bất thình lình, nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Nơi này không phải sẽ không lên cát bụi ạ? Xảy ra chuyện gì? A, cảm giác thiếu một chút đã đột phá a. Mọi người có kinh ngạc tột lên, có đoán giận. Bọn họ không rõ ràng, cũng không ý thức được trận này mãnh liệt điệu màu đen báo cắt ý vị như thế nào. Ào ào ào vụ vụ. Bao cắt xung kích ở bình phong trên phát sinh to lớn tiếng ma sát, bình phong chịu đến trùng kích ra bắt đầu không bước, cuối cùng dừng ở sau cái trận pháp chi trụ ngoài vi. Phía ngoài những người kia đây, Rốt cuộc có người ý thức được không đúng, có chút vừa bắt đầu ngay ở bình phong ở ngoài tu giả, đang bị báo cắt nuốt hết sau khi rồi lặng yên luôn. Theo lẽ thường nói, chờ ở bình phong bên trong khẳng định so với trực diện cắt bụi xung kích thân thiết được mấy trăm lần. Dẫu gì, coi như cách khá xa người bị báo cắt thổi đi, cũng nên có như vậy mấy cái nguyên bản tới gần người lão đạo địa sông về bình phong bên trong cái gì. Nhưng mà không có gì cả. Chẳng lẽ là những kia hắc khí ở quái phá? Mọi người ở đây hoảng loạn, bắt đầu ngờ vực báo cắt cùng hắc khí sẽ mang đến làm sao tai nạn lúc, chỉ thấy bình phòng bên ngoài mơ hồ có mấy đạo bóng người lên. Bóng người đi vào bình phòng. Mọi người nhận ra bọn họ là vừa nãy ngay ở dọc theo quảng trường mấy cái tú giả. Nguyên lai like bọn họ không có chuyện gì. Lẽ nào Bình Phong bên ngoài phía ngoài báo cắt kỳ thực không có gì đặc biệt, chỉ là bọn hắn cả nghị quá rồi. Nhìn thấy mấy người trở về về, trên quảng trường mọi người không tự chủ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ là bao nhiêu cảm thấy, những người kia bước đi tư thế có lẽ có ít quái, nhưng cũng không ngâm nghĩ. Nhìn bọn họ mấy cái trên người cũng không có gì tương à, vậy chúng ta ở bên ngoài người nên cũng đều không có sao chứ? Ừ, hẳn là. Đã như vậy, bọn chúng ta báo cắt nhỏ lại đi tìm bọn họ nên cũng không trễ. Vậy trước tiên đợi ở chỗ này đi. Một tiểu tập đoàn tán tu đang thương thảo sự tình, đột nhiên cảm giác phía sau có người, quay đầu lại phát hiện hóa ra là mấy người kia mới từ bình phong ở ngoài người tiến vào. Hai mặt nhìn nhau rất là kỳ quái, dù sao bọn họ cũng không quen biết mấy người này. Các ngươi, có chuyện gì không? Tán tu cao mày hỏi, nhưng mà người tới tối đầu, không nói tiếng nào. Không đúng, cách bọn họ xa một chút. Đồng bạn của hắn kinh hô, đáng tiếc vẫn là chậm. Ôi chao, ai, tôi. Tán tu còn đang hoặc, sau một khắc liền hoảng sợ nhìn thấy, trước mặt mình người kia điên cuồng hét lên một tiếng. Trên người đột nhiên bùng nổ ra thai hỏa hắc khí. Sau đó phốc đi một tiếng, năm ngón tay trực tiếp sâu sắc cắm vào lòng ngực của mình. Tán tu căn bản không hề dễ dỗ cơ hội, hắc khí theo vết thương xâm lấn, rất nhanh liền ăn mòn toàn thân. "Ngươi không có sao chứ?" Đồng bạn của hắn không xác định hỏi. Chỉ thấy Tán tu cũng túi đầu, không có trả lời, tiếp theo lượng lớn hắc khí tuôn ra thân thể, màu đen đường nét hiện lên bên ngoài thân, hắn gầm dữ dội một tiếng xông về chính mình đồng bạn. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều lảm một hồi hộp. Có giẫm vào vết xé đổ, đồng bạn mấy người thấy Tán tu vọt tới vội vã lui nhanh, đồng thời lấy ra vũ khí chống đối. Bọn họ cũng không muốn cũng không minh không trắng chết đi. Có thể tán tu bị hắc khí khống chế sau, thực lực tăng mạnh. Tiện tay liền đem vung tới đao thương kiếm kích đập thành hai đoạn, dù sao đều là chút cấp thấp thấp kém linh khí. "Cứu! Cứu mạng!" Mấy người kinh hại đến biến sắc. Một đạo lôi ảnh cấp tốc xẹt qua, sau đó bùm bùm tiếng sấm nổ vang lên, ánh kiếm lướt qua. Tán tu động tác nhất thời ngừng lại. Tân Dịch thu hồi kiếm, tán tu đầu lâu mới từ trên gáy hạ xuống, tiết diện có bị dòng điện đốt cháy khét dấu vết. Mà một bên khác, La Tương điều khiển khôi lôi đem bị hắc khí quấn quanh một người đầu trong nháy mắt đánh nổ. Mạc Hàm cũng giải quyết một người. Còn lại mấy cái bị hắc khí điều khiển tu giả, bị mặt đất triển khai trận pháp giằng buộc ở cùng nhau. Càng là sợ tinh hàn không biết sử dụng gì thuật đã giải trừ trên người mình của chúng, bày ra trận pháp. Phốc, phốc. Vài tiếng vang lên, sung va đất, mất tâm người liền liên tiếp ná xuống, hắc khí từ vết thương cấp tốc tản đi. Mọi người thấy thế, đều cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Giả như chính mình vừa đã ở tinh hoa đại trận bình phong ở ngoài, có hay không cũng sẽ biến thành như vậy. Này bình phong ở ngoài những người khác, e sợ. Mạc Hàm dẫn một đám thiên thương cốc người đi tới, tìm tới tần dịch đặng nhân hỏi, Lạc Hà người đâu? Hắn không phải là cùng các người chờ cùng nhau sao?" Tần Dịch nghe vậy có chút khó khăn nở nụ cười, hắn sắc mặt phức tạp chỉ chỉ bình phong ở ngoài. "Lạc Hà hắn, vừa có việc rời đi Quảng Châu rồi. Tại sao lại như vậy?" Dược Linh Yên không thể tin được mà lắc lắc đầu, chẳng lẽ Lạc Hà cũng phải biến thành với những người kia dáng vẻ? Diệp Trúc Quang nhìn bốn phía một hồi, không tìm được Diệp Thanh Thanh hỏi một câu, "Ta thì đây. A, ta thật giống đã gặp nàng cùng Tuyết quân sư tỷ đồng thời theo Lạc Hà cũng rời đi." Tô Tiểu Hiểu che miệng nhỏ kinh hô, "Không được, ta muốn đi tìm bọn họ." "Đừng đi, Diệp sư đệ, đi." Hiện tại Bình Phong ở ngoài đều là này Quỷ dị báo cát, nhưng là mấy người hợp tay ngăn cản Diệp Trúc Quang, tiên kia đại khái sẽ không có vấn đề đi. Sở Tinh Hàn khẽ nói một câu. Mặc Hàm, tần Dịch gật gù. La Tương cũng vừa đi tới, nghe vậy gật gật đầu. Đúng vậy à, Lạc Hà từ trước đến giờ thủ đoạn nhiều, luôn có thể ngoài ý muốn, nói vậy lần này cũng có thể bình nhiên vô sự. Ừ, Diệp sư muội, ôn sư muội hai người theo Lạc huynh, nên cũng sẽ không có chuyện gì, trước tiên chờ báo cát đi qua đi, Diệp sư Đệ. Được rồi. Diệp Trúc Quang thở dài một hơi. Bây giờ nói, ngược lại là chúng ta nơi này Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều có chút cười khổ. Bọn họ bất chi bất giác, đều sẽ lạc Hà trở thành chủ tâm quốc. Dĩ vãng, tựa hồ chỉ cần có Lạc Hà ở, hết thảy đều sẽ không tồn tại vấn đề, cũng không có cần lo lắng. Nhưng là bây giờ Lạc Hà không ở, bọn họ cũng cảm giác có chút lòng rối loạn. Thương thảo qua đi, mọi người quyết định vẫn không thể rời đi đại trận bình phong, từ Huyền Kiếm Tông, Thiên Tương Quốc, Khôi Tông cùng Thiên Khu các người từng nhóm tuần tra, đúng lúc giải quyết từ bình phong ở ngoài sông vào thất, mất tâm người. Còn dư lại chuyện, lại đến tiếp sau thảo luận, mãi đến tận báo kết thúc. khí báo trong nháy mắt liền xẹt qua Lạc Hà, hắn đang muôn trùng đối Liên nhìn thấy ương Tiền Bối giơ tay đẩy lên một đạo bình phong, đem hắc khí ngăn cản ở ngoài. Phía sau cũng truyền đến hai đạo tiếng kinh hô. Lạc Hà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thanh Thanh cùng Ôn Tuyết Quân hai người có chút lúng túng đi ra. Lúc trước hai người khí tức cẩn giấu đến không sai, Lạc Hà một lòng đặt ở dự đoán Tiền Bối chuyện trên, lại cũng không phát hiện. Bất quá hắn cảm thấy ương Tiền Bối tuy rằng chưa nói, nhưng nhất định là biết đến, nếu không, bình phong này cũng sẽ không liền hai vị tia thiếu nữ cùng bảo vệ rồi. Lạc Hà nhìn thấy hai người hơi sững sờ, nhưng chỉ là gật gù cũng không hỏi nhiều vì sao theo tới, mà là quay đầu nhìn về Ưng Tiền Bối hỏi: Tiên bối vừa nói, cái gì muốn bắt đầu? Ha ha! Nhìn trước mắt người sẽ biết đi. Ưng cửa nhạt. Lạc hà nghe vậy nhìn tới, chỉ thấy một ít tu giả từ bốn phía trong kiến trúc lần lượt đi ra, vẽ mặt cùng tư thế xem ra cũng không quá bình thường. Hắn vận chuyển nhãn quyền ngọc vừa nhìn. Những người kia trong cơ thể càng đều đầy dây hắc khí. Bọn họ đã biến thành thất, mất tâm người. Là những thứ này. Màu đen báo cắt tạo thành. Ừ. chương 144, tà tâm kiếm. Những người kia. Còn sống không? Diệp Thanh Thanh cùng Ôn Tuyết Quân đi tới Lạc Hà bên cạnh, nhìn những kia tử mỗi cái phương hướng bỏ ra bóng người, biểu hiện có vẻ vô cùng nghiêm nghị. "Ừ, không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều chết hết." Ưng thở dài nói. "Chuyện như vậy, vạn năm trước đây liền đã xảy ra một lần, chính là vụ thai nạn kia nuốt sống Thánh Tông, rất nhiều tu giả đều bị hắc khí ăn mòn, thành khôi lồi thân." Trên quảng trường người không có sao chứ? Lạc Hà cũng cảnh giác chú ý chậm rãi rũa vào tới được những kia thất, mất tâm người, đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng phía sau quảng trường nhìn tới. Chỉ thấy 6 cái trận pháp chi trụ lập lệ tinh thần một loại hào quang, một đạo phạm vi rộng lớn bình phong vây quanh ở quảng trường phía đối cách hắc khí cùng báo cát. "Ừ, xem như là bọn họ số may đi. Chỉ cần không rời đi đạo kia bình phòng, tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì." Hứng Tiền bối nhàn nhạt nói qua. Để Lạc Hà ba người hơi hơi an lòng hạ xuống. "Như vậy, Lạc Hà, ngươi định làm gì đây?" Ta nghĩ. "Làm sạch bọn họ." Lạc Hà trên tay nắm giữ thánh ấn, chuyện giống vậy ở thánh kình trong cơ thể đã từng từng làm. Tuy rằng không thể để cho đã chết đi trở thành thất, mất tâm người những người kia sống lại, nhưng là xem như là để cho bọn họ linh hồn lấy được thể diện giải thoát đi. Diệp Thanh Thanh cùng Ôn Tuyết Quân cũng đều tán thành. Ưng liếc mắt nhìn Lạc Hà, tuy rằng liền hắn mà nói trực tiếp chém giết những kẻ thất, mất tâm người cũng có thể giải phóng linh hồn, Lạc Hà lựa chọn không khác nào tốn nhiều công phu. Nhưng Lạc Hà dự định phải làm, hắn cũng không có nói thêm cái gì, hay là nội tâm cảm thụ vẫn là hơi có không giống. Những kẻ thất, mất tâm người tự hồ sẽ chủ động tìm kiếm không bị hắc khí ăn mòn người sống. Lạc Hà dựa vào di động đưa bọn họ tụ tập cùng nhau, sau đó kích phát rồi thành chi ngủ. Lượng lớn hắc khí bị màu vàng ngục lan xé ra, những người kia vẻ mặt cũng từ thống khổ từ từ giảm bớt. Rất nhanh, người cuối cùng trên người hắc khí cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Hắn ngã xuống một khắc đó, tựa hồ khôi phục một chút thần trí, hướng Lạc Hà đẳng nhân lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó ngã trên mặt đất, hóa thành bột mịn theo cuồng phong tan đi. Kết thúc. Lạc Hà trong lời nói tiết lộ ra mấy phần bí thương. Vạn năm trước, Thiên Thương Thánh Tông sa sút chính là theo như vậy trong biến cố bắt đầu. Vạn năm sau khi ngày hôm nay, đồng dạng tình cảnh ở tại bọn hắn trước mắt lần thứ 2 trình diễn. Trong này tất nhiên tồn tại cái gì nguy cơ. Ưng Tiên Bối, ngươi biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Nhưng hắc khí này đầu nguồn rốt cuộc là cái gì? Ừ, biết nha. Đó chính là ngươi chúng chức vẫn định đi địa phương, tòa này từ đại thế giới tách ra không gian chủ yếu nhất chỗ, ngày thương cùng. Ưng khẽ miệng vung lên một vệt tà dị độ cong. Ngươi cũng tự dự đọc cùng dược thần trong miệng nghe nói đi, cái này thiên Thương Thánh Tông tông chủ, Thuốc thí đã bị phong ấn tại chỗ đó. Nhưng mà, nơi đó không ngừng thành công vì là thất, mất tâm người sau trở nên siêu cấp cường đại thuốc thí. Còn có một đem nguyên thánh khí, Thánh Tâm kiếm. Không, có lẽ hiện tại xưng là Tà Tâm kiếm càng thỏa đáng đi. Từ ưng trong miệng Lạc Hà biết được, ngày hôm nay trận này quỷ dị màu đen báo cát, chính là này thanh bị tuyệt vọng lực lượng thôn phệ thánh tâm kiếm thả ra ngoài. Nếu như không đem này thanh tà tâm kiếm phá hỏng, bất luận bao lâu, vùng không gian này cũng không cách nào bị làm sạch sạch sẽ. Buồn cười chính là, rõ ràng chỗ đó chính là làm sạch đại trận đầu mối. Haha! Ha. tiểu tử, biết những ngày sau khi, ngươi còn muốn đi nơi nào sao? Ưng nhất song tà mâu rừng ở Lạc Hà. Lạc Hà trầm mặc chốc lát, quay đầu lại nhìn phía phía sau quảng trường, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai vị thiếu nữ. A, Lạc Hà sư huynh ngươi đi, Thanh Thanh nhất định cũng phải đi theo. Ta cũng sẽ đi. Lạc Hà, ngươi cũng không nên nói để chúng ta về quảng trường loại hình chứ? Lạc Hà còn chưa mở miệng, hai vị thiếu nữ trước tiên sốt rồi nói, "Sao lại thế?" Lạc Hà lắp đầu cười cận. "Ta là muốn hỏi, con đường phía trước khả năng có rất nhiều nguy hiểm, các ngươi thật sự nguyện ý cùng ta cùng đi sao?" "Đây không phải là khẳng định à? Đương nhiên cùng đi rồi." Lạc Hà gật đầu, lấy hắn đối với hai vị thiếu nữ hiểu rõ, đáp án rõ ràng. "Ưng tiền bối, xin mời mang chúng ta đi thôi." "Ha ha, được." Ưng nghe vậy cười lớn một tiếng, phía sau cánh chim màu đen trong nháy mắt chuyển hai, cuốn phong đột bay. Từ lưu phúc lợi đọc sách liền có thể đến tiền mặt đòi điểm tiền, còn cói phôn 12, sờ uýt chờ ngươi đánh. Quan tâm về ít công chúng số xem văn căn cứ có thể lĩnh. Mọi người tự biến mất tại chỗ mà đi. Ngày thương cung. Màu đen cùng phong gào thét, ngày xưa huy hoàng cung điện lộng lác, bây giờ chỉ còn tàn tạ không thể tả phế tích. Phế tích chính giữa có một đạo khe nước to lớn, vết nước nối thẳng dưới nền đất nơi sâu xa, có thể thấy được phía dưới một cái giống như đại dương mênh mông linh mạch hàng ngũ. Mà vết nứt phía sau, có một tòa tường ngói vỡ tường đổ vạn vẹo chồng chất mà thành cao. Một cái bị quỷ dị đen kịt lực lượng dính hợp lại cùng nhau tinh tế trường kiếm đang cắm ở phế tích sừng nhọn bên trên. Này chính là Tà Tâm Kiếm. Giờ khác này thân kiếm đang tàn phát ra quỷ dị gợn sóng, bùng nổ ra từng trận cuồng bạo liệt phong, tất cả bị gió nhận lan đến đồ vật, đều ở trong khoảnh khắc bị xoắn đến nát tan. Nơi xa phế tích bên trong, Vụ Vũ, giọng lớn cánh chim màu đen vừa thu lại, ưng mang theo Lạc Hà ba người hiện ra bóng người. Vậy thì đến sau. Ba người đều có chút thoát lực địa ngã trên mặt đất, phản phất chỉ là vừa trước mắt đen một sát, lại cũng đã đạt tới chỗ cần đến. nhạt, đương nhiên đã đến, ngươi cho rằng ta là ai? Nơi này, một lát sau, Lạc Hà cảm giác tốt hơn một chút. Vương Minh đứng lên, cũng đem hai vị thiếu nữ nâng dậy. Ánh mắt thoáng nhìn rơi vào phụ cận trên phế tích, đồng tử con người đột nhiên co rụt lại. Nơi này, đúng là ngày Thương cung đi. Trước gặp phải những kia kiến trúc, đại để cùng bạn năm trước đây cấu tạo tương đồng, cho dù có chút tổn hại cùng mục nát cũng cơ bản vẫn duy trì nguyên dạng. Mà trước mắt mảnh này phế tích, căn bản tìm không ra vốn là dấu vết, cùng trong đầu vốn nên là huy hoàng nhất thần thánh ngày Thương cung một chút đều không giống. Ngoại trừ vị trí, nhưng vẫn là Ngải Thương cung vị trí. Nơi này đã từng trải qua cái gì? Nhìn trên cao nhất đi. Phế tích khắp nơi tràn ngập một luồng oá khí, biến ra một vài bước cao giáp phản vật để lộ ra qua lại tất cả. Lạc Hà ba người run rẩy địa nhìn kỹ lấy hào Giác, nghe được cưng thanh âm của, mới đột nhiên thức tỉnh. Quay đầu nhìn tới, một chút liền phát hiện xa xa phế tích đỉnh tản ra khí tức quỷ dị tả tâm kiếm. Đó chính là, tả tâm kiếm. Ừ. đó là một lần bị trọng thương, vỡ tan số tròn mảnh vụn mà hủy hoại kiếm, nhưng mà cũng bị hắc khí ăn mòn, lấy đen kịt lực lượng dính vào khôi phục kiếm hình thái. Vẹn vẹn nóng nhìn một chút, Lạc Hà ba người liền cảm giác bị món đồ dị giữ lại cuốn họng, một luồng nghẹt thở cảm giác trầm trọng ập tới. Tuyệt vọng, Thế thảm ai đoán, không cần nhiều xem cẩn thận thận bị thu đi, nói như vậy các ngươi cũng sẽ biến thành thất mất tâm người." Tương nhắc nhở Thanh Truyền đến. Lạc Hà sắc mặt chấp nhận, lập tức vận chuyển nhãn quyền ngọc năng lực, nghẹt thở cảm giác hơi hơi hóa giải đi. "Các ngươi, không có sao chứ?" Lạc Hà nhìn về phía Diệp Thanh Thanh cùng Ôn Tuyết Quân, hai người đều lắc lắc đầu. Không biết có phải hay không ảo giác, Lạc Hà cảm giác Ôn Tuyết Quân sắc mặt muốn càng trắng một chút, trên người tựa hồ cũng có một loại nào đó quái dị khí tức. Thật sự không quan trọng lắm chứ? Ừ. Lạc Hà còn muốn lại truy hỏi một hồi liền cảm giác bị một luồng sát cơ khóa chặt, phản xạ có điều kiện giống như đem trước mặt hai nữ lùi ra, đồng thời tự thân hướng về một bên tối lui. Bệnh. một đạo cao trăm trượng ánh đao chớp mắt xẹt qua, đánh nát chu vi phía tích, phát sinh ra âm ầm vang. Bước chân tản đi, một đạo nhấp theo đại đao cao to bóng người xuất hiện tại mấy người trước mặt. Người tới trên người tản ra hắc khí, là thất, mất tâm người. Xem ra, có một trận hoan mê nghiến a, ha ha. Ưng cười khẩy một tiếng. Chỉ thấy quanh trong sương mù, lại có hơn 10 đạo cuốn quanh lấy hắc khí cao to bóng người hiện lên. Chương 145, Dư thí Xem ra tà tâm kiếm vì bảo vệ mình, đem phụ cận thất, mất tâm người đều chịu tập lại rồi. Nên đi lên, tiểu tử. Đón lấy cũng không các ngươi thời gian nghỉ ngơi rồi." Ưng cười khẩy một tiếng, thả người nhảy ra. Chỗ cũng một đạo kiếm ảnh lặng yên không một tiếng động sẽ qua, trên đất lưu lại một nói mười mấy trượng sâu sâu khảm. Lại một vị thất, mất tâm người từ trong hư không hiện thân. Lạc Hà âm thầm một mấy, có tới 10 tạm vị. Trong đó mỗi một vị thất, mất tâm người thực lực đều cực kỳ cường hãn. Lạc hà 3 người gộp lại cũng không phải trong đó bất luận 1 2 đối thủ nhưng cũng may những tia thất, mất tâm người cũng không có tự mình ý thức, chỉ có thể đơn giản vận dụng sức mạnh của thân thể. Dù vậy, cũng vô cùng kinh khủng. Đủ loại công kích, chỉ cần bị trong số mệnh một lần cơ bản cũng là vết thương chí mệnh. Trong lúc hoảng hốt, Ưng đã bị mười mấy vị thất, mất tâm người quấy lấy, đối mặt liên tục không ngừng công kích, cho dù mạnh như hắn cũng cảm nhận được vướng tay chân, thậm chí khó có thể dang ra tay tiến hành phản kích, chớ đừng nói chi là bận tâm lạc hà mấy người bọn hắn rồi. Còn dư lại 4, năm vị thất, mất tâm người quát lên một tiếng lớn, trong mắt quần, quần hắc khí chặt ở lạc hà ba người trên người, chính là cơ vũ khí trong tay bước nhanh vọt tới. Một đao nhất kiếm. Một roi, mọi việc như thế, mỗi một đạo công kích đều ở phế tích bên trong gây nên tràn đầy trời đất bụi lãng. Nếu là đối mặt chỉ là một vị thất, mất tâm người, vậy còn dễ bản, bởi vì như vậy Lạc Hà thì có cơ hội sử dụng thánh ấn chi ngục nhốt lại đối phương, dựa vào thánh ấn lực lượng đến trục xuất trên người đối phương hạ khí. Mà bây giờ đích tình huống nhưng là, Lạc Hà chịu đến vài vị thất, mất tâm người bây công, căn buồn không có cơ hội sử dụng thánh ấn chi ngục. Mặc dù dùng đến, cũng sẽ bị mấy vị thất mất tâm người nhếu, sống chết mà bay. Lạc Hà ba người đối mặt thất, mất tâm người liên tục bại lui, trái lại hướng nơi đó cũng lâm vào một phen khẩu chiến. Ưng Tiền Bối, ngươi không phải di tích bên trên đệ nhị cường người sao? Làm sao liền những người này đều không giải quyết được? Diệp Thanh Thanh trong miệng ghi nhớ một đoạn tối nghĩa khó hiểu văn tự, giơ tay vu ra, giữa không trung liền dống dưng ngưng tụ ra vài đạo linh khí công kích bắn về phía sông tới mặt công kích. Sóng khí nổ tung, Diệp Thanh Thanh thân thể mềm mại bị đánh bay, bị thời khắc chú ý Lạc Hà đỡ lấy. Nghe được Diệp Thanh Thanh chất vấn Ưng Tiền Bối, Lạc Hà đau cả đầu. Bất kể nói thế nào, hắn là không dám hỏi như vậy, vạn nhất hứng tiền bối một khó chịu giở đi đây. Nhưng mà Ưng Tiền Bối nghe xong không những không giận mà còn cười. Tiểu cô nương, lời của ngươi cũng quá khắc mặt chứ. Ta xác thực không dám xưng chính mình là tối cường, nhưng ở vùng không gian này, chiếm giữ đệ nhị cũng coi như thực đến tiên vẻ. Chỉ là thân thể này chung quy chỉ là một đạo hư như, ha ha, nếu ta bổn nhân ở các ngươi nơi đó, đối phó bọn họ có điều nhất chỉ. Vậy ngươi tại sao không tự mình lại đây? Cũng không phải không tới các ngươi nơi đó, chỉ là thời cơ còn không đúng. Có một gia hỏa chỉ bằng vào các ngươi là khó giải, sự tồn tại của ta chính là vì giải quyết người kia. Bởi vì chỉ có một lần cơ hội duy nhất, vì lẽ đó không tới thời điểm xuất thủ, ta chân thân chắc là không biết đi qua. Tướng Tiền Bối sẽ đối trả người, chính là Thánh Tông tông chủ, dự thí Tiền Bối sao? Lạc Hà nghe vậy, sen mồm hỏi, như vậy, làm sao mới coi như thời cơ thích hợp đây? Haha. ha, ha. dự thí tên kia cùng này Tà Tâm Kiếm, bây giờ đã là hai vị một thể tồn tại. Nếu như không trước tiên giải quyết thanh kiếm kia, dự thí chính là sự tồn tại vô địch. Tương nói qua, ánh mắt dùng mình trong nháy mắt hóa thành tà đồng, phía sau cánh hướng ngang chậm tới, đem một đạo nhanh ảnh đánh ra hư không, cánh chim một trận, trong nháy mắt liền giải quyết đối phương. Tiên kia thất, mất tâm người xuống, hắc khí tản đi, biến thành một Ý tứ chính là Thanh kiếm kia chỉ có thể dựa vào chúng ta đi nghĩ biện pháp giải quyết. Nói chuyện thời khắc, Lạc Hà ba người bị 5 vị thất, mất tâm người gắt gao vây nốt. Lạc Hà chờ đúng thời cơ, thả ra ngày thương vệ, ba người mạnh mẽ từ vòng vây trốn thoát. Chính là, ương nói qua, lại giải quyết một người. Này muốn như thế nào mới có thể giải quyết thanh kiếm kia đây? Haha, ha. Dựa biệt nàng không phải trước tiên thăm dò một phen sao, có lẽ sẽ có thu mà đi. Linh tiền mặt tiền lì xì đọc sách liền có thể linh tiền mặt. Quan tâm vi tin, công chúng số đầu tư văn, tiền mặt điểm tiền chờ người nắm. Ước lần thứ 2 giải quyết hai người. Lần này hắn cuối cùng cũng coi như rảnh tay, thân hình loé lên đem đuổi theo Lạc Hà ba người những kẻ thất mất tâm người đánh bay ra ngoài. Dư điệp, là ai? Diệp Thanh Thanh, còn có Ôn Tuyết Quân cũng không rõ ràng dự định chuyện, nghe vậy sửng sở hỏi. Lạc Hà hơi có chút lúng túng, lấy ra màu đỏ lần kiếm giải thích là căn cứ ở trên thân kiếm kiếm linh tiền mối, lại thử kêu vài tiếng, vẫn là không hề đáp lại. Bởi vì có trên cổ tay Tử Thanh Hoàn Vân giằng buộc, Lạc Hà có thể nhận biết được, Dư liền ẩn dấu ở màu đỏ lần kiếm bên trong, nhưng người sau hay là quá mức suy yếu, cùng với nói đúng không đáp lại, chẳng bằng nói là không cách nào đáp lại càng thích hợp một điểm. Nàng còn đang ngủ say ạ." Ưng Niễu nhíu mày, cũng rất bất đắc dĩ. Cánh chim dương ra, vô số màu đen lông chim bay vụt đi ra ngoài cắm trên mặt đất, hóa thành một tòa trận pháp. Kia chớp màu đen trong nháy mắt đem còn dư lại những kết thất, mất tâm người toàn bộ cầm cố, không cách nào nhúc đích. "Lạc Hà." "Được." Nghe được Ưng Tiền Bối gọi mình, Lạc Hà rõ ràng là để cho mình dùng thánh nhân giúp bọn họ giải thoát hắc khí khống chế. Rất nhanh những kia thất, mất tâm người trên người hắc khí đều bị trục xuất sạch sẽ, khôi phục ngắn ngủi thần trí. "Hóa ra là Ưng đại nhân." "Tông chủ hắn liền xin nhờ các ngươi, cũng giúp hắn tự vô tận trong đêm tối giải thoát đi." Những người này khi còn sống tu vi hay là không kịp dự thần, khôi phục thần trí sau chưa nói mấy câu nói, thân thể liền không kiên trì nổi trước, sụp đổ biến thành núi trần. Ưng đưa tay đón đối phương đưa tới tay, cho dù còn chưa có nắm chặt liền đã đổ nát tàn đi. Ừ. sẽ, ương dừng lại một lát đáp, từ trên mặt của hắn, Lạc Hà ba người đều không nhìn ra vẻ mặt gì, nhưng bình tĩnh ngữ khí tiết lộ ra một luồng chuyện đương nhiên cùng dài lâu chờ đợi trầm trọng. Lạc Hà nhớ tới Ưng trước câu nói kia, hắn nói hắn dĩ còn đăng này, chính là vì giải quyết cái kia gọi dược thi thất, mất tâm người. So với ứng tiền bối còn mạnh hơn người. Dựa hiệp tiền bối Kaka, Thiên Thương Thánh Tông tông chủ. Dựa thí, hắn sẽ có rất mạnh. Đi thôi, đón lấy cũng sẽ không dùng như thế tốn thời gian mất công sức thủ đoạn. Phục Hồi tinh thần lại, tương đã đi ở ba người phía trước, ta nhất định sẽ đem bọn người đưa đến thành kiếm kia phía trước. Lại chuyện sau đó liền xem các người rồi. Lạc Hà ba người vội vã theo tiếng đuổi tới. Dọc theo đường đi, chịu đến tả Tâm kiếm hấp dẫn, lại có không ít thực lực cao cường thất, mất tâm người xuất hiện. Còn có một chút bị hắc khí điều khiển mạnh mẽ yếu tố, cũng hướng Lạc Hà đoàn người đợi tới. Có điều bọn họ còn không có tiếp xúc được Lạc Hà mấy người, liền bị Ưng lấy Phi Vũ trong phút chốc chém giết tru tiết. Phi Vũ lượi lên, sắp chết nặng người ngã xuống, hóa thành bột mịn cùng hắc khí cùng tản đi, tựa hồ lại bị hút về Tà Tâm kiếm bên trên. Ở duy trì cao tiêu hao công kích dưới, hướng bóng người cũng từ từ trở thành hạt, trở nên hư vĩnh lên. Đổi lấy kết quả chính là, hiệu suất tăng lên rất nhiều, Lạc Hà đẳng nhân cấp tốc hướng Tà Tâm kiếm phương hướng đi tới. Rốt cục, mấy người đi tới kiếm trước. Đen lực lượng ở dài nhỏ trên thân kiếm cuộn, khí làm cho kinh hãi có thể kết thành thực chất. Lạc Hà bỗng nhiên cảm giác mình trên người màu đỏ lần kiếm hơi chấn động một chút, nhưng là đang kêu gọi dược điệp tên của tiền bối sau, vẫn không có được bất kỳ đáp lại. Tiếp đó, chỉ cần phá hoại thanh kiếm này. Tương nói qua, khí thức rất là suy yếu, hướng nhược điểm tán ra nguy hiểm hơi thở kiếm đi đến. Dơ chân lên mới vừa đi được bước, rồi đột nhiên xoay người lại một tầm cánh, quất lên cuồng phong đem Lạc Hà ba người văng ra. Chỉ thấy ưng thân ảnh nhất thời bị hắc khí gói hàng một trường vô nát, màu đen lông chim bay xuống tới đất trên, tự động bốc cháy lên biến thành một mảnh than tro. Một vị toàn thân mặc giáp màu đen đường nét tóc nam tử không biết là khi nào xuất hiện, chậm rãi đi ra. Không nghĩ tới kê ta mội sau khi, lại có khách mới đến rồi à. Có điều, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, đã nghĩ động chủ nhân nhà gì đó, các vị có phải là. Thiếu mất điểm nên có lễ tiết. Vấn tóc nam tử nói qua, toàn thân bùng nổ ra khí thế kinh thiên động địa hắn chính là. Dược thí. chương 146, dưới nền đất linh mạch. a Không biết luồng khí thế kia là dược thí cố ý thả ra ngoài, vẫn là, vẹn vẹn chỉ là lơ đáng từ trên người dò gì một điểm. Nhưng ở này không gì địch nổi linh lực uy thế bên dưới, phản phất liền không khí đều Lạc Hà ba người cảm giác mình như là bị đập ở trong khe đá giống như vậy, không cách nào nhúc đích, cũng khó có thể hô hấp. Nha, như trên người, lại mang theo hai khối quyền hạn chi ngọc. Ha ha ha ha ha ha ha. Chẳng lẽ nói là cho ta lễ ra mắt sao, này ta sẽ không khách khí nhận. Dư thí ánh mắt rơi vào Lạc Hà trên người, đột nhiên cợ như điên, giơ tay liền rút ra tả tâm kiếm. Đen kịp trường kiếm một rút mà ra. Tỏa ra nguy hiểm mà làm người sợ hãi quăng. Dư thí nhẹ nhàng vung lên, lưỡi kiếm xẹt qua một đạo hình bán một đạo hắc khí ngưng tụ kiếm khí bắn nhanh mà tới. Kiếm khí thượng truyền đến ba động bố. Đi tới chỗ Phạm Phật Liễn không gian đều cùng đổ nát mà đi, vẹn vẹn nhìn chằm chằm kiếm khí liếc mắt nhìn, Lạc Hà cũng cảm giác ý thức của mình cơ hồ cũng bị cướp đoạt đi rồi. Kiếm khí bao trùm ba người, tiếp tục như vậy tất cả mọi người sẽ chết ở nơi đó. "Cho ta động." Lạc Hà vận vẹo lông mày, trong nội tâm quát to một tiếng, chố mi tâm một bó tia chớp dường như con mắt. Trong ngay mắt, đặt ở Lạc Hà trên người thứ nào đó phá vụt, Lạc Hà thân thể trọng tân khôi phục hành động. Kiếm khí chớp mắt đã tới. Lạc Hà chỉ có thể ở này, ngắn ngủi trong nháy mắt thả ra thần ấn bên trong ngày thương vệ, che ở trước người. "Ầm" một tiếng, Lạc Hà cùng Ôn Tuyết cuối cùng bị uy lực trùng kích cực lớn sóng đánh xuống phế tích tạo thành tháp cao. Rơi đến khe nước chúng rồi sao? Dư thí đi tới tháp cao đỉnh mép sách, lễ sách, hướng về tháp cao bên dưới nhìn lại, trong miệng nỉ non một tiếng. Quên đi, ngược lại bọn họ cũng trốn không thoát ngày thường cùng. Ta đúng là không nghĩ tới, còn có một niệm vui bất ngờ. Dư thí quay đầu, đen kiện tà mâu né qua một vệ hết sạch, khóa chặt ở một bên Diệp Thanh Thanh trên người. Giờ khác này Diệp Thanh Thanh tiền thân tản ra hào quang màu trắng bạc, chính là tầng này hơi yếu bạc, ở vừa nãy thay thiếu nữ đỡ được kiếm khí màu đen công kích. Chí ngọc đánh tan, lại còn có thể tái thế sống lại sao? Ha, ha ha ha ha ha ha, quá thú vị rồi. Dư Thí một bên cười một bên hướng Diệp Thanh Thanh đi đến. Người đang ở đây nói cái gì? Diệp Thanh Thanh thấy Dư Thí hướng chính mình đi tới, chân không tự chủ bắt đầu lùi về sau. Ánh mắt của nàng thời khắc nhìn bên dưới vách núi mới, thế nhưng căn bản không nhìn thấy Lạc Hà cùng Ôn Tuyết quân bóng người. Nghe không hiểu. Dư Thí hơi sửng sở, vừa cười. Nguyên Lai như vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh sao? Nhưng là ta có thể nhìn thấy, vị đại nhân kia lực lượng ngay ở như trên người. Không, phải nói cơ hội này vừa vặn đi, chưa hoàn toàn giác tỉnh nữ còn không cách nào không chế sức mạnh kia, cũng chống lại không được ta thủ đoạn ta muốn nhân cơ hội này để lúc trước thần minh đại nhân cũng rơi vào này vĩnh hằng tuyệt vọng. Ngươi, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Diệp Thanh Thanh không ngừng lùi lại, thấy dự thí cách mình càng ngày càng gần, liếc mắt một cái phía sau vách núi. Nếu Lạc Hà sư huynh cùng Tuyết quân tỷ đều đi xuống. Diệp Thanh Thanh mắt xoay ngang, thả người nhạy một cái. Nhưng mà thân thể nhưng không có rơi thực cảm giác, mở mắt chỉ thấy một con đen kịt to lớn bàn tay bắt được chính mình. A. Hô ha ha ha ha ha. Thần minh đại nhân kính xin lưu lại đi, hừ. Ban đầu là nhũ đưa tới ngọc đi. Thậm chí ngay cả chúng ta rơi vào sinh tử tuyệt cảnh cũng không xuất thủ cứu giúp, đây tọt cùng là tại sao vậy chứ? Rõ ràng, ta Thánh tông chính là thiên hạ mạnh mẽ nhất tông môn. Cuối cùng, càng rơi vào dáng dấp như thế, ta muốn như cũng cảm nhận được, ta lúc trước cảm nhận được tuyệt vọng. Ta tâm kiếm, Dư thí vung tay lên, hắc khí ngưng tụ bàn tay lớn liền đem Diệp Thanh Thanh ném trở lại tháp cao bên trên. Hắn lại sẽ tả tâm kiếm cắm trên mặt đất, đại lượng hắc khí từ thần kiếm phân ra, nhằm phía không hề sức chống cự Diệp Thanh Thanh, muốn đem người sau tổn Mà hơi yếu hảo quang màu trắng bạc ở thiếu nữ ngoài thân hình thành một vòng vòng bảo hộ, chống đỡ hắc khí ăn mòn. Hừ, mà xem như có thể chống lại tới khi nào, quá mạnh mẽ. Đen kịt kiếm khí trong số mệnh ngày thương vệ trong đáy mắt, cao to màu vàng fo tượng liền triệt để nghiền nát. Vẹn vẹn một đòn, Killian xung kích, đem chính mình kể cả người sau lưng đều đánh bay đi ra ngoài. Rơi. Mở mắt ra, Lạc Hà khó khăn bỏ lên. Từ cao như vậy trên không rơi, cho dù lấy viền mạng thân làm phòng ngự, toàn thân các nơi vẫn là giống như tan vỡ rồi như thế đau nhất cực kỳ. Thử thanh linh khí đã bắt đầu chữa trị thân thể. Lạc Hà nhìn phía phía. Nơi này là nải nơi đại dương mênh tinh thần hàng ngũ dưới nền đất linh mạch. Ngẩng đầu nhìn, đạo kia là duy nhất lối vào cửa ra cái khe lớn ở cực kỳ cao xa vị trí, ở trong tầm mắt thật nhỏ giống như điều tuyến, chỉ là so với dây nhỏ hơi hơi rộng trên một điểm. Cao như vậy, phải như thế nào đi ra ngoài? Lạc Hà cúi đầu, linh quang trên dải rác màu vàng pho tượng hài cốt. Nếu là sau khi lại đối mặt bôi thuốc thí, cũng không có thứ hai ngày thương vệ có thể đỡ này chí mạng kiếm khí rồi. Đúng rồi, Diệp Thanh Thanh cùng Ôn Tuyết Quân các nàng đâu? Đang nghi ngợi, Lạc Hà nghe được xa xa truyền đến một tiếng nhỏ bẻ mà thống khổ tiếng rên rỉ. Quyển sách tự công chúng số thu dọn chế tác. Quan tâm vào ít thư hữu đại bản doanh, đọc sách lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Vội vã chạy tới. Chỉ thấy Diệp Thanh Thanh ngã trên mặt đất, tóc hai bù sủ, bụng mơ hổ có vết máu chảy ra. "Sư tỷ, người bị thương." Lạc Hà hơi kinh hãi, cũng không kịp nhớ cái gì, lập tức đem bàn tay đặt tại người sau bụng, đem thử thanh linh khí nhập liệu trong cơ thể thiếu nữ. Vết thương máu rút cục dừng lại. "Hô." Lạc Hà thở phào nhẹ nhóm. Hắn thấy Ôn Tuyết quân tựa hồ còn đang mê, đứng dậy nhìn bốn phía, bắt đầu tìm kiếm Diệp Thanh Thanh tung tích. Thế nhưng là cái gì cũng không tìm được. Đột nhiên trong lòng một quý, chỉ nghe phụ một tiếng. Một cái toàn thân bích làm sức ngân vân trưởng kiếm từ phía sau đâm xuyên qua thân thể của chính mình. Là Ôn Tuyết quân kiếm. "Sư tỷ, ngươi?" Lạc Hà cảm thấy kiếm bị rút ra, lạnh lẽo thấm xương kiếm y chui vào trong cơ thể. Hắn bưng vết thương, thân thể có chút thoát lực địa nửa quỳ ngã xuống, quay đầu lại nhìn phía Ôn Tuyết quân. Đã thấy đến thiếu nữ vứt bỏ kiếm, vẻ mặt có vẻ khó có thể tiếp thu, một bên lùi về sau một bên điên cuồng lắc đầu. "Ta lại, không, không phải ta." Ôn Tuyết quân trạng thái rất không thích hợp, Lạc Hà cau mày, đang muốn hướng về sau người đi đến. Kết quả thiếu nữ quát to một tiếng trảm đích thoát đi. Bóng người cấp tốc biến mất ở linh mạch nơi sâu xa. Chờ chút, sư tỷ, kỳ thực chiêu kiếm này thương thế cũng không lớn. Lạc hạ ở Tử Thanh Linh Khí trị liệu dưới, vết thương rất nhanh liền khép lại. Làm hắn cau mày chính là, hắn vừa lợi dụng nhãn quyền ngọc phát hiện Ôn Tuyết Quân trên người ẩn nút tối đen như mực quả cầu nhung. Nay quả cầu nhung mọc ra một con mắt, tản ra khí tức quái dị, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Chẳng trách lúc trước liền cảm thấy Ôn Tuyết Quân làm cho người ta cảm giác thấy hơi dị dạng. mà ngay cả Hưng Tiền Bối cũng không từng phát hiện. Bỏ mặc này quả cầu dung tiếp tục nữa, không thể được. Trước tiên cần phải đi tìm đến Ôn Quân. Lạc Hà nhặt lên trên đất thanh kiếm kia nhận lấy, đang chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, hướng thiếu nữ vừa phương hướng ly khai đuổi theo. Nhưng mà càng là cường đại linh mạch, lại càng dễ dàng sinh ra linh phách loại này vô ý thức năng lượng thể. Lạc Hà còn không có bước ra nửa bước, liền nhìn thấy bốn phương tám hướng linh quáng bên trong, không ngừng có như ma chơi linh phách chui ra, số lượng đông đảo, đem chính mình hoàn toàn vây quanh. Thực sự là sợ cái gì? Đến cái gì a? Lạc Hà không tâm tư cùng những này linh hao tổn nữa, dù sao Ôn Quân bỏ lại kiếm, nếu như người sau cũng gặp phải những này linh phách, é sợ không có chống đỡ thủ đoạn. Tốc chiến tốc thắng trực tiếp giết ra một con đường đi. Chương 147. Những này linh phách cũng thật là bám dai như địa. Đối với chỉ là linh phách, còn không đến mức khiến Lạc Hà vận dụng bí thuật. Đột phá đến khí hải cảnh một tầng sau, trong cơ thể hắn linh khí dự trữ là vốn là gấp 10 lần có thừa, linh khí phẩm chất cùng uy lực cũng tăng thêm một bước. Hắn bây giờ, thôi thúc giáo diệt kiếm ý ra sức một chém, đủ để phá hủy một ngọn núi. Có điều, tại đây dưới nền đất nơi sâu xa, Lạc Hà lại không thể đủ sử dụng toàn lực. Thứ nhất là vạn nhất phá hủy chu vi nên đá, hay là toàn bộ đều sẽ sụt xuống. Thứ hai là nếu như hiện tại hay dùng hết toàn lực, đến tiếp sau có thể sẽ không kịp bổ sung linh khí. Một cái chớp mắt, mấy kiếm ra. Hơn 10 đạo ánh kiếm bắn nhanh ra, đem đi tới linh phách trong nháy mắt chém giết. Nhưng mà bất luận Lạc Hà làm sao chém giết linh phách, khoảng không mở chỗ hổng đều là ở một khắc tiếp theo đã bị quần quận không ngừng linh phách bổ sung lấp kín, căn bản giết không ra đi. Hay là, ta không nên cùng chúng nó dây dưa, trực tiếp vận dụng thân pháp nhảy ra ngoài. Thế nào? Lạc Hà đấy lòng tự hỏi một câu, cảm thấy có thể được liền lập tức thôi thúc thân pháp, lòng bàn chân sinh ra một cơn gió, chính là đạn địa mà lên trực tiếp một cước đạp ở những kia hành động ngụy linh phách đình đầu, mượn lực mà chiều, hướng ra ngoài phóng đi. Hiệu hiệu. Lạc Hà Nội tâm vui vẻ. Những này linh phách dù sao cũng là linh trí cực thấp tồn tại, Lạc Hà chỉ cần ở chúng nó giơ tay muốn tóm lấy chân của mình trước, mượn lực nhảy qua đến liền có thể. Như thế vừa nhìn, cũng thật là nhiều a. Quả thực vô cùng vô tận. Trước mắt mấy bước, Lạc Hà mới phát hiện toàn bộ linh mạch bên trong linh phách số lượng rất nhiều, cơ hội lập đầy, không khỏi cảm khái một tiếng. Nhưng mà tiếng nói mới rơi, Lạc Hà liền cảm thấy xem xét đến nguy hiểm, cấp tốc khống chế thân thể hướng một bên tránh né đi. Chỉ thấy một con cái đầu rất lớn linh phách hành đường phía trước giữa đường, màu sắc cùng với những cái khác linh phách cực kỳ không giống, hơn nữa ở phần đầu của nó trung ương, trôi nổi một viên tản ra sóng linh hồn địa cầu hạch. Này con linh phách không giống nhau. Lực lượng so với cái khác linh phách cao, hình thái cũng càng thêm thực thể hóa. Cơ bản cùng đồng dạng hình thể cự nhân gần như. Vừa này to lớn linh phách một đấm hướng Lạc Hà đập lên người đến, Lạc Hà toàn lực chống đối, lại sức mạnh của thân thể bị thiệt tỏi, không thể không bắn ngược né tránh. Chỉ nghe này to lớn linh phách há mồm phát ra vài tiếng tiếng rít chói chu vi phổ thông linh phách nếu như nội điện bình thường hướng Lạc Hà đập tới. Hóa ra là như vậy. Chính là ngươi này con đại gia hỏa đang không chế ngoài hắn ra linh phách chứ? Lẽ nào trên người ta có cái gì đồ vật đang hấp dẫn ngươi sao? Có điều, cái này không thể được, chỉ cần giải quyết đi ngươi, ngoài hắn ra linh phách nên sẽ tàn đi đi. Hướng về linh phách như vậy từ linh mạch sinh ra sinh mệnh, linh trí tuy rằng không cao, nhưng đối với các loại bảo vật khí tức so với người mẫn cảm, hay là chính là người ra Lạc há trên người cất dấu lượng lớn bảo vật, cho nên mới phải bản năng hiện thân công kích. Màu đỏ lần kiếm lại đang run run. Lạc Hà nhất kiếm quét ra chu vi linh phách, nhiên cảm thấy trên người mầu đỏ lần kiếm ở dao động. Một hồi liền hiểu được Đại khái là màu đỏ lần trong kiếm dược điệp tiền bồi thân thể hết sức suy yếu, mà này to lớn linh phách trên người linh hoạch, có thể để cho nàng kiếm linh thể chất khôi phục không ít. Vì lẽ đó, màu đỏ lân kiếm ở khát vọng viên này linh hoạch. Lạc Hà vốn là vì chạy đi, dự định giải quyết đi đầu kia to lớn linh phách. Lúc này liền là ánh mắt khóa chặt ở trên người nó, linh lực trong cơ thể vì thế hết mức giải phóng, so với gì vãng càng thêm lưng tụ cao to hung mãng bóng mở hiện lên với trên người. Kiếm ý, linh khí, khí huyết chi lực, tinh thần chăm chú trong phút chốc, Lạc Hà cảm thấy mi tâm dâng lên một trận nhiệt lưu. Chớp mắt tất cả càng thêm rõ ràng sáng sủa, mà to lớn linh phách trên người bóng triển khai có vài trong suốt đoạn thẳng, mấy cái đoạn thẳng hội tụ ở một điểm bên trên. Cái kia điểm là, Lạc Hà chống ngum một tiếng, trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần mình nhất kiếm xuyên qua cái kia giao điểm, to lớn linh phách thì sẽ dọc theo đoạn thẳng trong nháy mắt đổ nát. Nghĩ như vậy, thân thể theo cảm giác liền chuyển động. To lớn linh phách cũng không có rất cao linh trí, nhưng nó nhìn thấy Lạc Hà cử động, bản năng cảm giác được một luồng nguy cơ kéo tới, chính là lần thứ 2 há mồm tiêu to. Thanh âm chói tai vang lên. Chu vi phụ thông linh phách dồn dậpập tới, che ở to lớn linh phách trước người chất thành một bức tường cao. Nhưng mà, đều vì vô dụng cử chỉ. Lạc Hà trên tay ánh kiếm lóe lên, liền xuyên phá linh phách xếp thành tầng cao, trực tiếp xuyên suốt to lớn linh phách. To lớn linh phách không cam lòng ngã một tiếng, thân thể đổ nát số tròn khối ngã xuống, lưu lại một viên tàn gia thuần túy sóng linh hồn linh hạch rơi vào Lạc Hà trong tay. To lớn linh phách ngã xuống sau, còn lại linh phách dường như mất đi mục tiêu giống như vậy, từng người xuyên trở về khoảng bỏ bên trong. Kết thúc. Dư đệp tiền bối, xin mời. Thấy vây quanh chính mình đám kia linh phách đi, Lạc Hà lấy ra màu đỏ kiếm cùng linh hạch. Chỉ thấy màu đỏ lần kiếm hơi rung động linh hoạch trên ẩn chứa linh hồn chi lực liền bị dẫn dắt trôi về thân kiếm bị hút vào màu đỏ thám vậy bên trong rất nhanh một đại viên linh hoạch tiêu thao hầu như không còn Lạc Hà rõ ràng cảm giác được màu đỏ lân trong kiếm khí tức ở từ từ thức tỉnh còn không cách nào lập tức khôi phục sao. nhìn giá dốc dược điệp tiền bối còn cần một ít thời gian khôi phục Liên lạc Hà thu hồi màu đỏ là kiếm nhưng cơ hội này trước tiên muốn đi tìm ôn tuyết quân cùng diệp thanh thành hai người bọn họ sư tỷ sư muội lòng đất này chỗ sâu linh mạch vô cùng giáoo rái lạc Hà một đường kêuo siưu tẩm âm thanh vang vọng liên tiếp Đi rồi một khoảng cách sau, Lạc Hà nhìn thấy một chỗ kỳ quái địa phương. Nơi này đứng thẳng mười mấy khối cao to bia đá, mỗi tấm bia đá bên trên đều có khắc trận pháp hoa văn, cùng một ít tối nghĩa khó hiểu phù văn. Những này cao to bia đá trong lúc đó, cũng không có thiếu trầm trọng dây khóa liên kết. Có vài đoạn dây khóa tách ra, xem ra giống như là đã từng giằng buộc cái gì, được thả ra. Sư muội, Sư tỷ, a, tìm được rồi. Ở một khối bia đá một góc, Lạc Hà gặp được Ôn Tuyết Quân quần áo góc áo lộ ra. Lạc Hà, ngươi đừng lại đây. Nhưng lại Ôn Sư thỉ, trên người ngươi có Lạc Hà nhớ tới trước nhìn thấy bám vào Ôn Tuyết Quân trên người đen kịt quả cầu dung, tuyệt đối phải nhanh một chút diệt trừ, ta nói đừng tới đây. Lạc Hà nghe vậy dừng bước, cũng không rõ ràng Ôn Tuyết Quân bây giờ là trạng thái gì, chính mình hay là không nên tùy tiện kích thích người sau. Nhưng bia đá sau Ôn Tuyết Quân đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, nghe tới hết sức thống khổ. Lạc Hà cả kinh, liền vội vàng tiến lên. Nhìn thấy thiếu nữ dáng dấp càng thêm khiếp sợ. Ở trong mắt hắn, hấp thụ ở người phía sau trên người đen kịt quả cầu dung so với vừa vừa dài lớn hơn không ít. Quả cầu dung mở huyết đồng nhìn chằm Hà, cầu trên thân thể mọc ra bốn con móng nhỏ. Phản Phật đang cười nhạo giống như sắc bén đôi. Không, không nên nhìn ta. Lạc Hà đừng xem. Ôn Tuyết Quân hai tay chống đỡ mặt, trong cổ họng chuyển ra thống khổ rên rỉ, tà khí từ từ quấn quanh trên thiếu nữ thân thể, nàng một tia tóc đen càng trong khoảnh khắc hóa thành trắng như tuyết. Không được, cái kia đồ vật đang ăn uống ôn tuyết quân sinh mệnh khí tức, nhất định phải lập tức ngăn lại. Ta không phải đã nói rồi, không nên nhìn, không nên tới gần ta sao? Chờ một chút, sư nghĩ. Người bây giờ trên người thật sự có cái vô cùng không rõ gì đó. Lạc Hà xông lên, một phát bắt được ôn quân, vì phòng ngừa nàng chạy trốn, hai tay gắt gao ôm lấy. Mặt nhẹ nhàng kề sát ở bên thai nàng thấp giọng nói rằng, không nữa đưa nó ngoại trừ, hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi. Ta sẽ không xem. Sư tỷ liền nhịn một chút đi. Thật sự sao? Ừm. Lạc Hà gật đầu. Được rồi. Hắn cảm giác trong lòng ngực thiếu nữ dần dần không giãy giụa nữa, bắt đầu an ổn xuống. Chương 148, huynh muội. Kia a. Lạc Hà đọc pháp quyết, thánh ấn chi ngục phóng ra màu vàng thanh quang, ở thánh quang chiếu dọi xuống, bám thân ở ôn tuyết quân trên người đèn quả cầu bắt đầu có rút lại giãy Nguyên bản Lạc Hà cho rằng Này quả cầu nhung cùng hắc khí là cùng một tính chất đồ vật, bây giờ nhìn lại thì lại không phải vậy. Tư Tỷ nhịn nữa một hồi. Ừ, Ôn Tuyết Quân có chút vô lực đáp. Lạc Hà chờ đúng thời cơ, trực tiếp đem đen kịt quả cầu nhung từ thiếu nữ trên lưng kéo xuống. A, Lạc Hà cấp tốc đem quả cầu nhung ném đi ra ngoài, đem Ôn Tuyết Quân bảo hộ ở phía sau mình. Quả cầu nhung phát sinh tà dị tiếng kêu, tựa hồ là đối với lần này dị thường địa phẫn nộ, hình dáng cũng không đoản bẻo, trên người đột nhiên mọc ra có vài gai nhọn bắn về phía Lạc Hà. Vên mãng thân phòng ngự tựa hồ đối với quả cầu nhung công kích không có hiệu lực, đen kịt gai nhọn trong nháy mắt liền dễ dàng xuyên tấu Lạc Hà vậy giáp cùng thân thể, lưu lại tấm máu đậm thương. "A, Lạc Hà, ta không sao, ta hiện tại liền giải quyết nó." Lạc Hà nhìn chằm chằm con kia quả cầu nhung, chíu khởi lông mày. Nay quả cầu nhung quả thực cùng chiếc linh phách tương tự, cũng không phải thực thể hóa sinh vật. Những tia bay tới gai nhọn, bất luận sử dụng kiếm chặt đứt bao nhiêu lần đều sẽ cấp tốc tái sinh khôi phục, tiếp tục tới. Quả cầu nhung lên một tiếng, lần thứ 2 bắn ra như xúc giống như sừng Lạc Hà đột thể hiện chi ngục pháp quyết, ở thánh quang chiếu rọi xuống, quả cầu nhung sừng nhỏn rút về trong cơ thể. Tuy rằng không rõ ràng quỷ dị sinh linh ra sao vật, nhưng xem ra vẫn là cùng hắc khí có chút quan mượn. Liên lạc Hà gia tăng cường độ. Hắc khí không ngừng từ quả cầu nhung trên người trốc ra, cuối cùng quả cầu nhung hắc khí bị đánh tận, hóa thành bùi mù tiêu tan. Hô, Lạc Hà thở phào nhẹ nhõm, thu hồi thần ấn. "Sư tỷ, kiếm của ngươi." Hắn đặt kiếm ở Ôn Tuyết Quân mặt, quả cầu nhung được giải quyết, thiếu hóa thành như tuyết này sợi tóc cũng không có liền như vậy khôi phục. Tuyết Quân tối đầu, chậm chậm không có tiếp kiếm. Sư tỷ, xin lỗi, ta vừa đối với ngươi. Không cần nói xin lỗi rồi. Sư tỷ, ta biết đây không phải là ngươi nghĩ đã hạ thủ, ngươi nhất định là bị này quỷ dị không rõ gì đó đã không chế chứ. Hơn nữa ngươi xem ta cũng không có chuyện gì. Ư. Tôn Tuyết Quân khẽ đáp lời, đột nhiên hướng Lạc Hà ôm lấy, vùi đầu vào trong ngực hắn. Cảm ơn ngươi, Lạc Hà. Có thể làm cho ta cứ như vậy duy trì một lúc sau. Ừ. Lạc Hà nguyên bản cả kinh, theo bản năng mà muốn đẩy ra thiếu nữ, nghe vậy dừng lại tay, ngược lại vỗ vỗ thiếu nữ lưng làm an ủi. Nàng nhất định là tại sợ sẽ đi. Lạc Hà nghĩ thầm, Ta như vậy, thật sự được không?" Lạc Hà đột nhiên đối với mình cảm nhận được một tia hoài nghi, hắn hơi ngửa đầu nhìn phía trên cái kia hiệp vã, tựa hồ chính mình còn quên cái nào đó việc trọng yếu. "Đúng rồi, còn có sư muội." "Sư tỷ, ngươi có nhìn thấy sư muội nàng người sao?" Lạc Hà nhớ lại Diệp Thanh Thanh còn không có tìm tới, vội vàng hướng Ôn Tuyết Quân dò hỏi. Ôn Tuyết Quân sững sờ, sau đó lắc lắc đầu nói, "Thanh Thanh nàng, ta cũng không thấy." "Vậy chúng ta mau mau đi trước tìm nàng đi." "Tốt." "Sư muội, Thanh Thanh, ở chỗ nào, nghe được sao?" Hai người ở linh mạch bên trong lại tìm tòi một hồi lâu vẫn không có nhìn thấy Diệp Thanh Thanh bóng người. Đột nhiên màu đỏ lần kiếm ong long một tiếng, một viên quang đoàn tử trong kiếm chui ra, bay xuống trên đất, hóa thân thành một vị cao gầy tuyệt mỹ nữ tử. Dược Điệp tiến tới, Lạc Hà nhìn thấy nữ tử, liền vội vàng hành lễ nói, "Ôn Tuyết Quân nghe được Lạc Hà sau, cũng hiểu được cô gái trước mắt là người phương nào, đồng dạng hành lễ. Ừ, không phải nói cho người chạy mau sao? Người làm sao một mực còn hướng về như thế cái địa phương trên?" Dư Điệp nói qua, thân thể suýt chút xuống. Lạc Hà cùng Quân liền vàng tiến lên âng, xem ra nàng suy yếu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ngay vậy, Lạc Hà lung túng nở nụ cười. Dược Điệp tiền bối, chúng ta đã đột phá đến khí hải cảnh, hơn nữa cũng là ưng tiền bối mang chúng ta tới. Ưng. Hắn vẫn duy trì lý chi sao? Ừ. Lạc Hà đem dọc theo đường đi chuyện đã xảy ra, giản điếu cùng Dược Điệp nói rõ một lần. Bao quát di tích bên trong dị huống, ứng giao cho bọn họ nhiệm vụ vân vân. Nói như vậy, các ngươi đã gặp huynh trưởng rồi hả? Ừ. Tường nói rất đúng. Nếu như không đem bị tuyệt vọng lực lượng ăn mòn thánh tâm kiếm phá hoại, huynh trưởng ta hắn là có thể kéo dài không ngừng chịu đến thánh tâm kiếm chế trợ. Ở đây trường hợp dưới, là không thể nào đánh bại hắn. Dự Biệt nói qua, biểu hiện rất là đau thương. Hơn nữa, tuy rằng Thánh Tâm kiếm đã phá vụn qua một lần, nhưng muốn lần thứ hai đưa nó phá vụn cũng không dễ dàng. Vậy thì không có cách nào sao? Cũng không phải. Lạc Hà, ngươi mới vừa nói, chính mình giải khai nhãn quyền ngọc phong lớn chứ? E sợ ưng sẽ cho phép ngươi tới nguyên nhân cũng là cái này, nếu như ngươi có thể nhìn thấu thanh kiếm kia nhược điểm, hay là liền có thể có thể đưa nó phá hủy đi. Bằng sức mạnh của ta. Ừm, mặc khác, ngươi nói cô gái kia. Nàng đại khái còn đang ở trên. Sao lại thế? Tuy rằng ta trước một mực trong ngủ mê, nhưng là cảm nhận được cô gái kia trên người đặc thù khí tức. Nếu như huynh trưởng đại nhân hắn cũng cảm nhận được, tất nhiên sẽ đưa nàng ở lại mặt trên. Vì lẽ đó, muốn cứu nàng đến mau trống rồi. Nói chung, tất cả điều kiện đều đã tập hợp đủ, là thời điểm để chúng ta kết thúc tất cả những thứ này rồi. Đi theo ta." Dư Điệp nói qua, đi ở đằng trước. Lạc Hà cùng Ôn Tuyết Quân nhìn nhau một chút, ánh mắt đều kiên định hạ xuống, lập tức đi theo. Tâm nhìn, từ từ bắt đầu mơ hồ. Phải kiên trì không nổi nữa sao? Lạc Hà, Sư Minh, không. Thanh, thanh không muốn cứ như vậy tiếp tục. Bị hắc khí tầng tầng bay chung quanh thiếu nữ, vô lực nhìn màu đỏ tươi bầu trời. Trong đầu của nàng hiện lên sư huynh dáng dấp, toàn thân ánh sáng trắng bạc lần thứ hai bạ phát. Hắc khí bị ánh sáng trắng bạc đánh tan. Hừ, còn đang khổ sở chống đỡ sao? Đang hoang bị tuyệt vọng lực lượng ăn mòn, chìm vào vực sâu không là tốt rồi rồi. Đã như vậy, này ta liền lại thêm lớn một chút cường độ đi. Ta tâm kiếm. Dư thí ta Mâu lạnh lùng nhìn Diệp Thanh thành, đưa tay đang muốn nắm chặt cắm trên mặt đất đen kịt trừ kiếm. Bỗng nhiên mấy cột đỏ đậm kiếm khí từ phía sau phóng tới. Một đạo hắc khí bình phong đột nhiên hiện lên, nuốt sống những kia bắn nhanh mà đến kiếm khí. Chịu đến đánh lén, Dư thí tựa cũng không kinh ngạc. Hắn mặt không hề cảm xúc, chậm rãi xoay người. "Ta muội, nửa ngày không gặp, những trình độ liền hạ thấp loại tầng thứ này sao?" "Ha ha ha ha, chẳng lẽ là thân thể suy yếu vẫn không có khôi phục sao?" "Huynh trưởng đại nhân sắc thực rất mạnh, nhưng ta cũng chưa nói hết, thể công kích đều là hướng về huynh trưởng đại nhân đi." Dược điệp mang theo ôn tuyết quân rơi trên mặt đất. Ôn tuyết quân vừa rơi xuống đất, liền hướng dược thanh thanh phương hướng chạy đi. Trang ngập ở người phía sau quanh người hắc khí, bởi vì dược điệp vừa nãy công kích, cơ bản bị tan rã rồi. Thì ra là như vậy. Thật không nghĩ tới, ta muội càng đánh như vậy bản tính. "Ha ha ha, ha. Thì rút ra Tà Tâm Kiếm. Trướng về Ôn Tuyết Quân cùng Diệp Thanh Thanh hai người hành hành vung ra nhất kiếm. Đen kịt kiếm khí bay đi, lại đang giữa đường cùng đỏ đậm kiếm khí đụng nhau tan rã. Dư Diệp cầm kiếm rơi vào dược thí trước mặt. "Ta muội a, như quả thực muốn ngẫu nghịch ta người huynh trưởng này ý chí sao?" "Ngẫu nghịch? À? Nếu như điều này có thể để huynh trưởng đại nhân từ đáng kể trong ác mộng giải thoát, ta sẽ nhất định là mệt mọi đi, huynh trưởng." Dư điệp nói qua, lập tức nắm màu đỏ lên kiếm, hướng Dư phóng đi. Chương 149. Mật. Dư thí biểu hiện hơi ngưng lại, lập tức cười như điên. Ít nhiều bộ này bị tuyệt vọng lực lượng đúc lại trôi qua thân thể. Ta có thể cũng lại không cảm giác bị mệt mỏi quá. Ánh kiếm bay lượng. Dược thí đều là hơi di động, liền tránh được dược điệp công kích, cho dù không tách ra, trên người hắc khí bình phòng cũng sẽ thay hắn đỡ hấp thu kiếm khí thương tổn. Trái lại dược điệp, không chỉ có muốn toàn lực công kích, đồng thời còn phải cẩn thận tránh né khỏi bị hắc khí ăn mọn. Phản phất hết thể đều ở dược thí nắm trong lòng bàn tay. Cái này không thể được a, dược điệp, như trình độ giảm xuống nhiều lắm. Ta minh mạch, là bởi vì thân thể duyên cớ đi. Những căn cứ thanh kiếm kia, bất quá là địa cấp hạ phẩm thấp kém phẩm, không sánh được ta trên tay cái này đi. Trở về đi, ta muội Huynh trưởng sẽ dùng tuyệt vọng lực lượng đưa ngươi thân thể tái tạo, một lần nữa trở thành thành kiếm kiếm linh, trở nên càng mạnh hơn. Ta biết đến, như trước đây nhưng là yêu nhất huynh trưởng, đúng không? Ngươi sẽ trở về chứ? Dư thí nói qua, thả ra trong tay kiếm, hướng dược Điệp mở hai tay ra, khỏe miệng vung lên độ cong. Nơi đó, từng là ấm áp khuỷu tay. Dư Điệp lắc lắc đầu. Ngươi sai rồi, huynh trưởng. Yêu ngươi nhất người, rõ ràng chỉ có một, ta cùng phụ thân thậm chí những người khác, cũng không sánh bằng nàng. Nàng là Liêu Tâm tỷ tỷ a. Liêu Tâm? Như đang nói cái gì? Dư thí sững Ta trong con ngươi lẫn vào một tia mê hoặc vẻ, thoáng qua lại bị khói đen mở mịn che lấp. Ta hiểu, ngươi căn bản không phải huynh trưởng đại nhân, ngươi chỉ là chiếm cứ huynh trưởng thân thể quái vật, chân chính huynh trưởng hắn tuyệt đối sẽ không quên liễu tâm tỉ tỉ. Đem ta huynh trưởng thân thể trả về đến. Dược Diệp khẽ kêu một tiếng, kiếm như linh xả vùng ra hướng dược Giới đâm tới, lần thứ hai bị hắc khí bình phong đỡ. Dư Giới rất là tức giận. Hừ, huynh trưởng là vì như được, Như cũng không chịu, liền đừng trách ta đao kiếm không có mắt rồi. Dư thấy đen kịt kiếm khí chém tới, liền vội vàng đem màu đỏ lần kiếm ở trước người. Thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, nàng quay đầu nhưng là ánh mắt xéo xuống tháp dưới lึ đi. Người kia còn đang dưới nền đất linh mạch nơi sâu xa. Lạc Hà, nhất định phải thành công a. Nguyên lai like đây chính là lúc trước phong ấn dược thí Tiền Bối địa phương, chẳng trách có nhiều như vậy dây khóa. Lạc Hà về tới vừa nay hắn tìm tới Ôn Tuyết quân địa phương, nơi này đứng thẳng mười mấy khối cao to bia đá, vượn quanh thành một vòng tròn lớn, đồng thời mỗi tấm bia đá trên đều có khắc trận pháp hoa văn, cùng vài hàng tối nghĩa khó hiểu phù văn. Theo dược điệp Tiền Bối nói, chỉ cần có thể kích hoạt nơi này đá cùng trận pháp, dây khóa sẽ đem Tiền Bối khống chế lại. Khi đó hắn liền có cơ hội tiếp xúc được tà tâm kiếm, nhưng là phải làm sao mới có thể khởi động nơi này trận pháp đây? Lạc Hà vây quanh bia đá đi rồi vài vòng, cảm thấy được to lớn bia đá trong trận tựa hồ còn ẩn tàng cái gì. Nhãn quyền ngọc. Khải. Mi tâm một đạo nhàn nhạt mắt vân hiện lên. Lạc Hà lập tức phát giác mỗi tấm bia đá thấp đều có có vài nhỏ bé tuyến đang tung bay, hơn nữa những dây nhỏ này trên đều tản ra hơi yếu sóng linh hồn. Những này tuyến, chẳng lẽ đại biểu một loại nào đó tâm tư? Lạc Hà ngồi xổm ở bia đá bên, dùng tay nâng lên vài sợi dây nhỏ, đau thương cảm xúc từ dây nhỏ đầu kia truyền đến. Một trận cuồng phong đập vào mặt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi phó dáng dấp, vốn nên là tàn tạ phế tích di tích thiên thương thánh tông phảng phất quay về ngày xưa huy hoàng thị cảnh. Nơi này, Lạc Hà kinh ngạc có chút nói không ra lời, hắn đứng lên, đánh giá chỗ này mây mù lượn quanh thế giới. Thanh sơn nước chảy, hú trúc bụi cỏ, trùng cá chiếm ung, Quỳnh lâu là vũ. Còn có từ đằng xa luyện võ trên quảng trường, thỉnh thoảng truyền tới chấn động lòng người tiếng quát. Nếu như nơi này không phải tiên cảnh, như vậy còn có chỗ nào xứng với tiên cảnh như vậy tên gọi? Đây chính là thời toàn thịnh tiên thương thánh tông sao? Lạc Hà xuất phát từ nội tâm điệu than thở một tiếng. Nhưng mà thì vui trong tàn. Ngay ở Lạc Hà dứt tiếng sau không lâu, bầu trời trong xanh liền đột nhiên bị liên tiếp địa xé toang ấy trong đạo lỗ hồng, vô cùng vô tận đen kịt tuyệt vọng lực lượng như thác nước dòng lũ giống như, tự nãy chỗ vỡ nghiêng mà xuống. Màu đen nhuộm dần tất cả. Hoa cỏ cây tối khô héo, trùng cá chim mông lần lượt tử vong biến dị. Không cách nào chống lại tuyệt vọng lực lượng người, đã ở nguồn sức mạnh kia ăn mòn dưới mất đi nội tâm, ngược lại hướng về khổ sở chống lại người phát khởi vĩnh viễn công kích. Chương Hạo Kiếp này bên trong, có một đối với Trong đó vị, vì sẽ có một ngày có thể tái hiện thế gian mà lựa chọn nhảy vào lựa mạnh luyện kiếm trì. Hóa thân thành một cái thánh khí kiếm linh. Một vị khác, nhưng là vì thủ hộ phía sau mình người, phấn đấu quên mình địa trị vào cái kia tuyệt vọng dòng lũ phía trước nhất, dùng hai vai của chính mình gánh chịu tất cả. Thế nhưng cuối cùng, tông môn vẫn là diệt rồi. Cảnh tượng trước mắt đều tiêu hết tán, như mây khói phù vân. Lạc Hà ngắm nhìn một phía, chính mình vẫn ở chỗ cũ tòa kia dưới nền đất linh mạch bên trong. Hắn đối với trước người mười mấy tòa bia đáng nổi lòng to tính, bia đá kia không phải hắn vật, chính là vì là tông môn kiếp bên trong người bị chết mà lập xuống bia. Trên bia phù văn cũng không phải là kinh văn, mà là mỗi một cái sinh động đã từng, từng tồn tại người tên. Bia đá đã xảy ra một ít biến hóa tế nhị, tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Linh mạch phảng phất cộng hưởng giống như vậy, cũng lóe lên. Lạc Hà biểu hiện nghiêm túc địa hướng này, mười mấy tòa bia đá thật sâu bái một cái. Ngủ say hơn thế các vị tiền bối a. Mời các người đem lực lượng mượn dư văn bối, văn bố tất sẽ đem hết toàn lực kết thúc tất cả những thứ này. Sau đó, mang theo Thiên Thương Thánh Tông nên đón khởi đồ mới. Ta muội, ngoài miệng làm cho văn dở, trên thực tế chỉ có trình độ như vậy sao? Ha, ha, ha, ha nhưng không phải luôn miệng nói muốn ta đem này thân thể còn ra đến sao? Quả nhiên, không làm được sao? Vẫn là trở lại huynh trưởng ôm ấp đi. Dư thí nắm Tả Tâm kiếm, trên người hắc khí sông thẳng tới chân trời, hắn nhìn bởi vì chính mình vừa nhất kiếm ngã xuống dư địa, vung lên khỏe miệng khinh bị cười nói. Dư điệp khó khăn nhúc nhích một hồi. Người thật sự không nhớ rõ Liêu Tâm tỷ tỷ sao? Ta đã nói, không quen biết cái tên đó. Nha, ta thật giống nghĩ tới một điểm. Ta lúc trước thật giống chính là vì bảo vệ cái kia tên là Liêu Tâm nữ tử, mới có thể trở thành bây giờ dáng vẻ ấy chứ. Haha, ha. quá ngu xuẩn rồi. Dư thí cười lạnh một tiếng, bóng người xuất hiện ở, trong tay Tả Tâm kiếm chống đất ở dư địa trên cổ. Ta làm huynh trưởng cuối cùng cho nhũ một cơ hội, nhũ đến tọt cùng có muốn hay không trở lại ta bên người." Dược Điệp nhắm mắt lại, cũng cười lạnh. "Quả nhiên, ngươi cũng không phải là ta muốn tìm huynh trưởng đại nhân, ngươi căn bản không rõ ràng hắn khi đó trong lòng suy nghĩ. Lại đã quên cái gì, hắn cũng sẽ không đã quên liếu tâm tỉ tỉ." "Nha, như vậy à. Dưỡng Thí nhàn nhạt đáp, nhắm ngay dược Điệp cái cổ cao cao điệu giờ tay lên bên trong kiếm. Vốn tưởng rằng nhũ sẽ thông minh một chút đây. Đã như vậy, nhũ liền cùng nhũ huynh trưởng tại địa phủ bên trong gặp lại đi. Dưỡng Điệp tiền rối, mau tránh ra. Dưỡng Thí kiếm còn chưa xuống, Lạc Hà thanh âm của liền từ tháp dưới chuyển đến. Xoạt xoạt xoạt địa liên tắc tiếng văng lên. Sau một khắc, Lạc Hà đạp lên vô số đạo khổng lồ linh khí ngưng tụ thành dây khóa bay vào giữa không trung. Một vút mình, hắn rơi vào dược địa bên cạnh. Mà đám kia dây khóa thì lại như xúc tu giống như vậy, thay đổi phương hướng nhằm phía Dự thí, trực tiếp xuyên thấu hắc khí bình phòng, bắt người sau thân thể nặng nghề chìm vào mặt đất. Cái gì? Dự thí chịu đến đột nhiên xuất hiện dây khóa công kích, trong tay Tả Tâm kiếm pháp ra, cắm ở trên đất. Chính mình thì bị dây khóa gắt gao giằng buộc, không thể lộng động. Đậy. Cơ hội tốt Lạc Hà lập tức kích hoạt nhãn quyền ngọc, mấy cái trong suốt tuyến trong nháy mắt hiện lên, giao nhau hội tụ thành một điểm. Hắn cầm lấy kiếm hướng tà Tâm kiếm trên đạo kia nhược điểm, ra sức vung ra nhất kiếm. Chỉ nghe ca một tiếng, Tả Tâm kiếm càng không có cách nào chịu đựng đạo này công kích, theo vốn là vết rạn nước, đổ nát tầm ầm ầm nổ tung. Chư 150, cung dương hết đà. Kiếm nát. Không thể. Ta Tả Tâm kiếm sao bị như chỉ là khí hải cảnh tiểu tử đánh nát? A là quyền ngọc lực lượng đi, quả nhiên không nên để nhũ tiếp tục xung sót. Dư nhìn thấy Tâm kiếm phá vụn, đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt hiện lên một vẻ tức giận. Hắn giơ tay muốn hướng Lạc Hà chụp tới, lại bị dây khóa dạng buộc cơ hồ không cách nào nhúc đích. Vướng bận dây khóa. Thứ cho vãn đuối vô lễ. Dự thí tiền bối, đang giải thoát trước mời ngài trước tiên duy trì như vậy đi. Lạc Hà hơi chắp tay. Bất luận làm sao, dự thí ban đầu là vì toàn bộ tâm môn, vì thiên hạ tương sinh, mới có thể bị đại lượng tuyệt vọng lực lượng ăn mòn. Như vậy hào kiệt, đáng giá kính nể. Không có sao chứ? Lạc Hà nâng dậy Diệp Điệp, hướng Diệp Thanh Thanh cùng Ôn Quân hai người hỏi. Thanh Thanh ở Ôn Quân nâng đỡ đi tới, nhìn qua rất là suy yếu. Nhưng nàng một cái vọt vào Lạc Hà trong lòng, liền kêu vài thần sư huynh. Liên Lạc Hà cũng có chút thật không tiện mặt đỏ lên, nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là sợ sờ, sờ người sau đầu. Ô Tuyết Quân đứng ở phía sau hai người, nhìn, biểu hiện nhưng là hơi có chút đảm đạm. Giải thoát. Ha ha ha ha. Nhưng làm sao biết ta cũng không phải là tự nguyện rơi vào như vậy xa đoạn. Nếu không biết, giải thoát một từ lại còn nói gì tới nói tới. Bây giờ như bằng như vậy dây khóa, liền muốn cầm cô ta, chỉ sợ cũng nghĩ đến rất đơn giản chút. Dư Thí hét lớn một tiếng, toàn thân bạo phát hắc khí, hết thảy dây khóa đều bị chấn động đến mức leng lên, càng dốc hết sức đem trên cổ tay phải dây khóa đứt đoạn rồi. Trên cánh tay phải dây khóa cũng bị căng ra đến mức thẳng tắp, xem ra e sợ chống đỡ không được bao lâu. Không được. Lạc Hà lập tức đem hai vị thiếu nữ bảo hộ ở phía sau. Như thế nào đi nữa nói, bia đá kia trên lực lượng đã trôi qua và năm, còn giữ lại không có mấy, cho dù khống chế được dược thí tiền bối chỉ sợ cũng chỉ đủ duy trì mấy cái chốc lát. Ưng Tiền Bối, ngài còn chưa tới sao? Lạc Hà đột nhiên nhớ tới, Ưng Tiền Bối lông chim hóa thân lúc trước bị dược thí tiền bối một trưởng tấn sẽ không phải người sau còn không biết nơi này tình huống bây giờ đi. Nghĩ như vậy, hắn chỉ có thể hướng lên trời tế hô to. Như Ưng Tiền Bối trước sau không đến. Như vậy lúc trước mọi người tất cả nỗ lực đều sẽ nước chảy về biển đông. Đang một tiếng, lại có hai cái dây khóa đứt đoạn. Ưng. Thứ hư. Mặc kệ như trời đang mong đợi ai, đều không khả năng đánh bại ta. Trờ ta đúc lại Tà Tâm Kiếm. Dư thí Tà Đồng bên trong lóe đen kịt hỏa diễm, hắn nửa người ngồi dậy cười khẩy đưa tay phải ra, hắc khí ở lòng bàn tay hội tụ thành một đạo vòng xoáy đen kịt. Như hắc động bình thường hút lôi kéo không gian chung quanh. Ở đây đen kịt lực lượng điều động, nơi xa Tà Tâm Kiếm mảnh vỡ bắt đầu rung động bất an. Dường như muốn một lần nữa hội tụ làm một thể. Ước tiền đối, không nữa đến. Cũng không cơ hội. Này không liền đến sao? Ưng Tiễn bồi tiếng cười quen thuộc tự phía chân trời chuyển đến, mọi người chỉ cảm thấy chu vi khí trường đột nhiên biến đổi, phản phất có một loại nào đó uy lực to lớn vật thể sắp giáng lâm. Cũng may khí thế cũng không tập trung vào chính mình, mọi người buông lỏng ra một hơi. Lạc Hà ngẩn đầu lên, chỉ thấy Ưng mang theo một bó quăng nhằm phía dư thí. Vô cùng sắc bén nhuệ khí phà vào mặt, vẹn vẹn chỉ là tràn ra uy lực, liền làm hắn cơ hồ không cách nào mở mắt ra, thật vất vả mới nhìn ra này càng là đem trường thương. Một cái đen kịt to sơn mạch trường thương. Trường thương trên vô cùng khí thế, phảng phất liên thiên địa cũng có thể xuế thụ. Đây chính là ứng tiền bối toàn lực nhất kìa. Lạc Hà bị rung động thật sâu. Dư thí thân thể vẫn bị dây khóa ràng buộc, hắn nhìn thấy phía chân trời hiện lên đường, ta đồng đột nhiên co rụt lại. Dù sao, ứng là khu di tích này trong không gian duy nhất trở thành thất, mất tâm người sau cũng không được chính mình không chế người, hắn tự nhiên đã sớm đối với hắn có cảm ứng. Bị tập trung vào, Dư thí như cờ như điên. Hóa ra là nữ. Nữ thừa dịp ta giờ khắc này suy yếu phát động tấn công, chẳng lẽ là cảm thấy đòn đánh này có thể đem ta phải giết? Ha, ha, ha, ha đừng quên ta có thể vẫn mạnh hơn nữ. Ta không phủ nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta đã đáp ứng rồi nàng phải cho dư ngươi cuối cùng chung kết. Tương nói qua, trên người bay ra to to nhỏ nhỏ trùng sáng, hóa thành một phiến năng lượng chi hải. Lạc Hà cảm thấy mình trên người cái chịu đến hấp dẫn, vừa mở ra túi chứa đồ, tất cả nguyên châu đều hóa thành quang đoàn hướng này phiến năng lượng chi hải bay đi. Năng lượng chi hải hết mức rót vào tiến vào này thanh hắc sát sơn mạch chi thương, thương mang càng thêm sắc bén. Đây cũng không phải là ta sức mạnh của một người. Nói vậy tất cả mọi người kỳ vọng ngươi có thể giải thoát đi. Vì lẽ đó a, ăn một thương này sau, cho ta hảo hảo tính toán một chút đi." Tương tiếng nói vừa ra, trường thương đột nhiên tăng số. Cao lớn quần quật khí lưu khiến Lạc Hà bọn người thổi bay đi ra ngoài. Sau một khắc, trường thương ầm ầm rơi xuống đất, trực tiếp một hồi quán xuyên vạn bẹo tháp cao, luồng nước nóng hung mãnh bạo phát, để chu vi hết thể đều biến mất ở chói mắt cường quang bên trong. Đêm như ban ngày, hết thể âm thanh cũng từ bên thai biến mất. Kết, kết thúc rồi hả? Không biết bao lâu trôi qua, mai đến tận đủ thai thanh tự tự yếu bớt. Lạc Hà hơi mở hai mắt ra, trong tầm nhìn khắp nơi bừa khói đen trùng quanh tràn ngập. Ưng tiền bối, thành công rồi sao? Luôn cảm thấy có chút qua loa kết cục cảm giác. Lạc Hà từ dưới đất đứng lên đến, nhìn thấy một bóng người cũng tự trong khói đen bò lên ứng tiền bối, Lạc Hà hướng đối diện hô, nhưng mà, dự thí tiếng cười từ bên kia chuyển đến. Ha, ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn tới. đứng ở cuối cùng là ta, ta chính là Hoàn Mỹ thân, sao có thể có thể chết vào chắp vá đơn sơ một đòn. Ha ha ha ha ha. A khặc, khặc ho khan một cái. Xảy ra chuyện gì? Dự thí cười lớn, tiếng cười bỗng nhiên đỉnh trệ hạ xuống, tựa hồ liên tiếp ho vài khẩu máu. Lại, ta Hoàn Mỹ thân thể càng sẽ phải chịu nặng như chế. Lực lượng trôi qua, không cách nào ngăn cản. Không thể. Một đạo kiếm khí màu đen tách ra khỏi đen đem lạc hà đánh bay ra ngoài. Một vị tóc hai bù sù nam tử từ trong khói đen đi ra, thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, hắc khí không ngừng từ vết thương ra tiêu tán đi ra, tiêu tan ở không trung. Trên tay của hắn cầm lấy tà Tâm kiếm, trên thân kiếm đen kịt lực lượng đang ngọ nghệ bù đắp cái nước. Rõ ràng ta Tả Tâm kiếm đã thành hình, lại cũng không cách nào đem vết thương chữa trị. Dư thí nói qua, đột nhiên che đầu của chính mình, nhìn qua thật giống như tư duy rơi vào hỗn loạn, cuồn bạo địa dây rủa không biết đang cùng món đồ gì tranh đấu. Lan, quốc vệ. Bộ thân thể này là ta, ta mới sẽ không chết, sẽ không chết. Không, không. Chế, muốn kéo lên những người khác cho cùng. Dư thí hét lớn một tiếng, trên người mạnh mẽ bạo phát một luồng hắc khí, một con đen kịt to lớn bàn tay hình thành, hướng về một bên ôm đầu bỏ lên Diệp Thanh Thanh chụp tới. Thanh Thanh, cẩn thận. Lạc Hà thấy Diệp Thanh Thanh gặp nguy hiểm, phảng phất đã quên đau đớn trên người, điên cuồng thôi thúc Thanh Liên hồn việm, tu vi lập tức nhắc tới khí hại cảnh 2 tầng. Lập tức kích phát thân pháp, liền nhằm phía thiếu nữ, mở hai tay ra bảo hộ ở phía sau. Dù vậy, Lạc Hà vẫn là phát hiện mình ở đối mặt đen nhánh kia bàn tay lúc là cỡ nào vô lực. Vẹn vẹn trưởng phong cưỡng chế liền không cho chống cự. Hừ hừ. Vậy thì liền như cùng bóp nát đi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. ha. Dược thí cười khẩy. Chương 151. Tại sao mỗi lần đều cảm thấy không thể ra sức? Mình rốt cuộc thiếu sót cái gì? Lạc Hà ánh mắt rừng ở càng ngày càng gần đen kịt bàn tay, cắn răng, ngón tay hơi run lên. A, nhờ vào lần này đối thủ là Dược thí tiền bối, hắn nhưng là thật sự rất mạnh a. Cho dù bị hắc khí điều khiển hắn ở ưng tiền bối công kích dưới đã là cung dương hết đả, có thể tùy ý sử dụng một đòn vẫn không phải là mình có thể thừa nhận. Thế nhưng, tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhất định vẫn tồn tại giải quyết cảnh khốn khó phương pháp. Lạc Hà điên cuồng tôi thúc nhãn nguyên ngọc, muốn nhìn rõ đen kịt bản tay mục điểm, mấy cái trong suốt tiến xuất hiện tại trong tầm nhìn, hội tụ thành một điểm. Lạc Hà nhất cổ tác khí, toàn lực vung ra hơn 10 đạo kiếm khí. Nhưng đối với đạo kia đen kịt bàn tay tới nói, sự công kích của hắn uy lực còn thiếu rất nhiều. Kiếm khí chưa đến gần mục điểm, liền trước tiên bị đại lượng hắc khí nuốt sống đi. Đáng ghét, cho ta ngăn lại. Lạc Hà lần thứ 2 vung kiếm, đồng thời lòng bản chân triển khai mấy tỏa phòng ngự trận pháp. Không có tác dụng. Ha ha. Dư cười lạnh, trực tiếp khống chế đen kịt bản tay hướng hai người bổ xuống. Lạc Hà cùng Diệp Thanh Thanh bóng người biết bao nhỏ bé. Như trên mặt biển thuyền con, trong khoảnh khắc liền bị sóng gió giật. Lạc Hà, Thanh Thanh, Ôn Tuyết Quân, dựa điệp vừa bỏ lên, liền nhìn thấy hai người bị bàn tay đen túi một trường phủ xuống. "Ngừng tay đi, nên đem tông chủ trả về đấy rồi." Vừa nghe một giọng giản mùa vang lên, dưới nền đất chuyển đến một trận xoạt xoạt xoạt gây rối thanh. Dây đặc thành đàn dây khóa lao ra khe đất, tản ra ánh sáng trong suốt, liền thương khung cũng vì đó tối sầm lại. "Dư thí sư huynh, nhanh tỉnh dậy đi." Đem hắc khí từ sư tôn trong thân thể bức ra đến. "Là thời điểm đoạt lại chúng ta tông chủ rồi." Vô số dây khóa dâng tới Dư Phảng phất hư không đổ vật giống như xuyên thấu người sau thân thể. Đủ loại người như hiện ảnh giống như tự các điều trên xiển xít hiện hiện, trong miệng kinh thuật phát quyết, dây khóa nhất thời hào quang chói lọi xua tan dược thí trên người Hắc khí. Giang cầm Lạc Hà cùng Diệp Thanh Thanh hai người đen kịt bàn tay nhất thời phá vụt, lộ ra ánh sáng trắng bạc địa cầu sắc. Chớp, thế ngàn cân treo sợi tóc. Lạc Hà phòng ngự trận pháp cơ hồ không thể ngăn cản đen kịt bàn tay mấy may, ngược lại là Diệp Thanh Thanh xuất Lạc Hà chưa từng gặp năng lực, biến thành một tầng vòng bảo hộ, mới bảo vệ hai người tính mạng. Sư huynh, xem ra chúng ta không sao rồi. Khà khà, vừa kêu Thanh Thanh tên đây, thật tốt. Diệp Thanh Thanh nói xong, rót vào Lạc Hà trong lòng. Lạc Hà cả kinh, sau đó mới phát giác thiếu nữ tựa hồ là sức cùng lực kiệt, ngủ thiếp đi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Lạc Hà thở phào nhẹ nhõm, tùy theo lại hơi nhíu nổi lên lông mày. Hắn nhớ tới dược điệp tiền bối trước nói Diệp Thanh Thanh trên người có cố đặc tù khí tức, e sợ ưng tiền bối trời vừa sáng liền phát giác, hay là cùng thiếu nữ bệ ra năng lực có quan hệ. Vậy sẽ là cái gì đây? Chính mình chưa từng nghe nàng nhắc qua, nên hỏi một chút sao? Lạc Hà vẫy vẫy đầu, nghĩ thầm vẫn là chờ trước mắt chuyện đều giải quyết suy nghĩ thêm những vấn đề này. Ôn Quân cùng dược đã tới. Lạc Hạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cơ hồ vô số dây khóa từ bốn phương tám hướng xuyên qua dược trí thân thể, đem người sau gắt gao giam cấm. Bên trên hiện lên rất nhiều bóng người, đều là mình từng ở linh mạch những bia đá kia hào giác bên trong đã gặp, càng là các vị tiền bối xuất thủ cứu rút. Bọn họ là Thánh Tông chư vị môn lão, trưởng lão, còn có các sư huynh đệ, mọi người lưu lại tàn hồn cùng chấp niệm. Huynh trưởng đại nhân, tất cả mọi người đang chờ ngươi a. Dự Điệp nắm nhìn những bóng người kia, trong miệng lời nói nhỏ nhẹ non, lại làm phiền bị dây khóa cầm cố dự trí hô. Hừ, đừng suy nghĩ, nếu chờ chờ mong người kia sớm bị ta thôn phệ, hóa thành ta một phần. Nếu không có ta bị trọng thương, bằng những sức mạnh này còn muốn không chế ta. Dược thí không cách nào giãy giụa, chỉ có thể miệt cười nói: "Nếu này thân thể đã cầm cự không được bao lâu, vậy thì cho nhượng chờ một niềm vui bất ngờ đi, ha ha ha." Không được, hắn muốn làm nộ tà tâm kiếm. Mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn dùng tông chủ thân thể tùy ý làm vậy rồi. Trên xiển xích bóng người cảm thấy được Dược thí sắp sửa tiến hành cử động, đều biến sắc mặt. Lạc Hà mấy người cũng hoàn toàn biến sắc, bọn họ cảm giác được một luồng khủng bố đến cực điểm vi lực chính đang ủ. Ta tâm kiếm bên trong lẫn chứa năng lượng khủng lồ, nhân vật như vậy, nếu thật sự đem làm nổ, e sợ chỉ ít ngày thường cung phủ cận trong phạm vi, không một vật có thể lưu giữ. Ngay tại lúc luân khí thế kia áp vũ đến cực hạ, tất cả mọi người cho rằng sau một khắc liền muốn bạo phát thời khắc. Khí thế im bặt đi rồi, một cô gái xuất hiện tại dược thí trước người, ở lạc hà trong mắt, chính là nàng cuối cùng ngăn lại dược thí thiên bối. "Không." "Ta thế." "Liêu Tâm." Dược thí hơi nhướng mày, trên tay ta tâm kiếm tuột tay mà ra, trên người hắc khí cấp tốc tản đi, trong cơ thể tuyệt vọng lực lượng cũng bị bài xích tiêu tan. Trên người hoa dần dần rút đi, nhang nhi khắp nơi dây khóa Theo tiếng phá vụn thành trong suốt điểm sáng bay lên, nữ tử ánh mắt lưu chuyển, nhẹ tay khinh địa vướt lên rượi trí khuôn mặt, sau đó chăm chú ôm ở đồng thời. Cuối cùng kết thúc, phu quân. Ừ. Liêu Tâm, ta trở về. Ta dĩ nhiên vẫn đã quên việc trọng yếu, vẫn lạc lối ở tuyệt vọng lực lượng nắm trong bàn tay. Suýt chút nữa lại muốn cất dưới sai lầm lớn. Rượi trí ánh mắt thay đổi trước mù mịt, trở nên làm sáng tỏ trong suốt, rất là tự trách. Có thể quay đầu lại lại nhìn tất cả những thứ này. Tông môn, quả nhân đã không còn gì cả rồi. Hắn nói qua, cũng nhẹ nhàng ôm lấy vị kia tên là Liêu Tâm nữ tử. Ta Có hay không tỉnh ngộ đến quá muộn. Làm sao sẽ, cho dù hao tốn vạn năm thời gian, mọi người chúng ta đã ở chờ ngươi cùng đi đây. Cần phải đi sao? Sát thực gần đủ rồi. Dư Thi nói qua, thân thể đã bắt đầu tiêu tan, dù sao trước miễn cưỡng ăn dưới dương toàn lực nhất kích, có thể duy trì đến bây giờ đã đạt đến cực hạ. Ánh mắt của hắn xoay một cái, hướng là Hạ, Diệp Thanh Thanh bên này trông lại. Rất xin lỗi, ta vừa nãy tổn thương nh các loại. Hy vọng như trở ở con đường tương lai trên sẽ không lạc lối chính mình. Lại xoay một cái, nhìn về phía Dư Huynh trưởng đại nhân. Ừ, có thể lần thứ 2 cùng nh gặp nhau, ta làm huynh trưởng rất cao hứng. Tam Vũ a, nhữ đã trưởng thành rồi. Nói qua, dự trí thân thể càng ngày càng trong suốt. Ánh mắt của hắn hơi liếc nhìn một bên, ngã vào phế tích bên trong gia hỏa, ta sẽ không nói cáo biệt đi, ha ha. Khẽ mỉm cười, hắn liền cùng nữ tử, cùng với Chu Vi cái khác quan điểm triệt để tung bày không bỏ sót. Tạm biệt, các vị tiền bối. Lạc Hà hướng về Đông đảo Thân ảnh biến mất phương hướng, hơi chắp tay nói rằng, vừa dứt lời, một bên chuyển đến phế tích sụp đổ thanh âm của, bụi trần đi, tương tàn bại không thể tả bóng người đung đưa địa đi ra. Trên người cơ hồ đã mất khí, phía sau cánh chim vô cùng loang. Khí tức như đến tàn trong gió, đung đưa không ngừng. Bọn họ đều đi rồi a." Tướng Tử Tuấn nói, Phản Phật cũng không có tiếc hận. "Ta còn tưởng rằng Lao Thái bà kia sớm tiến vào luân hồi, nguyên lai vẫn ở lại trong mộ, chờ dược thì sao?" Liêu Tâm tỉ tỉ, không phải là Lao Thái bà. Dư Điệp quát nhẹ vung kiếm chống đỡ ở ưng cảm. "Ha ha, nàng nếu không có Lao Thái bà, sao thích ngươi huynh trưởng đầy?" Lời của ngươi nói bên trong, căn buồn không có logic. Dư Điệp cau mày càng sâu. "Ưng tiền bối." Lạc Hà cảm giác cứng theo như lời nói bên trong lại một khôn kể ý tứ, Phản ở hết sức cười nhạo cái gì? Ưng nghe vậy vừa cười cười, Thân thể cũng từ từ hư huyễn biến mất. Thôi, ta cũng nên rời đi nơi này tiến vào luân hồi, dù sao còn có cá nhân đang chờ ta đây. Dược điệp, nhớ tới đem thánh tông mang về a. Chương 152, trở về. Tiếp đó, chỉ cần đem Tả Tâm kiếm lại chém một lần là được đi. Lạc Hà nhìn phía này thanh cắm ở mặt đất tà Tâm kiếm. Trên thân kiếm không ngừng tỏa ra đen kịt năng lượng, tuyệt vọng khí tức chúng quanh tràn ngập, làm người khó có thể tới gần. Nó là bây giờ bên trong di tích hắc khí đầu nguồn, tiền buổi từng nói, chỉ cần Tâm kiếm vẫn tồn tại, vạn năm trước này cơn hạo sẽ không toán kết thúc. Có điều, là thời điểm trung kết. Lạc Hà thôi thúc nhãn nguyên ngọc, hướng về tả tâm kiếm nhược điểm nhất kiếm hăng hái vung tới. Đen kịt lực lượng tùy theo tách ra, thân kiếm tan vỡ số tròn mảnh vụn rơi trên mặt đất. Nhưng cũng không có liền như vậy kết thúc. Mảnh vỡ tiết diện đen kịt lực lượng vẫn như cũng chảy ra, dường như xúc tu giống như trên mặt đất bò bò, tựa hồ muốn đoàn tụ làm một thể. Cùng lúc đó, mảnh vỡ bùng nổ ra từng trận phong nhận, hướng Lạc Hà đẳng nhân bắn nhanh mà đến. "Lạc Hà, xem chu vi." Quân đệ sát vào Lạc Hà bên cạnh, nhắc nhở. Chỉ thấy bốn phía phế tích màu đen cát bụi trong lúc đó, mơ hồ có vài quần bóng người từ bốn phương tám hướng mà tới. Có đen kịt khô lâu, thất Mất tâm người, cũng có bị tuyệt vọng lực lượng điều khiển những thú dữ kia. Dược thí tiền bối đã rời đi, e sợ những người này là bị Tà Tâm Kiếm chính mình hấp dẫn tới. Lạc Hà lần thứ hai kích phát nhãn nguyên ngọc, mơ hồ nhìn thấy Tà Tâm Kiếm mảnh vỡ trên, kéo dài ra vô số màu đen dây nhỏ, trôi về xa xa, phân biệt liên tiếp ở đây chút không ngừng đến gần những tên kia trên người. Nhất định phải đem Tà Tâm Kiếm triệt để phá hủy. Lạc Hà nghĩ như vậy, cảm giác được chu cổ tay màu xám hoàn vân truyền đến một tia cảm giác nóng rực. Vạn Tượng kiếm kiếm linh sinh ra phản ứng. Ngươi muốn ăn những mảnh vỡ này sao? Lạc Hà tối đầu nhìn lại sắp dung hợp mảnh vỡ. Trầm ngâm hỏi một tiếng, Kiếm Linh truyền đến một loại tâm tình hưng phấn. Liên Lạc Hà ngồi xổm xuống, xuống, đưa tay chạm đến ở đây chút mảnh vỡ trên. Dựa điệp thân thể còn rất yếu ớt, nàng nhất kiếm chém lui vài đoàn khô lâu sau, quay đầu lại phát hiện Lạc Hà đưa tay muốn đụng vào Tà Tâm Kiếm, sắc mặt nhất thời biến đổi. "Đừng đụng, Lạc Hà, không phải vậy ngươi sẽ bị tuyệt vọng lực lượng tổn hệ." Nàng lời còn chưa nói hết, Lạc Hà tay đã đặt tại mảnh vỡ bên trên. Tiếp theo sau một khắc, Lạc Hà chố cổ tay xám hoàn văn vỡ liền hết biến thành than hắc khí tiêu tan theo. Hiệu hiệu. Lạc Hà hơi hơi kinh ngạc. Hắn gặp lại sau so đến dược điệp tiền bối này, lo lắng lại vẻ giận mình, thật không tiện địa cưới cợt. Chỉ thấy theo khối này, mảnh vỡ tiêu tan, một phần bị màu đen dây nhỏ điều khiển ra hỏa, trên người hắc khí cũng tàn đi, thân thể ngã xuống biến thành bụi trần. Kiếm linh lại chuyển tới khát khao cảm xúc. Nhìn dáng dấp còn không có ăn no. Lạc hạ tựa như pháp bảo chế, thành hạo cấp vụ, hết thảy mảnh vỡ liền đều hóa thành than cho. Bầu trời màu máu dần dần rút đi. Trên mặt đất tứ ngược báo cắt bắt đầu yếu bớt, hắc khí từ thổ nhượng bên trong xuất ra tiêu tan, bị một luồng mà sức mạnh bí làm sạch. Tin tưởng lại quá không lâu, vung thế giới này là có thể khôi phục ngày xưa sinh cơ đi. Dư Diệp nhìn tất cả những thứ này biến hóa, khá là cảm khái địa nói rằng: "Là thời điểm để cho các ngươi đi ra ngoài, ta mang bọn người đi trong phong ấn khu vị trí đi." Dược điệp nói qua, đi tới khe nước trước, nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy xuống. Lạc Hà ôm vẫn còn ngủ say bên trong Diệp Thanh Thanh, cùng Ôn Tuyết Quân cùng theo nhảy xuống. Sắp lúc rơi xuống đất, Dư Diệp nhẹ nhàng vung tay áo, liền có một luồng gió nhẹ nâng Lạc Hà đẳng nhân chậm rãi rơi xuống đất. Dược điệp tiến tới, trước ngài nói liên quan với sư trên người chuyện. Mọi người một bên hướng linh mạch nơi sâu xa đi đến, Lạc Hà ánh mắt rơi vào trong lòng trên người thiếu nữ, không khỏi hỏi: "Thế nhưng nói còn chưa dứt lời, Tiểu nữ liền tỉnh rồi. Dư Diệp chú ý tới Diệp Thanh Thanh tỉnh rồi, liền lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi vẫn là chính mình hỏi nàng đi. Ta sao rồi, sư minh? Không. Cũng không có gì. Lạc Hà thả xuống Diệp Thanh Thanh, nhìn kỹ lấy thiếu nữ trong suốt hai mắt, nhưng cảm giác thấy hơi hỏi không ra đến. Kỳ thực hắn cũng là hơi có chút phát giác. Vẻ này trên người thiếu nữ tỉnh cờ tỏa ra thần bí ánh sáng trắng bạc lực lượng. Trước thời điểm dư thí tiên bối. hắn có nói với người cái gì không? Lạc Hà cuối cùng vẫn là hỏi một câu. Thật giống xác thực nói một chút kỳ quái nói. Nói rõ thanh là cái gì tái thế hay là cái gì? Ngoài hắn ra không nhớ gì cả, đôi này, chuyện này đối với sư huynh rất trọng yếu sao? Nếu như quan trọng nói, Thanh Thanh sẽ thấy cẩn thận ngẫm lại. "Không, không có chuyện gì, cứ như vậy đi." Lạc Hà hướng thiếu nữ khẽ mỉm cười, không có hỏi tới xuống, thế nhưng âm thầm nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Không biết tại sao, hắn cảm giác nếu quả như thật hỏi, giữa hai người khoảng cách sẽ trở nên xa không thể lơi. Lần này không gặp lại chặng đường linh phách. Đi ngang qua này mời mấy tòa bia đá lúc, Lạc Hà dừng lại lại hướng bia đá thi lễ một cái. Tiếp theo hướng phía dưới cất bước, mãi đến tận linh mạch nơi trọng yếu. Đông đạo linh quang lập loè ánh sáng. Giữa không chung nổi lơ lửng một viên hình cầu trùng sáng, mơ hồ có thể thấy được trong đó có đủ loại hình dáng. Quả thực chính là án tỷ lệ thu nhỏ di tích mô hình. Đem thánh ấn bỏ vào quang đoàn bên trong, cả tòa thánh tông di tích phong ấn cũng sẽ bị mở ra, các ngươi cũng sẽ bị bỏ ra mảnh này đóng kín không gian. Sau khi, theo nơi này không gian bị làm sạch, vùng đất này đại khái cũng sẽ chậm rãi trở về thế giới đi, dù sao quyển này chính là từ bên ngoài thế giới phân cách xuống. Ngay vậy, Lạc Hà lấy ra thánh ấn. Thánh ấn phát sinh một bó kim quang, hồ là chịu đến kim quang dẫn dắt, không trôi nổi viên này lên hướng Lạc Hà nơi này bay tới. Diệp Thanh Thanh cùng Ôn Tuyết Quân đều hướng Lạc Hà gấp cụ. Liên Lạc Hà đem tản gia kim sắc quang mang thánh ấn bỏ vào quan đoàn, quan đoàn lập tức chuyển động. Ầm ầm ầm, toàn bộ không gian mặt đất nhất thời chấn động, phản vật từ nơi sâu xa bánh răng cửa bắt đầu rồi vật chuyện. Lại là bá một tiếng, một đạo hắc động vòng xoáy ở Lạc Hà bên cạnh mở ra, tản ra cường đại sức hút. "Đi thôi." Lạc Hà nói qua, kéo lại Diệp Thanh Thanh tay, Ôn Tuyết Quân cũng giắt người theo tay. Có điều dự Diệp không lúc níu không đi sao?" "Ừ, ta liền ở lại di tích chút rồi, nơi này còn có một ít chuyện cần ta xử lý." trở vùng đất này tái hiện hộ thế, ngươi chính là mới thánh tông đệ nhất danh đệ tử. Ôi chao, ai, tôi không phải trực tiếp làm tông chủ sao? Nếu như ngươi nghĩ, cũng được, Lạc Hà. Dược điệp nói qua, trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Vẫn là quên đi, tiền bối, ta đùa giỡn. Lạc Hà cũng cười cười. Sau đó bên cạnh vòng xoáy mở rộng, Lạc Hà thân ảnh của ba người biến mất ở trong nước xoáy. Vòng xoáy biến mất. Dư điệp dừng ở vòng xoáy, trong con ngươi xinh đẹp lập loè hào quang, hồi lâu mới lẩm bẩm một câu. Ta nhưng là thật lòng đây, cảm ơn ngươi, Lạc Hà. Bá một tiếng, một cơn lốc xoáy mở ra. Lạc Hạ, Diệp Thanh Thanh cùng Ôn Tuyết Quân ba người đi ra. Ở chỉ có tinh không trong di tích đợi gần như một năm này, giờ khác này gặp lại ngoại giới sáng rỡ, ba người đều cảm thấy sáng sủa đến có chút chói mắt. Lại là loẹt xoạch vài tiếng. Mấy đạo vòng xoáy chiến khai, đông đảo bóng người bị vòng xoáy cuốn ra, rơi xuống đất. Trong bọn họ không ít người đang từ bị hắc khí điều khiển ra hỏa trong tay làm mạng, còn không có giải lao bao lâu, đã bị đột nhiên xuất hiện vòng xoáy hút vào. Giờ này bọn họ lại thấy ánh mặt trời, mới hiểu được mình đã từ trong di tích phát ra. cục, phát ra. Chương 153, Vạn Độc Kiếm, Giác Tỉnh. Các đường thế lực tông chủ nguyên lão đẳng nhân đã sớm không ở di tích ở ngoài, các chỉ để lại một vị trưởng lão, chờ đợi mình đệ tử từ di tích trở về. Nhưng tử vong cốc vẫn chưa lưu người đằng này, không biết bọn họ là trước đó đã biết được di tích bên trong vây cái việc, vẫn là căn bản cũng không từng định đem chính mình bỏ vào di tích độc tu mang về. Huyền kiếm tông lưu hơn thế địa chính là Trần Kiêu trưởng lão. Hắn nhìn thấy là Hà, giật nảy cả mình. Vội va truy hỏi mất tích nhiều năm Lạc Hà là thế nào xuất hiện tại nơi này. Lạc Hà nghe vậy khá là lúng túng. Xem ra cũng không phải hết thảy người quen đều nhận ra mình là ngay lúc đó người mặc áo đen kia đang cùng giặc linh Yên, Mạc Hàm, Lạc Tương, Sở Tinh Hàn đẳng nhân lẫn nhau nói lời từ biệt sau, Lạc Hà cùng cái khác huyền kiếm tông đệ tử đồng thời theo Trần Kiêu bước lên trở về tông môn đường. Mấy ngày sau, Huyền Thanh Phong trên, tông môn vì là ở bên trong di tích chúng đệ tử đã chết truy điệu đại hội, mấy người là vì yểm trợ người đồng hành lui lại mà hãm sâu hung thú vây công mà chết, mà một số người khác nhưng là chúng rồi tử vong cốc độc tu hoặc một số tán tu ám hại. Có chút thù đã báo, có khoản nợ chưa xong. Bất kể nói thế nào, người còn sống sót ít nhiều gì nhận lấy chết đi người ân huệ. Truy điệu qua đi, các đệ tử bắt đầu rồi càng thêm chăm chỉ tu luyện. Lạc Hà cung cấp thiết muốn muốn tăng cao thực lực. Ở trên trời thương thánh tông di tích trận chiến cuối cùng bên trong, hắn chỉ làm phá hoại ta tâm kiếm công tác, trên thực tế nếu không có có ứng tiền bối cùng các vị mai táng ở linh mạch bên trong rất nhiều tiền bối trợ rút, hắn cơ hồ cái gì cũng không làm được. Lạc Hà biết, thế giới này thực lực vi tôn, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể thích làm gì thì làm địa sống sót. Hắn liền nghĩ tới La Tương đã nói câu nói kia. Rất nhiều lúc, có thể bảo vệ tốt mình và đối với mình người trọng yếu cũng rất không dễ dàng sao? Ta muốn bảo vệ tốt những kia trọng yếu người. Lạc Hà âm thầm hạ quyết tâm. Phía sau truyền đến diệp thanh thanh, thanh của Ngươi đang ở đây lầm bầm lầu bầu cái gì đây, Lạc Hà Sư Minh. Sư mội ngươi ở đây à? Ôi chào, ai, tôi. Tại sao lại biến trở về đến sư mội hai chữ này à? Rõ ràng như trước như vậy, trực tiếp gọi thanh thanh tên ta còn thật vui vẻ. a lần sau đi. a à, à, này muốn một lời đã định a Sư Minh. Ừ, Diệp thanh thanh lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lạc Hà nhìn thấy nụ cười kia, tâm tình cũng bất chi bất giác cũng dùng thoải mái rất nhiều. Sư Minh tiếp theo muốn làm gì đây? Ta dự định đi trước một chuyến kiếm tháp. Người muốn cùng đi sao Từ khi về tới Huyền Kiếm Tông, Lạc Hà vẫn cảm thấy Vạn Tượng Kiếm cùng Vạn Tượng Kiếm Linh ở mơ hồ dao động. Hắn cũng không quên, kiếm ý tháp thứ 7, 8, 9 tầng cũng còn các cất dấu một khối Vạn Tượng Kiếm mảnh vỡ. Một khi đem những mảnh vỡ này tập hợp đủ, Vạn Tượng Kiếm tất sẽ hoàn chỉnh lên, Vạn Tượng Kiếm Linh cũng chắc chắn thức tỉnh đi. Cái này cũng là tăng cường thực lực phương hướng một trong. Nếu là sư minh chủ động mời, này thanh thanh nhất định phải cùng đi rồi. Khà khà. Tiếu nữ cười h lên Lạc Hà. Lạc Hà ý tháp bên trong. Ở chi trả 3 tầng tháp sau khi, hai người đầu tiên tiến vào tầng thứ 7 thí luyện. Tầng thứ 7 thí luyện tổng cộng có 63 song kiếm ý công kích, đối với khí hải cảnh một tầng tu giả tới nói, muốn hoàn mỹ qua cửa vẫn là có chút khó khăn. Nhưng Lạc Hà có thể thôn vệ kiếm ý mạnh vỡ, ở kiếm ý tháp bên trong có người khác không có ưu thế, bởi vậy qua cửa tầng thứ 7 thí luyện dị thường đơn giản. Cùng hắn tiết tượng như thế, ở kích phá cuối cùng đèn kiện kiếm mạnh sau, một khối mảnh vỡ rơi xuống. Mảnh vỡ cấp tốc bị vạn tượng kiếm thôn vệ. Thân kiếm bị theo thành dài mấy phần, vốn là chỗ đang từ từ khôi phục hoàn chỉnh. tượng kiếm linh cảm giác đói lại mảnh liệt mấy phần. Đệ bát tầng có 72 lần công kích, ung qua cửa. Tầng thứ 9 có 81 làn công kích, cuối cùng càng trực tiếp liền với xuất hiện 18 nói đen kịt kiếm ảnh, mỗi đạo kiếm ảnh vũ khí trong tay không giống nhau, uy lực tăng gấp bội. Cuối cùng xem như là Hữu Kinh vô hiểm hoàn mỹ qua cửa rồi. Ngoài tháp người, trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy kiếm ý tháp bị hoàn mỹ qua cửa 3 lần, dồn dập cảm thấy kinh ngạc. Mà ở trong tháp, Lạc Hà lòng bàn tay kiếm chi mạnh vỡ lấp lóe, hóa thành một đạo lưu quang, sắp nhập vào vạn tượng kiếm bên trong. Vạn tượng kiếm nhất thời giải trừ nguy trang, hiện hiện ra một cái cổ điện thần bí trường kiếm dáng dấp. Cùng lúc đó, Một nguồn năng lượng tự thân kiếm hội tụ bắn ra, tiến vào Lạc Hà thủ đoạn màu xám hoàn văn, cùng túi kia bao bọc vạn tượng kiếm linh quang đoàn hòa vào nhau. Lạc Hà cảm giác mình trước mắt xuất hiện một viên màu sáng trứng, trứng mặt ngoài tỏa ra hào quang, nếu như đồng tâm tạm giống như ầm ầm lúc lích. Đó lấy, ca một tiếng. Vỏ trứng nứt. Xem ra ngươi đã đem mạnh vỡ tập hợp đủ, nhớ tới phải chăm sóc thật tốt nó nha, liền giao cho ngươi. Một đạo thanh quen thuộc tự bên thai lên. Lạc Hà kinh ngạc, hiểu được đây là Dư Như kính tiền bối cho mình lưu lại. Hắn hư không nơi hơi tay. Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ hảo hảo sử dụng thanh kiếm này. Nói qua, trước mắt ảo giác phá vụt, Lạc Hà cảm giác được diệp thanh thanh ở lay động thân thể của chính mình, tự hồ là vì chính mình vừa đột nhiên giững sởm mà có chút bất tâm, liền giải thích một tiếng chính mình không có chuyện gì. Hô, không có chuyện gì là tốt rồi. Thiếu nữ vô vô bộ ngực, lại thò đầu ra sắc mặt có chút ngạc nhiên dáng vẻ. Nói đi nói lại, sư minh. Người trên bả vai tên tiểu tử kia là cái gì nhỉ? Hả? Nghe được diệp thanh thanh sau, Lạc Hà mới thuận thế quay đầu hướng chính mình vai nhìn lại, chỉ thấy một con hình như tích dịch lại có chút như ấu long màu xám tiểu thú đang nằm nhõng trên vai của mình. Người sau phát hiện hắn nhìn lại, còn lười biếng cong lên nổi lên đuôi. Lạc Hà đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hơi suy nghĩ, kiểm tra màu xám hoàn vân bên trong đích tình huống. Quả nhiên, Vạn Tượng Kiếm Linh quang đoàn đã không ở ở trong đó rồi. Nay con màu xám tiểu thú chính là Vạn Tượng Kiếm Linh. Lạc Hà nhìn kỹ lấy đầu kia màu xám tiểu thú, một ít thông tin, thông điệp liền chạy vào đầu óc, phản phất mình cùng tiểu thú tâm linh tương thông, có liên hệ đặc thù nào đó. Tiểu thú truyền tới thông tin, thông điệp có một ít liên quan với Vạn Tượng Kiếm năng lực. Cấp bậc ở huyền cấp trở lên linh kiếm, đều có chí ít một loại huyền thông, cấp bậc ở trên trời cấp trở lên linh kiếm, Bên trong đều có một phương không gian ý thức. Trước, Lạc Hà vẫn không thể chủ động sử dụng Vạn Tượng kiếm cái khác huyền thông cùng không gian ý thức, chính là bởi Vạn Tượng kiếm nằm ở không trọn vẹn trạng thái. Mà giờ khắc này Vạn Tượng kiếm đã rất tỉnh, toàn bộ huyền thông cùng không gian ý thức tự nhiên có thể vì hắn sử dụng. Việc này không nên chậm trễ, Lạc Hà lúc này liền muốn thử một chút đi Vạn Tượng kiếm mạnh nhất năng lực. Liền hơi suy nghĩ, Vạn Tượng kiếm như có cảm ứng giống như run lên, lập tức điên cuồng lấy ra Lạc Hà trong cơ thể linh khí. Lạc Hà trong đan điền nguyên bản rồi rảo linh khí chi hải, trong nháy mắt liền bị lấy ra không còn. Nhưng mà huyền thông chỉ xuất hiện trong mắt. Nhưng ở này ngắn mũi trong nháy mắt bên trong, chu vi cảnh sắc nhất thời biến đổi, hiển lộ ra cung điện một góc, mấy chục đạo kiếm ảnh cầm trong tay vũ khí hiện lên, đứng hầu với khoảng trừng. Dường như tay chân của hắn kéo dài, tựa hồ chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, chúng kiếm ảnh biến sẽ an ý nghĩ của hắn, vung lên vũ khí trong tay công kích. Đây là thuộc về hắn một người chiến đội. Khi thế chấn động lòng người. Chương 154, Cố nhân lưu lại thí luyện. A. Trên thân kiếm chuyển tới mạnh mẽ sức hút để trong đan điền khí nháy mắt mà khoảng không, để Lạc Hà cảm giác đan điền nữa liền như vậy phá vụn, vội vã bung lòng ra vạn tự kiếm. Sư huynh, không có sao chứ? Diệp Thanh Thanh vẻ mặt sốt sáng mà đỡ lấy là Hà. Có điều, Lạc Hà ngoại trừ đang điền trống vắng, thân thể kỳ thực cũng không lo ngại. Ta không sao." Lạc Hà vung vung tay, hắn bóc nát mấy viên linh thạch khôi phục trong cơ thể linh khí, lại lần nữa nhấc lên vạn tượng kiếm đánh giá. "Sư Minh, này vừa nãy cảnh tự phải." "Ừ, vừa cái kiếm là thanh kiếm này huyền thông, không nghĩ tới đã vậy còn quá tiêu hao linh khí, bằng vào ta thực lực bây giờ tu vi, liền trong nháy mắt cũng khó có thể duy trì." "Thì ra là như vậy, từ từ đi là tốt rồi." "Ừ, nói cũng đúng." Lạc Hà gật cụ, thu hồi vạn tự kiếm. Nói về đến Sư minh còn không có nói cho Thanh Thành, con này đáng yêu tiểu thú tên gì đây? Nó như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nằm nhõng sư huynh trên bả vai a? Nó a. Lạc Hà liếc nhìn quận lại ở chính mình bả vai vạn tượng kiếm linh, người sau hiếp hai mắt, tựa như buồn ngủ, đều là rất mệt mệt dáng vẻ, không thế nào có sức sống. Thế nhưng là kháng cự Lạc Hà đưa nó triệu hồi màu sáng hoàn vẫn ý nghĩ, bởi vậy chỉ có thể tạm thời giữ ở bên người. Xác thực, tên cũng là vấn đề. Từ nhỏ thú truyền tới thông tin, thông điệp đến xem, này con kiếm linh bản thân cũng như vạn tượng kiếm giống như vậy, có, có thể biến ảo thành tùy ý hình thái cùng dáng dấp năng lực. Nếu như Lạc Hà nghĩ Chỉ cần một ý nghĩ, tiểu thú là có thể biến thành cùng hắn giống nhau như lúc bên ngoài. Vậy thì gọi nó tiểu huấn đi, nó là thanh kiếm này kiếm linh, có điều tạm thời coi nó là làm linh thú nuôi đi. Tiểu huấn sao? Thật tốt a. Diệp Thanh Thanh tựa hồ muốn trêu tiểu thú chơi. Có điều tiểu thú lười biếng bỏ qua một bên đầu, chỉ là thoáng kêu lên một tiếng, như là nhận rồi Lạc Hà tùy tiện cho nó gỡ xuống tên, hoặc là nói cũng không để ý Diệp Thanh Thanh sững sờ, chuyển tới một bên khác muốn tiếp tục trêu tiểu thú. Kết quả không chờ Lạc Hà mở miệng, tiểu thú liền chính mình hóa thành một đạo lưu quang chui vào hoàn văn bên trong rồi. Lạc Hà bất đắc dĩ cười cợt, thiếu nữ vẻ mặt lại có một chút thất lạc. Tiểu Huynh không thích ta sao? Ha ha ha ha, nó có thể chỉ là lười đi. Ôi chao, ai, tôi, tôi chào, ai, tôi, có đúng không? Giờ đi kiếm ý thắc sau, Lạc Hà trở lại chính mình tiểu cư tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Xế. Sau đó ở Diệp Thanh Thanh tùy tùng dưới dọc theo quanh co khúc hữu sơn đạo, đi tới một tòa tọa lạc với sườn núi nơi ưu tính tiểu viện. Sư phụ, đệ tử Lạc Hà trở về. Lạc Hà ở ngoài cửa hô một tiếng, một trận gió nhẹ thổi tới mở cửa. Liền hai người đi vào. Mới vừa vào trong viện, liền nhìn thấy Hồ Mạc cùng Trang Lam ngồi đối diện nhau, tựa hồ chính đang đàm luận chuyện gì. Sư, Đệ tử Lạc Hà gặp tông chủ. Lạc Hà nhìn thấy Trang Lam, vốn là theo thói quen phải gọi sư huynh, nhưng nghĩ tới người sau là Huyền Kiếm Tông tông chủ chuyện tựa hồ đã không phải bí mật, liền sửa lời nói: "Đều là người một nhà, đừng có khách khí như vậy, vẫn là muốn lấy trước như thế gọi ta sư huynh đi." Trương Lam thiếu thiếu, khoát tay một cái nói: "Ừ, sư huynh." Trương Lam gật gù, nhìn thấy Lạc Hà phía sau còn có đứng một tiểu nữ, vị này chính là: "Nha, là đến từ Phong Diệp Thương hội đệ tử sao? Ta nhớ tới ngươi tên là Diệp Thanh Thanh. "Sư huynh được, sư phụ tốt." Diệp Thanh, Thanh cũng hướng Trương Lam cùng hổ mạc hành lễ. "Ừ." Hồ Mạc đứng dậy, thân hình lóe lên xuất hiện tại Lạc Hà bên cạnh, khô héo bàn tay đặt tại Lạc Hà bà vai. Lạc Hà chỉ cảm thấy một luồng ấm áp lực lượng tràn vào thân thể, đồng nhiên thế biến đổi, Lạc Hà cả kinh, huyền mãng người bị đến kích phát tự động triển khai, tế lưng hiện lên toàn thân. Có điều cũng không có thực tế xung đột. Hơ? Hồ Mạc trong mắt lấp lóe một vệ hết sạch, vẻ mặt xem ra hơi hơi kinh ngạc. Sư phụ, ngài đây là? Ha ha ha. Sư đệ làm đến vội vặn, ta cùng với Lao sư mới nói được ngươi đang ở đây này gì tích bên trong sinh động biểu hiện đây, lão sư lần này chỉ là thăm dò thân thể của ngươi tình huống. Thì ra là như vậy. Tiểu tử ngươi mất tích 3 năm, lão phu phái người đi thiên thương có hỏi, ngươi cũng không báo cái bình an trở về. Kết quả thiên thương cốc bên kia đột nhiên liền đi tìm Viễn Cổ Thánh Tông di tích, đúng là tiểu tử ngươi lạc hà số may. Hồ Mạc thu tay về lắc đầu một cái, ngồi trở lại bên cạnh cái bàn đá, vung chén rượu lên hơi thưởng thức. Lạc Hàng nghe vậy, biết sư phụ là ở đoán giận, cũng quyền không người nói. Sư phụ chớ trách, kỳ thực đệ tử lúc đó tình huống cũng không được khá lắm, vì lẽ đó không thể chuyển đến hồi âm. Có điều, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Hồ Mạc tiếu Ừ, liên quan với trên người ngươi chuyện, lão phu cũng không có thiếu muốn hỏi. Bất quá ta nhìn ngươi tiểu tử đến ta đây cũng không như là chỉ vì lên tiếng chào hỏi, nói đi, chuyện gì. Sư phụ minh giám, đệ tử quả thật có cầu xin mà tới. Đệ tử muốn còn lại ma giao chi huyết tăng cao thực lực. Còn lại ma giao chi huyết. Hồ mạc vẻ mặt có chút quái gì, quay đầu nhìn bên cạnh trang làm một chút. Nghe nói tiểu tử ngươi ở trong gì tích cứu không ít đệ tử, trang làm đến ta đây cũng là cân nhắc an bài cho ngươi một ít thưởng, nhưng đổi thành ma giao huyết đại khái không vài giọt đi. Theo quy định, một giọt ma giao chi huyết cần điểm g Thu thập đến phương thức có rất nhiều, nhưng cơ bản đều tốn thời gian mất công sức, muốn trong thời gian ngắn tập hợp đủ lượng lớn đến cơ hội chỉ cần đánh cuộc này một con đường. Có thể Lạc Hà hiện tại tu vi đã khí hải cảnh một tầng, cơ bản đang đánh cuộc cuộc thi bên trong không tìm được đối thủ, vì lẽ đó con đường này xem như là bị phá hỏng rồi. Không có ngoài hắn ra phương pháp có thể được sao? Lạc Hà hơi như mày. Đối với hiện tại hắn mà nói, nhanh nhất kiếm chút mấy phương thức e sợ chỉ có luyện kiếm rồi. Nếu như sư phụ lúc đầu, vậy hắn liền chuẩn bị ở tôi hỏa điện nghỉ ngơi một tháng, luyện chế linh kiếm kiếm được chí ít đủ để hối đoái 100 nhỏ ma mà kiếm màu đen. Lão sư Ma giao chi huyết bài đặt cũng là bài đặt, không bằng liền cho sư đệ dùng cho tu luyện đi." Trang Lam đột nhiên mở miệng nói. Lạc Hà sửng sở, chỉ thấy sư phụ Hồ Mạc hơi nhắm mắt mở mắt, thở dài gật đầu. "Ngươi đã đều nói như vậy. Được rồi. Đa tạ sư phụ, sư huynh." "Ưng." Nghiêm ngặt Lao nói, "Ma giao chi huyết kỳ thực cũng không phải là Lao phu hết thảy. Nó là Lao phu khi còn trẻ cùng một vị bạn cũ cùng lấy được, mà Lao phu này bạn cũ chính là ngươi Trang làm sư vinh chi phụ, chỉ tiếc hắn đã mất." "Ôi chào, ai, tôi. Trang sư huynh phụ thân của sao?" Này thanh ma giao chi huyết trực tiếp cho ta, có thể hay không không tốt lắm." Lạc Hà quay đầu nhìn về phía Trương Lam. Trương Lam khoát tay háo một cái. "Không có chuyện gì là hả? Nếu như phụ thân còn tại thế, biết được kiếm tông xuất hiện sư đệ như người vậy đệ tử ưu tú, nhất định cũng sẽ đáp ứng đem ma giao chi huyết giao cho người. "Ừ. Nếu như hắn còn ở đó, quả thật có khả năng nói như thế. Cho nên ta sẽ ở hiện tại nhắc tới vị cố nhân kia, nhưng thật ra là hắn từng từng lưu lại một đạo thí luyện, nếu có người có thể thông qua này thí luyện, như vậy đem ma giao giao cho cái kia thông qua thí luyện người cũng không sao." Hồ Mạc một bên hồi ức nói qua, Một bên gia hiệu mọi người theo hắn tiến vào phòng nhỏ. Đạn này thí luyện, Trang Lam còn có. Trang Trọc đều đã nếm thử, có điều đều thất bại. Cho dù là lão phu, muốn lông tóc không tổn hao gì thông qua cũng khó như lên này. Trang Trọc, Lạc Hà cả kinh. Hắn nhớ tới người kia là một năm trước từng với di tích ra ngoài hay quá, tựa hồ là tử vong cốc người bên kia. Trang Trọc, Trang Lam, Trang. Lạc Hà trong lòng nói thầm hai người này tên, tựa hồ minh bạch cái gì. Nhưng xem sư phụ Hồ Mạc cùng sư huynh Trang Lam trên mặt biểu hiện, hiện tại hiển nhiên không phải truy hỏi cái này thời cơ. Thí luyện sẽ có nguy hiểm sao? Ừ. Thân thể có thể sẽ không bị thương, thế nhưng đối với ngươi tinh thần ý chí là một hồi khảo nghiệm nghiêm trọng. Nếu như không chịu nổi, linh hồn có thể sẽ bị hao tổn đi. Nhưng nếu như ngươi có thể thông qua thí luyện, như vậy ma giao chi huyết sau này sẽ là của ngươi hết thảy vật, ngươi muốn dùng lấy tu luyện liền tu luyện. Nói xong, Hồ Mạc dừng bước. Nguyên lai like trong phòng có một đạo cửa ngầm, cửa ngầm bên trong có một điều đi về dưới đáy thăng nói: "Lạc Hà, ngươi có thể lựa chọn có hay không thử nghiệm." Chương 155, điều kiện kiếm bảnh. sáng, tựa hồ không cách nào chiếu vào trong địa đạo. Tu giả hai mắt cũng khó có thể thấy rõ bên trong là cái gì tình huống. Chỉ là, một luồng phản phất tràn đầy nguy cơ mùi từ này phiến trong bóng tối tàn mát ra. Ánh mắt có thể đụng địa đạo trên vách, dán vào một tấm lại một tờ quái dị lá bùa. Tiết lộ ra niên đại đã lâu khí tức. Làm sao? Muốn thử nghiệm sao? Lạc Hàng ngay vậy, nhìn về phía hồ mạc giàn mua nhưng lấp lánh có thần hai mắt, trình trọng gật gù. Đây là sư phụ cố nhân lưu lại thí luyện. Đối với hắn mà nói tràn đầy bất ngờ. Chỉ biết là, thí luyện cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua cửa ải, Trang đã từng thất bại qua. Nhưng những này cũng không thể trở thành hắn trở ngại. Ừ, cần phải để ta thử một lần. Được, vậy ngươi liền vào đi thôi. Hồ Mạc hơi vung lên quẻ miệng, nhường ra đường. "Lạc Hà sư vinh, ta cùng ngươi đồng thời. Tiểu nữ hoa, nay thí luyện chỉ có thể để một mình hắn thử nghiệm, chúng ta ngay ở bên ngoài chờ hắn đi." Diệp Thanh Thanh vốn định theo Lạc Hà cùng tiến vào cái kia địa đạo, nhưng bị Hồ Mạc đưa tay ngăn cản. "Nhưng là, Thanh Thanh, ngươi ngay ở bên ngoài chờ ta đi." Lạc Hà tự nhiên cũng nghe đến phía sau chuyện, khẽ mỉm cười, không quay đầu lại, nói rằng, "Được rồi." Phía sau chuyển đến Diệp Thanh Thanh thỏa hiệp thanh của. Lạc Hà dọc theo thang nói không ngừng thâm nhập lòng đất. Nơi này không có ánh đèn. Mắt Thượng Tâm nhìn bị hết sức sứcỨc chế lấy, có điều lấy hư cảnh hậu kỳ linh hồn cảnh giới, Lạc Hà vẫn có thể thấy rõ tình huống xung quanh. Nhận biết bên trong cũng không dị thường. Nơi này phản phất chính là một cái phổ thông địa đạo, càng đi lòng đất cũng càng lạnh lẽo. Duy nhất để Lạc Hà có chút lưu ý, chính là những kia kề sát ở trên tường lá bùa rồi. Lá bùa ố vàng trên, ẩn giấu đi hơi yếu sóng linh khí. Nhưng Lạc Hà lấy linh hồn chi lực dò xét một phen sau, mới phát giác những này lá bùa cũng chỉ là đơn thuần mã dẫn dắt một ít linh khí, từ lâu mất đi tác dụng. Lẽ nào nơi này đã từng phong ấn cái gì không? Không có gì manh mối. Lạc Hà lắc đầu một cái, tiếp tục đi xuống đi. Địa đạo phản phất mãi mãi không có phần cuối, Lạc Hà không ngừng hướng phía dưới cất bước, thân thể cũng càng ngày càng địa cảm giác lạnh giá. Kỳ quái, đất này đạo hữu sâu như vậy sao? Hơn nữa thí luyện làm sao vẫn chưa xuất hiện? Hoặc là, thí luyện nội dung chính là chống đỡ lạnh giá. Càng chạy Lạc Hà càng cảm giác không đúng. Trước trên mặt đất trô rẽ ở ngoài lúc, Lạc Hà cũng lén lút dùng linh hồn chi lực nhận biết một hồi địa đạo chiều sâu. Khi đó hắn nhận biết địa đạo không sâu, tùy tiện đi vài bước là có thể đến cùng dáng vẻ. Chẳng lẽ, Lạc Hà trong lòng mình, lúc này thôi thúc nhãn quần ngọc Vị Tâm dâng lên một trận cảm giác nóng rực, tâm nhìn lập tức rõ ràng không ít. Loại kia đi bất tận cảm giác trong nháy mắt tiêu tan. Lạc Hà phát hiện mình chân cách mặt đất nói dưới đáy, cũng chỉ kém một nấc thang. Lạc Hà hơi sửng sở, quay đầu lại nhìn tới. Chu Vi lá bữa tản ra nhàn nhạt con điểm. Mê trận sao? Một lần nữa nhìn về phía trước mắt, tại đây địa đạo dưới đáy có một phiến lồi lõm nham thạch cánh cửa. Nham thạch không biết là làm bằng vật liệu gì. Lạc Hà hơi thử một lần, cảm giác so với phía sau núi Vũ nham còn cứng rắn không ít. Chính giữa cửa đá có một dạng áo hãm, nhìn qua cùng bàn tay hình dáng có chút tương tự. Lạc Hà đưa bàn tay xoa bóp đi tới. Một tiếng vang chấm thấp, nham thạch muôn ầm ầm ầm địa chấn lên, mở ra đường phía trước. Chất lòng lưu động thanh nham của Lam tràn. ở Lạc Hà linh hồn nhận biết bên trong, bên trong là một tòa nước động hang động. Mực nước không cao, vừa vặn tràn qua đầu gối. Bên trong, chính là thí luận đi, không người trả lời vấn đề của hắn, hắn cũng không nói hai lời đi vào. Vừa vào hang động, bốn phía trong nháy mắt sáng lên bước. Thiêu đốt hỏa diễm chiếu sáng toàn bộ hang động. Đồng thời một đạo khổng lồ sinh vật cũng xuất hiện tại Lạc Hà trong mắt, chỉ là nó bóng dáng, liền đủ để che đậy hơn một nửa cái hang động thành. Đó là một con thân thể khổng lồ ma giao. Ở nhãn quyền ngọc năng lực dưới cũng không có biến mất, nói do nó cũng không phải là ảo giác. Một con sống sót ma dao. Lạc Hà kinh ngạc. Ma dao cũng phát hiện nhỏ bé kẻ xâm lấn, quay đầu trùng đến, há mồm nổi giận gầm lên một tiếng. Sóng âm tập kích tới, chấn động đến mức hang động lay động. Lạc Hà huyền mạng thân tự động kích phát, trong cơ thể huyết dịch cũng có chút sôi trào. Hắn bình tĩnh lại. Trước mắt ma giao tuy rằng khắp toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm, nhưng tuy rằng không phải ảo giác, nhưng khẳng định cũng không phải thật thực tồn tại yếu tố, hay là dùng đặc thú nào đó phương pháp tái hiện ma giao huy lực đi. Phía sau cửa đá cũng không có đóng, nếu như Lạc Hà muốn lùi bất cứ lúc nào có thể chạy đi. Nhưng Lạc Hà nhớ tới hồ mạc Đây là thí luyện. Ha ha, độc nhêm đều từng săn giết quá một con, còn có thể sợ cũng không phải là chân thật ma giao sao? Ta sẽ đánh bại cho ngươi." Lạc Hà cũng đồng dạng hướng ma giao trùng trở lại. Ma giao giận dữ, lại là rít gào một tiếng, liền vặn vẹo này thân thể to lớn hướng Lạc Hà kéo tới. Lạc Hà thôi thúc thân pháp, tránh né ma giao tập kích. Ngay khi này có nước hoàn cảnh, ma giao hành động cực kỳ linh hoạt. Mà Lạc Hà sự linh hoạt thì lại mất giá rất nhiều. Dễ như ăn cháo liền bị ma giao đuổi kịp. Ma giao miệng rộng một tấm Liên hướng Lạc Hà cất tới, Lạc Hà kiếm chống đỡ răng nanh, mượn lực bay ngược ra ngoài. Xem ra vẫn chưa thể trực tiếp hấp thu. Lạc Hà rơi xuống đất, nhìn chằm chằm Ma dao ánh mắt hơi phức tạp. Vừa trong náy mắt, hắn thử đưa tay đặt tại Ma giao đỉnh đầu, phát hiện cũng không thể trực tiếp hấp thu. Hiển nhiên, trước mắt Ma giao cũng không phải linh thể. Xem ra chỉ có thể đánh đổi nó. Trước mắt Ma dao, linh trí cũng không cao, tuy rằng cũng không phải chân thật yêu thú, nhưng từ vừa giao thủ mấy chiêu đến xem, thân thể của nó tố chất bỡ lão gì cao mấy lần. Tuy nhiên không chắc phải thua. Trong mắt, Lạc Hà bày xuống mấy tòa dạng buộc linh trận. Tiến vào hư cảnh hậu kỳ sau, hắn ngưng tụ linh kết tốc độ lại để cao không biết. Thấy ma giao lần thứ 2 3 phụ tới, Lạc Hà nhảy hướng về một bên, hướng dẫn đối phương. Thời cơ đã đến. Linh lực dây khóa dồn dập bắn ra, tiền tiền hậu hậu quấn quanh ở ma giao trên thân thể. Dây khóa co rút lại, bị một tiếng, đem người sau vây ở trên đất. Lạc Hà lập tức thôi thúc thanh liên hồn viêm, tu vi tăng vọt đến khí hải cảnh nhị trọng, lại kích phát nhãn quân ngọc, hướng cái tới. Một chiêu này nếu như trong số mệnh, Lạc Hà chắc chắn để con này ma giao bị mất mạng tại chỗ. Nhưng mà, hắn còn đánh ra thấp ma giao lực lượng Ở Lạc Hà nhất kiếm hạ xuống thời khắc, ma dao điên cuồng hét lên một tiếng, dùng sức xé đứt đầu linh lực dây khóa. Sau đó hơi quằn quại, Lạc Hà nhất kiếm rơi nghiêng. Thật dài lỗ hồng xẹt qua ma dao khẩu mắt, thế nhưng cũng không có chúng vào chỗ yếu. Nguy rồi. Theo vài tiếng củ vang, giăng buộc linh trận đều bị ma dao phá vỡ. Lạc Hà kiếm còn không có rút về, ma dao đã khôi phục hành động, há mồm liền muốn tấn tới. Cái góc độ này, Lạc Hà cho dù rút kiếm ra cũng khó có thể công kích ma dao điểm. Nhưng này cũng không phải biểu thị Lạc Hà Sơn cùng thủy tận rồi. Cho ta. đắp nhất kiếm. Lạc Hà đem linh khí hết thảy truyền vào vạn tự kiếm. Trong nháy mắt chu vi cảnh tượng biến đổi, một đạo cầm trong tay trường kiếm kiếm ảnh hiện lên, xuất hiện tại ma giao phía trên. Kiếm ảnh hoàn toàn ở Lạc Hà trong công chế, thật giống như cánh tay của chính mình kéo dài. Kiếm ảnh hăng hái hạ xuống, hướng về ma dao cái trán nhược điểm nơi, đâm ra toàn lực nhất kiếm. Trong kiếm, kiếm ảnh năng lượng tiêu hao hết, phá vụn. Ma dao động tác cũng thuận theo dừng lại, thân thể khổng lồ tự nhược điểm nơi bắt đầu đổ nát, hóa thành khói xanh tiêu tan. Chương 156, dẫn hùng liên chi diễm. Hoàn toàn kích hoạt vạn tượng kiếm huyền hồng, Lạc Hà bây giờ còn không làm được Nhưng nếu như trong thời gian ngắn chỉ điều khiển một con kiếm ảnh, đối với hắn mà nói cũng không quá khó. Khói xanh tự trước mắt tiêu tan. Long bàn chân ừm ức cảm giác đột nhiên tối lui, Lạc Hà túi đầu vừa nhìn, mặt đất cũng không có nước dấu vết. Mà ở đố ánh sáng bên trong, nơi này tựa hồ chỉ là một tòa đơn giản mật thất. Mật thất ngay chính giữa có cái bàn, trên bàn bày đặt một chai rắn vào vài lá bùa bình ổn. Mật thất không rõ, nhưng có một luồng sát khí bức người. Lá bùa tung bay, mơ có thể nghe được bình bên trong truyền ra gào thét. Nghĩ đến chính là nãy ma giao chi hết rồi. Ta đây toán, thông qua sao? Lạc Hà ngẩn người, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. "Ừ, tiểu tử ngươi xác thực thông qua." Hồ Mạc hai tay chỗ tựa lưng đi tới, tự cửa đá mở ra sau, hắn liền vẫn ẩn thân với cửa đá ở ngoài, thu lại khí tức không để Lạc Hà phát hiện. Vốn là lo lắng người sau bại vào thí luyện, lại không nghĩ rằng tiểu tử này càng thật thông qua. "Ừ." Kỳ thực cũng không toán không nghĩ tới đi. Hắn rất sớm trước đây liền cảm thấy chính mình cái này tiện nghi đồ đệ không đơn giản. Qua nhiều năm như vậy, dựa vào này ma giao chi huyết tiến hành lực tu giả có điều rất ít mấy người. Lão phu luyện hóa 2 triệu nhỏ, sư huynh Ngô Trang Lam thì lại luyện hóa hơn 150 nhỏ. Mấy người khác bao quát tu viên luyện hóa cũng không nhiều. Nay bình uổng bên trong phong ấn ma giao chi huyết, khoảng chừng còn sót lại hơn 2000 nhỏ, ngươi liền lấy một nửa đi thôi. Luyện hóa ma giao huyết bao nhiêu, cùng tu vi, thời gian còn có thể chất trở rất nhiều nhân tố tương quan, cũng không phải là đơn giản thôn phệ liền có thể. Một khi nắm không tốc độ, rất có thể thân thể bị ma giao chi huyết càng nức. Đối với bây giờ Lạc Hà tôi nói, hơn 1000 nhỏ ma giao chi huyết từ lâu là thừa sức, đầy đủ hắn dùng trên một quãng thời gian rất dài rồi. Những đạo lý này, Lạc Hà mình cũng là hiểu. Đa tạ sư phụ. Lạc Hà chắp chắp tay, lại hướng thất bốn phía trên tường dán vào lá bùa. Tôi cúi đầu. Lá bùa nhẹ nhàng đồng bền, tựa như ở đáp lại là Hà. Sau một quãng thời gian, Lạc Hà đều ở lại phía sau núi luyện hóa ma giao chi huyết, đồng thời dựa vào khắp nơi Huyền Vũ Nham truy luyện nhục thân khí huyết chi lực. Trên thực tế, ở tiến vào khí hải cảnh sau, chỉ cần dựa vào linh khí rất dễ dàng liền có thể đánh nát Huyền Vũ Nham rồi. Nhưng chỉ dựa vào thân thể, Lạc Hà còn không cách nào như Hồ Mạc như vậy đem Huyền Vũ Nham như là đầu hũ dễ dàng nát. Đã 37 trận. Ngăn ngắn trong vòng 1 tháng, Lạc Hà liền luyện hóa 32 nhỏ ma giao huyết, tính cả vãng luyện hóa 5 trận, tổng cộng chính là 37 trận. Có điều thật giống thiếu mất gì đó. Lạc Hà nhìn phá vụn Huyền Vũ nham, cùng mình bàn tay. Hắn sở dĩ trở về chuyện thứ hai chính là cầu được ma giao huyết, ngoại trừ có thể nâng lên khí huyết chi lực bên ngoài, kỳ thực còn có một nguyên nhân, đó chính là vì nâng lên Huyền Mãng Thân. Lạc Hà xác xác thực thực cảm nhận được thân thể đối với ma giao chi huyết khắc cầu. Nhưng lúc này hắn đã luyện hóa hơn 30 nhỏ, Huyền Mãng Thân nhưng không có thay đổi quá lớn. Lẽ nào Hồng Liên chi diễm là khen cho ta? Muốn nói lần trước Huyền Thân thay đổi cùng lần này, trong lúc đó tồn tại cái gì bất đồng nói, Lạc Hà có thể nghĩ đến cũng chỉ có đại địa Hồng Liên này một hạt rồi. Dù sao lúc đó Lạc Hà chính là đang vì dự dự luyện chế linh kiếm chi thân, bất ngờ đưa tới Hồng Liên chi diễm luyện thể. Mới đưa đến vậy nhiễm phải một chút màu đỏ thắm, cường hóa không ít. Quả nhiên vẫn phải là thử xem. Lạc Hà suy tư một phen, lấy chắc chủ ý có điều, gợi ra đại địa hồng liên, động tĩnh thực sự quá to lớn. Nếu như có thể, Lạc Hà muốn tận lực không gây dày đến những đệ tử khác. Cuối cùng hắn tìm được rồi Trương Lam. Người sau rất thoải mái dẫn hắn đi tới tôi hỏa điện chỗ sâu đơn độc luyện khí phòng, tự nhiên, Vân Hầu ở Lạc Hà bên cạnh Diệp Thanh Thanh cũng theo đến rồi. Lạc Hà, ngươi xác định có thể luyện chế ra địa cấp linh kiếm sao? Có mấy phần chắc chắn. Ở Thiên Thương Cốc thời điểm từng thành công một lần, nắm mà. Thành thật mà nói, không dám hứa chắc. Lạc Hà ở Tử Kim Lô đỉnh trước ngồi xuống, gãi đầu một cái cười khàn đáp. Trang Lam khẽ nhướn cằm, ở lô đỉnh một bên khác ngồi xếp bằng xuống. Tuy rằng một năm trước ở di tích ở ngoài, hắn cũng nhận ra con lấy địa cấp linh kiếm áo bào đen người chính là Lạc Hà. Nhưng muốn nói tới cái tu vi tại Văn Chương Hải cảnh một tầng tiểu sư đệ có thể luyện ra hắn cũng khó có thể sánh bằng địa cấp linh kiếm, vẫn là rất khó tính phục. Dù sao, Huyền Kiếm trong lịch sử có thể luyện chế ra địa cấp linh kiếm người cũng không nhiều. Hiện nay từng luyện chế ra địa cấp linh kiếm người, tổng môn bên trong chỉ có hồ mạc một. Mà Hồ Mạc cũng bởi vì thân thể nhân tố, nhiều năm không có luyện chế quá địa cấp linh kiếm rồi. Ta đây như vật liệu cũng không ít, nên đủ sư đệ sử dụng rồi. Trang làm ống tay áo vung lên, chu vi trên đất nhiều hơn không ít bày ra chỉnh tề luyện chế linh khí cao cấp vật liệu. Có điều Lạc Hà khoát tay háo một cái. Đa Tạ sư minh, nhưng ta còn là dùng chính mình vật liệu đi, ở di tích bên trong tổn rơi xuống không ít đồ vật. Đã như vậy, liền từ sư đệ đi. Lạc Hà chọn mấy cái vật liệu, ném vào lô đỉnh bên trong, xong trưởng dán lên lô đỉnh, khống chế hỏa hầu. Tiến vào khí hải cảnh một tầng cùng hư cảnh hậu kỳ sau, Lạc Hà đối với hỏa hầu khống chế cùng vật liệu bên trong tạp chất nhận biết cũng càng vì là tinh diệu, hơn 2 canh giờ đi qua, vật liệu bên trong tạp chất liền loại bỏ đến gần đủ rồi. Cơ hồ không hề tạp chất vật liệu ở lửa mạnh rữa nhiệt độ, nung nấu thành trạng thái lỏng, tản ra óng ánh hào quang. Lạc Hà lấy linh hồn chi lực khống chế được hình dáng, liên tùy ý nắm cái hình dáng đây, vẫn là nói, Lạc Hà trong đầu đột nhiên hiện ra lần trước ở trên hư không kiếm mộ bên trong đã gặp yêu dị nam tử, cùng này thanh dị sắc mà quái dị đến cực điểm kiếm. Thanh kiếm kia, làm hắn cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Điệp ngục các quỷ sao? Lạc Hà nhắm hai mắt, lấy linh hồn chi lực thời khắc nhận biết lô đỉnh bên trong đích tình huống. Khi hắn điều khiển dưới, lô đỉnh bên trong chất lỏng từ từ tạo thành kiếm phôi mô hình. Đây là Trang Lam cũng biết, đó lấy chính là luyện chế địa cấp linh kiếm Thiên Chốt Đồ đi. Chỉ thấy lô đỉnh trước là Hà, hai tay bắt ấn, chu vi hiện lên rất nhiều quan điểm, cản vào lô đỉnh bên trong. Trang Lam mặc dù không phải linh trận sư, nhưng cũng từng trải qua linh trận sư thủ đoạn, tự nhiên biết những điểm sáng kia đều là linh kết, biểu hiện không khỏi sức sợ. Tiếp theo khóe miệng toát ra một nụ cười khổ. Sư đại lại vẫn là một vị linh trận sư sao? Đem linh trận cùng luyện khí kết hợp, hắn không biết những người khác có hay không từng làm như thế. Chỉ ít, hắn hôm nay là lần thứ nhất biết được. Đáng tiếc chính là, hắn vốn định từ Lạc Hà luyện chế địa cấp linh kiếm trong quá trình cảm nộ một vài thứ, nhưng hôm nay xem ra, nhưng là khó có thể tái hiện người sau cách làm. Dù sao hắn không phải là linh trận sư, nhưng là không phải một điểm cảm nộ cũng không có. Trang Lam đang trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ nếu như mình muốn đem vật liệu bên trong linh tính thống nhất nên làm như thế nào. Rất nhanh, Lạc Hà dừng lại tay. Cự ly kiếm phôi bên trong hải linh trận thành hình chỉ kém một bước cuối cùng, có thể Lạc Hà cảm giác nơi nào có chút Sắp thành hình kiếm voi, cũng không có loại kia làm người cảm giác sợ hãi. Là bởi vì thiếu hụt những kia dị xét sao? Lạc Hà khe khẽ thở dài, cũng không phải nói không cách nào do con người làm ra dị xét, chỉ là như vậy quá mức phiến thức. Mục đích của hắn, kỳ thực chỉ là mượn luyện chế điệu cấp linh kiếm đưa tới điệu đại địa hồng liên chi diễm luyện thế thôi. Liền, một viên cuối cùng linh kết bố vào trong đó. Kiếm voi bên trong linh trận trong nháy mắt thành hình, tất cả linh tính hóa thành thống nhất cảm xúc, tỏa ra kỳ dịu gợn sóng. Ở đây gợn sóng dưới ảnh hưởng, mặt đất bắt đầu lay động. Phản phất có một loại nào đó hung mãnh đột vật, sắp từ dướin lên đất ra. Chương 157, Lịch chủ Ma kiếm. Bạch. Hoàn hảo mặt đất trong nháy mắt đổ nát ra có vài vết nước, nhiệt độ cực cao xích diễm từ vết nước dâng trào ra, dường như núi lửa bộc phát đem từ Kim Lô đỉnh vào trùm. Đại địa Hồng Liên. Trang Lam mặt lộ vẻ kinh sắc, ánh mắt sáng quắc. Lạc Hà nhìn chằm chằm đoàn kia phồn thịnh xích diễm, cảm giác trong cơ thể lực lượng nào đó bị làm nổi lên. Hắn hướng về Hồng Liên chi diễm xuệ bàn tay ra. Trên bàn tay hưởng hồng tế lập tức hiện lên, vì hắn đỡ xích nhiệt độ cao. Bởi vì Lạc Hà trước đó cùng Trang Lam, Diệp Thanh, Thanh hai người đã nói chính mình thử nghiệm luyện kiếm mục đích. Vì lẽ đó hai người thấy hắn dẫn hỏa trên người lúc cũng không có suốt sáng thái quá. Lạc Hà cảm thụ một phen. Tế Lân nguyên bản đình chỉ lò xác, quả nhiên lại lần nữa bắt đầu rồi tiến trình. Chỉ là, tốc độ bở lão gì nghĩ tới muốn chậm. Trình độ như thế Hồng Liên chi diễm, hiệu quả còn chưa đủ mạnh liệt. Đại địa Hồng Liên trên bản chất là một loại bắt nguồn từ chỗ sâu trong lòng đất năng lượng, loại này năng lượng đối với tiếp thu thử thách linh khí tới nói, vừa là độc dược, cũng là đồ bổ. Chịu được ở, liền có thể được chất rèn luyện. Không chịu nổi, thì sẽ phá vụn vĩnh mồ. Nhưng Lạc Hà giờ khắc này cần chính là dẫn Hồng Liên chi diễm tôi luyện thân. Xem ra đến bây giờ Đưa tới Hồng Liên chi diễm cấp bậc còn chưa đủ cao, hiệu quả rèn luyện có hạ. Hắn nhất định phải đưa tới càng mạnh hơn, dưới nền đất nơi càng sâu Hồng Liên chi diễm, chỉ có thể nhỏ máu luyện kiếm rồi. Lạc Hà sử dụng kiếm ở đầu ngón tay cắt ra một vết thương, ngón tay giữa nhọn giọt máu vào lô đỉnh bên trong kiếm phôi bên trên. Rất nhanh Lạc Hà lòng bàn chân cũng nứt ra một cái khe nước, Hồng Liên xích diễm từ khe nước bên trong chui ra. Lại một nhỏ máu, lại một điều khe nước nước ra. Lạc Hà liên tiếp nhỏ vào mười mấy giọt máu, trên đất nứt ra mấy chục cái lỗ, như mạng nhện đan nhất thời diễm Trong phòng nhiệt độ lại tăng lên một đương, Lột sắc tốc độ cũng tăng nhanh lên. Lạc Hà cảm nhận được thân thể một bên thừa nhận đại địa hồng liên khủng bố nhiệt độ cao, một bên điên cuồng từ đại địa hồng liên bên trong rút lấy tinh khiết hùng hồn năng lượng. Hiện ra đỏ đậm vậy bên trên, mơ hồ có chút nhỏ bé hoa văn từ từ thành hình. Con chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ dấu vết. Theo hồng liên chi diễm từ từ yếu bớt, lột sắc lần thứ hai ngừng lại. Lạc Hà cảm giác được, chính mình huyền mãng thân lại đi tới một cấp độ. Loại này quái dị tiến hóa con đường, liền mãng tiền bối cũng không nói lên được đến mức độ nào. Chỉ có thể khẳng định, thực lực tuyệt đối nâng lên không ít. Cuối cùng một vệ xích diễm cũng bị lô đỉnh bên trong kiếm phôi hấp thu lấy, bùng nổ ra lúc thì đỏ ánh sáng màu mang, lệ gian phòng chu vi trong lúc nhất thời đều ảm đạm đi. Nắp lọ mở ra, một cái hai bên lưỡi kiếm mỗi người có 9 đạo câu xỉ dài nhỏ khinh bạc linh kiếm xuất hiện tại trong tầm mắt. Lưới kiếm mép sách, lệ sách có màu máu đường nét. Thân kiếm toàn thân thì lại tản ra một luồng tà dị sát khí. Tà khí quá nặng. Lạc Hà nhìn chằm chằm kiếm, nhíu nhíu mày, đưa tay mở ra chuẩn bị đem kiếm lấy ra, kết quả tay còn không có chạm được kiếm, kiếm liền chính mình chuyển động. Trên không trung xẹt qua một đạo nửa cung tròn. Lỗ diện Lạc Hà vừa nhỏ máu đầu ngón tay cắt một vết thương. A, Lạc Hà không dự liệu được mới vừa thành hình linh kiếm hội công đánh chính mình, vội vã che vết thương sau nhảy. Giáp ra vài giọt máu tươi bị thanh kiếm kia hấp thu. Trên thân kiếm màu máu đường nét càng thêm rõ ràng. Không có sao chứ, Lạc Hà? Sư Minh, Trang làm cùng Diệp Thanh Thanh cũng là bị này tấm tình cảnh dọa một cái, chạy tới Lạc Hà bên cạnh quan tâm hỏi. "Ừ, ta còn tốt." Lạc Hà miễn cưỡng tiếu tiếu nói rằng. Nhưng cái nhưng là mạo không ít mồ hôi lạnh, bị hắn lại vết thương tuy rằng tự thanh linh khí một mực trị liệu, nhưng cũng trước sau không thể khép lại. Tựa hồ có một cố đặc thù lực lượng đang ngăn trở thương thế khôi phục không chỉ có như vậy Lạc Hà còn cảm giác được tinh lực của chính mình đang không ngừng từ vết thương xuất ra bị thanh kiếm kia hấp thu thôn thể khắc máu ma kiếm Lạc Hà sư đệ, ngươi có thể không chế thanh kiếm kia sao? Ma kiếm trên khí thế từng bước tăng lớn ta khí cũng càng ngày càng mạnh mẽ chàng làm cao mày hỏi Lạc Hà lắp đầu một cái từ vừa nay bắt đầu hắn vẫn thử nghiệm cùng ma kiếm câu thông nhưng mà người sau cũng không nhận thức hắn làm chủ chàng làm cao mẹ càng sâu có ta nhìn chămằ lại vẫn đã xảy ra chuyện như vậy Đúng là ta sơ sậy Thanh kiếm này xác thực đạt đến địa cấp trình độ, như vậy xem ra, đại khái đã ra đời linh trí của mình. Muốn thu phục nó, e sợ không dễ dàng. Đặc biệt loại này vừa sinh ra, liền ngược lại muốn thí chúa linh kiếm, đặc biệt là hung hiểm. Cũng không phải rõ ràng sư đệ ngươi sao luyện ra như vậy ma kiếm, có điều, phải ở đây giải quyết, nếu để cho kiếm chạy ra ngoài, hậu quả cũng không phải có thể thiết tưởng. Vậy thì làm phiền sư huynh rồi. Lạc Hà toàn thân huyết khí bị này ma kiếm rút lấy, cơ thể hơi run rẩy, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tại chỗ ngồi xếp bằng xuống chuyên tâm khôi phục thương thế. Cuối cùng cũng coi như dừng lại huyết khí trôi qua muốn máu. Lạc Hà trong đầu đột nhiên vang lên dường như hài đồng giống như thanh âm non nớt. Sắc mặt cả kinh, rất rõ ràng thanh âm kia là ma kiếm chuyển vào đầu hắn. Chỉ thấy này ma kiếm lóe màu đỏ tươi ánh sáng, hướng chính mình bắn nhanh mà đến. Đứng Lạc Hà trước người Trang Lam như mặt, mũi kiếm ra khỏi vỏ, hóa ra kiếm khí bình phong, văng ra ma kiếm. Bị văng ra ma kiếm nhưng trực tiếp quay đầu lại, phòng nghỉ tưởng ngoài đánh tới. Không được. Trang Lam sắc mặt biến hóa, nhấc kiếm vung ra. Kiếm khí nhanh chóng truy đuổi ma kiếm, ầm một tiếng, vết tường sụp xuống, ma kiếm liền nhân cơ hội bay ra ngoài. Không thấy tăm hơi, Huệ Thanh Phong nội viện nơi nào đó. Nơi này linh khí dồi dào, ngọn núi đầu nguồn mây mù lượn quanh, tự thành một tòa thiên nhiên thủy linh trận, hình thành một phương không có dễ chi hổ. Nước đầy thi tràn, Thiếu bên cạnh vách núi treo lên một cái thác nước. Ừ, hôm nay giảng bài liền đến nơi này, chính các ngươi chăm chỉ luyện tập đi. Là, lão sư. Giảng bài trưởng lão khẽ gật đầu, bóng người loé lên liền biến mất không thấy. Chúng đệ tử cũng từng người rời đi. Vài tên thiếu nữ tụ ở cùng nhau, Tô Tiểu Hiểu đã ở trong đó. Tô sư muội, làm sao gần nhất cũng không thấy Diệp sư muội bóng người nhỉ? Nghe vậy, Tô Tiểu Hiểu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. A, Thanh Thanh tỷ, đại khái ở Lạc Hà sư huynh bên kia đi. Lạc Hà? Lạc Hà? Là cái kia ở tôi Hỏa điện luyện khí có chút danh tiếng Lạc Hà sao? Ừ. Các thiếu nữ Liễu gia Liễu Diễu địa trao đổi. Vừa nói vừa cười. Có điều, có người đối với Lạc Hà cũng không phải rất quen thuộc. Người sư huynh kia người khác như thế nào a? Sẽ không phải. Chỉ dùng để lời chốt lưới đầu môi đem Diệp sư muội lừa gạt đi chứ. Làm sao sẽ? Sư huynh hắn khá tốt. Tô tiểu hiểu hừ hừ nói. Đây chính là số lượng không nhiều ta tán thành sư huynh. Ôi trao, ai, tôi Hẳn là Tô sư mọi người cũng yêu thích người sư huynh kia chứ? Ngụ, nói mồ cái gì đây? Tô Tiểu Hiểu trên gương mặt nhất thời một đỏ. Vậy ngươi không thích? À, cũng không phải. Nếu như muốn tự thích cùng không thích bên trong truyện, này quả nhiên vẫn là yêu thích đi. Có điều, nói chúng ta cùng Thanh Thanh thị không giống nhau rồi. Ôi chao, ai, tôi làm sao không giống chứ? Đó là đương nhiên là ảnh. Tô Tiểu Hiểu không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có gọ má đỏ hồng, hồng. Anh, các ngươi sẽ bắt nạt Tiểu Hiểu. Cái khác thiếu nữ đều cười cợt. Được rồi được rồi, mọi người vẫn là đừng đùa giỡn Tô sư mà rồi. Nói đến Ta gần nhất tại đây bên cạnh thác nước gặp được một con rất đáng yêu tiểu linh thú. Linh thú? Ừ, không biết là ai nuôi, vẫn là nơi nào tự nhiên sinh ra, cũng không nhận ra là cái gì linh thú. Nên thì ở phía trước rồi. Xem, các thiếu nữ đi qua chỗ rẽ, xa xa nhìn tới, chỉ thấy một con giống như rồng mà không phải là rồng, hình như tích dịch tiểu thú đang nằm nhõng một khối mềm trên đá hàng thế. Hoa, cực kỳ đáng yêu đây. Chương 158, thần bí tiểu thú. Thật giống sở một cái đây. Xoẹt, chớ quá lớn thanh, vạn nhất đem nó dọa chạy làm sao bây giờ? Ta chỉ muốn xem con linh thú kia nằm ở dưới ánh mặt trời giải lao cũng cảm giác rất hạnh phúc. Ta cũng là. Các thiếu nữ lén lút quan sát tiểu thú, thỉnh thoảng trong miệng chuyển ra duyên dáng gọi to. Tô Tiểu Hiểu cũng cảm giác này tiểu thú thật là đáng yêu, còn có một cỗ linh tính, đột nhiên phát hiện, này tiểu thú tự hồi nhìn về phía chính mình. Cái khác vài tên nữ đệ tử cũng phát hiện. Tô sư muội, con linh thú kia có phải là vừa nhìn ngươi một chút nhỉ? Ôi chao, ai, tôi, không phải ảo giác đi. Tô Tiểu Hiểu cũng không phải rất vững tin, nhưng sau một khắc mấy người liền thấy này tiểu thú từ trên hòn đá nhảy xuống. Chỉ thấy tiểu thú chậm rãi đi tới những này thiếu nữ chu gian. Dưng ở Tô Tiểu hiệu bên chân, ngẩng đầu lên. Tô Tiểu Hiểu sửng sợ. Những nữ đệ tử khác cũng sững sốt. Nó lại thật sự đã tới. Làm sao bây giờ, Tô sư muội, này con linh thú có phải là đối với người thú vị a? Tô Tiểu hiệu vốn muốn oán trách sư tỷ muội mấy người đừng tiếp tục trêu chọc chính mình, đã thấy tiểu thú hướng chính mình nhấc lên móng vuốt, nói đứng ở bên mép không có nói ra. Trong lòng nhưng là kỳ quái, lẽ nào này linh thú thật sự cùng mình hữu duyên? Hay là, hy vọng chính mình sở sở nó? Liền Tô Tiểu Hiểu ngồi xổm xuống, xuống, trên thực tế nàng đối với này con linh thú cũng thật cảm thấy thú. Giờ khắc này khoảng cách gần vừa nhìn, Tiểu thú quả nhiên vô cùng đáng yêu. Nhưng mà nàng đưa tay ra còn không có tìm thấy này con màu xám tiểu thú, cũng cảm giác trước mắt hôi ảnh loé lên, tiểu thú tựa hồ ngầm món đồ gì chạy trốn. Ai? Tô Tiểu Hiểu tay rơi vào khoảng không. Đối diện chính mình không đụng tới tiểu thú có chút tức hận, mới phát hiện trong lồng ngực của mình một khối bùa hộ mệnh không thấy. Một khối linh thọ bùa hộ mệnh đang bị này tiểu thú ngầm lên miệng. A, cái kia phải. Tô Tiểu Hiểu cả kinh, vội vã lên đường, chuyển động thân thể, hướng đuổi theo. Tiểu thú gặp lại sau thiếu nữ theo sát không nghỉ, cũng thật nhanh trốn một người một thú đảo mắt liền biến mất đi, chỉ để lại tại chỗ còn không có phản ứng lại những nữ đệ tử khác. Ai ai? Món đồ gì bị con linh thú kia đoạt đi a? Làm sao Tô sư tỷ xem ra cứ thế gấp? Cái kia bữa hộ mệnh, thật giống chính là gọi là Hà vị sư huynh kia luật chế. Ôi chao, ai, tôi lại nói Tô tiểu hiệu toàn lực đi theo tiểu thú mặt sau, nhưng là trước sau khó có thể đuổi theo, điều này làm cho vốn là có chút mạnh hơn tiểu nữ khó có thể tiếp thu. Lại nói, này bữa hộ mệnh là Lạc Hà sư huynh đưa nàng quý giá đồ vật, nàng vẫn luôn mang ở trên người, cái nào muốn hôm nay sẽ bị thần bí tiểu thú đoạt đi. Mau đưa ta bữa hộ mệnh trả về đến. Xem trốn, tiểu thú đột nhiên dừng lại không chạy, quay đầu nhìn phía phía trước. Tô Tiểu Hiểu không nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem tiểu thú nắm lấy cầm lại bữa hộ mệnh lại nói, chính là tăng số nhau tới. Đè xuống tiểu thú, ngẩng đầu lên nhìn về phía bốn phía, mới phát hiện chính mình đuổi theo đuổi theo đã đi tới hối đoái các ở ngoài. Muốn nói Huyền Thanh Phong nội viện nơi nào đệ tử nhiều nhất, nay không phải hối đoái các không còn gì khác. Nơi này tại mọi thời khắc đều có đệ tử lui tới ra vào, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng mà một luồng máu tanh bay tới. Tô Tiểu Hiểu lúc này mới ý thức được. Thần bí kia linh thú dừng lại nguyên nhân cũng không đơn giản. Chỉ thấy phía trước đệ tử đều sắc mặt trắng bệnh, sốt sáng mà nắm trường kiếm, không biết cùng vật gì đối lập. Nhưng ngay sau đó một đạo thai họa kiếm khí đã xuất, giải khai nàng nghi hoặc. Nguyên lai like một cái không biết từ nơi nào đến nhuộm màu máu chín câu ma kiếm chính đang hại người. Không ít đệ tử đều trúng chiêu, tuy rằng miễn cưỡng chưa kịp tính mạng, nhưng trọng thương dẫn đến không ngừng chảy máu. Càng đáng sợ chính là, ngay ma kiếm tựa hồ còn có thể từ trên mặt đất chảy máu bên trong rút lấy lực lượng. Thai họa khí tức càng sâu. Đó, Tô Tiểu Hiểu nội tâm kiếp sợ, theo bản năng mà hỏi Liên phát hiện này ma kiếm hướng ngang xoay một cái, quét ra hàng trước các đệ từ sau, mũi kiếm càng chỉ về chính mình. Dưới thân một đạo lực đẩy lên. Phản phất đè lên không phải này tiểu thú, mà là một người. Tô Tiểu Hiểu túi đầu nhìn lại, bị chính mình đặt ở dưới thân dĩ nhiên chính là Lạc Hà. Đại náo lập tức liền hết rồi. Lạc Hà sư huynh. Không đúng vậy, ta rõ ràng là bắt được này trộm đi chính mình bùa hộ mệnh tiểu thú mới đúng. Tô Tiểu Hiểu go má hỏa nhất giống như hồng đỏ, cấp tốc đứng dậy. Lạc Hà cũng từ dưới đất bò dậy, sau đó lại biến trở về tiểu thú dáng dấp. Tô Tiểu Hiểu lúc này mới ý thức được Nguyên Lai mình bắt được tiểu thú còn có biến thành người khác dáng dấp năng lực, chính mình vừa bị tiểu thú lửa. Tô Tiểu Hiểu nhớ tới vừa biểu hiện của chính mình, có chút thẹn quá thành giận, đang muốn giao hấn tiểu thú vài câu, liền nghe báo một tiếng, ma kiếm hăng hái bay tới. Chính mình càng thiếu chút nữa đã quên rồi còn có ma kiếm bực này hại họa tồn tại, nhưng giờ khắc này chạy trốn đã là không còn kịp. Ma kiếm tốc độ cực nhanh, quả thực chính là một bó hồng quang tự cho mình ra bên trong xẻ qua. Chỉ một chớp mắt, liền đột đến trước người. Xong, Tô Tiểu Hiểu lúc đó trong đầu chỉ còn dư lại này một ý nghĩ. Sau một khắc, đồ sắt chen tiếng hót vang lên. Đô điều hiểu mở mắt, phát hiện mình không có bất cứ vấn đề gì, mà trước người tiểu thú đuôi thành dài mấy lần, cuối đuôi hóa ra một đạo lưỡi kiếm sắc bén. Đôi như xoé giống như co rúm, cùng này thanh ma kiếm quân đấu ở cùng nhau. Ma kiếm trợ hồ không nghĩ tới sẽ nửa đường giết ra cái trình giảo kim, vừa cảm thấy kinh ngạc, đồng thời lại cảm thấy tức giận. Mẫu chốt là, nó mơ hồ bị tiểu thú áp chế. Chính là trên thân kiếm dưới rảy tụ lên màu đỏ tươi ánh sáng, trợ hồ chuẩn bị thả một loại nào đó tính chất hủy diệt sát chiêu. Tiểu thú đuôi thì lại nhân cơ hội quấn quanh lên ma kiếm, sau đó há mồm trực tiếp nuốt xuống. Ợ một tiếng no nê tổn thương một đám đệ tử ma kiếm. Kết quả cuối cùng bị một con thần bí tiểu thú giải quyết. Lần này không chỉ là Tô Tiểu Hiểu, liền một bên bị thương không bị thương đệ tử đều trận tròn mắt. Tiểu thú nuốt ma kiếm sau, một chút việc cũng không có. Nhưng nhìn như là mệt mỏi, Tô Tiểu Hiểu ôm lấy tiểu thú, tìm được rồi dấu ở tiểu thú trên người bữa hộ mệnh, vốt ve một phen. Nội tâm càng thêm hiếu kỳ. Con thú nhỏ này đến tột cùng là ai nuôi, làm sao còn có thể biến thành Lạc Hà sư huynh dáng dấp? Hơn nữa, đuôi còn có thể biến thành kiếm, còn có thể ăn kiếm. Lẽ nào? Giữa lúc thiếu nữ nghĩ đến một loại kinh người độ khả thi lúc, Lạc Hà bóng người tự Viễn phương xuất hiện, rất nhanh xác nhận nàng cái kia suy đoán. Ma kiếm chạy ra tối hòa điện sau, Trang Lam liền mất đi ma kiếm tung tích, nhưng Lạc Hà cùng ma kiếm trong lúc đó tóm lại là có liên hệ, vì lẽ đó có thể rất lớn dồn cảm ứng được ma kiếm phương vị. Lạc Hà phát hiện ma kiếm ở hối đối các phương hướng. Nguyên bản, hối đoái các nên có trưởng lão tọa chấn. Nhưng án Trang Lam lời giải thích, mấy ngày nay trong tông môn không ít trưởng lão đều có nhiệm vụ, vì lẽ đó hồi đối các lúc này cũng nằm ở không người trấn giữ trạng thái. Lấy nạp khí cảnh, khí hải cảnh sơ kỳ đệ tử, cho dù nhiều hơn nữa cũng khó có thể đối phó khát mỏ ma kiếm. Trang Lam mang theo Lạc Hà hai người nhanh chóng tới rồi. Liên nhìn thấy tiểu thú cắn nuốt ma kiếm một màn. Lạc Hà sư huynh, Thanh Thanh tỷ, Tô tiểu hiệu đầu tiên gặp được quen thuộc Lạc Hà cùng Diệp Thanh Thanh hai người, cao hứng vây vây tay. Sau đó mới phát hiện đứng Lạc Hà bên cạnh cao to thanh niên, là Huyền Kiếm Tông tông chủ Trang Lam, vội vã cung kính mà thi lễ một cái. Tông chủ được, đệ tử gặp tông chủ đại nhân. Những đệ tử khác cũng từng người ở nâng đỡ đứng lên, hướng Trang Lam hành lễ. Ừ. Trang Lam gật lên thanh tay áo. Mỗi cái bị thương đệ tử trong tay là hơn một viên đan dược. Đạt Tạ chủ. Chương 159. Ngươi lại yêu thú biến thành sao? Sao có thể có thể cho ngươi chúng đào tàu? Tả Tà Hộ Pháp hét lớn một tiếng, ở cực xa khoảng cách truyền tống trận pháp thành hình trong nháy mắt, một trường bổ vào trận pháp bên trên. Trận pháp tầng ngoài phá vụt, nhưng truyền tống đã phát động, truyền tống ánh sáng trong khoảnh khắc liền đã xem Lạc Hà đẳng nhân rời đi rồi. Hừ, vẫn là đào tàu sao? Không nghĩ tới, ta lần này đi ra sẽ gặp được người mang quyền hạn chi ngọc người, chuyện này vẫn đúng là bị cái kia lão ra hỏa nói trúng. Hai khối quyền hạn chi ngọc, có điều bản thân thực lực chỉ có khí hải cảnh 3 tầng à. Ha ha, ha ha ha ha Vậy hãy để cho ngươi lại sống thêm một quãng thời gian được rồi. Ta gần như cũng thích thứ lực chi ngọc năng lực, lần sau gặp được liền đem này hai khối ngọc cũng bắt được tay đi. Trần Cát Tạ Hộ Pháp cười lạnh một tiếng, hóa thân một đạo khói đen, một cái chớp mắt liền từ biến mất tại chỗ mà đi. Truyền tống ánh sáng lên trong nháy mắt. Nguyên bản từ trận pháp cấu trúc ra truyền tống đường hầm bị Tạ Hộ Pháp thi triển đòn nghiêm trọng độ nát, đường hầm trở nên mấy bộ ổn định, mép sách, lệ sách hiện lên từng đạo từng đạo kẻ nứt, trong đó có hư không phong bạo cùng lôi điện lập Đồng thời, một đạo to lớn kẻ nứt cũng trực tiếp ngăn ở Lạc Hà, Thanh Thanh cùng Hứa Linh Lung, Quân gian, căn bản là không có cách tới gần. Không xong rồi lại quá không lâu này đường hầm liền muốn đổ nát rồi. Chúng ta đại khái sẽ bị truyền tống đến bất đồng địa phương. Cô nương này liền giao cho ta mang đi quang ảnh vực tâm ma cung, sẽ có một ngày, tâm ma cung lại sẽ đi. Được. Sau 10 ngày, ở mỗi tòa thanh sơn rừng cây nơi sâu xa, đột nhiên sáng lên một đạo trói mắt bạch quang. Ầm một tiếng, nổ tung sóng trùng kích cuốn lên chu vi một tầng tiếp một tầng cây cối, nát cánh bay loạn, đã kinh động ẩn núp ở mảnh này trong rừng cây chim cùng thú hoang. Sau một hồi, bạch quang đi, một mảnh bụi mù tản đi, hiện lộ ra một đạo tòa lớn hãng hại khảm. Một thiếu nữ che chở thiếu niên xuất hiện tại trong hồ. Trên người thiếu niên tràn đầy vết thương, ý thức đã lâm vào chiều sâu ngất, cánh tay, trên trán sinh trưởng một ít màu xanh bên trong mang một chút hồng sắc bén vậy. Nhìn qua giống như là một loại nào đó trưởng vật yêu thú hóa thành hình người. Thiếu niên vài dưới, chảy ra ti ti máu tươi. Mùi máu tanh hấp dẫn đến rồi những kia ở tại cánh rừng cây này chỗ sâu cường đại săn mồi người. Từng đôi hung thú con mắt từ bốn phương tám hướng đuổi cây trong đuổi cây rõ ra, tham lam điệu nhìn chằm chằm hố to ở giữa vị kia hôn mê bất tỉnh thiếu niên. Chỉ là thú hoang, cũng dám mơ đước. Thiếu nữ cảm thấy được những kia yêu thú ánh mắt, mắt lạnh nhìn phía bốn phía. Xoay miết ngón tay nhỏ bé vòng một chút, liền có một cổ vô hình phong hướng bốn phía ba tán, thổi đến những thu giữ kia trên người, cho dù là vô trí đồ vật cũng cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Đều là kêu to chạy trốn đi rồi. Hừ. Bao đích đọc khái. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, tâm mắt lại trở xuống thiếu niên trên người. Này hôn mê bất tỉnh thiếu niên, chính là Lạc Hà. Thiếu nữ khẽ thở dài một tiếng. Ôi, mạnh mẽ nuốt vào hết thể ma giao hết dịch dẫn đến thân thể bạo động, lại bất chấp hậu quảng nghịch truyền này thanh liên hồn viêm bí thuật, kết quả gợi ra tuyển sắc thần lôi vào cơ thể. Lạc Hà, ngươi cũng quá không yêu quý chính mình, hoặc là nói, ngươi là thật sự muốn bảo vệ nàng chứ? Có chút Cưa cao đây. Thiếu nữ vung tay lên, trắng bạc linh khí đảo qua lạc hà toàn thân, đem vết thương toàn bộ khép lại. Lạc hà hai mắt nhắm chặt rửa vào ở cây một bên, kia tĩnh lại như chỉ là ngủ tiếp đi. Ở ngươi tỉnh lại trước, trước hết như vậy đi. Thiếu nữ rửa vào lạc hà ngồi xuống, rơ tay nắm chặt rồi treo ở trên người một khối bùa hổ mệnh. Đó là bị đặc chế thành phong diệp hình dáng bùa hổ mệnh. Kỳ thực vốn cũng không có gì đặc biệt ý nghĩa.